chương hai trăm năm mươi mốt có phục binh g i ấ u tay á m tử chương hai trăm năm mươi mốt có phục binh g i ấ u tay á m tử lần này giang đô một trận chiến trương tuyết giao có thể nói là xuất lực nhiều nhất mặc dù không có cái gì bên ngoài thương thế nhưng là bởi vì mạnh mẽ dùng xuất kiếm ba mươi bốn g u y ê n nhân nội thương rất sâu cho nên cùng từ bắc du hơi nói chuyện với nhau đằng sau nàng liền muốn đi thanh tu c h ữ a thương về phần danh sách kia thì là do một vị quanh năm đi theo nàng tâm phúc chuyển giao cho từ bắc du lúc trước từ bắc du nhìn thấy vị này trương tuyết giao tâm phúc lúc cười cười hay là người quen người kia nhìn thấy từ bắc du cũng là ý cười đ ầ mặt cũng không quá nhiều lạnh、nhạc. thương ừ bác b Du g đệ tử kiếm tông cũng không biết nàng họ gì tên lính gì kém xa liên công tử lý thanh niên như vậy đại danh đình đình nhưng nếu bàn về t r ư ơ n g tuyết giao tín nhiệm trình độ thì hơn xa tại trong kiếm tông tất cả mọi người từ bắc du sở dĩ nhớ kỹ nàng còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần trước băng trần xuất linh trấn ma điện dốc hết toàn lực tiến về giang đô thời điểm lúc đó toàn bộ giang đô thành thần hồn nát t h ầ n tính trước tuyết giao cùng thượng quan thanh hồng đều tại đông hồ biệt viện bên trong chỉ có từ bắc du cùng tống quan quan còn lưu tại giang đô thành bên trong chính là trương vũ bình ở đây thời khắc nguy cấp từ đông hồ biệt viện đổi u tới giang đô thành xin mời từ bắc du tiến về thiên kim lâu tạm Lánh. l Từ bác du đưa tay bác cười Du đưa đỡ Bị trương ừ Bắc Du nói thẳng a danh tự t r vũ bình lộ ra mấy p hơi có n n g chút thụ sùng nhược kinh ý vị bất quá không có khước tử nhập tọa đằng sau cầm trong tay một bản hồ sơ đưa tới từ bắc du trong tay lại chỉnh ngay ngắn thần xác chậm rãi nói ra chắc hẳn tông chủ đã biết được lao tông chủ cùng thay mặt tông chủ từng tại đạo môn bên trong xếp vào nhân thủ q u â n cờ bộ phận này vốn là do lão tông chủ tự mình an bài bất quá tại thái bình 19 n ă m thời điểm lão tông chủ đông nhiên trở về gian đô đem trong tay mình đông đảo q u â n cờ danh sách do ta chuyển giao cho thay mặt tông chủ lúc đó thay mặt tông chủ có chút không hiểu bây giờ hồi tưởng lại hẳn là lao tông chủ đối với ngày sau sự t ì n h có chỗ đ ó n trước cho nên mới bắt đầu sớm an bài sau l ư n g sự t ì n h từ bắc du không có vội vã mở ra trong tay hồ sơ gật đầu nói nghĩ đến vào lúc đó sư phụ liền đã quyết định muốn cùng triều đình liên thủ bất quá sư phụ cũng biết việc này định không thể vì đạo môn dung thân nếu là có chỗ chỗ sơ xuất tất nhiên sẽ đưa tới họa s á t thân về sau sự tỉnh cũng đúng như là sư phụ sở liệu cuối cùng vẫn đi tới chân tướng phơi bày một bước trương vũ bình vô ý thức mắt nhìn đứng ở tông chủ sau lưng cao lớn hộ kiếm thoáng bình ổn nỗi lòng nói khẽ ở tại sao trong vài năm thay mặt tông chủ lần lượt cùng những con cờ kia lấy được liên hệ lấy lao tông chủ cẩn thận quân cờ thân phận chưa hẳn muốn đi đến cao bao nhiêu nhưng nhất định lấy ẩn nấp làm chủ chỉ có một con cờ ngoài người ta dự liệu lại bị đạo môn trưởng giáo trân nhân lá thu nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền ban thưởng đạo hiệu thương vân bất quá thay mặt tông chủ cũng đã nói địa vị càng cao càng là khó mà không chế lấy con cờ này bây giờ thân phận mà nói chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng đương nhiên dù sao cũng là lao tông chủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người nhiều nhất làm ư u phản kiếm tông mà triệt để quy thuận đạo môn còn không đến mức tiết lộ thiên cơ từ bác du hỏi bây giờ tình hình như thế nào trương vũ bình hồi đáp về tông chủ thương vân người này bây giờ hơi có đung đưa không ngừng bất quá còn chưa làm ra có lỗi với kiếm tông sự tình cũng không thoát ly kiếm tông chỉ là tại rất nhiều chuyện trên có giữ lại trần t ờ tựa hồ đã nổi lên tâm tư khác từ bác du nói khẽ Lòng người gợn sóng như nước, trương h thất thường. như như khói, sao mà loạn cũng, lòng người như nước, khi tính chỗ chi, dân động như khói, hôn a sao sao y đổi động động Bởi cái gọi người người t nước, nước, lòng cúng, dân loạn cúng, lòng dân loạn. vì mặc là mà mà sâu kệ vũ bình tiếp tục nói về phần mặt khác quân cờ kém xa thương vân như vậy trọng yếu số lượng nhiều hơn một chút ước chừng có hơn hai mươi người tiến vào đạo môn thời gian đều có khác biệt sớm nhất đại khái là đã có bốn mươi mấy năm ít nhất vẹn vẹn chỉ có ba năm những năm gần đây lần lượt chết đi m ộ ư ơ i người chết bởi đạo môn chấn ma điện người năm người chết bởi người ngoài ý muốn bốn người chết bởi kiếm khí lăng không đường người hai người còn thừa người bên trong Thân phận. cao nhất người đã trở thành đạo môn thận hình tư chấp sự chân nhân bất quá cùng thương vân không có sai biệt người này cũng có chưa quyết định dấu hiệu dù sao cùng kiếm tông khách quan đạo môn càng thêm thế lớn là sự thật không thể chối cãi người có tư tâm mà trục lợi đều là chuyện hợp tình hợp lý từ bác du lâm vào trầm tư không có nóng lòng mở miệng nói chuyện kiếm tông dù sao cũng là sư phụ mấy chục năm tâm huyết xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy có như thế phục binh cũng hợp tình hợp lý dựa theo lẽ thường mà nói Từ b á chỉ Du muốn từ công tôn trọng nưu từ o à n c h n h là thời m thế ấ cho phép làm cho từ bắc du không thể không sớm tiếp vị mặc dù tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhưng là rất nhiều trong tông bí mật lại không làm được nhưng tại tông sau một lát từ b á c du lấy lại tinh thần g i a hiệu trương vũ bình nói tiếp trương vũ bình sắc mặt nghiêm túc nói hôm nay thiên hạ l o ạ n lên người trong đạo môn lần lượt nhập thế đạo môn trưởng giáo lá thu đông đảo đệ tử cũng không ngoại lệ theo ta được biết thương vân đã tại trùng tuần tháng tám rời đi huyền đô bây giờ ngay tại hồ châu đô minh sư sử dựa theo thay mặt tông chủ ý tứ tông chủ tốt nhất tự mình đi gặp hắn một lần từ bắc du nhữ n g mày tuy nói giang châu mới là toàn bộ giang nam phồn hoa nhất giàu có t r i điệu nhưng hồ châu lại là ngay sau đó giang nam chiến trường nơi mấu chốt mộ dung viên trần diệp băng trần lý thanh vũ đỗ minh sư thậm chí cả tiêu cẩn sáu mặt bọn người tại hồ châu đối với kiếm tông cùng triều đình mà nói bây giờ hồ châu nói là long đàm hổ huyệt cũng không đủ nếu như thương vân phản bội kiếm tông đem từ bắc du hành tung tiết lộ dù là từ bắc du đã là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cũng là giữ nhiều lãnh ít từ bắc du trầm giọng hỏi thương vân người này sát thực đáng tin trương vũ bình biết từ bắc du suy nghĩ trong lòng khẽ cười nói lần này liên lạc đương nhiên sẽ không nói cho thương vân là t ổ n g chủ muốn đích thân gặp hắn ta sẽ bằng vào ta danh nghĩa cùng hắn định ngày hẹn nghĩ đến thương vân còn sẽ không vì một cái không có tiếng tăm gì trương vũ bình liền làm to chuyện trực tiếp đem việc này bẩm lên mộ dung phu nhân từ bắc du ngầm người tự rêu quả nhiên là địa vị càng cao lá gan càng nhỏ trương vũ bình hơi n ế t khỏe môi lên lên nhẹ nhàng nói ra bởi vì tông chủ trên người gánh quá nặng không cho phép tông chủ lại đi nhậm hiệp khí phách tựa như thành thân nam nhân gặp được sự t ì n h khó tránh khỏi muốn tưởng tượng trong nhà thê tử n h i nữ không có khả năng giống như lúc tuổi còn trẻ như vậy hành sự lỗ mãng đây không phải nhắc gan mà là biết tiến t ố i được mất chi đạo từ bác du c ư ờ i trừ sau đó ra hiệu nàng có thể lui ra trương vũ bình đứng dậy hướng từ bác du thi cái lễ chầm chầm lui lại rời đi từ bác du một người ngồi trong phòng lật ra trong tay hồ sơ từng bước từng bước danh tự nhìn sang như có điều suy nghĩ nói thương vân chương hai trăm năm mươi hai một nhóm ba người đi hồ châu chương hai trăm năm mươi hai một nhóm ba người đi hồ châu đi hướng hồ châu dịch lộ trên có kéo xe ngựa một đường đi về phía tây vô luận là kéo xe ngựa hay là mã lạc xe đều không lắm thu hút không giống như là cao môn đại hộ bên trong đi ra hẳn là cái nào tiểu môn tiểu hộ bây giờ hồ châu tình thế như sen kẽ như giang lược giang nam thủy sư gần như toàn quân bị diệt đằng sau vũ không chỉ có thể cố thủ hải tương cũng may có tiền quân tả đô đốc tôn thiếu đường binh trắng bệnh đế thành khiến cho tiêu cẩn có chỗ kiên kỵ ngụy quốc thủy quân không thể ngựa sông mà lên cho nên tới gần t h ụ c châu hồ châu nửa bên còn tại triều đ ỉ n h trong tay bất quá kể từ đó ngụy quốc đại quân đã là đem toàn bộ giang nam từ đó vỡ ra đến một đông một tây một phân thành hai thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó ven biển lại dựa vào sông giang châu đã thành một khối c ố điện hiện nay hồ châu cảnh nội quả thực có mấy phần loạn thế hương vị loạn quân lưu dân khấu phỉ cùng các nơi phu thân hảo cường là tự vệ mà xây dựng đoàn luyện lại thêm thừa cơ đục nước béo cò t à đạo tu sĩ người trong đạo môn thậm chí là cho tàn lại cháy bạch liên giáo dương nghiện thuộc về triều đình thiên cướp cắt ám vệ phủ thuộc về ngụy quốc quỷ v ư ơ n g cùng lại thêm các đại thế g i a cung phụng môn khách thật là là ngư l o n g hôn tạp loạt tượng mỗi khi gặp loạt thế nhất là loại này dính đến thiên hạ đại thế loạt thế không nắm giữ binh quyền quan văn nói chuyện liền không lại tốt như vậy làm không nói ngụy quốc những cái kia ngoại lai hộ chỉ nói hồ châu bản địa tam ti nha môn nguyên bản cầm đầu thừa tuyên bố chính sứ ti nha môn tay không nửa điểm binh quy liền triệt để biến thành giang nam hậu quân bang nhàn việc phải làm ngược lại là để hình án sát s ứ tư cái này vạn năm thứ hai trong tay nắm giữ hình danh đại quyền không nhỏ binh quyền mặc dù so ra kém đô chỉ huy sứ tư nhưng tốt xấu vẫn là duy trì thứ hai vị trí v ề phần bây giờ tàm ti trong nha môn thế lớn nhất dĩ nhiên chính là đô chỉ huy sứ ti nha môn dù sao gặp l o ạ i thế nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật cũng là thứ đáng giá nhất n ắ m trong tay lấy binh quyền so nắm bao nhiêu vàng bạc đều tốt làm chỉ cần trong tay có binh đừng nói vàng bạc chính là toàn bộ thiên hạ đều có thể chạy sộp trong túi năm đó thái tổ hoàng đế không phải liền là làm việc như vậy cho nên à, bây giờ hồ châu không còn là người đọc sách định đoạn mà là những cái kiêng ngày bình thường bị người đọc sách trướng mắt võ phu bọn họ định đoạn đầu năm nay quân ngũ đúng vậy hưng cái gì chết còn không hủy đi phỏng có thể không ước hiếp bách tính cũng đã là quân n g kỷ nghiêm minh đại đa số quân ngũ vô luận là triều đình hay là ngũy quốc đều có c ấ p bóc chi thói quen thậm chí không ít bị đánh tan quân lính tản mạn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lên núi làm sơn đặc biệt ngũy quốc chỗ nửa bên hồ châu là rất hiện tại người bình thường muốn từ giang châu đi giang lăng trừ phi có ngũy quốc quan hệ có thể đi đường thủy nếu không chính là cựu tử nhất sinh coi như may m à n đến cũng không biết muốn bị một đường binh phỉ bóc lột bên dưới bao nhiêu lớp ra đến từ bắc du một đoàn người đã tiến vào hồ châu cảnh nội trong lúc đó cũng đã gặp qua mấy lần khấu phỉ cướp bóc bất quá hạ tràng đều là phơi thây hoang dã đối với loại này thừa dịp loạn phát tài mặt hàng từ bắc du nửa điểm từ bi lòng chắc cần cũng kiếm p h ụ n bất quá đợi cho từ bắc du một đoàn người đi vào giang l a n g phủ cảnh nội đằng sau tình thế liền đột nhiên chuyển biến tốt đẹp tuy nói hay là lòng người bàng hoàng nhưng là không còn gặp loạn binh khấu phỉ cùng từ bắc du lần trước tới nơi đây lúc q u a n cảnh không kém quá nhiều bây giờ giang lăng địa vị khác nh không chỉ là giang nam các đại thế gia hội tụ ở nơi đây còn có ngụy quốc rất nhiều quan lớn cùng đạo môn chân nhân cũng tới ở đây lại thêm rất nhiều trốn t r a n h chiến loạn nhà giàu phú thân một mạch mà mặc lên nhập giang lăng trong thành khiến cho rất có đông nam phồn hoa chân thứ nhất tư thế từ bắc du muốn gặp thương vân lúc này ngày tại giang lăng trong thành giang đô đánh một trận xong từ bắc du chỉ là hơi điều dưỡng thương thế liền rời đi giang đô bí mật tiến về hồ châu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn về sau không còn có như vậy nhàn hạ thoải mái cho nên lần này hồ châu chi hành hắn còn đem lý thần thông mang tại bên n g cũng coi là bắt trước năm đó hắn đi theo sư phụ du lịch tây bắc sự tỉnh nói đến từ bắc du những năm này thật là không có gì tinh lực đến dạy bảo vị này đệ tử n h ậ p thất đại đa số thời điểm đều là giao cho ngâu n g u quảng giáo điều này cũng làm cho từ bắc du rất có h y n ấ y lần này liền xem như hơi chút đền bù lý thần thông biết được tin tức này đằng sau rất là nhạy c ẫ m h ắ n thấy sư phụ bây giờ coi như không phải thiên hạ đệ nhất cũng có thể có thiên hạ đệ nhị thứ ba nho nhỏ một cái hồ châu ai có thể ngăn cản sư phụ lần này hồ châu chi hành tự nhiên là gối cao không lo một đoàn người tại khoảng cách giang lang phủ còn có hai mươi dặm một chỗ khách sạn ngừng chân đặt chân không giống với trong thành khách sạn tòa thành này bên ngoài khách sạn xây cái cực lớn sân nhỏ chính ó c như a lúc này trong khách sạn khác h nhân thân phận cao thấp đều có khác biệt ở trong viện ngừng ngựa tốt xe đằng sau ba người đi vào tầng hai khách sạn lầu một đại đường lúc này từ bắc du cùng ngày thường hình tượng không quá giống nhau tóc trắng biến thành tóc đen vẹn vẹn tóc mai địa bạc khuôn mặt cũng biến thành càng thêm tăng thương một chút không giống như là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi giống như là tuổi bốn mươi năm tử kể từ đó hắn cùng lý thần thông đứng chung một chỗ thì càng giống như là hai cha con lại thêm phụ trách cùng thương vân liên lạc trương vũ bình ba người giống như là một nhà ba người ba người cực kỳ điệu thấp chiếm một tấm ở vào nơi hẻo lánh cái bản yêu cầu một ít cơm canh mặc dù không tính kém nhưng cũng chưa nói tới đẹp đẽ lý thần thông từ nhỏ cầm ý ngọc thực tự nhiên không để vào mắt dùng đũa lay lấy mấy cái hạt gạo chậm chạp không chịu cửa vào ngược lại là từ b ắ c du cùng trương vũ bình đều là từ thời gian khổ cực bên trong sống qua tới không có gì kiềm kỵ ngai kỹ nuốt chậm người ở bên ngoài xem ra một màn này nhiều nhất chính là cái cáu kỉnh hài từ không chịu ăn cơm không có gì tốt ng ngay sau đó khách sạn đại đường rất là náo nhiệt rất nhiều người đang dùng giờ c ơ m khó tránh khỏi uống rượu uống rượu đằng sau tự nhiên là cao đẳng p u á t luận chính vào bây giờ gió nổi mây p h u n thời điểm đ ề tài nói chuyện tất nhiên là rất nhiều bất quá dù sao cũng phải tới nói đại khái tập trung ở ba chuyện bên trên một kiện là ngụy vương khi nào có thể cầm xuống hồ châu một kiện là lưỡng tương thành nội vụ không đô đốc còn có thể thủ vương bao lâu lại một kiện thì là vị kia tất nhiệm kiếm tông tông chủ sau đó sẽ như thế nào làm việc giang đô một trận chiến tin tức lưu truyền cực nhanh dù sao giang đô chính là thiên hạ đệ nhất đẳng nơi phồn hoa lại là như vậy đất dung núi chuyển quán cảnh tự nhiên sớm đã huyên náo thiên hạ đều biết về phần thắng bại càng là liếc qua thế ngay ngụy vương đại quân như cũ ở ngoài thành mà không c ó thể đánh vào trong thành tự nhiên là vị kia kiếm tông tông chủ thắng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói chuyện thứ nhất cùng chuyện thứ hai là một sự kiện hơn nữa còn là quốc gia đại sự đối với đông đảo giang hồ lùng cỏ mà nói hồ châu thất thủ hay không chỉ cần không đem chính mình thai họa đi vào cũng liền chuyện như vậy đơn giản là từ nơi này họ tiêu trong tay chuyển tới một cái khác họ tiêu trong tay thành hay bại đều vẫn là người tiêu ra năm chính quyền tả hữu đều là tiêu ra người một nhà sự tỉnh cùng bọn hắn những người ngoài này có cái gì liên quan chỗ nào so ra mà vợ ư thần t tiên đánh nhau hăng hái nghe nói trận này thần tiên đánh nhau thế nhưng là khác biệt dĩ vãng không chỉ có là c h ấ n ma điện điện chủ cùng huyền giáo giáo chủ liên thủ đối địch đến cuối cùng liền liền đạo môn trưởng giáo phu、Ú、nhân đều tự mình hạ t r ậ n lúc này mới từ vị kia kiếm tông tông chủ trong tay cứu áo đen trưởng giáo vâng không a đường đường áo đen trưởng giáo coi như giữ nhiều lãnh ít lại nói kiếm này tông tông chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh tử công tử đừng cảm thấy kiếm tông tông chủ tên tuổi liền so chấn ma điện, điện chủ cùng huyền giáo giáo chủ nhỏ hướng phía trước đầy một giáp thời gian đây chính là có thể cùng đạo môn trưởng giáo bình khởi bình toạ đại nhân vợt Người người người người t các các hắn hắn lý thần thông tự nhiên cũng nghe đến thuyết pháp này không còn cùng trước mặt cơm phân cao thấp hướng bên cạnh trương vũ bình nhỏ giọng hỏi sư bá thiên cơ bản g sự tỉnh là thật sao lúc này có từ bắc du ở bên hắn cũng không sợ lời của mình bị người bên ngoài nghe lần đi trương vũ bình vô luận đ ợ i ai cũng là vô cùng tốt tính tình như vậy ôn hòa tính n ế t thực sự cùng trương tuyết giao nửa điểm không giống sau khi nghe liền buông xuống bắt b ũ a gật đầu nói là thật lam láo tương gia hoàn toàn chính xác làm thiên cơ bản g dù sao cũng hơi là chúng ta kiếm tông tạo thế ý tứ lý thần thông lập tức tinh thần tỉnh táo hiếu kỳ hỏi sư phụ tại thiên cơ trên bảng sắp xếp thứ mấy trương vũ bình nói khẽ lần này thiên cơ bản g cùng dĩ vãng không lớn giống nhau dù sao đạo môn trưởng thu diệp giáo bị trọng thương lúc này lại đem đạo môn trưởng thu diệp giáo bị trọng thương lúc này lại đem đạo môn trưởng thu diệp giáo bên trên khó tránh khỏi có người kh lại có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi người trong đạo môn cũng sẽ lòng sinh bất mãn cho nên lam lão tương gia dứt khoát đưa ra một cái tam thánh thuyết pháp cao hơn thiên hạ mười người phía trên ý là siêu phàm nhập thánh người ba người ở giữa không có chia cao thấp theo thứ tự là đạo môn trưởng giáo l á thu sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyện lại có chính là chúng ta kiếm tông tông chủ cũng chính là sư phụ ngươi lý thần thông hai mắt chiếu sáng rạng r ỡ sợ h ã i t h a n nói sư phụ lao nhân ra ông ta đã là tam thánh hàng ngũ trương vũ bình cười gật đầu nói tuy nói tông chủ niên kỷ còn nhẹ nhưng trước tiên ở đế đô bên kia bại lui đạo môn thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần chém chủ phong phong chủ tiêu thợ, môn kiếm giết tiêu đạo lúc ạ bại đại hạ i giang điện điện bùi giáo giáo người cái phải tiên giới cái phải vi người nói thiên ai đang đô đánh địa địch đủ, ma danh nam bên này chấn cùng huyền dung huyền、ông. những người này cái nào không phải địa tiên lầu cảnh giới đại sĩ? Cái nào không huyền Tông chủ thắng những người này, nói thành là tung hoành nam bắc vô địch thủ cũng không đủ, trong thiên hạ ai còn vấn. vô bắc là lá hoách. chủ chủ chủ thủ chất mộ âm, lầu l tu sĩ, này từ bắc du đã ăn xong trước mặt mình chén kia cơm bưng một chén kém trà chầm c h ầ m uống vô hỉ vô bi tựa hồ trương vũ bình nói tới người cũng không phải là hắn mà là một cái xa quấy chân trời nhân vật lý thần thông hỏi tiếp đạo môn trưởng giáo c h â n nhân cùng sau kiến quốc chủ hai người vẫn luôn là thiền cơ trên bảng thứ nhất cùng thứ hai nếu là bọn họ đều tính nhập tam thánh phạm chủ bên trong lại có ai đến thay thế bọn hắn trương vũ bình nhẹ giọng nói chậm nói bây giờ thiên hạ trong mười người lấy phật môn chủ trì thu diệp thiền sư cầm đầu người thứ hai là đạo môn thái ất cứu khổ thiên tôn băng trần người thứ ba là già trước tuổi r a chính mình người thứ tư là võ đạo đại tông sư triệu thành người thứ năm là đạo môn c h ấ n ma đ i ệ n điện chủ bùi lá người thứ sáu là kìm cương tự, tự chủ sáu mặt người thứ bảy là đại nội thủ hoạn bình an tiên sinh trương bách thuế người thứ tám là quỷ vương cung phó cung chủ ti nói xong người thứ tám sau trương vũ bình đ ỗ n g nhiên ngậm miệng không nói nghe được chính là cao hứng lý thần thông đang đưa nàng ống tay á o vội vàng hỏi sư bá người thứ chín cùng người thứ m ư ờ i là ai a trương vũ bình khẽ cười nói ngươi không ngại đoán một cái lý thần thông nghĩ nghĩ thử thăm dò đã môn chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế trương vũ bình lắc đầu lý thần thông tiếp tục minh tư khổ tượng đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên nói đúng rồi còn có huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm không nói trương vũ bình lắc đầu nói lần này không biết cỡ nào duyên cớ lam lão tương gia cũng không đem mộ dung huyền âm xếp vào thiên hạ mười người hàng ngũ lý thần thông có chút v ò đầu b ứ t thai chẳng lẽ là kia cái gì thánh đường lý phùng cổ trương vũ bình vẫn là lắc đầu nói lý phùng cổ chính là cực tây c h i địa người tới cũng không phải là ta nhân sĩ trung nguyên vô luận tu vi của nó cao thấp cũng sẽ không nhập thiên cơ bản xếp hạng liên tục mấy cái đều không có đoạn đúng lý thần thông có chút chán ngán thất vọng trương vũ bình không còn tiếp tục sâu lý thần thông khẩu vị một hơi đem còn thừa hai người toàn bộ nói ra người thứ chín là đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung n u y ê n đồng thời nàng cũng là mộ dung thị gia chủ thiên cơ trên bảng nói nàng tình thông tam giáo nghĩa lý tu vi sâu không lường được người thứ mười thì là ngụy vương tiêu cẩn mặc dù hắn cũng không sở trường về tiêu g i a quyền ý cũng chưa từng tu tập thiên tử kiếm nhưng lại sư thừa đã chết thanh trần đại c h â n nhân trảm tam thi chi pháp thiên cơ trên bảng nói hắn đã chém ra hai thi chỉ là những năm này không hiện tại người trước cho nên không người biết đến nó tu vi thật sự không kém gì đạo môn trưởng giáo phu nhân lý thần thông nhịn không được liễu lưới nói lợi hại như vậy trương vũ bình gật đầu nói hai vị này đều là thâm tàng bất lộ hạng người nếu không có mấy lần bị bất đắc di xuất thủ chỉ sợ thế nhân cũng sẽ không biết được bọn hắn loại người này chỉ không tại trường sinh cũng không tại tranh ngoan đấu dũng mà là ở thiên hạ lý thần thông hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nói còn có khác sao trương vũ bình nói ra trừ tam thánh cùng thiên hạ mười người bên ngoài lam lão tương gia lại đơn độc liệt kê ra gần hai mươi năm qua có thể là đã không tại nhân thế có thể là đã quy ẩn thế ngoại cao nhân những cao nhân này không phân cao thấp tờ tự phân biệt đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu d ụ đại tề thái tông văn hoàng đế tiêu huyền đại tề cao tông túc hoàng đế tiêu trắng đạo môn đại chân nhân thanh trần đạo môn đại chân nhân minh bụi đạo môn đại chân nhân trung ly an ninh đạo môn đại chân nhân t r u n ly an n h o môn đại chân nhân b h ly ầm nho môn đại tiên sinh tôn thế ngô đạo môn kiế nam cương v u dạy đại trưởng lao trúc c ử u âm cùng huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm còn có chính là chúng ta kiếm tông lão tông chủ công tôn trọng yêu những người này bị lam lão tương gia chia làm b a loại có đã chứng đạo phi thăng như đại tề thái tổ cao hoàng đế tiêu dục có đã chết như tiêu thận trung ly an ninh b ọ n người còn có thì là lánh đời không ra như v u dạy đại trưởng lao trúc c ử u âm cùng huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm lý thần thông thần hướng nói không biết ta lúc nào mới có thể leo lên thiên cơ bản không cầu giống sư phụ như thế danh liệt tam thánh có thể thiên hạ người thứ mười là đủ rồi một mực chưa từng lên tiếng từ bắc du vỗ nhẹ nhẹ hắn cái ó t một b không có tiền đồ lý thần thông nuốt bắt đầu lại hỏi sư bá còn gì nước không trương vũ bình bưng lên trên bàn một chén kém t r à uống cạn chứ cái đó ra chính là lời bình các lộ tuổi trẻ tuấn tú lần bảng ngược lại là không có biến hóa quá lớn lần này lên bảng người tổng cộng mười một người có đạo môn tề tiên vân cùng lam vân triều đình thanh loan quận chúa tiêu nguyên anh tán tu triệu đình hồ dự châu con em thế ra hoác khê chìm xuất thân từ ám vệ phủ trần m ạ c h linh mẫn ra con cháu mẫn thuần đệ tử phật môn kim ve huyền giáo đệ tử nhan như ngọc ngoài ra còn có mới trèo lên bảng người chính là ngươi sư công nông ngu mười người này hoặc là đã đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới Là là trương vũ bình c nói, nói dối ra một ngón tay điểm nhẹ xuống chán của hắn đoán đúng người cuối cùng liền là của ngươi sư mẫu đại tề tề dương công chúa điện hạ địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài tại trong đám người cùng thế hệ một kỵ tuyệt trần chính là rất nhiều lao bối người cũng so với bất quá sư phụ ngươi sư mẫu chiếm đoạt hai bảng đứng đầu bảng ngươi kẻ làm đồ đệ này ngày sau cũng không thể cho bọn hắn mất mặt lý thần thông lập tức hào khí ngất trời sư phụ nói đúng ta lý thần thông ngày sau không có khả năng là thiên hạ trong mười người một tên sau cùng làm sao cũng phải là ba vị trí đầu mới được bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy từ bắt du nghiêm túc biểu lộ lúc cảm thấy mình có chút nói ngoa lại lập tức sửa lời nói năm vị trí đầu làm sao cũng phải là năm vị trí đầu sau đó hắn nhìn về phía vẫn như c ũ là biểu lộ nghiêm túc từ bắt du nhỏ giọng nói không có khả năng ít hơn nữa từ bắc du đ ỗ n g nhiên đưa tay vô vô bờ vai của hắn khẽ c ư ờ i nói ngươi so sư phụ có chi khí chương hai trăm năm mươi b ố đã là ăn kiếm tông cơm chương hai trăm năm mươi b ố đã là ăn kiếm tông cơm bình tĩnh mà xem xét nếu là bình thường từ bắc du nói ra câu nói này khó tránh khỏi có chút cũ khí hoành thu cảm giác thế nhưng là lấy từ bắc du hiện tại huyện hóa r a tăng thương dung m ạ o mà nói ngược lại là hợp tình hợp lý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vừa rồi từ bắc du nghe được lý thần thông ngôn ngữ không khỏi nhớ tới mình tại hắn ở độ tuổi này lúc chi hướng cùng cái gì cứu vong thiên hạ không chút nào dình dáng cho ũ n g k ô tông n g biết kiếm đ ạ m ô nên đến cùng là vật gì, càng không hề nghĩ rằng làm cái gì, gì là làm vật t hề i hắn ạ Tại người này, thời điểm thứ h chỉ biết là nói g trắng cao to, vài tiếng vài tiếng tòa to, tiến tiến vài vài nhà lớn, b n g bạc, có thể r ờ đi tiểu phương trại, có thể tại thiểm thể trung thành phương an có ra lý ậ p nghiệp, cũng nhìn nên hắn nói chỉ thể thẻ Cho Tiêu. có đã là l mà mụ. thần thông so với chính mình có chi khí người l à sẽ thay đổi nhất là người trẻ tuổi càng là như vậy từ b á c du từ trước tới giờ không là ngay từ đầu liền biết cái gì là thiên hạ thương sinh cái gì là gia quốc đại nghĩa sớm nhất hắn chỉ là muốn làm một cái rất là khốn cùng người trên người thẳng đến sư phụ sau khi chết hắn từ sư phụ trên thân tiếp nhận kiếm tông gánh lúc này mới biến thành phải thừa kế sư phụ di trí chấn hương kiếm tông lại sau này hắn đi tới một cái rất cao vị trí cũng đi qua rất nhiều nơi đã trải qua rất nhiều chuyện thấy qua rất nhiều người đối với thiên hạ thương sinh hắn làm không được rất nhiều lao bối người như vậy thờ ơ hắn cảm thấy mình phải làm một số chuyện chính như vị kia đại sở trong năm văn chính công lời nói nghèo thì chỉ lo thân mình giàu thì kiêm tệ thiên hạ đúng lúc này một tên đạo nhân đẩy cửa đi vào khách sạn khách sạn trong hành lang đám người chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút liền nhao nhao thu tầm mắt lại không để ý chút nào bây giờ hồ châu cảnh nội chính là không bao giờ thiếu người trong đạo môn trừ phi là thân mang huyền hắc đạo bảo đại trân nhân nếu không đều không cần quá mức để ý tên đạo nhân này nhìn qua có chừng khoảng ba mươi tuổi mặc trên người một kiện bình thường đạo bảo màu xanh lam đừng nói cái gì đại trân nhân chỉ sợ ngay cả đệ tử nội môn cũng không tính nói không chừng là cái nào bình thường đạo quán đi ra thừa dịp này thời cơ đi vào hồ châu đục nước nhó cỏ tự nhiên không đáng trong khách sạn đám người như thế nào coi trọng đạo nhân đối với khách sạn trong hành lang đông đảo xem kỹ d ò xét ánh mắt thợ ơ hơi ngừng chân nhìn quanh đằng sau trực tiếp đi vào tấm cục kia ở vào nơi hẻo lánh trước b à n hỏi vị trí này là cho ta lưu cái b à n này là trương chính tông tứ phương bàn bắc tiên tứ bắc du lý t h ầ n thông trương vũ bình vừa vặn mỗi người đều chiếm cái b à n một bên còn lại một bên t ứ bắc du không nói gì trương vũ bình vươn tay mỉm cười nói xin mời thế là tên đạo nhân này ngồi ở trương vũ bình trên vị trí đối diện tả hữu theo thứ tự là từ bắc du cùng lý thân thông vị này không có danh tiếng gì đạo nhân sau khi ngồi xuống nhẹ d ọ n hỏi trương vũ bình không phải đã nói hai người chúng ta đơn độc gặp mặt sao hai người bọn họ là ai câu nói này đã tương đương với ở trước mặt chất vấn chỉ bất quá trương vũ bình sau khi nghe vẫn như cũ thản nhiên đầu tiên là đứng dậy đi hướng trưởng quỹ nhiều muốn bắt cơm sau đó cười tủm tìm nói ra hai vị này tự nhiên đều không phải là người bình thường các loại tự có gặp ngươi đạo lý thậm chí có thể nói càng có thể hiện hiện thành ý đạo nhân cởi trừ mặc dù là chất vấn nhưng không có nửa phần phập phồng không yên hiện nhiên dưỡng khi công phu cực dai phía sau lưng trực tiếp ngồi tại trên ghế g i i hai tay đặt tại trên gối kiên nhẫn chờ đợi từ bác du đã ăn xong lúc này bưng lấy chén kia kém trà ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhất nhẹ giống như trong tay chén trà này không phải vài đồng tiền đầy trời tình mà là thượng giai minh tiền lòng tỉnh đạo nhân lúc trước đánh giá hắn một chút lại là không có khả năng nhìn ra nền tảng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng từ bác du đối với cái này t h ờ ơ một bát trà uống cạn đằng sau bắt đầu nhắm mắt ngưng thần mặc dù hai người tại số tuổi ăn ảnh không kém tính quá nhiều cũng coi là cùng một cái bối phận nhân vật nhưng xưa nay cũng không gặp nhau cuối cùng hay là bởi vì từ bác du kéo lên quá nhanh c ậ p quan trước đó ẩn nút tây bắc vừa bãi vô danh không người biết c ậ p quan đằng sau ra tây bắc một đường thẳng tới mây xanh rất có không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ý tứ tại cái này nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn thời gian ba năm bên trong từ bắc du phía trước hai năm còn cùng người cùng thế hệ có chỗ gặp nhau nhưng đã đến năm thứ ba từ bắc du phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt quét qua đều là trần diệm tiêu thận bùi băng các loại nhân vật giá cả đã lại không thể lấy cùng hắn đánh đồng người trong cùng thế hệ mà thương vân cuộc đời sự tích có chút ý vị sâu xa dứt bỏ biết mây trường hợp đặc biệt này không tính đạo môn trưởng giáo lá thu mười hai tên đệ tử bên trong luận quyền thế tự nhiên là thiên vân mây đen tẩu bạch vân tử ba người thế lớn nhất luận được s ủ n g ái lấy lăng vân cùng tề tiên vân đôi này kim đồng nam nữ là nhất vô luận triều đình thiên gia hay là thế gia tôn g môn từ xưa xác lập người thừa kế đơn giản là lập giải lập đích lập hiền lập yêu bốn loại mười hai người đều là lá thu đích chuyển không quan trọng đích thứ phân chia nếu nói lập giải tự nhiên lấy thiên vân là nhất nếu nói lập hiền có mây đen tẩu cùng bạch vân tử nếu nói lập yêu thì là có một cái thịnh truyền muốn trở thành vị thứ nhất nữ tử trưởng giáo tề tiên vân kém nhất còn có một cái lăng vân vô luận từ chỗ nào đốt đến xem bảy người đều không có chút nào kế thừa trưởng giáo đại thống khả năng bảy người tự biết vô vọng trưởng giáo chân nhân t ố n vị thế là sớm tất cả mưu đừng ra có người đi truyền pháp cung có người đi thận hình tư có người đi bộ thiên quyết có người đi dược sư điện trừ chấn ma điện bên ngoài căn bản là các đại điện các đều có một người cho nên bảy người lại bị người trong đạo môn ở sau lưng gọi đùa là điện các thất tử thương vân tại trong bảy người xếp hạng cuối cùng chỗ đi điện các cũng là đạo môn bên trong hẻo lánh nhất đạo t à n điện tại đông đảo người trong đạo môn trong mắt hắn là cái trầm mặc ít nói người mười mấy năm qua đều là tại đều là tại đạo tàng điện b nhưng a t ừ là hôm nay tại thiên hạ này đại thế kịch liệt biến hóa thời khắc mấu chốt hắn chủ động rời đi đạo tàng điện rời đi huyền đều đi vào hồ châu gặp ba cái trong kiếm tôm người con b ú t hơi nóng cơm bị đưa đi lên hạt hạt rõ ràng thương vân từ trên bàn đũa trong thùng xuất ra xong đũa đầu có chút biến thành màu đen đũa bắt đầu nhai kỹ n ư ớ trưởng trương vũ bình cười nói xem ra ngươi hay là n g u y ệ n ý ăn chúng ta kiếm tông phần cơm này thương vân một hơi ăn hơn phân nửa chén cơm ngầm đầu nhìn về phía trương vũ bình lạnh nhạt nói ă n kiếm tông cơm sẽ không nện kiếm tông nổi mong rằng thay mặt tông chủ nàng lão nhân ra yên tâm chỉ là hai vị này thân phận còn cần ngươi mau chóng cho ra một cái thuyết pháp trương vũ bình nhìn tuổi trẻ kỳ thực đã là trải qua đầy đủ thế sự nữ tử đã sớm qua hành động theo cảm tính nghiên kỷ cười nhạt nói kiếm tông vì sao muốn lừa ngươi thương vân đem trong tay kiếm tông thủ đoạn ta mặc dù không có linh giáo qua nhưng sớm đã được chứng kiến ban đầu là chúng ta bốn người cùng một chỗ tiến vào đạo môn qua mấy thập niên tại ta bên ngoài còn lại ba người đều đã chết trừ một người là bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình bên ngoài hai người khác đều là chết bởi kiếm tông chi thủ về phần kiếm tông tại sao muốn giết bọn hắn ngươi cũng biết cũng không cần ta nhiều lời trương vũ bình ngữ khí bình tĩnh nói ta nhớ được hai người kia kiến thức đạo môn phồn thịnh liền không muốn tiếp tục làm đệ tử kiếm tông thế nhưng là bọn hắn quên là ai vất vả vung chồng bọn hắn nếu không phải kiếm tông bọn hắn lại há có thể bãi nhập đạo môn không nói tông môn tân đo ă n kiếm tông cơm lại n ệ n kiếm tông nổi người như vậy không chết kẻ nào chết chương hai trăm năm mươi lăm phải chăng muốn uống rượu của ta chương hai trăm năm mươi lăm phải chăng muốn uống rượu của ta thương vân cười lạnh nói có một người đúng là như thế chết chưa hết tội thế nhưng là một người khác chưa bao giờ nghĩ tới muốn bàn kiếm tông vẹn vẹn muốn qua chút cuộc sống ăn ổn nhưng hắn hay là chết chẳng lẽ cái này cũng có lỗi trương vũ bình m ặ t không chút thay đổi nói nếu là không muốn đi đạo môn có thể sớm nói ra chính là đối với chuyện như thế này kiếm tông từ trước tới giờ không sẽ cố mà làm có thể đi phía sau đạo môn còn muốn đổi ý vậy liền không có đạo lý như vậy c ă đã chết, đã chết vô vô những ệ năm gần đây ta một mực rất ngạc nhiên kiếm tông đã suy yếu đến tận đây vì sao còn có năng lực tại đạo môn giết người hơn nữa còn có thể giấu giếm được chấn ma điện ánh mắt từ điểm này tới nói chính là năm đó kiếm tông cường thích lúc cũng rất khó làm đến trương vũ bình ý cười nghiền ngẫm lời này có đúng hay không kiếm tông cùng đạo môn vốn là một nhà kỳ thật hai bên rất nhiều người đều là tại riêng phần mình đặc tượng tựa như năm đó thiếu thận kiếm tông thế lớn lúc quy kiếm tông đạo môn thế lớn lúc quy đạo cửa đồng thời song phương lại riêng phần mình hướng đối phương xếp vào cái đinh chỉ là trước kia đạo môn rất là cẩn thận lấy thận hình tư cùng chấn ma điện trải vớt nội bộ không dám nói hắt nước không vào nhưng chúng ta cũng rất khó có chỗ làm thẳng đến những năm gần đây đạo môn càng thế lớn nói dễ nghe chút là thiên hạ anh tài vào hết tác g ố c nói đến khó nghe chút đó chính là giang hà cùng vàng cao lẫn lộn ngư long hỗn tạp đồng thời chấn ma điện lại đem thận hình tư chen ép c ự thảm chỉ lo ở bên ngoài mà không để ý vào trong càng sẽ không đem không bằng trước kia kiếm tông để ở trong mắt ngược lại là cho chúng ta thời cơ lợi dụng thương vân lại dùng đ ũ i lột một miếng cơm nhẹ nhàng nói ra thì ra là thế trương vũ bình cười cười một chỉ bên cạnh lý thần thông nói ra trở lại chuyện chính chắc hẳn ngươi cũng có chỗ suy đoán vị này chính là chúng ta tông chủ khai sơn đại đệ tử lý thần thông thương vân nuốt xuống trong miệng cơm neo cặp mắt lại tông chủ lý thần thông tự cao có sư phụ ở bên người nửa điểm không sợ hai vị này đạo môn chân nhân t r u n g điệp hừ lạnh một tiếng trương vũ bình ngược lại là không hề tức giận nói khẽ chẳng lẽ ngươi không biết thiếu chủ đặt chân đ i ệ tiên lầu m ư ơ i tám cảnh giới thay mặt tông chủ thoái vị thiếu chủ đã trở thành kiếm tông tông chủ thương vân từ chối cho ý kiến nhìn về phía một mực chưa từng mở miệng nói chuyện từ bắc du c h ậ m dại nói vậy vị này lại là cỡ nào thân phận từ bắc du rốt c ụ c mở miệng nói ta là người của triều đình thương vân sửng sốt một chút lập tức giật mình lúc trước hắn liền thấy người này trạng thái khi không tầm thường hoặc là thâm tàng bất lộ địa tiên cảnh giới tu sĩ hoặc là chính là sống lâu thượng vị người cái này để hắn có chút hiếu kỳ mặc dù hắn những năm này lâu không tại kiếm tông nhưng cũng không nhớ rõ từng có một người như vậy cần biết hôm nay kiếm tông cũng không phải là trước kia kiếm tông cao thủ chân chính chính là như vậy mấy cái đều là có danh tiếng người không giống đạo môn như vậy nội tình thâm hậu không biết ở trong cái xóa nào liền cất giấu một vị ẩn cư tị thế đại chân nhân bất quá nếu là người trong triều đình vậy liền nói t h ô n g được dù sao đại tề triều đình là thiên hạ cậu chủ nội tình thâm hậu không chút nào kém hơn đạo môn trước sau đời thứ ba đế vương đều là cử thế vô địch người liền có thể có thể thấy được lộn đốn nếu nói đại tề trong triều đình còn có g i ấ u cái gì chưa từng xuất thủ cao nhân đã nằm trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý thương vân đem trước mặt cái chen không hướng về phía trước đây lẩm bẩm nói kiếm tông quả nhiên lên triều đình thì lớn từ bác du hơi câu mày hỏi người đối với triều đình có thành kiến thương vân không có trả lời vấn đề này hỏi ngược lại đã ngươi là người trong triều đình vậy liền hẳn phải biết năm đó nếu không có tiêu dục xuất thủ kiếm tông tổ sư thượng quan tiên trần cũng sẽ không vẫn lạc tại đại giang bên mở nếu không phải bởi vì cộng đồng chi địch đã môn kiếm tông vạn không sẽ cùng triều đình liên thủ từ bác du cảm khái nói năm đó đại kiếm tiên cái chết là đều có lập trường sinh tử do mệnh chưa nói tới ân đoán nhưng chân chính để kiếm tông vạn k i ế p bất phục hay là đã môn thương vân đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến không chút nào né tránh nhìn thẳng từ bác du từ bác du trầm mặt một lát bình tĩnh nói trương vũ bình đi muốn một bầu rượu đến trương vũ bình lập tức đứng dậy mà đi một lát sau từ quầy hàng bên k i a lấy ra một v ò rượu cùng hai cái bát to nơi này rượu bất luận ở bán chỉ luận đàn bán cất vào hầm ba năm rượu hoa yêu rượu coi như chịu đ ư ợ c từ bác du gật gật đầu ra hiệu nàng đem v ò rượu cùng bát to bỏ lên trên bàn sau đó từ bác du tự mình đẩy ra v ò rượu n g h phòng cho thương vân đổ đầy một bát chậm rãi nói ra người ăn kiếm t ô n g cơm có nguyện ý hay không uống ta chén rượu này từ bác du chưa hề nói triều đình rượu cũng không có thuyết kiếm tôm rượu vẹn vẹn chỉ là chính hắn rượu thương vân gắt gao nhìn chằm chằm từ bác du thật sau đó bưng lên đến uống một hơi cạn sạch từ khi sư phụ đi đằng sau hắn liền rách rượu của mình giới các loại vô kỵ qua hồi lâu thương vân gằn từng chữ ngươi đến cùng là ai từ khi hắn nhập tọa đến nay từ bắc du chưa nói qua cái gì ngoan thoại ngẫu nhiên mở miệng cũng đều là tâm bình t i n h khí kém xa trương vũ bình trong đông có kim có thể thương vân lại là không sợ chút nào trương vũ bình ngược lại là đối với ngôn ngữ không nhiều từ bắc du không dám quá phất lờ càng là cao nhân càng là quý nhân lời nói liền càng không coi là nhiều bởi vì bọn họ nói càng có phần hơn số lượng cũng càng quý giá cái gọi là một câu thiên kim không gì hơn cái này thương vân lập c này g i tức trong lòng giật mình hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đúng là từ bắc du tự mình đến thấy mình mặc dù trên miệng hắn đối với từ bắc du rất có khinh thường chi ý nhưng ở đấy lòng cũng không thể không thừa nhận hai người sớm đã không phải bình khởi bình toàn người đội thành sư tôn của mình thu diệp còn tạm được thương vân không nói lời nào từ bác du liền tự lo nói ra sớm tại hai mươi năm trước ngươi liền bị sư phụ nhìn chúng tỉ mỉ bồi dưỡng đằng sau chọn cơ đưa vào trong đạo môn vốn là đệ tử ngoại môn về sau tại một lần ngẫu nhiên cơ hội bên trong bị đạo môn trưởng giáo thu diệp nhìn chúng thu làm người thứ mười đệ tử ban thưởng đạo hiệu thương vân như vậy tính ra ta còn ứng xưng hâu ngươi một tiếng sư h u n h trầm mặc hồi lâu thương vân cười lạnh nói ta nhưng không đảm đương nổi từ tông chủ một tiếng sư h u n h từ bác du nói ra ngươi so ta tiến vào kiếm tông sớm hơn tư chất của ngươi c ă n cốt cũng càng tốt ngươi cảm thấy sư phụ không có đem kiếm tông mười hai kiếm d a o cho trong tay của ngươi cho nên lòng có bất mãn thương vân thâm hít một hơi chầm dại nói ra không có gì bất mãn ta đã sớm suy nghĩ minh bạch một sự kiện muốn chống lại đ ạ o môn tất nhiên muốn liên thủ triều đình cho nên kiếm tông đời sau người thừa kế cần là một cái người trong triều đình ở trong quan trường dâm thấp nâng cao là trạng thái bình thường có thể bên d ư ớ i nhàn kỳ cùng đốt lãnh táo cũng là một môn cao thâm học vấn cho nên lão tông chủ chọn chúng ngươi hắn lần thứ nhất cùng ngươi gặp nhau là đốt hẳng các già lãnh táo cũng là ở trên thân thể ngươi rơi xuống một bước nhạc kỳ sự thật cũng quả như lão tông chủ sở liệu hàng tác giả tại thái bình hai mươi năm quay về miếu đường l ã n h táo nóng lên lò mà ngươi viên này nhạc kỳ càng là trở thành hôm nay hết sức quan trọng nơi mấu chốt từ bác du giữ im lặng thương vân cười cười c à n c á i nói ta không có một cái nào thân là quốc thích cha đẻ cũng không có một cái đang lầm các q u ý giữa phụ lao tông chủ như thế nào lại đem kiếm tông mười hai kiếm giao cho ta từ bác du đối với trong lời này nhàn nhạt nghĩa mai thờ ơ bình thản nói ra ta có so ngươi càng lớn cơ duyên nhưng ta cũng khiến so ngươi càng nặc đánh ta không muốn giải thích cái gì ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu chén rượu này ngươi uống hay là không uống chương 256, chỉ có ấ u kỳ không tuổi nhỏ chương 256, chỉ có ấ u kỳ không tuổi nhỏ thương vân trầm mặc hồi lâu đưa tay bưng ở bát to với bát nhưng không có cầm chén bưng lên đến hắn ăn trương vũ bình muốn cơm ý là hắn vô ý mưu phản kiếm tông như c ũ cho là mình xem như trong kiếm tông người từ bắc du cũng tương tự công nhận điểm này sau đó từ bắc du lại hỏi hắn uống hay không chén rượu này ý là đang hỏi thương vân là phủ nhận nhưng hắn từ bắc du cái này tân nhiệm kiếm tông tông chủ không phải từ bắc du muốn làm cái gì bệ cánh đầu đá mà là một cái rất dễ hiểu đạo lý đối kháng ngoại địch cần phải có một cái thống nhất nội bộ năm đó từ bắc du lẻ loi một mình đến giang n a m lúc bao nhiêu trong kiếm tông người không đồng ý hắn người thiếu chủ này đến mức náo da đỏ bính chi loạn mặc dù xưa đâu bằng nay bây giờ đã không người còn dám tại ngoài sáng phản đối từ bắc du thậm chí có thể nói từ bắc du vị trí tông chủ là chúng vọng sở quy nhưng l à việc này can hệ trọng đại thương vân thái độ cực kỳ trọng yếu từ bắc du tự mình đến gặp hắn là một loại thái độ cũng là một loại thành ý hiện tại hắn muốn thương vân đáp lại thành ý của mình tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận thương vân chậm chạp không có uống chén rượu này từ bắc du cũng chưa từng thúc giục thái độ không phải thúc đi ra bình tĩnh mà xem xét thương vân không muốn cùng cái này như sao trổi bình thường quật khởi tân nhiệm kiếm tông tông chủ có cái gì gặp nhau bởi vì hắn trên thân bao phủ quá nhiều bên ngoài gia tăng tại trên thân nó vầng sáng quét sạch trắng nhiều liền khó tránh khỏi trói mắt trói mắt thì thấy không rõ hắn rốt cuộc là ai vân giả vụ nhiễu đây chính là thương vân đối với t ừ bắc du trực quan ấn tượng thử hỏi một cái tâm tư loại người bình thường làm sao có thể làm lớn tể công chúa đế con rể làm sao có thể làm triều đình tiễu các lão thì như thế nào có thể làm kiếm tông triều đại thứ mười lăm tông chủ có lẽ vị công chúa điện hạ kia có lẽ vị kia có thể lột ra trên người hắn trùng điệp quan h o à n thấy rõ ràng hắn đến cùng là một hạng người gì thế nhưng là thương vân tự hỏi không có khả năng thử lại hỏi một cái hắn căn bản không rõ ràng người hắn liền đi toàn tâm đầu nhập vào thậm chí là túi đầu liền bái bởi vì cái gọi là quân chọn thần thần cũng chọn quân muốn chết cũng không phải cái này muốn chết pháp thương vân trầm mặc hồi lâu sau đống nhiên nói ra kiếm tông không phải người nào kiếm tông cũng không phải là người nào kiếm tông năm đó thượng quan tiên trần động tài kiếm tông đại quyền danh xưng một người tức là nửa cái kiếm tông có thể cuối cùng lại là hắn một người bỏ mình kiếm tông liền tách rời b ă n tích từ bắc du không nói gì trương vũ bình nhấn mạnh mở miệng nói thương vân ngươi gọi thẳng tổ sư tính danh mà không thêm tính ngữ chỉ sợ là không ổn đâu thương vân không có trực tiếp hồi phục vẫn là nhìn qua từ bắc du chậm g a i nói ta từng nghe người nói lên qua từ tông chủ muốn làm c á i thứ hai thượng quan tông chủ không biết là thật là giả từ bắc du cười nói thượng quan tổ sư chính là cử thế vô địch đại kiếm thiên gần năm trăm năm tới kiếm đạo người thứ nhất ngươi nói ta muốn làm c á i thứ hai thượng quan tổ sư thật là là quá mức cất n h ấ t ta thương vân nói khẽ là không thể mà không phải không mớn từ bắc du hỏi một đẳng trả lời một mèo nói thái bình thịnh thế cùng loạn thế khác nhau rất lớn thỉnh thế có thể có thật nhiều cái thanh âm bởi vì có thể dung hạ được coi như các loại thanh âm nhiều một chút cũng sẽ không náo ra n h i ề u l o ạ i lớn nhưng là loạn thế lại tuyệt đối không thể liền giống với là lánh binh đánh trượt a muốn chính diện quyết chiến ngươi muốn cố thủ chờ cứu viện hắn lại cảm thấy có thể dạ tập tập kích doanh trại địch một người một ý kiến đến cùng nghe ai thương vân không nói gì từ bác du nói khẽ không ngại muốn nói với ngươi lời nói thật ta vốn không muốn tự mình đến hồ châu ta cũng từ trước tới giờ không cho là những thủ đoạn nhỏ này liền có thể đem đạo môn như thế nào chỉ là sư mẫu phân phó như thế ta liền tuân theo lão nhân ra nàng ý tứ tới gặp thấy một lần ngươi vị sư hư này thương vân tự rêu nói vậy ta còn thật sự là thụ s ủ n g n g ự c kinh từ bác du lại rót cho mình một chén rượu lạnh nhạt nói bất quá chân chính nhìn thấy ngươi đằng sau ta ngược lại là cảm thấy chuyến này không giả nếu như ngươi cái gì cũng không nói liền uống xong chén rượu này ta tất nhiên muốn lòng sinh lo nghĩ đã ngươi không có vậy liền nói một chút đi ngươi đến cùng muốn cái gì thương vân hỏi ngược lại nếu như ta hôm nay không uống chén rượu này từ tông chủ có thể hay không trực tiếp đem ta chém giết nơi này từ bác du gọn gàng dứt khoát nói sẽ không ta có thể đến hồ châu bản thân liền đại biểu cho kiếm tông thành ý nếu là giết ngươi vậy còn nói chuyện gì thành ý hai chữ thương vân cười nói h ả o khí phách từ bác du c ư ờ i trừ thương vân đoan lên bát rượu hỏi từ tông chủ ngươi biết ta bội phục nhất người điểm nào sao từ bác du lắc đầu nói xin chỉ giáo thương vân cảm khai nói ta tiến vào phía sau đạo môn thích nhất đọc qua vạn quyền đạo tàng nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý chuyện thế gian dù sao ta cũng là trưởng giáo đệ tử thân truyền một trong hành tùng của ngươi kinh lịch với ta mà nói không tính là gì bí ẩn sự tình thoạt đầu thời điểm ta không có cảm thấy thế nào truyền về tin tức đều là lao tông chủ như thế nào từ đó đều đến b í c du đạo ngươi càng giống là một cái của chúng thẳng đến ngươi lại loi một mình tiến về gian nam để cho ta rất thụ chấn động khi đó hàn tuyên quay về miếu đường đã thành kết cục đã định ngươi không có đi theo hắn đi đế đô làm thứ phụ công tử mà là đ ố i cứng lấy chấn ma điện uy hiếp khăng khăng đi gian g đô đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói đổi thành ta tại ngươi lúc đó vị trí là tuyệt đối làm không được cũng liền thuận nước đẩy thuyền theo sát hàn tuyên đi đế đô cho nên ta rất bội phục ngươi từ bác du nói khẽ đã ngươi nâng lên gia phụ vậy ta cũng không ngại nói nhiều một câu gia phụ chưa từng dạy ta đọc sách nhưng lại dạy cho ta rất nhiều đạo lý hắn nói làm việc trước đó trước làm người làm người phải có điều chớp ta lúc đó cũng không minh bạch cái này chấp chữ đến cùng là cái gì về sau ta cảm thấy là hẳn là nâng lên đồ vật thương vân tự lẩm bẩm mơ hồ không rõ từ bác du đối với trương vũ bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó mang theo lý thần thông đứng dậy rời đi khách sạn đại đường lý thần thông b ả n còn có điều nghi hoặc kết quả rất nhanh liền nhìn thấy một nam một nữ đi vào khách sạn đại viện ngoài cửa nam t ử anh tuấn nữ t ử mỹ mạo châu liên mỹ hợp trời ngẫu tốt thành lý thần thông không thể không r ơ i đáy lòng cảm thán một câu đúng là mẹ nọ xứng từ bác du ngừng chân không tiến hơi có cảm thái hai người này xem như hắn người quen cũng là định nhân hắn rất kính nể đôi nam nữ này bên trong nam tự không o là h bao lâu n chính sau tại hai tên nam nữ đằng sau lại có một vị lão đạo nhân xuất hiện tóc thưa thớt lộ ra rất lớn cái chắn chỉ còn lại có một điểm cuối cùng miễn cưỡng có thể lên đỉnh đầu nắm lên một cái nho nhỏ bụi tóc nhìn thê lương không gì sánh được bất quá trên mặt lại luôn một đoàn hỷ khí h o a khí để cho người ta nhịn không được sinh ra thân cận chi ý từ bắc du nói khẽ người đến là lăng vân cùng tề tiên vân đi theo từ bắc du bên người lý thần thông không khỏi giật n ả y mình từ bắc du cười nói sợ cái gì chỗ nào sợ lý thần thông ngỡ ngược một cái mức có sư phụ tại chính là đạo môn trưởng giáo lá thu tới ta cũng không sợ từ bắc du khẽ cười nói nếu thật là lá thu tới nên sợ hay là sợ cái này không có gì mất mặt bất quá phóng nhãn chữ vân bối chủ nhân hoàn toàn chính xác không có gì phải sợ chương hai trăm năm mươi bảy trong một quyền tàng kiều ý chương hai trăm năm mươi bảy trong một quyền t à n g kiếm ý lý thần thông vọng hướng tại phía sau hai người tên kia lao đạo nhân hỏi người kia là ai có thể cùng đạo môn s o n g vách tường cùng một chỗ chỉ sợ cũng không phải người bình thường các loại từ bác du cười cười an nhẫn bất động như đại địa tính lo sâu mật như bí tảng địa ngục không không thế không thành phật lý thần thông mặc dù năm nhỏ nhưng lại không thể đánh đồng tại một cái bình thường hài tử đến nối đ á i nghe nói lời ấy sau lập tức minh bạch là đạo môn chấn ma điện đệ tam đại chấp sự địa tàng vương từ bác du gật đầu nói đạo môn chấn ma điện là vì đạo môn ngũ điện m ư ơ i hai các đứng đầu trong đó có ba mươi sáu đại chấp sự cùng bảy mươi hai chấp sự trừ bỏ c h ấ n ma điện điện chủ bụi lá cùng to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn b ù i băng ba mươi lăm vị đại chấp sự chia làm hai phái một phái là lấy địa tàng vương cầm đầu diêm la nhất hệ một phái là lấy phong đô đại đế cầm đầu quỷ đế nhất hệ vị này đại chấp sự không sai biệt lắm có thể tính là c h ấ n ma điện số bốn nhân vật hoàn toàn chính xác không thể khinh thường lý thần thông tư duy có chút thiên mã h à n h không hỏi địa tàng vương không phải phật môn tứ đại bồ tát sao đạo môn dùng như thế nào hắn tới làm chính mình đại chấp sự tên Từ bác Du k i ê người nhẫn trong đạo môn thái ất cứu khổ thiên tôn trên mặt đất tàng vương phía trên liền có thể suy ra thành đạo cửa tại trên phật môn lý thần thông chật chật nói quả nhiên là tiểu tâm tư ngay tại sư đồ hai người đang khi nói chuyện ba người đã đi vào khách sạn đại viện bởi vì từ bắc du lúc này là h u y ệ n hóa tướng mạo quanh người lại tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới sư đồ hai người đối thoại tuyệt sẽ không chuyển ra mảy may cho nên lăng vân cùng tề tiên vân chỉ là nhìn hai người một chút đằng sau trực tiếp thẳng tiến vào khách sạn đại đường đi theo phía sau địa tàng vương tại sư đồ trước mặt hai người hơi rậm chân một lát đem hai người hơi trên dưới d ò xét sau đó mới đi tiến vào khách sạn rất nhanh nguyên bản huyên náo không gì sánh được khách sạn đại đường trong nháy mắt tiến tĩnh sau đó chính là vừa mới còn tại cao đẳng k h o á luận đông đảo thực khách nhào tông cửa xông ra bây giờ hồ châu cảnh nội chính là không bao giờ thiếu người trong đạo môn trừ phi là thân mang huyền hắc đạo bảo đại chân nhân nếu không đều không cần quá mức để ý hoàn toàn hôm nay đến đây đ ị a tảng vương chính là một vị danh xứng với t h ự cáo bảo đen đại chân nhân tại đông đảo thực khách chạy tứ tán không còn đằng sau duy chỉ có không thấy thương vân cùng trương vũ bình đi ra lý thần thông mặt lộ vẻ sầu lo muốn nói lại thôi từ bác du đưa tay hư ép một chút ra hiệu h ắ n an tâm chớm vội khách sạn trong hành lang trương vũ bình một tay chán nản rủ xuống kiếm trong tay đã bị đánh rơi xuống đất đứng tại tề tiên vân sau lưng điệu t à n g v ư ơ n g không có mở miệng nói chuyện lang vân cùng thương vân diêu tương đối chỉ đồng dạng không nói gì chỉ có cầm đầu tề tiên vân lạnh lùng mở miệng nói thương vân sư tôn không xử bạc với ngươi nói là tái tạo c h i ân cũng không chút nào quá đáng ngươi vì sao muốn cấu kết kiếm tông dương nhiệt thương vân ánh mắt phức tạp không nói gì trương vũ bình mở miệng c h â m trọng nói lời này đổi thành ai nói đều được duy chỉ có ngươi tề tiên tử không được trong thiên hạ ai không biết cựa trưởng giáo sùng ái nhất ngươi thậm chí truyền gia nữ tử trưởng giáo truyền ôn tề tiên tử lời t ế tiên vân mặt không biểu tình coi như như vậy sư tôn cũng chưa từng khắc khe khe khắc ngươi nửa phần vô luận như thế nào ngươi cũng nên cho ra một cái công đạo mới là thương vân đang muốn mở miệng nói chuyện bất quá bị trương vũ bình dùng ánh mắt ngăn lại t ế tiên vân tiếp tục nói coi như ngươi không làm được đạo môn t r ư ở n g giáo một cái điện các tri chủ tôn vị luôn luôn không có vấn đề vì sao muốn đi kiếm tông ăn nhờ ở đ â u cho tới bây giờ đều là trong kiếm tông người quy thuận đạo môn ta nhưng từ không có lối đi nhỏ người trong môn phản bội chạy trốn kiếm tông sự tình thương vân than nhẹ một tiếng nói ra ta vốn là trong kiếm tông người tề tiên vân nao nao sau đó lập tức minh bạch tiền căn hậu quả lăng vân ánh mắt phức tạp nhìn vị này thập sư huynh một chút tại trong ấn tượng của hắn vị này thập sư huynh vẫn luôn là trầm mặc ít nói xưa nay rất ít cùng người lai vãng cũng không tham dự trong tông các loại tranh đấu tại rất nhiều sư huynh đệ bên trong xem như để hắn có thể sinh lòng hảo cả một vị lúc trước t r ấ n ma điện nói hắn cùng kiếm tông cấu kết hắn còn tưởng rằng là cấp trên ba vị sư huynh nói xấu thủ đoạn có thể tuyệt đối không nghĩ tới thập sư huynh lại là kiếm tông an cắm ở đạo môn ám tử tề tiên vân lạnh lùng nói đã ngơi vốn là trong kiếm tông người vậy liền không có gì đáng nói thương vân hít sâu một hơi nhẹ gật đầu. nguyên bản đứng tại tề tiên vân sau lưng đ ị a tàng vương đột nhiên bước về phía trước một bước cũng liền vào lúc này ngoài phòng từ bắc du mang theo lý thần thông một lần nữa trở lại trong phòng đ ị a tàng vương tại bước vào khách sạn đại đường trước đó từng tại từ bắc du trước mặt ngừng chân một lát bởi vì hắn lần lần cảm giác được người này có chỗ bất phàm bất quá nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng hắn thấy người này nhiều nhất chính là mới vào đ ị a u tiên cảnh giới tại đông đảo tán tu bên trong coi như cái nhân vật đặt ở trong đạo môn thật không tính là gì bất quá ở đây người đặt chân khách sạn đại đường một khắc kia trở đi hắn liền không có ý nghĩ này bởi vì hắn cảm giác được có một phương hàng ngàn tiểu thế giới đang không ngừng mở rộng trong lúc thoáng qua đã bao phủ toàn bộ khách sạn phần tu vi này tối thiểu nhất cũng là địa tiên m ộ ư ơ i hai lầu trở lên cảnh giới địa tàng vương là ở trong đây cảnh giới cao nhất người tại hắn rõ ràng cảm nhận được hàng ngàn tiểu thế giới tồn tại đằng sau tề tiên vân cùng l a n g vân hai người cũng lần lượt phát giác hai người mặt lộ vẻ kinh hãi đang muốn mở miệng nói chuyện địa tàng vương đã giơ bàn tay lên ra hiệu hai người không cần kinh hoàng sau đó hắn hít sâu một hơi mặt lộ ra giận dữ tri sắc há mồm mà không nghe tiếng tiếng như gió nổi lên một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng k u y t tán ra đến Chỉ là trên ầ n này gọn sóng vẹn vẹn g khuyết tán a chưa tan địa mấy mặt, mây mặt trượng thần thông trước mặt, liền đã tan thành mây khói địa tàng trọng t vương sắc mặt càng ngưng khoảng còn liền càng khói cách, h vào sắc đi đã lý m bất quá lại là k h ô g hướng lưỡng lùi tiến tới, má thân trước gốc. Trên hình phía về đời ít có người biết được đạo môn chấn ma điện đệ tam đại chấp sự đ ị a tảng vương cũng không am hiểu các loại đạo môn thuật pháp ngược lại là càng thêm am hiểu cùng người cận chiến không chút nào kém hơn cùng cảnh võ phu riêng lấy thể phách mà nói thậm chí còn vẫn còn rất chi đây cũng là hắn vì sao bị người khen ngợi là an nhẫn bất động như đại địa nguyên nhân bất quá sau một khắc hắn liền bị một quyền đánh lui thân hình không thể không lùi lại về nguyên đ i ệ một quyền vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi đến từ bắc du bây giờ cảnh giới thân thể tóc ra đều có thể làm kiếm lấy quyền thay kiếm tự nhiên cũng là như thế từ bắc du lắc lắc tay bình thản nói tốt một cái an nhẫn bất động như đại địa tính lo sâu mật như bi tặng địa tàng vương vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm trầm giọng nói lão phu vậy mà không biết kiếm tông khi nào ra ngư ơ i dạng này một vị nhân vật ngươi một quyền này nhìn như là tiêu g i a q u y ề n ý nhưng là lao phu có thể cảm thụ đi ra trong đó có kiếm ý dấu dếm giết người vô hình địa tàng vương giơ lên bàn tay của mình chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay nhiều một đạo xuyên qua vết thương liền giống bị người một kiếm mặc trưởng m ạ qua chương 258, t ba quyền gia tức ba kiếm gia chương 258, t ba quyền gia tức ba kiếm gia từ bắc du không nói gì vừa rồi ra quyền bàn tay phải bị ống tay háo che chắn chỉ lộ ra ngón tay chế trụ bên hông đ a i lương ngọc tề tiên vân đi vào địa tàng vương sau lưng nhẹ giọng hỏi địa tàng vương người này quả nhiên là trong kiếm tông người địa tàng vương trầm giọng nói ra tuy nói từ khi kiếm tông hủy diệt đằng sau kiếm tông các loại p h á p môn liền nhiều trên thế gian lưu truyền nhưng tay này trong đ ô n g c n g có kim vô sinh kiếm khí lại không phải người nào đều có thể dùng đến không phải là kiếm tông chân truyền không thể không chờ tề tiên vân nói chuyện từ bắc du đã làm mở miệng nói kỳ thật đến địa tiên lầu mười tám cảnh giới nhất pháp thông mà vạn pháp đều là thông đội thành trưởng giáo chân nhân đến dùng cái này vô sinh kiếm khí cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu địa tàng vương neo lại mắt các hạ có ý tứ là ngươi đã có địa tiên lầu mười tám cảnh giới vậy là ngươi sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyện hay là kiếm tông tông chủ từ bắc du từ bắc du không nói tiếng nào đưa tay ra hiệu lý thần thông đi trương vũ bình bên kia đợi cho lý thần thông chạy chậm đi qua đằng sau từ bắc du mới chậm rãi mở miệng nói ta hôm nay không sử dụng kiếm lấy quyền thay kiếm các ngươi có ba người ta liền ra ba quyền chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba quyền ta liền thả các ngươi rời đi nơi đây mới vừa rồi là quyền thứ nhất địa tàng vương hít sâu một hơi nói khẽ mười hai tiểu thư xin ngài lui ra phía sau tề tiên vân không có xây dịch bước chân ngược lại là hỏi người này sẽ là đối thủ của ngài ngài là địa tiên tầng mười lăm cảnh giới coi như hắn là địa tiên mười hai lầu kiếm tu võ phu cũng đoạn không có vượt ba cảnh mà chiến đạo lý địa tàng vương lắc đầu nói mười hai tiểu thư chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy người này vẹn vẹn địa tiên mười hai lầu cảnh giới hắn nếu dám như thế bưng lợi nghĩ đến bản thân cảnh giới lại thấp cũng sẽ không thấp qua lá hủ bất quá đây là tốt nhất tình huống nếu như hắn l à tề tiên vân cả kinh nói chẳng lẽ hắn hay là địa tiên lầu mười sáu cảnh giới kiếm t ô n g bên trong trừ từ bắt du cùng trương tuyết giao bên ngoài công tôn trọng ngưu thượng quan thanh hồng câu đã bỏ mình lại từ nơi nào t o á t ra nhân vật như vậy địa tàng vương ánh mắt tàng đạo nếu như là tình huống xấu nhất chỉ sợ sẽ là vị k i a đích thân tới sau đó lao nhân tiến về phía trước một bước bước ra lên tay bày ra một cái phòng ngự thủ thế tề tiên vân rốt cục lui về phía sau một bước bởi vì nàng đ ố i trước mắt người thân phận đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán bất quá nàng cũng vẹn vẹn chỉ là rời khỏi một bước mà thôi lao nhân nhữ mày lấy thân n i ệ m trực tiếp truyền ông mười hai tiểu thư nếu thật là người kia đích thân tới nơi đây lão hủ ngăn không được hắn chỉ có thể hết sức kéo dài xem như làm hết sức mình nghe thiên mệnh ngươi tại lao phu hết sức kéo dài thời điểm nhất định phải mau rời khỏi nơi đây trở về giang lăng đem việc này bẩm báo phu nhân mời nàng lao nhân ra định đoạn dù sao giang lăng khoảng cách nơi đây chỉ có chỉ là một mực chưa từng mở miệng nói chuyện từ bắc du đ ỗ n g nhiên lên tiếng đánh gây lao nhân thần niệm truyền âm tuy nói nơi đây khoảng cách giang lăng p h ủ thành chỉ có chỉ là hai mươi dặm đối với một vị địa tiên cảnh giới tu sĩ không tính là gì nhưng đối với ta tới nói thì càng không tính là gì ta muốn giết người không ai có thể có thể chạy thoát được sắc mặt lao nhân đại trấn sau đó đ ỗ n g nhiên tái nhận lẩm bẩm nói thật là ngươi từ bác du không nói gì chỉ là đem tay phải sẽ khoan hồng đại bảo trong tay áo dối ra nắm thành quả đấm đây là hắn quyền thứ hai đã là một kiếm cũng là một quyền cho nên đã có kiếm ý cũng có quyền ý kiếm ý không cần nhiều lời từ tiêu thận bỏ mình đằng sau hắn cùng băng trần chính là trên đời này duy hai kiếm tiên nhân vật cho dù là nâng m ú t viết chữ vẫn có kiếm ý đi theo về phần quyền ý lấy hắn cùng đại tề tiêu thị mượt gốc biết một chút tiêu ra quyền ý cũng hợp tình hợp lý bất quá nhắc tới cũng là bờ cười một quyền này cũng không phải là đi theo lão thái sơn tiêu huyền sở học mà là học được từ cô em vợ tiêu nguyên anh nhất là tiêu nguyên anh tại trong tuyết lớn luyện quyền cảnh tượng để từ bắc du ký ức sâu hơn l â y động bàng đụng trời đổ đ ạ p đất chân cửu châu chỉ gặp từ bắc du một quyền lướt đi như trường hồng hung hăng đâm vào lão nhân giao thoa tại trước ngực trên hai tay đầu tiên là lão nhân trên cánh tay phải xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng lớn chán nản rủ xuống ngay sau đó là lão nhân cánh tay trái nổ tung một cái lô máu quán xuyên mặt da cơ bắp càng tay cuối cùng trên lồng ngực của lão nhân nổ tung một đám huyết vụ chỗ ngực máu thịt be bét điệu tàng vương túi đầu mắt nhìn ngực thần sắc coi như bình tĩnh tại phía sau hắn tề tiên vân muốn nói lại thôi lao nhân chậm rãi mở miệng nói có thể một quyền liên tiếp phá lao hủ tam trọng thể phách phóng nhãn trong thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay mà lại một quyền này đã được tiêu ra quyền ý chân thủy lại có kiếm tông kiếm đạo chân ý chỉ sợ trong thiên hạ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tuyển từ bác du bình thản nói còn có cuối cùng một quyền lao nhân cảm khải nói trước hai quyền đều là quyền ý kiếm ý nửa này nửa kia cuối cùng này một quyền chỉ sợ sẽ là đồ có quyền hình mà không quyền ý đi từ bác du không nói gì vẫn như cũng Nắm thành quả đấm. Quả thật như lão nhân lời nói một quyền này lại không tiêu ra quyền ý vết tích chỉ có quần c u ộ n kiếm khí tiết ra ngoài mà ra tại phương này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong lưu truyền không ngớt như vào lúc giữa chưa chạy xiết trường hạ sóng nước lấp lóng địa tảng vương là đạo môn trung thành tên đã lâu cao thủ nếu như nói trưởng giáo chân nhân thu diệp cùng áo đen trưởng giáo trần diệp là đạo môn mặt mũi như vậy địa tảng vương những người này chính là đạo môn lớp vải lót địa tảng vương đã từng danh liệt đạo môn mười vị đại chân nhân hàng ngũ mặc dù vẹn vẹn kính bồi vị trí thấp nhất nhưng cũng có thể gặp lão nhân chỗ bất、phàm. càng am hiểu cận thân vật lộn lấy thể phách kiên cố chứ danh tại thế nghe đồn nói hắn đã từng hướng phật môn p h ư ơ n g trượng thu nguyện thiển s ư hỏi qua rèn luyện thể phách c h i đạo nộ ra được phật môn kim thân năm điểm chân ý đằng sau cùng đạo môn vô cấu c h i thân hai bên kết hợp dung hội quán thông đằng sau thành t i ể u cảng sâu kim cương siêu p h a m thể phách cảnh giới địa tàng vương hai chân có chút chuyển hướng tay trái dọc tại ngực như tăng nhân dựng thẳng trường hành lễ từ bắc du đấm ra một quyền không thấy phong lôi chi thế chỉ là hời hợt thế nhưng là đầu kia kiếm khí trường hà cũng theo đó mà đậu như ngân hà chi thủy trên trời mà đến ẩm vang đâm vào địa tàng vương trên、thân. vô số kiếm khí như sương mù bình thường b ư ớ c lên ra địa tàng vương toàn thân r u n r ơ dậy vô số tinh mịn tơ máu từ quanh thân các nơi c h ả y ra nhuộm đỏ quần áo trên người nếu nhất định đi không nổi vậy liền gửi hy vọng ở từ bắc du sẽ tuân thủ lời hứa của mình chỉ cần hắn có thể chống đỡ ba quyền từ bắc du liền sẽ thả bọn họ ba người rời đi không thể không nói địa tàng vương rất là quả quyết cũng có không tiếc tráng sĩ chặt tay tàn nhẫn thế nhưng là từ bắc du như là đã xuất thủ vậy liền sẽ không hạ thủ lưu tình một quyền này hắn t h ê muốn chém giết vị này chấn ma điện đệ tam đại chấp sự quân quận kiếm khí tựa như vô cùng vô tận mặc dù nửa đoạn trước đụng vào địa tảng vương trên thân nổ thành vô số hơi nước nhưng nửa đoạn sau vẫn là không thấy cuối cùng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà không dứt địa tảng vương tư thế từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa nhưng là cả người thân hình lại khó mà làm đến lù lù bất động không ngừng lui về phía sau cho đến về sau thậm chí bắt đầu lắc lư không ngừng run dậy kịch liệt đầu này kiếm khí trường hạ nhưng thật ra là do vô số nhỏ bé hôn t ạ p kiếm khí tạo thành cùng một chỗ trào lên mà ra như giang hà vàng thao lẫn lộn có trí cương trí dương bốn chín bạch kim kiếm khí không biết qua bao lâu đạo này tựa như vô cùng vô tận kiếm khí trường hà cuối cùng đã tới cuối cùng dần dần khô kiệt ngăn lại tất cả kiếm khí địa tàng vương đã là lung lay sắp đổ bất quá tại một kiếm này cuối cùng còn có một quyền thế tiên vân không tự chủ được đến mí mắt run lên một quyền này là một kiếm địa tàng vương rốt cuộc không còn bảo trì dựng thẳng trường trước ngực tư thế đưa tay trái ra không lùi mà tiến tới đụng đầu chương hai trăm năm mươi chín rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chương hai trăm năm mươi chín rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thế nhưng là hắn đánh giá thấp từ bắc du một quyền này cũng đánh giá cao chính mình kìm cương thể phách địa tàng vương ngâng lên tay trái muốn đón lấy một quyền này bất quá vẹn vẹn trong chớp mắt liền chuyển ra vỡ vụn thành từng mảnh thanh â m tay trái cũng như tay phải bình thường chán nản rơi xuống mặc dù từ bắc du trong tay vô tam thức thanh phong lại có ba trượng kiếm khí địa tàng vương trong ánh mắt để lộ ra mấy phần tuyệt vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này rơi vào trên ngực của chính mình khi từ bắc du một quyền này chứng tức lúc không riê vị trí hậu tâm c à n g là bạo liệt ra một đoá màu đỏ tươi huyết hoa một đạo kiếm khí chậm rãi tiêu tán ở địa t à n g vương phía sau một kiếm này đã quán xuyên lão nhân lồng ngực địa t à n g vương sở trường là thân như kim cương bất động như núi nếu là đối đầu cùng cảnh giới kiếm tu võ phu mặc dù rất khó thủ thắng nhưng là cũng rất khó thất bại nếu là đối đầu cảnh giới yếu hơn mình tu sĩ đó chính là lồng lộng như sơn n h ạ c độ cao mặc cho ngươi gió tắp sóng sô ta từ lù lù bất động bất quá nếu là đối đầu cảnh giới cao hơn hắn kiếm tu vậy hắn cũng chỉ có thể mặc cho bị đánh từ bắc du làm trên đời này duy hai lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên coi như chưa từng vận dụng Chu tiên. g phía, phía nhẹ nhẹ. nếu một người trước mắt chính là tân tấn lầu mười tám kiếm tiên từ bắc du như vậy địa tảng vương tại hắn dưới một kiếm này trọng thương sắp chết đều đã là thiên đại chuyện may mắn càng lớn có thể là trực tiếp bỏ mình tại chỗ từ bác du nhìn qua cái này trước đó không lâu còn cùng mình xem như là song song nổi danh nữ tử trên mặt hiện lên một vòng không che giấu chút nào sắc ý bất quá tại sau một lát lại tiêu tán vô hình lần nữa khôi phục bình tĩnh thế tiên vân sắc mặt tái nhận lẩm bẩm nói địa tàng vương lao nhân không có nửa phần đáp lại thế tiên vân sắc mặt càng tái nhận trong lòng bất an càng nặng từ bác du hướng lui về phía sau ra mấy bước tay phải một lần nữa bị tay h áo che lấp cùng lúc đó một mực đứng thẳng bất động địa tàng vương rốt củ cầm vang ngã xuống đất hiện tại tất cả mọi người có thể xác nhận đường đường đạo môn chấn ma điện đệ tam đại chấp sự điệu tàng vương c h u n g quy là không thể chống đỡ từ bắc du quyền thứ ba bỏ mình tại chỗ tề tiên vân thân thể nhỏ bé không thể nhận ra du nhẹ lên tình cảnh vừa nãy còn rõ mồn một trước mắt từ bắc du từ đầu tới đuôi hết thể chỉ xuất ba quyền quyền thứ nhất chỉ là ngăn lại điệu tàng vương ra tay trước quyền thứ hai vẫn là mang theo thăm dò ý vị có thể quyền thứ ba đã không còn nửa phần lưu thủ đằng sau chính là một quyền đem điệu tiên tầng m ộ ư ơ i năm cảnh giới điệu tàng vương xinh xinh đánh chết đường, đường chấn ma điện đệ tam đại chấp sự đã chết vô thanh vô tức thậm chí không có thể làm cho vị này tân nhiệm kiếm tông tông chủ rút ra chu tiên nhất kiếm chẳng lẽ lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên chính là khủng bố như thế sao đang lúc tề tiên vân hơi có tâm thần luống cùng lúc một mực im miệng không nói lăng vân bỗng nhiên tiến lên một bước ngăn tại tề tiên vân trước người bình tĩnh nói từ tông chủ từ bác du cười nhạt nói lăng vân đạo huynh đế đô từ biệt đã có hơn năm không nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như thế gặp lại lăng vân chậm rãi nói ra bất quá hơn năm thời gian từ tông chủ liền đã kế thừa kiếm tông đại thống thực là ngoài dự liệu bên ngoài từ bác du ừ một tiếng bỗng nhiên nói ra lăng vân đạo huynh mặc dù chúng ta đều có lập trường lại lập trường không gặp nhau nhưng là ta kính nể cách làm người của ngươi cho nên ta muốn kính ngươi một chén đến rượu thoại âm rơi xuống trương vũ bình trước mặt rượu trên bàn đàn cùng b á t to tự hành mà đ ậ u rót đầy hai bát rượu đằng sau phân biệt bay tới từ bắc du cùng lăng vân trước mặt từ bắc du tiếp được b á t rượu hướng lăng vân đưa tay ra hiệu lăng vân đạo hình trên người ngươi có hiệp khí đây là ta cho hướng tới lại không có bởi vậy chén rượu này ngươi là nhất định phải uống lăng vân hơi do dự bất quá vẫn là đưa tay tiếp nhận bắt rượu từ bắc du giơ chén rượu lên nói ra thứ nhất ta kính ngươi người này thứ hai ta m l i n g ư ơ i i h vân bình a Từ bác c Du tĩnh nói ta lăng vân là hạng người gì người hẳn là tâm lý năm chắc từ b á c du tự dếu cười một tiếng nói tự nhiên là có đến được nếu là lăng vân đạo huynh thật theo ta đi g i a n đô ta cũng sẽ không tính người chén rượu này lăng vân không nói gì sau một khắc không thấy từ b á c du có bất kỳ động tác lăng vân cả người liền bay rớt ra ngoài bay ra từ b á c du hàng ngàn tiểu thế giới đánh vỡ vách tường rơi vào bên ngoài khách sạn đã từng thế lực ngang nhau hai người hiện nay đã là cách biệt một trời địa tàng vương mặc dù không thể để cho từ bắc du xuất kiếm nhưng tốt xấu còn có thể để từ bắc du ra quyền có thể lăng vân để từ bắc du ra quyền tư cách đều không có từ bắc du thoáng nâng lên thanh âm lăng vân đạo hình đây là ta mời ngươi điểm thứ ba đáng tiếc ngươi không muốn ăn của ta mời rượu vậy cũng chỉ có thể là phản rượu lúc đến tận đây lúc giờ phút này tề tiên vân ngược lại là bình tĩnh trở lại từ bắc du ngươi rốt cuộc muốn làm gì từ bắc du nhìn về phía nàng bình tĩnh nói ra ta một mực rất ngạc nhiên vì sao trưởng giáo chân nhân sẽ như thế thiên vị ngươi sau đó hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt trên đất lão nhân thi thể tiếp tục nói liền ngay cả đường đường chấn ma điện đệ tam đại chấp sự bực này thực quyền đại chân nhân đều muốn tôn sưng một tiếng mười hai tiểu thư tuy nói ngươi tại trường giáo đệ tử bên trong xếp hạng thứ mười hai nhưng ở ngươi đằng trước mười một người tựa hồ cũng không có như vậy tiền lệ thậm chí trừ thiên vân mây đen tẩu cùng bạch vân t ử ba người bên ngoài mà khác bảy người đối diện với mấy cái này thực quyền đại chân nhân lúc còn muốn chủ động hạ thấp tư thái mới đối chính là thiên vân b ọ n người cũng bất quá là bình đẳng luận giao mà thôi thế thiên vân sắc mặt biến hóa từ bác du cười nói ta trước kia cảm thấy cái gọi là nữ tử trường giáo bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi khả thi đến nay n à y thế c ụ c đã đến hiểm ác như vậy tình trạng đạo môn trưởng giáo vẫn là kiên trì không lập thủ đ ồ cái này để từ mộ không thể không sinh ra rất nhiều tìm tòi nghiên cứu tri tâm chẳng lẽ cái kia cái gọi là nữ t ử t r ư ở n g giáo truyền nôn là thật thế tiên vân đột nhiên quá to ngươi im ngay từ bắc du vô tay nói xem ra là bị ta đ o ọ n chúng trưởng giáo chân nhân t o a n tính to lớn không chỉ là đạo môn thiên thu vạn đại chỉ sợ còn có một nhà một họ thiên thu vạn đại xem ra lúc trước sở dĩ có người muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết không chỉ là bởi vì thủ đồ chi tranh càng nhiều cũng là vì đạo môn thiên thu kế sách thế tiên vân trên khuôn mặt lại không huyết sắc chương hai trăm sáu mươi thời gian qua đi hai năm lại phó tương chương hai trăm sáu mươi thời gian qua đi hai năm lại phó tương sắc trời gần hoàng hôn dưới trời chiều ngã về tây một đoàn người dọc theo hán thủy bên bờ ngực dòng chảy mà lên lại hướng tây đi đại khái hơn hai mươi dặm chính là hồ châu trọng trấn l ư ỡ n g tương hai thành góc cạnh tương hỗ chi thế đóng quân hơn mười vạn không chỉ là hồ châu trọng trấn còn danh sưng đông nam nửa giang sơn chi môn hộ vị trí hiểm yếu chính là các triều đại đ ổ i thay binh ra vùng giao tranh nếu nói giang đô là đông nam thứ nhất nơi phốn hoa như vậy lưỡng tương bên trong tương dương thành chính là đông nam thứ một trăm chiến trí địa từng tại nơi đây phát sinh qua chiến sự không chút nào kém hơn tây bắc hùng thành bên trong đề ử bây giờ giang nam hậu quân phủ đô đốc chính là thiết lập tại trong thành tương dương tại giang nam thủy sư binh bại đằng sau toàn bộ giang nam hậu quân nguyên khí đại thương nó còn thừa binh lực thu sạch co lại đến lưỡng tương một vùng thủ vững không ra xa xa cùng bạch đế thành bên trong tôn thiếu đường tri t h ủ quân g kêu gọi lẫn nhau nếu là ngụy quốc đại quân d á m tùy tiện công thành cái kia tôn thiếu đường t h u quân liền có thể dọc theo đại giang sôi dòng xuống cùng thủ vững lưỡng tương giang nam hậu quân hình thành trước sau bao bọc chi thế cho nên tiêu cẩn tại động đỉnh hồ đánh một trận xong mặc dù đã cầm xuống hồ châu hơn phân nửa cũng đem giang châu cô lập ngăn cách ra nhưng vẫn là chậm chạp không có khởi xướng đối với giang nam hậu quân cuối cùng tổng tiến công chính là bởi vì như thế duyên cớ bây giờ lưỡng tương một vùng sớm đã trở nên thần hồn nát thần tính trừ ngẫu nhiên quân đội c h í n h sát lại không người bình thường chờ đến hướng thế là đoàn người này liền lộ ra đặc biệt trước mắt cùng nói một đoàn người chẳng nói là một chiếc xe ngựa lúc này chứ sung làm mã phụ nữ từ bên ngoài xe ngựa trong b u ồ n xe tổng cộng có năm n ư ờ i hơi có vẻ chen、chúc. nhưng còn tại có thể chịu đựng phạm vi bên ngoài trừ một đôi sư đồ bên ngoài lại có chính là ba vị đồng xuất một môn sư huynh hội bất quá ba người thần thái khác nhau l ớ n tuổi nhất nam tử thần thái phức tạp tựa hồ đang thiên nhân giao chiến n h i ê n k ỳ nhẹ hơn mặt nam tử sắc tái nhận tựa ở duy nhất trên người nữ tử về phần nữ tử kia thần sắc so với lớn tuổi nam tử thần sắc còn muốn phức tạp khi nàng nhấc lên màn xe có thể xa xa nhìn thấy tòa kia tương dương thành lúc ngược lại là hiện lộ ra một loại thoải mái bình tĩnh liền giống bị phán thu được về xử trả người rốt cục chịu đựng qua mùa hè giảm cân thời tiết nên đón túc sắc ngày mùa thu đại nạn sắp tới lòng như cho n g ộ i đôi sư đồ kêu bên trong đồ đệ nhịn không được liếc mắt nữ tử như thế một vị cao cao tại thượng đạo môn tiên tử cứ như vậy biến thành dưới thềm c h i tủ liền bị áp hướng tương dương thành không biết sẽ rơi vào một cái như thế nào hạ tràng hạ tử nhỏ nghe qua không ít cố sự phàm la luật thế nữ tử hạ tràng nhất là t h ê thảm nhất là rơi vào địch nhân c h i thủ cái chết chi đã là kết cục tốt nhất càng nhiều là sống không bằng chết thậm chí là muốn sống không được muốn chết cũng không thể hắn lại quay đầu nhìn về sư phụ của mình có chút hiếu kỳ sư phụ rốt cuộc muốn xử trí như thế nào mấy người kia trong lúc đông nhiên đại điệu đông nhiên bắt đầu rung động để buồng t i m của hắn đông nhiên co vào một chút bất quá loại chấn động này không giống với hai vị đại điệu tiên lúc giao thủ làm một cú mà là rất nhiều nhỏ bé chấn động liên miên không ngừng từng l i từng tí mới tích lũy là cực lớn chấn động lâm thời xung làm phu xe trương vũ bình không còn tiến lên đem xa ngựa dừng lại lý thần thông rất nhanh liền kịp phản ứng đây là đại đội kỵ binh chạy vội lúc mới có cảnh tượng nói như thế là trong thành tương dương có người đến đây tiếp ứng hắn lập tức nhắc lên màn xe quả nhiên chấn động càng lúc càng lớn trong tầm mắt có mấy trăm kỵ binh một đường chạy vội mà tới tại khoảng cách xe ngựa còn có hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thống nhất kì ngựa không từng có một người một ngựa nhiều đi một bước để cho người ta nhìn mà than thở từ bác du gặp lý thần thông trận mắt hốc môn bộ dáng v ô vô bờ vai của hắn cười n h ạ t nói đây coi là cái gì ngươi là chưa thấy qua tây bắc k ỵ quân đó mới là chúng ta đại tể thứ nhất k ỵ quân nói đi từ bác du đứng dậy xuống xe cầm đầu một kỵ đã tung người xuống ngựa chắp tay hướng về phía trước nói năm về đã lâu không gặp từ bác du mỉm cười chắp tay hoàn lê nói làm phiền vũ đô đốc tự mình ra khỏi thành b ọ lấy đi theo từ bắc du sau lưng xuống xe lý thần thông đầu tiên là hơi sửng sốt một chút sau đó là hắn biết trước mắt vị này người khoác áo giáp võ tướng là ai đại đô đốc phủ ngũ đại tả đô đốc một trong tổng hoa tiêu đường sông nam chiến sự cũng kiêm trưởng hồ châu quân chính đại quyền hậu quân tả đô đốc vũ không tại gian g nam ngươi có thể không biết dùng binh nhất chúng tây bắc tả quân tả đô đốc là ai cũng có thể không biết đ ị vị a cao nhất t h i ê n trùng quân tử tả đô đốc là ai thậm chí không biết đại đô đốc là người phương nào cũng không sao nhưng là tuyệt không thể không biết giang nam hậu quân tả đô đốc là ai dù sao huyền quân bất như hiệp quản nhất là lý gia loại này mới thương khó tránh không ỏ i m u ngồi đ tiếp từ bắc du tiến về tòa kia đứng ở hán thủy bên bờ tương dương thành bây giờ toàn bộ đông nam nửa bên đều đặt ở tòa thành này bên trên cho nên khi vụ không mỗi khi trong lúc lơ đáng nhìn về phía tương dương lúc sắc mặt cùng ánh mắt đều sẽ trở nên ngưng trọng dị thường có người cho lý thần thông dắt tới một thất tuấn mã màu trắng lý thần thông không khách khí chút nào cơi đi lên tay cầm dây cương hai chân kẹp lấy vẫn còn ra dáng riêng lấy kỹ thuật mà nói từ nhỏ xuất thân từ gia đình phú quý lý thần thông càng hơn từ bắc du mặc dù từ bắc du từ nhỏ ngộng tưởng chính là có thể ở lại hoa mỹ đại trạch cưới ngựa cao to có thể những năm gần đây hắn lại là chưa bao giờ học qua cưới ngựa phần lớn thời gian đều là đi bộ đương nhiên đến từ bắc du bây giờ cảnh giới sớm đã không cần đến cưới ngựa liền xem như cưới ngựa vô luận là như thế nào táo bạo ngựa hoang cũng đều sẽ ngoan ngoãn vào thành đằng sau tự có người tiếp đ á i lý thần thông một nhóm người về phần từ bắc du thì là cùng vũ không đi thư phòng của hắn từ bắc du lần trước đến tương dương hay là ứng vũ không mời về sau tại ngoài thành tương dương ngẫu nhiên gặp thanh trần đại chân nhân về sau chính là có phật trưởng tay nâng phật tự xuất thủy sự t ì n h bây giờ trở về nhớ tới bất quá là thời gian hai năm lại giống như là qua hai mươi năm bình thường đã là rất xa xưa sự t ì n h đi vào thư phòng hai người phân chủ khách ngồi xuống vũ không nói ngay vào điểm chính nam về người ta xem như quen biết tương giao tại không quan trọng lúc có mấy lời không biết có nên nói hay không từ bác du gật đầu nói vũ đô đốc cứ mở miệng vũ không hơi trần c h ờ một chút hỏi nếu nam về ngồi ở nơi này lại là nói như thế như vậy lúc đầu rất nhiều không có cách nào nói ra khỏi miệng nói liền có thể nói ta muốn xin hỏi nam về triều đình bên kia đối với ta đến cùng là cái gì cái nhìn nghĩ đến nam v ề ngươi cũng biết từ khi hai vị tiên đế lần lượt qua đời đằng sau ta cũng đã thật lâu không có thu đến triều đình tin tức từ bắc du nói khẽ vũ đô đốc quá lo lắng từ khi cao tông túc hoàng đế băng hà đằng sau liền náo động lên phó trung thiên chỉ biến tác động đến toàn bộ triều đình cùng văn võ bá quan lúc này vừa mới bình định nội loạn không lâu đại đô đốc lại bất hạnh đền n ợ nước m i ế u đường trên dưới con úc còn không mang nổi mình úc tự nhiên không có khả năng đối với giang nam thế cục quá nhiều khoa tay múa chân cho nên cái này đông nam nửa bên vẫn là phải dựa vào vũ đô đốc nỗ lực duy trì mới lạ vũ không trần trờ nói thế nhưng là động đình hồ binh bại từ bác du khoát tay h à o nói thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra còn nữa nói địch mạnh t a yếu có kết cục này cũng tại miếu đường t r ư công trong dự liệu cho nên vũ đô đốc không được tự trách bây giờ triều đ ỉ n h chính là lúc dùng người còn có thể cho phép kế tiếp lụy vô kỵ thì như thế nào chứa không nổi ngươi vũ không cho nên xin mời vũ đô đốc an tâm chính là vũ không thắng an tâm bưng lên chén trà trên bàn miệng nhỏ u ố n g trà từ bác du cũng không có nói thêm cái gì bồi tiếp vị này chống đỡ lấy đông nam nửa bên lao tướng cùng một chỗ yên lạc hồng trà cuối cùng vũ k ô n g lại hỏi một câu nam về bây giờ trên miếu đường thái tông cao tông hai vị bệ hạ đều đã t i n thăng cao tông dưới gối không c ò n không người kế tụ lại xem chư vương triệu vương bỏ mình tiến vương bị phế xin hỏi trên triều đình này đến cùng là người phương nào làm chủ là hàn các giả hay là từ bắc du trầm mặc một lát hồi đáp là công chúa điện hạng chương hai trăm sáu mươi mốt tại uy mắng chấu nghe kinh lôi chương hai trăm sáu mươi mốt tại uy mắng chấu nghe kinh lôi từ bắc du rời đi vũ công thư phòng sau đi vào khách viện gặp được lý thần thông một đ o à n người lúc này bao quát thương vân ở bên trong l a n g vân tề tiên vân đám ba người đều bị từ bắc du phong cấm tu vi mấy người cũng đều không phải võ phu mười thành tu vi khó mà phát huy một hai cho nên từ bắc du yên tâm để trương vũ bình một người mang theo thương vân cùng l a n g vân rời đi đơn độc lưu lại tề tiên vân cùng lý thần thông đợi cho trong phòng chỉ còn lại có ba người đằng sau từ bắc du không khách khí chút nào ngồi tại chủ vị sau đó đưa tay một chỉ để lý thần thông ngồi ở bên cạnh một cái t h e o đôn bên trên t h e o đôn trống rỗng bên trong mọc lên lửa than ấm áp tự sinh sở dĩ muốn đem lý thần thông lưu ở nơi đây từ bắc du không có nói rõ nhưng là trương vũ bình cùng lý thần thông đều có chỗ suy đoán đơn giản là từ bắc du đem lý thần thông coi như chính mình kế thừa y bắt người cái tuổi này không lớn hài tử tuổi con nhỏ liền đã hiện lộ ra khác hẳn với thường nhân thông minh thậm chí có chút năm đó tiêu c ẩ n phong phạm từ bắc du cho tới bây giờ đều không cảm thấy tư chất của mình cỡ nào tốt hoặc là nói căn cốt cỡ nào tốt hắn cho là mình sở dĩ có thể có hôm nay càng nhiều là thời thế cho phép cũng chính là ứng câu kia thời thế tạo anh hùng chuyện xưa chính là bởi vì kiếm tông là tốt mà không thể không theo triều đình cầu đựng ra cho nên mới có hôm nay từ bắc du từ bắc du không hy vọng sau này đ ệ tử kiếm tông tiếp tục đi con đường cũ của mình cũng không thấy đến bọn hắn có thể đi con đường cũ của mình cho nên lý thần thông bực này tư chất căn cốt thượng giai người liền thành lựa chọn tốt nhất bất quá lý thần thông tiểu tử này cũng giống tiêu cẩn bình thường tính tình t à dị đến lợi hại có quá nhiều không thể đoán được sự không chắc chắn cho nên từ bắc du mới đưa lý thần thông mang theo trên người tự thân dạy dỗ từ bắc du không hy vọng ngày sau kiếm tông xuất hiện một cái nắm hết quyền hành tông chủ khư khư cố chớp chuyên quyền độc đoán càng không hy vọng người này là từ trên tay mình đi ra từ bắc du cùng lý thần thông tất cả ngồi xuống đằng sau tề tiên vân cũng chỉ có thể đứng đấy đáp lời tề tiên vân trải qua ban sơ tâm thần không yên đằng sau nỗi lòng dần dần bình phục lại lại biến trở về đến ngày bình thường không dính khói l ử a trần gian đạo môn tiên tử hình tượng nàng biết từ bắc du làm ra suy đoán lớn mật kia đằng sau tất nhiên sẽ không để cho nàng tùy tiện chết đi nàng bây giờ đã thành từ bắc du trong tay một con cờ quan trọng cho nên nàng ngược lại là không có sợ hãi không còn e ngại cái gì từ bắc du nhẹ nhàng nuốt ve cái ghế lan can không có vội vã mở miệng ngược lại là tề tiên vân chủ động mở miệng hỏi từ tông chủ ngươi là muốn bắt ta làm chút văn chương từ bắc du hỏi một đẳng trả lời một mèo nói có mấy lời ta không có lửa các người ta đích xác đội phục lăng vân là người tại bây giờ thế đạo dạng người như hắn hắn dạng này tu sĩ quả thực không nhiều lắm tối thiểu nhất ta đã thấy rất ít cho nên ta không giết hắn thế tiên vân mặc không lên tiếng từ bác du nói tiếp về phần tương vân vốn là một con cờ kết quả là lại thành mỗi câu câu lên ngươi cái này vĩ đại cá thật là là niềm vui ngoài ý m u ố n t h ế tiên vân trầm g ã i nói ra nếu là ngươi muốn cầm để ta làm văn trường chỉ sợ phải thất vọng sư tôn sẽ không để ý phu nhân cũng sẽ không để ý thật sẽ không để ý từ bắc du cười hỏi ngược một câu nếu là thật sự sẽ không để ý như thế nào lại có nữ tử trưởng giáo thuyết pháp thế tiên vân lạnh nhạt nói vốn là giả dối không có thật sự t ì n h từ bắc du từ chối cho ý kiến nói mười hai tiểu thư đạo môn nói ngươi là không cha không mẹ cô nhi kỳ thật tại hứa c ử u chi trước ta cũng bị người coi là không biết phụ mẫu là ai cô nhi thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu ta cũng đã biết chính mình cha mẹ ruột là ai không thể không khiến người cảm thán một câu thế sự vô t h ư ờ n g thế tiên vân m ặ t không chút thay đổi nói đó là ngươi sự tỉnh cùng ta có liên căn gì từ bắc du gật gật đầu nói vậy ta liền lại nói một sự kiện tại ta không biết mình cha mẹ ruột đến cùng là người phương nào trước đó ta từng có một chút không thiết thực nghi vấn t h như nói vì sao sư phụ sẽ đối với ta tốt như vậy hắn có thể hay không chính là ta cha ruột nếu tề tiên tử cũng là cô nhi cái kia không biết tề tiên tử phải c h ẳ n g từng có phương diện này nghi hoặc tề tiên vân cởi trừ giống như là khinh thường tại trả lời từ bác du tra hỏi từ bác du đ ỗ n g nhiên nói ra thương vân sư huynh vốn nên đã rời đi nơi đây thương vân đẩy cửa vào từ bác du nói khẽ thương vân sư huynh không biết ngươi là có hay không biết việc này thương vân nhẹ gật đầu từ bác du chỉ, chỉ cách đó không xa một cái ghế còn xin sư h i n h tọa hạ chậm rãi kể lại thương vân nhập tọa đằng sau chậm rãi mở miệng nói nghĩ đến thay mặt tông chủ sở dĩ muốn để tông chủ tự mình đến đây gặp ta chính là vì việc này từ bác du từ chối cho ý kiến thương vân tiếp tục nói việc này là ta tại ngẫu nhiên tình hình dưới từ đại sư h i n h trong miệng biết được cũng chính là đạo môn thiên vân lúc đó hắn cùng người lúc nói chuyện trong lúc vô tình nhắc lên việc này cũng không tị húy tại ta cũng có lẽ hắn đã sớm biết được thân phận chân thật của ta cho nên mới sẽ cố ý nói cho ta nghe thế tiên vân lập tức ánh mắt thảm đạm từ bác du hỏi hắn nói cái gì thương vân do dự một chút mắt nhìn vị này trên danh nghĩa sư m ộ mươi hai muội nhẹ nhàng nói ra thiên vân nói thể tiên vân vốn không nên họ tề càng không phải là cái gì cô nhi nàng vốn nên trên đời tôn quý nhất thế g i a đại tiểu thư thế tiên vân lạnh lùng nói nói bậy nói bạn từ bác du đối với cái này căn bản là thợ ơ ánh mắt ra hiệu thương vân nói tiếp thương vân nói ra lúc đó cùng trời mây nói chuyện với nhau người là c h ấ n ma điện một vị tân tấn đại c h ấ p sự họ diệp tên tội tên thật diệp lan Y ý chính là ngụy quốc diệp ra tử lệ xem như trưởng giáo chân nhân cháu trai bối hán vẫn tiên mây là nhà nào đại tiểu thư thiên vân chỉ, chỉ diệp lan ý nói chính là các người diệp gia thương vân nhìn về phía từ bắc du trầm giọng nói tông chủ nếu là thiên vân đã sớm biết thân phận chân thật của ta như vậy hắn đem lời nói này nói cho ta nghe dụng ý chính là mượn đao giết người cho chúng ta kiếm tông tay trừ bỏ trở ngại hắn leo lên t r ư ở n g giáo đại vị tề thiên vân từ bắc du từ chối cho ý kiến hỏi sau đó thì sao thương vân thâm hít một hơi đem những gì mình biết hết thể như triệt để tất cả đều nói ra thiên vân còn nói Tề tiên vân cha đẻ chính là bây giờ đạo môn trưởng Thu giờ giáo i vân chính môn chân nhân bây cha đẻ đạo là d ệ phần mẹ mộ đẻ là mộ dung t ị định gia chủ mộ dung huyền, nàng trong cung, người người, cùng dung đằng không nàng ngụy trang sinh tại Thái tiêu biết bởi Diệp Diệp nhi sau, đưa ra, chủ chuyện chất cho cô huyền, Bình huyền nhỏ hơn Thu huyền như thành thân. mộ năm mộ mật đem mà đều nên về là từ rất ít, từ tư quyết bí vì đồ p bái nhập thu diệp muốn hạ về phần nó chân chính g i c tâm thư không thể hỏi từ bác du cười nói đều nói hải tử lớn không do người lại hiếu thuận hải tử sau khi lớn lên cũng sẽ có ý nghĩ của mình cũng sẽ n g ẫ nghịch phụ m â u ý nguyện k h ó trách trưởng giáo chân nhân không thích thiên vân nguyên lai sư đồ hai người đã n h a o đến trình độ như vậy lại là tội gì đến quá thay đối với câu này mỉa mai ý vị mười phần lời nói tề tiên vân ngoảnh mặt làm ngơ từ bắc du hỏi lại thương vân đạo thương vân sư m i n h ngươi nói d ắ p tâm thực không thể hỏi đến cùng lạc như thế nào không thể hỏi thương vân nao nao ngầm đầu vừa vặn đụng vào từ bắc du băng lênh ánh mắt cắn răng nói v ề tông chủ đơn giản là để tề tiên vân kế thừa đạo môn đại thống kể từ đó giống như hạ khải kế vị ngày sau chi đạo cửa lại không sư đồ thừa kế mà là phải đổi làm một nhà một họ chi tài sản riêng. quả thật đại lịch bất đạo chi giáp tâm thế thiên vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ từ bắc du nhẹ nhàng vô tay cảm thán nói quân một trong tịch thoại có thể nói là tại uy mắng chấu nghe t i n g lôi chương hai trăm sáu mươi hai tuổi mây mộ tuyết đầy đế đô chương hai trăm sáu mươi hai tuổi mây mộ tuyết đầy đế đô bây giờ trong đế đô trụ cột chính như từ bắc du đối với vũ không lời nói chân chính người chủ sự chính là tề dương công chúa tiêu chi nam nhìn qua rất là không thể tưởng tượng nổi dù sao từ xưa đến nay nữ tử cầm quyền liền có rất nhiều kiến kỵ bị thiên hạ sĩ、si、phu rèm pha là tẫn kê t h thần Chính câu, lực có như phần thể thành tình, phải nữ đế đã từng nói một câu, nam tử ra 10 phần lực liền có thể làm thành sự tình. nữ tử phải dùng vị kia đế đã một tử tử làm sự bất ê trên thiên n phần thế. hạ lực là được, mới đại đây b quá trong đại thế cũng không thiếu rất nhiều ngoại lệ trung hợp tiêu chi nam sở dĩ có thể chủ chính triều đình có hai điểm tất nhiên nguyên nhân điểm thứ nhất chính là thiên gia nhất mạch cơ hồ đoạt tuyệt thái tông văn hoàng đế cùng hoàng hậu lần lượt qua đời ngay sau đó lại là dưới gối không còn cao tông túc hoàng đế bỏ mình xem khắp chư phiên ngụy vương đã phản triệu vương đã chết tiến vương đã phế linh võ quận vương tuổi tác đã cao chỉ có lương võ quận vương tiêu đi tật có tư cách kế thừa đại thống nhưng hắn lại thừa nhỏ rời xa miếu đường trong chiều không có nửa điểm căn cơ lại thế nào c ũ n g sống lâu miếu đường tiêu chi nam so sánh đây cũng là nguyên nhân thứ hai tiêu chi nam có bách quan ủng hộ từ khi lam ngọc từ quan cáo lao đằng sau lam đảng liền tách rời băng tích ngay sau đó lại có đoàn mục v ệ thịnh cùng phó trung thiên trước sau hai vị ám vệ phủ chủ quan phản loạn tại trải qua miếu đường dung chuyển đằng sau bách quan khuất phục hàn tuyên là vì hoàn toàn xứng đáng bách quan đứng đầu nghiêm chỉnh mà nói tiêu chi nam xem như hàn tuyên có ơn dâu hắn duy trì tiêu chi nam tất nhiên là hợp tình hợp lý trừ hàn tuyên bên ngoài tiêu chi nam cũng cùng thứ phụ tạ tô khanh giao hảo lúc trước nàng du lịch giang nam mà đặt chân tại tạ thị biệt phủ tạ viên liền có thể gặp một đốm v ề phần nội quan đứng đầu trương bách tuế cùng mặc thư vợ chồng càng l à không cần nhiều lời cơ hội chính là nhìn xem tiêu chi nam lớn lên nửa cái trường bối lại thêm lâu không hỏi chính sự đại trưởng công chúa tiêu vũ y y cũng đứng ra giúp đỡ chính mình cái này coi như mình ra chất nữ như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới tiêu chi nam liền t h u ậ n lý thành trương nắm giữ đại tề triều đình h u â n chính đại quyền đây là ngay cả ngụy vương tiêu cẩn cũng không nghĩ tới qua cục diện chính m ộ n h người đánh cờ từ huynh trưởng tiêu dục biến thành chất nhi tiêu huyền lại từ chất nhi tiêu huyền biến thành cháu trai tiêu bạch cuối cùng đúng là biến thành chính mình cháu gái tiêu chi nam bất quá nói đi thì nói lại tiêu thị ba đời người cảnh còn người mất tiêu cẩn như c ũ sừng sững không ngã sao lại không phải một loại hơn người bạn sự đương nhiên tiêu chi nam cũng có khuyết điểm của mình nàng dù sao cũng là nữ tử tri thân công chúa mà không phải nam tử tri thân phiên vương dù cho có bách quan duy trì tại đại nghĩa bên trên vẫn là nổi danh bất chính ngôn bất thuận hiểm nghi lúc này mặc dù trong tay nắm giữ hơn chính thực quyền nhưng cũng không xác thực danh phận cho nên tại chính sự bên trên còn xa xa không có khả năng giống cha nó tiêu huyền như vậy nắm hết quyền hành cũng không thể giống huynh hắn tiêu bạch như vậy khư khư cố chấp mười p h â n ỷ lại hàn tuyên tạ tô khanh cùng trương bách t u ế ba người ngược lại cũng chính là ba người đồng tâm hiệp lực mới sáng tạo ra tiêu chi nam nữ tử cầm quyền cục diện hôm nay tảo triều lui giải tán lúc sau tiêu chi nam lại đơn độc lưu lại hàn tuyên cùng tạ tô khanh hai vị trọng thần thương nghị liên quan tới tây b ắ c chiến sự lương thảo c h ù bị sự t ì n h thẳng đến vào lúc giữa trưa hai người mới từ vị ương cung bên trong đi ra hàn tuyên vốn cũng không phải là có tu vì trong người tu sĩ tội tác đã cao t h â nhưng t ể t vào lúc này ông trầm một cái sáng sớm trên bầu trời đã nổi lên mông tuyết sau đó càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã là gió tuyết đầy trời tạ tô khanh vịn hàn tuyết thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết tiêu chi nam trạm tại vị ương cung cửa điện cao lớn trước nhìn qua ngoài điện tấn manh phong tuyết trong đó sen lẫn hạt tuyết đập vào mặt phản phất đại tể triệu bốn đều mười chín châu chi điện lúc này đều đã bao phủ tại cái này mênh mông trong tuyết lớn đế con rể có chuyện tin trở về sau tiêu chi nam đột nhiên hỏi đứng tại tiêu chi nam sau l ư n g trần c h i cẩm nhẹ dọn g hồi đáp điện hạ đế con rể bên kia là ba ngày một truyền tin hôm trước vừa mới truyền tin lần sau truyền tin sớm nhất cũng muốn đợi đến ngày mai tiêu chi nam tâm tình có chút thảm đạm giống như cái này trước mắt thời tiết bình thường nặng nghề mở miệng nói bây giờ ám vệ phủ là tạ các lao đang q u ả n lấy chờ một lúc ngươi đi hỏi một chút ám vệ phủ người giang đô bên kia có cái gì độc tính trần chi cầm cung kính đáp, nặng. Tiêu chi nam Tiêu thở Chi dài một tiếng. Quốc sự đại tề như c ũ sừng sững không ngã thế nhưng là bây giờ trận này tuyết lớn đại tề còn có thể chịu đựng được sao tiêu chi nam quay đầu nhìn lại vị ương cung cử a đ ạ i điện hạm ngay tại phía sau mình một bước liền có thể nhảy tới thậm chí vị ương c u n g chỗ sâu nhất của cái ghế kia nàng muốn ngồi lên cũng không phải không có khả năng có thể nàng lại chậm chạp không có ngồi lên nếu như nói đại tề vong tại trong tay của mình hậu thế sách sử có thể biết nói nàng nữ tử là chính có thể biết nói nàng t ấ n kê ti thần tiêu chi nam ảm đạm tâm tình bên trong lại nhiều mấy phần đ m chậm dựa theo đại tề luật chế thân vương hoặc bệnh cũ đại thần có đặc trị có thể trong cung thừa hai người nhất dư cái gọi là hai người n h ấ c dư kỳ thật chính là một thanh đặc chế cái ghế chỗ t ự a lưng cùng hai bên dùng cả khối tầm bán gỗ phong thực phía trên thêm một phút đóng phía trước thêm chặn lại màn hai cây cây gậy trúc từ cái ghế hai bên xuyên qua do hai người hoặc tay hoặc vai n h ấ c khiên mà đi hàn tuyên thân là thủ phụ lại là tuổi tác lớn niên kỷ lão đại thần sớm tại thái bình hai mươi năm trở lại m i ế u đ ư ờ n g lúc liền phải hưởng trong cung cưới hai người n h ấ c dư nếu là ở cam t u y ể n cung hàn tuyên n h ấ c dư có thể ngừng đến cam t u y ể n cung bên ngoài dưới thêm đá chẳng qua hiện nay cam tuyên cung ở dưới thiên kếp hủy hoại nghiêm trọng chưa chữa trị cho nên nghị sự phần lớn là tại vị ương cung trong thiên điện ngoài điện quảng trường chính là văn võ bá quan tham gia triều hội xuất nhập chỗ liền không tốt đ ặ t nhất dư cho nên hai người còn muốn đi bộ hành tàu cự ly rất dài lúc này bỗng nhiên tuyết rơi hai người cũng chỉ có thể bước lên phong tuyết đi đến đoạn đường này t ạ t u khanh vung lên tay h á o là hàn tuyên thổi ra phong tuyết làm phong tuyết không có khả năng cận thân n ử a phần bắt đầu mùa đông đằng sau càng lộ ra g i à n mua hàn tuyên cảm k h á i nói người đã g i ả liền không còn dùng được tà tô khanh nói khẽ các lao nói quá lời bây giờ đại tề triều có thể không thể rời bỏ các lão hàn tuyên trầm dai nói là t ạ các lao cất nhắc ta ta đại tể bốn đều mười chín châu chi địa không phải tại trên vai của ta gánh l ấy là tại thái tông văn hoàng đế trên vai gánh l ấy thái tông văn hoàng đế sau khi đi là tại cao tông túc hoàng đế trên vai gánh l ấy bây giờ là tại công chúa điện hạ trên vai gánh l ấy ta đi đằng sau còn có thể do tô khanh ngươi nhận lấy thậm chí còn có thể đem làm tương ngợi về nhưng nếu như không có công chúa đại tể nên như thế nào ta tô khanh thoáng trầm mặc trầm giọng nói các lão lời ấy có đúng hay không nếu là từ đại cục xuất phát các lão lời ấy không sai công chúa điện hạ là đại tể căn cơ nhưng từ cụ thể một ít sự tình bên trên mà nói lại là không đối bây giờ triều đình là không thể một ngày không giang nam giang nam không thể một ngày không giang đô giang đô không thể một ngày không từ bắc du hàn g tuyên bỗng nhiên dừng bước lại d ư ơ n g mắt nhìn lên một mảnh phong tuyết m ê n g ông cảnh sát chung quanh như ẩn như hiện phân biệt không rõ sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về đỡ lây chính mình tạ tô khanh run run r ậ y r ậ y mà hỏi thăm tạ các lão lời ầy ý gì ạ tạ tô khanh cười nói giang nam bên kia đã truyền về tin tức nam về đầu tiên là đại bại huyền giáo mộ dung huyền âm cùng đạo môn trần diệm mọi người để giải giang đô chi vây sau đó lại chu sát đạo môn c h ấ n ma điện đệ tam đại chấp sự địa tàng vương cũng bắt sống đạo môn lá thu đệ tử thân truyền lang vân cùng tề tiên vân toàn bộ giang nam cùng đạo môn cũng vì đó chấn động hàn tuyên bỗng nhiên trầm mặc đứng ở trong gió tuyết thật lâu không nói tạ tô khanh nhịn không được hỏi các lão hàn tuyên nói khẽ tạ các lao lao phu vừa mới nghĩ lên trong sách nhìn qua một cái có liên quan đến người nhà tiên tổ cố sự tạ tô khanh đạo xin mời các lao chỉ giáo hàn tuyên trầm d à i nói tạ công cùng người cơ vây chốc lát tin đến đọc sách lại im lặng không nói gì từ hướng cục khách hỏi lợi hại tạ tô khanh vi đầu tiên là x ứ sở lập tức mặt lộ vẻ tàn thán hàn tuyên cảm t h ắ n nói tạ công đắc viết thiểu nhi bối đại phá t ậ c chương 263. t r o n g đường áo trắng thêm mực mai chương 263. t r o n g đường áo trắng thêm mực mai đại tề triều vốn đều mười chín châu t r i điệu này tức là vô số nhân khẩu bên trong lời nói thiên hạ hai chữ thiên hạ thật sự là quá lớn giang bắc đế đô thành bên trong đã là phong tuyết như hối giang nam lưỡng tương nhưng vẫn là tình nhật giữa trời có hai người đi ra tương dương thành cửa nam cùng tiễn đưa người từ biệt một người là từ b á c du một người khác thì là tề tiên vân tề tiên vân thân phận đặc thù nếu như thương vân lời nói làm thật quả thật dính đến đạo môn trưởng giáo thu diệp cùng trưởng giáo phu nhân mộ dung h u y ê n như vậy đạo môn nhất định sẽ không từ bỏ thôi liền xem như có trọng binh đồn chú tương dương thành cũng chưa chắc thật an toàn cho nên từ bắc du dự định chính mình tự mình mang theo tề tiên vân trở về g i a n g đô lý thần thông trương vũ bình thương vân l a n g vân bốn người thì là tạm thời lưu tại trong thành tương dương trước khi chuẩn bị đi từ bắc du trừ xin mời vũ không chiếu xem trọng bốn người bên ngoài còn cố ý bàn giao trương vũ bình để nàng đốc xúc lý thần thông luyện kiếm đứng ngoài quan sát hoặc là tham dự xa trường chém giết cũng vẫn có thể xem là một đầu trên kiếm đạo cách k h á c kỳ kính c h i đồ chỉ cần bảo vệ cẩn thận lý thần thông chu toàn là được lại có chính là đường cho hắn dẫn xuất luận là gì giao phó xong những n à y đằng sau từ bác du mang theo tề tiên vân rời đi tương dương đặt vào trở về giang đô đường về hai người dọc theo dịch lộ đi ra rất xa đằng sau tề tiên vân bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi cứ như vậy đem ta mang về giang đô không sợ phu nhân phái người nửa đường chặt đường từ bác du lạnh nhạt nói không nói trước có thể hay không ngăn được ta ngươi cảm thấy người trong đạo môn thật hy vọng ngươi có thể trở lại đạo môn coi như tại mộ dung phu nhân cưỡng chế phía dưới người trong đạo môn không thể không đến cứu ngươi ngươi cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự thiên vân bọn người tuyệt sẽ không bông tha cái này tuyệt hảo cơ hội ở trên trời mây đ á m người âm thầm can thiệp phía dưới những cái kêu cứu người người tùy thời đều có thể biến thành giết người người cuối cùng nói không chừng liền sẽ là tề tiên tử loạn bên trong bỏ mình mà ta từ bắc du con hát qua kết cục đối với thiên vân bọn người mà nói có thể nói là nhất cử l ư ỡ n g tiện t ề tiên vân thần sắc phức tạp từ bắc du bình thản nói nếu thật sự là như thế ta cũng sẽ không quan tâm cái gì mặc kệ ngươi tề tiên vân như thế nào đạo môn trên giới đã sớm là đối với ta muốn trừ chi cho thương khoái nợ quá nhiều không lo giận quá nhiều không nữa theo hắn đi thôi ngược lại là ngươi đường đường đạo môn tiên tử nổi danh trên đời trích tiên đại tài coi như không làm được đạo môn trừng giáo ngày sau cũng là có hy vọng phi t h ă n g tiền đồ vô lượng nếu như ở đây bỏ mình chẳng phải là hối hận thì đã m u ộ n thế tiên vân mặt trầm như nước hỏi vậy ý của ngươi là từ b á c du lạnh nhật nói ngoan ngoan cùng ta về gian đô ta sẽ hộ ngươi chu toàn thế tiên vân hai mắt thâm trầm không nói gì bất quá đã là ngầm thừa nhận hai người tiếp tục đi đường trở về gian đô một đường trầm mặc thẳng đến hồ châu biên cảnh thời điểm tề tiên vân mới lần nữa mở miệng nói bây giờ đại t ề triều đỉnh ba mặt đều là địch b ấ t b ê n nếu bàn về binh lực phía tây bắc thảo nguyên thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh là nhất có được kỵ binh hơn hai trăm không không không chiến lược kinh người nếu bàn về uy hiếp đông bắc mục vương đại quân binh lâm sơn hải thành bên dưới chỉ cần phá tan đóng g i ữ tại sơn hải thành triệu vô cực liền có thể chỉ huy n h ậ p quan thẳng bức trực đại châu thậm chí là binh lâm đế đô thành bên dưới hoặc là binh phát tiến châu cùng tây bắc thảo nguyên đại quân hô ứng lẫn nhau khiến cho đóng giữ t vì sao ngươi không đi chỗ đó hai nơi chiến trường hết lần này tới lần khác đầu tiên đi tới giang nam chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì kiếm tông tại giang đâu nguyên nhân từ bắc du không có cự người ở ngoài ngàn dặm hồi đáp nếu như ta nói hoàn toàn không thèm để ý kiếm tông đó là gần người nhưng nếu như nói ta hoàn toàn là vì kiếm tông mà đến cũng không hoàn toàn đúng vừa rồi ngươi nói thảo nguyên binh l ự c thị nhất n h l ờ i này không sai thế nhưng là tây bắc t ạ quân cũng là đại tể binh l ự c thị nhất n h chỗ có được đại tể triều đỉnh ngũ đại trong cấm quân số lượng nhiều nhất tinh nhuệ kỵ quân hoàn toàn có thể cùng thảo nguyên những kỵ quân chính diện giã chiến cũng có thiên hạ đệ nhất hùng quan bên trong đô thành cũng hoàn toàn có thể theo thành m à thủ nếu như vẹn vẹn chỉ có thảo nguyên phạm biên chương vô bệnh thậm chí có thể cân nhắc như thế nào phản công thảo nguyên v ề p h ầ n ngươi vừa rồi nâng lên đông bắc mục vương cái gọi là uy hiếp lớn nhất muốn đánh một cái to lớn chiếc khấu đông bắc hữu quân cắt cứ đông bắc tam châu coi như chịu đựng nhưng nếu như muốn nhập quan tranh giành không khỏi lực có thua không nói trước sơn hải thành nơi hiểm yếu chính là đóng giữ tại sơn hải thành thiên tử trung quân chính là ngũ đại cấm quân đứng đầu vũ khí nhất là tinh lương trừ thủy sư cùng đặc b tề chi, tiên vân giật mình tiếp lời nói nếu cái kia hai bên không có thành tựu giang nam chính là quan trọng nhất, nhất là giang nam thủy sư gặp động đỉnh hồ thảm bại đằng sau giang nam thế cục càng gian nan nếu để cho ngụy vương thành công cầm xuống giang nam nhất là thiên hạ phổn hoa chỗ giang châu cùng đông nam môn hộ hồ châu đội chủ toàn bộ đông nam nửa bên cũng đã ném đi một nửa từ bắc du gật đầu nói đại tề không thể một ngày không giang nam mộ dung phu nhân cũng chính là nhìn vào một điểm này cho nên liên hợp giang nam rất nhiều thế g i a nổi lên làm giang l a n g phủ trong khoảnh khắc đội chủ thậm chí liền liên giang đô thành cũng thiếu chút gặp bất c h ắ c một điểm nữa chính là ngụy vương người này tâm cơ khó g i lòng dạ thâm trầm để cho người ta không thể không phòng thế tiên vân nhẹ giọng nỉ nó nói thì ra là thế từ bác du hỏi những chuyện này mộ dung phu nhân cho tới bây giờ không nói với ngươi l ê n q u a Thế tiên vân hơi do dự một chút lắc đầu nói phu nhân chỉ làm cho ta chuyên chú vào tu hành sự t ì n h không cần để ý những này thế tục sự tỉnh từ bác du cảm thán nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ thế tiên vân không nói tiếng nào nàng từ nhỏ hưởng thụ nói trong môn phái người người hâm mộ sùng ái không giả có thể nàng nhưng xưa nay đều không phải là ỷ lại sùng m à kêu người mọi chuyện nghe theo trưởng bối hát bài từ trước tới giờ không từng có nửa phần n g ỗ nghịch mộ dung phu nhân để nàng học quản lý tông môn sự vụ nàng liền dụng tâm đi học mộ dung phu nhân không để cho nàng đ ú n g tay thế tục phân tranh nàng liền nửa phần cũng không dính hai người lần này nói chuyện đằng sau lần nữa lâm vào v ô n g nôn trong trầm mặc bốn giang l a n g phủ lý phủ đại đường hôm nay bầu không khí đặc biệt dị dạ n g n g trọng tại đại đường vị trí cao nhất vị trí trưng bày một tấm mảnh lá tử đàn đại ỷ cấp trên ngồi một nữ tử. trên thân nhưng không có lại mặc đạo bảo t h i ế p thân mặc một bộ mỏng như cánh ve trắng thuần sắc áo dài áo khoác một kiện têu lên màu mực hoa mai tuyết trắng xa y cùng cùng khoảng giày tê ơ bên hông buộc lấy một đầu trắng thuần dài lụa chưa từng bước cóc mặc kệ xóa xuống áo trắng m ự c mai đặc biệt rõ ràng hôm nay nữ tử trên mặt còn lần đầu tiên lược thi m ỏ n g phấn càng lộ ra mặt trắng như tuyết s o n g mi nhập tấn hai mắt sâu thẳm càng lộ v ẻ không giận m à huy nữ tử chính là đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên tại mộ dung huyên phía dưới hai bên từng người từng người thân mang huyền hắc đạo bảo đại chân nhân đứng lạc yên mộ dung không thể không nói thế ra tinh xảo tâm tư đúng là liền ngay cả phòng này trên xà nhà cũng vẽ lấy nhị thập tứ hiếu cố sự khoảng cách mộ dung huyên gần nhất trần diệp mở miệng nói ra thương vân là trong kiếm tông người đây là chúng ta sớm đã biết đến sự t ì n h lần này cố ý bỏ mặc thương vân cùng trong kiếm tông người gặp mặt vốn định là câu lên một đôi cá lớn ai có thể nghĩ đúng là từ b ắ c dụ tự mình đến đây thất sách tính sai cả s ả n h đường yên tĩnh mộ dung huyên vẫn là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên xà nhà bức họa trần diệp trầm mặc một lát tiếp tục nói cá quá lớn tuấn gây mất dây câu đem người câu cá cũng kéo tới trong nước đi là chúng ta chấn ma điện thất trách mộ dung huyên rốt cục từ từ túi đầu xuống bàn tay trắng non đệ xuống lan can nhìn về phía trần diệp ba vị trưởng giáo đệ tử một người phản bội chạy trốn hai người bị bắt nếu là lan truyền ra ngoài đạo môn chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại mộ dung huyên thanh â m không lớn nhưng tại yên tình im mắng trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng chỉ gặp áo đen trưởng giáo trần diệp không thể không túi đầu nói phu nhân huấn thị phải là mộ dung huyên vị lan can đứng vậy mỗi chữ mỗi câu nói ra ta muốn không phải nhận l ầ m ta muốn là người trần diệp ngẩng đầu lên trầm giọng nói xin mời phu nhân yên tâm chấn ma điện nhất định sẽ đem người cho phu nhân bình bình an, an mang về đến mộ dung huyên mặc không chút thay đổi nói như thế tốt lắm chương 264 đại giang bên bờ tương đối chỉ chương 264, đại giang bên bờ tương đối chỉ từ bắc du cùng tề tiên vân có thể tính là người đồng lửa bất quá lại một mực không quá đúng đường tựa như hai người riêng phần mình xuất thân một cái kiếm tông một cánh cửa ngàn năm mối hận cũ cơ hồ thấm đến trong đó mỗi người trong lòng mà lại hai người tính tình cũng khác nhau rất lớn tề tiên vân không thích từ bắc du không từ thủ đoạn từ bắc du cũng không quen nhìn tề tiên vân tự cho là thanh cao hai người cùng một chỗ ở chung mặc dù không đến mức không nói gì với nhau nhưng không sai biệt lắm xem như lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người liền như vậy một đường im miệng không nói tiến vào giang châu cảnh nội vòng qua một tòa quan hải trọng trấn đằng sau đi vào đại giang bên bờ từ bắc du chẳng biết tại sao không nóng này đi đường mà là ngừng chân tại bờ sông nhìn ra xa c u ộ n c u ộ n đi về hướng đông đại giang trí thủy tề tiên vân đứng tại từ bắc du sau lưng cách đó không xa vị trí trầm mặc không nói bình tĩnh mà xem xét cho dù từ bắc du không phải trong kiếm tông người mà là đạo người trong môn tề tiên vân cũng nhất định sẽ không đối với hắn sinh ra lòng thân cận tại tề tiên vân xem ra từ bắc du người này tầm tư thâm trầm lớn ngụy giống như thật cùng mình một đám sư minh bọn người nhưng thật ra là cá mẹ một lứa kém xa lăng vân như vậy thuần triệt đạo lý cũng rất đơn giản nếu như từ b á c du thật sự là tâm tư thuần triệt người vậy hắn liền sẽ không trở thành triều đình trọng thần cũng sẽ không trở thành kiếm tông tông chủ càng sẽ không trở thành khiên động toàn bộ thiên hạ đại thế kiếm tiên tề tiên vân chợt nhớ tới mình khi còn bé đọc sách lúc thấy qua một câu hiệp một chữ này xưa kia lấy chi đặc biệt chú ý khí nay lấy chi thêm phung phí chỉ ở khí phách khí cốt p h o n chia dưới cái nhìn của nàng từ bắc du người này khí phách cũng có khí cốt lại là chưa h ẳ n một mực tại nhìn ra xa nước sông từ bắc du bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra có chủ tâm hữu ý vô ý c h i diệu hơi mây đạm sông ngân ứng thế giữ khoảng cách nhất định c h i pháp sơ dọt mương lô đồng tề tiên tử đây là địa tiên lầu mười tám tuyệt diệu cảnh giới so với kim phong không động ve người sớm giác nộ còn muốn càng hơn một bậc tề tiên vân mặc không lên tiếng hai tay cầm thật chặt thanh long ngâm thần sắc kiên nghị tề ừ bác Du xoay đầu qua xoay lại nhìn t tiên vân t i n h x tĩnh nói ngươi n à muốn nói ta chính là cái kia tất cứu ngươi phải dùng ta đến hấp dẫn các lộ đạo môn vệ binh sau đó lại đem bọn hắn từng cái chém giết từ bọn hắn từng cái n chém giết từ bọn hắn từng cái chém giết từ bác du từ chối cho ý kiến nói muốn cứu người của ngươi người muốn giết ngươi đều nhanh đến tề tiên vân thần sắc đống nhiên nghiêm nghị không bao lâu sau tại đại giang bờ bên kia xuất hiện một tên tóc trắng người Cùng tại ừ Bắc biệt, có Du không có sai biệt, mà l nó k i mấy chi Bắc cách co. Bắc có chuyện, Cơ cũng không hơn Hai nhau không nhìn phía hồ không thêm tiên người vội miệng nói người tới người lại tiếng vai. Tại trọng, từ một Từ một thân đồng dạng dòng sông lớn lẫn ràng lưng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, sau người nó lại lặng yên không một tiếng động đã địa đó, đạo Du. kém mở mà m vã vào về sau sau ra ba lầu là lúc Du sóng ảnh, đứng sóng tại mấy người kia sau lưng càng xa xôi còn có một vị tay nâng bảo tháp áo bảo đen đại chân nhân tại vị này đại chân nhân cách đó không xa càng có một tên cao tuổi đạo nhân trong tay chống một thanh vận mẹo như cây mây quả trượng hai mắt sâu thẳm từ ế t bắc, bắc du không trả lời thẳng mà là thuộc như lòng bàn tay nói ta sớm nhất tiếp xúc đạo môn bắt đầu từ đạo môn t h ấ n ma điện bắt đầu trấn ma điện có ba mươi sáu vị đại chấp sự trừ bỏ to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần bên ngoài còn lại ba người hẳn là theo thứ tự là đệ nhị đại chấp sự phong đô đại đế lớn thứ tư chấp sự diêm la vương cùng đệ ngũ đại chấp sự trung ương ủy đế trong đó tất nhiên là lấy phong đô đại đế là nhất nghe nói có địa tiên lầu mười sáu cảnh giới tu vi danh liệt đạo môn mười vị đại chân nhân h à n g ngũ đối với bốn vị c h ấ n ma điện đại chấp sự xuất hiện kỳ thật hai người khác càng làm cho từ bắc du cảm thấy ngoài ý mớn nếu nói những người này là tới cứu n g ư ơ i như vậy hai người khác chính là muốn để cho ngươi như vậy bỏ mình kẻ cầm đầu nói thật ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đích thân đi và ở chỗ này nghĩ đến là bị mộ dung phu nhân cưỡng bức mà đến nếu bọn hắn tự mình vào cuộc ngược lại là không tốt quang minh chính đại ra tay với người chỉ có thể hộ ngươi chu toàn để tránh rơi tiếng người trôi tề tiên vân nói khẽ tay nâng bảo tháp chính là trời mây cầm trong tay quải trượng chính là ô vân tẩu từ bác du cười cười nhìn về phía đại giang bờ bên kia mở miệng nói băng trần tiền bồi có thể từng mang theo pháp kiếm tử vi băng trần nhìn qua cái này lại về giang nam liền đem giang nam thế cục quay đến l o n g trời lỡ đất người trẻ tuổi hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói ngươi xa chưa đ ỉ n h phong từ bác du thản nhiên thừa nhận nói lúc trước cưỡng ép lấy một địch hai không trả giá một chút sao có thể đi đều là chuyện hợp tình hợp lý băng trần không nói tiếng nào khoe miệng có chút cười lạnh nữ tử thiên tính mang t h ủ lúc trước từ bắc du tại thành giang đô bên ngoài chặt đứt nàng một tay để nàng một mực canh cánh trong lòng về sau từ bắc du lại nhiều lần hỏng nàng sự tình mặc dù nàng cùng từ bắc du chưa nói tới thâm cựu đại h ậ n nhưng là đối với cái này trẻ tuổi kiếm tông tông chủ không có chút nào hảo cảm bất quá băng trần cũng không dám có chút phớt lờ nàng nửa cái thụ nghiệp chi sư tiêu thận chính là chết tại trong tay của người trẻ tuổi này chính nàng đã từng cùng từ bắc du mấy lần đầu kiếm đều không thể chiếm được nửa điểm tốt lại đến trước đó không lâu giang đô chi chiến huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm cũng tốt chấn ma điện, điện chủ trần diệm cũng được đều là gây k nhiều như vậy vết xe đổ phía trước tại đương đại không có người nào có thể p h ấ t lờ có lẽ lúc trước tháng qua lá thu đương thế võ thánh tiêu huyền có thể hấp thu thiên tử khí vận đúc thành bất hủ kim thân cũng cầm trong tay thiên tử kiếm tiêu bạch cũng có thể ở vào đỉnh phong lúc đạo môn trưởng giáo chân nhân tự nhiên cũng có thể chỉ là bây giờ đạo hạnh tổn hao nhiều phía dưới đã không cách nào làm đến băng trần đám người sau lưng cầm trong tay quải trượng ô vân tẩu chậm rãi hỏi đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh t ứ bắc du ngược lại thật sự là, là người không thể xem bề ngoài đơn thuần lấy tướng mạo mà nói không giống quý nhân thiên vân cười nhạo nói trong mặt mà bất hình d Nếu k h ô n ngươi tiến lên khiêu chiến một phen, nhìn xem từ Bắc du phải trang danh bất chuyển, nhìn xem phải trang giới cái thanh danh g giới hư khiêu phải phải cái một từ bất Du Bắc xem xem vân a n g dội ký thật khó thật phó. Ô vân tẩu đối với thiên vân trong lời nói miệng mai thờ ơ cảm khái nói thịnh danh tri hạ vô hư sĩ ta liền không đụng náo nhiệt này hay là xin mời băng trần sư thúc tổ cùng trần diệp sư thúc bọn hắn những n à y lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên t h ă n g ứng phó đi thiên vân cười cười bình tĩnh nói nếu phu nhân để cho chúng ta đến chỗ này vậy liền cũng không phải để cho chúng ta xem trò vui muốn sống chết mặc bây chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ô vân tẩu thoáng trầm ặ c bỗng nhiên nói ra ngươi nói phu nhân nàng có phải hay không đánh mượn đao giết người chủ ý thiên vân sau khi nghe sắc mặt đ ố n g nhiên n g ư n g trọng nếu thật sự là như thế người ta chỉ sợ muốn liên thủ một lần ô vân tẩu gắt gao nhìn chằm chằm thiên vân giống như là tại thiên nhân giao chiến do dự phải chăng muốn cùng tử địch thiên vân liên thủ nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bùi ngùi thở dài một tiếng nhẹ gật đầu mặc kệ hai người xưa nay như thế nào đối địch ở thời điểm này vẫn là phải đồng tâm hiệp lực dù sao trưởng giáo tôn vị lại lớn không hơn được tính mệnh đi nếu là bỏ mình vậy nhưng thật sự là vạn sự thành không ô vân tẩu trên mặt hận ý lóe lên một cái rồi biến mất trầm giọng nói nếu không có khả năng bàng quan v ậ chương hai trăm sáu mươi lăm mười hai kiếm cốt đúc kiếm tiên chương hai trăm sáu mươi lăm mười hai kiếm cốt đúc kiếm tiên chỉ bất quá tải từ bắc du trước mặt đừng nói điệu tiên lầu mười sáu chính là điệu tiên lầu mười tám cảnh giới cũng không tính là gì thú chi loại này dựa vào bí pháp cưỡng ép bay vụt tu vi cảnh giới như không bên trong lầu các căn bản không có nửa phần căn cơ có thể nói thiên vân thấy tình cảnh này cũng không tốt thờ ơ vung lên tay á o trong tay thiên su tháp lăng không bay lên đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu b i ế n lớn không bao lâu đã là hơn mười t r ư ợ n g độ cao mặc dù không bằng đạo môn trưởng giáo linh l u n g tháp nhưng đã là khí thế cực kỳ kinh người cảm thụ sau lưng liên tục tăng lên khí thế đằng sau đứng tại phía trước nhất băng trần nhữ mày bất quá rất nhanh thoải mái sau đó nàng bước về phía trước một bước tại giang đô thành một trận c h í lúc từ bắc du một bước bước vào trong thành danh sưng là người đến tức là kiếm đến hôm nay nàng lợi dụng tia chi đạo lấy đạo của người trả lại cho người cùng lúc đó ở sau lưng nàng phong đô đại đế diêm la vương cùng trung ương q u y đế ba người cũng riêng phần mình bước về phía trước một bước lẫn nhau thành thế đối chọi từ b á c du đối với cái này thợ ơ không giống như là cùng người sinh tử đ ố i địch thậm chí có chút không coi ai ra gì ý vị dường như cùng nhân ngôn ngữ lại như là nói một mình năm đó tiên sư từng nói lấy kiếm tông mười hai kiếm đúc thành mười hai kiếm cốt liền có thể thành t i ể u vô địch kiếm tiên tri tư ta tự biết tư chất tối dạ không phải ngoại lực nguyên cơ không thể cùng đương đại anh tài tranh phong thế là bắt đầu khắp nơi tìm lưu lạc thế gian kiếm tông mười hai kiếm ta mười tuổi lúc tại tiểu phương trại bên ngoài trên sườn đồi ngẫu nhiên gặp tiên sư công tôn trọng l i u lấy hạ thiền đổi được chu tiên xuất thế kết xuống sư đồ d u y ê n phận tiên sư trước khi chuẩn bị đi lưu lại thiên là một m kiếm thoại âm rơi xuống có một đạo ánh sáng màu trắng bay tới treo ở từ bắc du trước người ta khi hai mươi tuổi đi theo sư phụ du lịch tây bắc đi vào đôn hoàng ngoại thành thiên phật quận ở đây cùng bệnh hổ trương vô bệnh quen biết đến trương vô bệnh tặng kiếm lại ta có một đạo xích hồng ánh sáng hút qua m à tới cùng ánh sáng màu trắng đặt song song hay là hai mươi tuổi ta độc thân lược kiếm một đường đi hướng cự lộc thành tại cự lộc ngoài thành gặp tống quan, quan tống quan quan từ trấn ma điện chấp sự diệm tội đạo thứ ba ánh sáng theo tiếng nói c ư ớ p đến bích du đảo liên hoa phong một trận chiến tiên sư không địch lại đạo môn trưởng giáo l á thu mang ta thoát đi bích du đảo thời khắc sắp chết đem chính mình bội kiếm huyền mình chuyển giao tại ta có huyền h ắ t quan hoa từ trên trời giáng xuống tiên sư qua đời đằng sau ta l ẻ loi một mình tiến về gian nam tại huy châu cảnh nội gặp tiêu nguyên anh gặp lại cầm trong tay ngũ độc vô diệp đạo nhân ta cùng tiêu nguyên anh liên thủ bại lui vô diệp đạo nhân lại không thể đoạt được ngũ độc ngược lại làm ngũ độc tuần tự rơi vào trương triệu nô cùng ngô lạc chi trong tay sau nhiều lần gián tiếp cuối cùng từ ngô lạc chi trong tay thu hồi ngũ độc có ngũ thải quang hoa cướp đến cho đến giang đô đằng sau cùng tần di q u e n biết đến tần di chiếu c ô tương trợ tặng ta xích luyện một kiếm nồng đậm huyết khí lập tức lan tràn ra trong đó có huyết quang c h ấ p động mới tới giang đô lúc có triệu đình hồ mang theo t ử điện một kiếm gây hấn bại vào tay ta không thể không đem t ử điện lưu lại điện quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất là phó h ữ nước ta rời đi giang đô tiến về đế đô tại trước khi chuẩn bị đi sư mẫu đem bội kiếm bạch hồng tặng ta bạch quang như trường hồng quán nhật thành thân trước đó lao thái sơn từ tiêu t ậ n trong tay mang tới hoàng long một kiếm đem tặng tại ta nương theo lấy tr ta quay về bích du đạo ở đây gặp trần công ngư trần công ngư là đoạt kiếm tông bảo tàng không tiếc lấy bội kiếm thiên vấn làm bội nhử tính toán tại ta thế là ta lần nữa thiên vấn một kiếm lan quang như thương k h u n g trời xanh bởi vì trần công ngư chi tính toán ta tại giới cơ duyên xảo hợp tiến vào kiếm tông tổ sư lưu lại trong bí cảnh từ trong đó ngẫu nhiên đạt được khác biệt quý nhất kiếm có một đạo như ẩn như hiện ngọc bạch sắc quang hoa đến chỗ này ta từ bí cảnh thoát k h ố n đằng sau đúng lúc gặp đế đô thành đại biến liền trở về đế đô ở đây chu sắc kiếm tông phản địch tiêu t h ậ đến thanh sương một kiếm ánh sáng màu xanh đã tìm đến vừa vặn gom góp chính là mười hai kiếm toàn bộ treo ở từ bắc du trước người từ bắc du cười cười tà chi đạo đồ cùng chư vị rất khác nhau nói trắng ra là chính là tìm kiếm đến tiêu thật b ỏ mình cuối cùng là quyên góp đủ kiếm tông mười hai kiếm hấp thu nó kiếm khí thần ý, tự thân kiếm đạo có thể viên mãn đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới từ bắc du thoại âm rơi xuống mười hai đạo kiếm khí s ô n g lên tận trời như là mười hai đạo kiếm trụ nối liền đất trời băng trần n g n g đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời gió nổi mây phun quần quần trong biển mây có các loại ánh sáng phun trào quay cùng như sôi nước uý vi trắng quan từ b á c du tiến về phía trước một bước đi ra kiếm trận phạm vi chỉ đem tề tiên vân l ư u tại trong đó thấy vậy một màn Âu vân tàu hỏi chuyện gì xảy ra thiên vân sắc mặt âm chầm nói từ b á c du đúng là như vậy khinh thường đúng là như vậy không coi ai ra gì Âu vân tàu lắc đầu nói c h ư a hẳn nói không chừng là hắn có chỗ ý vào cho nên mới đã tính trước thiên vân không nói gì bọn hắn hôm nay tới đây vị k i a ẩn thân phía sau màn phu nhân ý tứ rất rõ ràng đó chính là cứu trở về tề tiên vân về phần giết hay không từ bắc du chỉ có bốn cái làm theo khả năng chỉ cần có thể đem tề tiên vân bình an cứu trở về giết hay không từ bắc du cũng không đáng kể đương nhiên đám người cũng lòng dạ biết rõ trừ phi là từ bắc du từ chiến không lùi bằng không bọn hắn muốn giết từ bắc du cũng là không khác người si nói ngộ một vị lầu mười tám kiếm tiên tăng thêm thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí t r i tiên nếu như từ bắc du một ý muốn đi ai có thể ngăn được coi như có thể ngăn được ở trong sân người ai lại nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi cản thiên vân nói khẽ hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc từ bắc du tựa như là tại chuyên trở chúng ta tới Âu vân tàu ánh mắt tâm trầm nếu như đây là kiếm tông cùng triều đình cái bẫy thiên vân tâm tình nặng nghề câu mày nói vậy nhưng thật sự là mượn đao giết người kiếm tông là đao phu nhân là mượn đao người người ta là người bị g i ế t ô vân tàu hít một hơi thật sâu nhưng vào lúc này từ bác du lần nữa mở miệng nói như vậy mười hai kiếm tự thành một phương kiếm trận l ầ n giam ngay tại từ mộ thân người sau cho nên các ngươi muốn cứu tề tiên vân kỳ thật cũng rất đơn giản đánh trước bại ta sau đó lại đem kiếm trận này phá vỡ như vậy liền có thể đem tề tiên vân mang đi trả lại cho mộ d u n g phu nhân băng trần cao mày nói từ bác du an cảm như vậy khinh thường từ bác du cười mà không nói chỉ là khẽ vươn tay dường như bọn người đem kiếm đưa nhập trong tay của mình sau một khắc, chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản trói lọi không gì sánh được vân hải phản g phất bị người từ đó hung hăng xuyên tấu h xuất hiện một đạo lỗ hồng khổng lồ có to lớn kiếm khí từ vân hải đằng sau c ấ p đến như thanh hà chi thủy trên trời đến lại như ngân hà đổ xuống chín ngày đạo kiếm khí này như trường hồng t h ẳ n g tắp rơi xuống nếu là có tiên nhân ngồi tại chín ngày đám mây quan sát nhân g i a n liền có thể nhìn thấy một cái sáng vô cùng điểm sáng dù là phóng nhãn toàn bộ bao la đại địa cũng là bắt mắt không gì sánh được đạo kiếm khí này rơi xuống tại từ bắc dù trong tay hóa thành một kiếm thân kiếm huyền hắc có hai màu tím đen kiếm khí dây dưa thân kiếm bên trên ẩn ẩn có huyết quang lấp bước về phía trước một bước đằng sau liền chậm chạp không có động tác băng trần rốt cục bắt đầu tiến lên tựa hồ liền đang chờ đợi giờ khác này nếu như nói kiếm t a m thập lục chỉ là tiền nhân tổ sư di tặng như vậy băng trần sống gần trăm năm chính mình cũng có một kiếm lấy thân hóa mà vì kiếm cho nên nói người đến tức là kiếm đến đây là băng trần tại dưng bước tại kiếm ba mươi b ố đằng sau sở ngộ cùng kiếm ba mươi lăm hoàn toàn khác biệt thứ ba mươi lăm kiếm một kiếm này trong nháy mắt liền đến đến từ bắc du gang tấp trước đó du tán tại từ bắc du quanh người vô số chu tiên kiếm khí đều là bị một kiếm này bán ra không có khả năng cận kề máy may từ bắc du hơi kinh ngạc lại chưa nói tới kinh hãi hắn kinh ngạc tại băng trần ngay từ đầu liền dùng ra gần như lấy mạng đổi mạng chiêu số bất quá hắn cũng không bằng gì e ngại bởi vì hắn không cảm thấy chính mình thất bại dù là băng trần là cùng hắn cùng cảnh giới kiếm tiền dù là tại băng trần sau lưng còn có năm người khác vẫn là như vậy chương 266, ý hệt năm đó đại kiếm tiên chương 266, ý hệt năm đó đại kiếm tiên từ bắc du giơ kiếm trước người sau đó băng trần một kiếm liền thẳng tắp đâm vào chu tiên phía trên chỉ gặp băng trần hai ngón tay phá vỡ chu tiên kiếm trên thân bao phụ trùng điệp kiếm khí tím xanh trực tiếp điểm tại chu tiên trên thân kiếm sau đó toàn bộ thân kiếm bắt đầu không nổi rung động từ thân kiếm lan tràn trí kiếm ngạc lại từ kiếm ngạc lan tràn trí kiếm trôi cuối cùng lan tràn đến tay nắm trôi kiếm trưởng bất quá từ bắc du cầm kiếm tay phải lại là vững như bàn thạch không chút nào vì vậy mà động đại sở trong năm từng có một núi tên là thái sơn kêu gọi nhau tập hợp hơn mười vạn chúng danh s ư n g một trăm linh tám vị dị nhân cắt cứ một phương cùng triều đình địa vị n g a n g nhau cho nên dân gian có tục ngữ lưu chuyển không có ba phần ba nào dám bên trên thái sơn đạo lý đồng dạng từ bắc du không có chắc chắn chín mươi phần trăm nào dám như vậy khinh thường từ bắc du Chính là b ấ từ động an ổn như lại bắc du, du, lên, lên du một người p một kiếm l ấ t về phía cao cao chín này xuyên qua quay quần không nghỉ mây xanh đi vào năm màu rực rỡ trên biển mây chân đạp chu tiên hắn ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy được đỉnh đầu một vòng kim quan g bắn ra bốn phía sáng r ự c liệt nhật vô số ánh sáng màu vàng n óng hắt vây xuống tại vân hải cùng trên người hắn đều dắt lên một tầng giống như thực chất kim biên tắm rửa lấy ở trong kim quan g từ bắc du giống tại chu tiên kiếm trên thân có hơi một lát giật mình thất thần đứng tại nguyên bản từ bắc du cho đứng vị trí băng trần ngẩng đầu nhìn lại thể nội khí cơ bắt đầu cấp tốc lưu chuyển cả người khí thế tầng tầng kéo lên đến mức quần áo phồng lên không ngớt bay phất phới thậm chí tóc trắng phiêu đãng lộ ra nhiều năm dấu ở tóc trắng tre lấp lại dung nhan tuyển mỹ cùng lúc đó phong đô đô đại đế s phong đô đại đế cao mày nói phía đông phía đông có cái gì lại phía đông chính là giang đô giang đô có một tòa đại sở triều đình lưu lại đại trận không giả có thể trải qua nhiều năm như vậy biến thiên đằng sau sớm đã là tàn khuyết không đầy đủ còn lâu mới có thể cùng đế đô h o à n thành đại trận đánh đồng lui một bước tới nói coi như kiếm tông cùng đại tề triều đ ỉ n h trong bóng tối đã đem giang đô thành đại trận chữa trị hoàn tất nước xa không cứu được lửa gần từ bắc d ù dù có thiên đại thần thông cũng không thể đem tòa đại trận này cho đem đến nơi này đến đột nhiên phong đô đại đế tiếng nói im bặt mà d ừ n g bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ hơn khả năng nơi đây hướng đông là giang đô có thể giang đô lại hướng đông chính là mênh mông đông hải trên đông hải trừ ngụy quốc bên ngoài còn có đông hải tam thập lục đ năm đó kiếm tông rõ như ban ngày có thể cùng đạo môn địa vị n g a n g nhau có thể thấy được nó nội tình thâm hậu nếu không có kiếm tông khăng khăng n ị c h thế mà vì mà dẫn đến trong tông tinh nhuệ mất sạch dù là có tiêu thận nội ứng ngoại hợp đạo môn cũng vô pháp đạt được ước mớn tuy nói bây giờ kiếm tông không cách nào cùng năm đó kiếm tông đánh đồng không nói trong tông cao thủ l ắ c đắc không có mấy liền ngay cả còn sót lại công tôn trọng như cùng thượng quan thanh hồng cũng lần lượt bỏ mình càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương bây giờ kiếm tông so với năm đó danh sưng nửa cái kiếm tông thượng quan tiên trần thời đại còn muốn cực đoan chỉ có từ bắc du cái này một cây trụ cột nếu là từ bắc du bắc nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa kiếm tông liền không có hậu thủ gì thủ đoạn nhất là làm kiếm tông tổ đ ỉ n h đông hải tam thập lục đạo nếu nói trong đó còn có có dấu kiếm gì tổ tông sư lưu lại bí ẩn thú bút phong đô đại đế t i không chút nào sẽ có mảy may ngoài ý muốn húng chi từ bắc du ngay tại trước đó không lâu mới vừa tiến vào qua kiếm tông bí cảnh từ đó sau khi đi ra liền nhảy lên trở thành địa tiên lầu mười bảy cảnh giới không thể nghi ngờ là được cơ duyên to lớn n h ư còn có ngoài ý muốn khác thu hoạch cũng đều hợp tình hợp lý lúc này đứng ở trên trời vân hải từ bắc du nhìn qua trước mắt mỹ lệ trí cảnh nhớ tới năm đó nghe sư phụ nói qua đông đô một trận chiến trận chiến kia là tiêu liệt cùng tiêu dục hai cha con liên thủ đạo môn bức thoái vị tại lớn trịnh thần tông hoàng đế lớn trịnh thần tông hoàng đế không cam lòng ngồi chờ chết mời r a họa địa vi lao hai mươi năm đại kiếm tiên thượng quan tiên trần thượng quan tiên trần rời đi bế quan chỗ kiếm trùng đ ả o cũng từ kiếm trùng đ ả o thượng mang đi và kiếm vượt qua đông hải một đường lên phía bắc cuối cùng đến còn chưa đổi tên là đế đô thành đông đô trận chiến kia thượng quan tiên trần một người độc chiến ba vị đạo môn phong chủ lại đại thắng chi lúc đó từ bắc du nghe đến đó lúc, không khỏi trong lòng mong mỏi ở sâu trong nội tâm từ bắc du hướng tới năm đó cái kia hắn chưa từng vượt qua kiếm tông cũng chính là người trong đạo môn trong miệng nói tới trước kiếm tông đó là thượng quan tiên trần tức là nửa cái kiếm tông thời đại liên hoa phong kiếm khí lăng không đường đường hoàng như mới thời đại kiếm chủng đạo thượng táng kiếm mấy triệu thời đại bếch du đạo gần ngàn kiếm lô đồng thời khai lò đúc kiếm thời đại vệ quốc người người bội kiếm kiếm tông cường thịnh thời đại đương nhiên cũng là kiếm tông cùng đại kiếm tiên thượng quan tiên trần cùng đi hướng vạn tiếp bất phục thời đại từ bắc du trợt nhớ tới bích du đạo bích hải lam mặc dù từ bắc du chỉ đi qua bích du đảo hai lần hai lần mà thôi nhưng là hắn cảm thấy mình cùng nơi đó giảng buộc đã có hai mươi năm cho nên việc hắn muốn làm chính là trọng đoạt bích du đảo t r ù n g kiến bích du đảo trọng lập kiếm tông tái hiện năm đó kiếm tông huy hoàng từ bắc du sớm tại thật lâu trước đó liền biết mình rốt cuộc muốn làm gì từ bắc du nhìn về phía dưới chân quần quận vân hải nói khẽ chớ nói con đường phía trước nhiều lòng đong chân đạp nhân gian lộ bất bình câu nói này chính là hắn cùng nhau đi tới chân thực khắc họa từ bắc du cuối cùng tự nhủ thiên hạ thương sinh ra quốc hưng vong há có thể nhắm mắt làm n ơ từ bắc du phảng phất là vung tay mà hô ngoài vạn d á m đông hải âm u đầy t ử khí kiếm trùng đạo thượng táng kiếm vô số kỳ thật cái gọi là táng kiếm cũng không phải là đem kiếm toàn bộ vùi sâu vào trong đất mà là đem kiếm đâm xuống mặt đất chỉ có một nửa thân kiếm giấu tại dưới mặt đất mặt khác bao quát trôi kiếm ở bên trong thân kiếm thì là đứng ở trên mặt đất vô số kiếm khí đều là như vậy tráng quan như rừng trong lúc bỗng nhiên trải rộng toàn bộ kiếm trùng đạo vô số t á n kiếm bắt đầu tiến dung đầu tiên là giải rác tiếp theo kiếm minh thanh âm càng lúc càng lớn v a n v ọ n toàn bộ kiếm trùng đạo trấn khai nhiều năm bao phủ kiếm một thanh đã là vết dỉ loang lộ trường kiếm đang tiếng rung đồng thời toàn bộ thân kiếm cũng là run dày không ngớt mà lại run dày biên độ càng lúc càng lớn rốt cục tại một tiếng bén nhọn kim thạch thanh n â m sau phản phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt chua kiếm đúng là tự hành từ trong lòng đất rút ra trên m ũ i kiếm còn mang theo điểm điểm bùng đất sau đó thanh trường kiếm này bắt đầu từ từ đi lên bay lên không trung cùng lúc đó kiếm chủng đ ả o địa phương khác cũng không ngừng diễn ra một mặt này từng thanh từng thanh trường kiếm rút ra mặt đất từng thanh từng thanh trường kiếm lơ lửng lên cao cuối cùng cơ hồ có hơn vạn trường kiếm thăng nhập bầu trời như vậy số lượng kiếm khí trên không trung hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp trường long hướng tây mà đi y hệt năm đó thượng quan tiên trần rời đào ra biển chương 267, vạn kiếm đi về đông kiếm vô danh chương 267, vạn kiếm đi về đông kiếm vô danh từ bắc du nói khẽ sông đại giang chạy về đông nhất kiếm đông lai một kiếm tức là mấy triệu kiếm vạn r ằ m m à n trời trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số tung hoành khe gánh đầu tiên là kiếm khí lại là phi kiếm ngàn vạn quần quận kiếm khí trên không trung xen l ẫ đem một phương màn trời cắt chém phá thành mảnh nhỏ một đầu quần quận kiếm long phá vỡ biển mây mà tới từ bắc du thân hình bắt đầu hạ xuống thấp ra khỏi biển mây sau đó tay phải trong nón g t r ỏ c h ỉ cũng vì kiếm chỉ xa xa một chỉ đầu này do hơn vạn trường kiếm tạo thành hàng dài đ ỗ n g nhiên lơ lửng từ bắc du rơi vào đầu dòng chỗ một kiếm bên trên một lần nữa nắm chặt chu tiên từ bắc du mắt nhìn tòa kia treo ở không trung bảo tháp khẽ cười một tiếng cầm ba thước thanh phong tự nhiên hoành hành thiên hạ bây giờ từ bắc du đã là gần như vô địch c h ỉ gặp hắn trong tay chu tiên một chỉ trên chín tầng trời chu tiên mang ra một đạo mắt trần có thể thấy mây kính trực tiếp l ư p về phía treo ở không trung thiên su tháp có một loại thuyết pháp gọi là phản phát quy chân kỳ thật đến đăng lâm tuyệt đỉnh cảnh giới đằng sau nếu không phải là cố ý gây nên cũng không phải là tất cả xuất thủ đều muốn kinh thiên động địa thiên băng địa liệt có đôi khi khả năng chỉ là một tay áo một chỉ một kiếm mà thôi thậm chí là vô hình vô chất thần hồn chi đấu cái gọi là kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm không giống nhau đã có kinh thiên động địa một kiếm cũng có hời hợt không mang theo nửa phần khói lửa một kiếm kiếm hai mươi sáu nghiêm chỉnh mà nói nên tính là điều hòa một kiếm mới ra tay lúc không thấy như thế nào nhưng tại hời hợt ở giữa lại có hay không tiên không phá vỡ chi thế kiếm hai mươi sáu ngự hơi chi kiếm lấy tiểu p h á lớn lấy một chút phá một mặt chi kiếm một kiếm này không có nửa phần ngưng trệ rơi vào thiên su tháp trên thân tháp xa xa nhìn lại một kiếm này cùng mấy chục t r ư ợ n g độ cao thân tháp so sánh nhỏ bé như lông hồng nhưng t ừ kiếm rơi chi điểm lại bỗng nhiên dọc theo vô số vết nước trong cái khe có kim quản g bắn ra cả tòa thiên su tháp tầm vang rung động trên thân tháp vết dạn bắt đầu cấp tốc lan tràn trong nháy mắt đã lan tràn to lớn nửa cái thân tháp từ bắc du đưa tay vẫy một cái chu tiên bay ngược mà quay về vết dạn lan tràn đến toàn bộ thiên su tháp trên thân tháp theo chu tiên rời đi toàn bộ thân tháp trực tiếp vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ tan đi trong trời đất. tế gia thiên su tháp thiên vân bị liên lụy đ ô n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi băng trần sắc mặt băng lãnh chậm rãi nâng tay phải lên đứng ở sau lưng nàng phong đô đại đế diêm la vương trung ương quỷ đế ba người riêng phần mình liếc nhau đằng sau chậm rãi lên không hai hai lẫn nhau thành sừng ép về phía vị k i a tuổi trẻ kiếm tông tông chủ từ bắc du đứng ở kiếm long phía trên một tay nắm chu tiên một tay phụ sau lưng mái đầu bạc trắng theo gió phất khơ sắc mặt bình tĩnh tựa hồ căn bản không thèm để ý trước mắt ba người diêm la vương cùng trung ương quỷ đế lẫn nhau hai người không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay trung ương quỷ đế hít sâu một hơi. hai chân trên không trung như giấm trên đất bằng đơn trưởng một vòng không trung có chân hỏa tự đốt ban đầu lấm ta l ấ m tấm tiếp theo lít nha lít nhít rất có tinh tinh c h i hỏa có thể liệu nguyên chi thế diêm la vương liền muốn đơn giản trực tiếp rất nhiều hai tay quét qua chống rông sinh ra hai cái bí đỏ cự truy hung hăng đánh tới hướng từ bắc du thế như lưu tinh mặc dù ba người từng theo theo băng trần khuynh xào tiến về giang đô cấp đ o ạ n t r i ề tiên nhưng bởi vì băng trần tự mình xuất thủ duyên cớ bọn hắn chỉ là phụ trách k i ể m chế các phương để phòng có người làm dối cho nên cũng không nhìn thấy tại giang đô một trận chiến bên trong rực dỡ hào quan từ bắc du lại về sau từ bắc du bắt đầu từng bước đ ă n g đ ỉ n h có thể thời điểm đó chấn ma điện lại sâu ham thủ đồ chi tranh không nhằn nó chú ý cho nên đây là ba vị chấn ma điện đại chấp sự lần thứ nhất nhìn thấy từ bắc du đương nhiên cũng là từ bắc du lần thứ nhất nhìn thấy ba vị này huy danh hiện hách đại chấp sự từ bắc du vung trong tay chu tiên hời hợt đem hai cái cự truy một phân thành hai diêm la vương bàn tay máu thịt bé bét nhất là lòng bàn tay bộ vị cơ hồ có thể thấy được bạch cốt s â m s â m từ bắc du ánh mắt chuyển hướng không nói gì phong đô đại đế chậm rãi mở miệng nói đạo môn kiếm tông đồng tông đồng nguyên hợp lại chính là năm đó đạo tổ truyền lại huyền môn năm đó đông đô một trận chiến t h ương ợ lượng n quan người trọng môn phong trong lòng mong、mỏi. Nói đi đằng sau, từ bác du một kiếm ngang bỗng nhiên xuất hiện ngưng quang mang chuyển nhạc, lấm ta lấm tấm không trúng chân hỏa dường như bị người từng cái tát. Trung g sau, ru xuất sau tỏa ba ta hỏa ta hỏa sư sự lướt ư tổ một thực từ một trời một trệ, tấm tội tát. lấy lực lấm lấm đầy chủ, cho bác khắc mỏi. kiếm diễm đi cái đạo để đó bị vị quỷ đế so với diêm la vương còn thê thảm hơn hai mắt bỏ bừng thậm chí khỏe mắt cũng chậm rãi chảy ra thơ máu m giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng toàn bộ thế giới phản phất đều bao phủ một tầng huyết sắc sau đó được hắn nghe được vị kia i ế một tông tông thủ tiêu thận hủy đi ta kiếm tông ta kiếm môn không hôm môn miệng nói năm liên lăng đường, như vậy hôm nay, ta liền đem bọn ngươi chấn ma điện chủ hủy khí mở kiếm kiếm đem ma m đi đi. đó ra, Sau đạo đạo vậy khắc không thấy từ bắc du có bất kỳ động tác phong đô đại đế bỗng nhiên xuất hiện ở trung ương quỷ đế trước người n g ự c như bị xét đánh thân hình lay động một cái sau hướng về sau đến bay ra ngoài có thể ngay cả như vậy trung ương quỷ đế trên mi tâm hay là xuất hiện một cái điểm đỏ sau đó không ngừng phong đại không ngừng chảy máu từ bắc du thu liễm trên mặt ý cười tiếng nói lạnh lùng nói đã giết một cái đệ tam đại chấp sự lại giết ba cái đại chấp sự tốt một cái lại giết ba cái đại chấp sự tại bây giờ từ bắc du trong mắt đã từng cao cao tại thượng c h ấ n ma điện đại chấp sự cũng bất quá là gà đất cho s à n h nói rết liền rết r a mặt trắng đoán phong đô đại đế trên mặt dâng lên vẹt tức giận ngay sau đó liền sắc mặt tái nhợt đứng lên từ bắc du vẹn vẹn tiện tay hành động ba người liền chật vật không chịu nổi nếu là từ bắc du thật toàn lực ứng phó thống hạ sát thủ ba người bọn họ lại n ê n như thế nào lại có thể thế nào chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết đúng lúc này từ bắc du bỗng nhiên quay đầu nhìn về băng trần cười hỏi băng trần tiền bối nghĩ như thế nào xúc thế đã lâu băng trần không nói gì trực tiếp đạp lên mặt đất thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. cơ hồ cũng ngay lúc đó từ bắc du từ dưới chân to lớn kiếm long bên trong nhếp qua một thanh từ kiếm trùng đạo mà đến vô danh chi kiếm tùy ý ném một cái đem vô danh kiếm ném hướng băng trần kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc diêm la vương bị một kiếm xuyên tim mà qua một kiếm này tới không có dấu hiệu nào vị này chấn ma điện lớn thứ tư chấp sự thẳng đến bị một kiếm xuyên tim cũng không có kịp phản ứng rõ ràng là đâm về băng trần một kiếm tại sao lại đâm c h ú n g chính mình kiếm hai mươi lăm vô định thức vô định hướng một kiếm từ bắc du một kiếm liền đem lớn thứ tư chấp sự diêm la vương đình tại không trung bất quá lúc này từ bắc du cũng bị băng trần đòn thứ hai thân kiếm hung hăng trúng mục tiêu hai ngón tay lấy khai sơn ngăn nước chi thế không có chút nào giữ lại địa điểm tại từ bắc du trên ngực một kiếm này đâm bị thương từ bắc du tim phổi có thể từ bắc du đối với cái này lại là hoàn toàn thợ ơ cổ tay rung lên lại là liên tục hai kiếm đâm ra phân biệt đinh nhập diêm la vương mi tâm cùng bụng dưới c h i t để đoạn tuyệt hắn cuối cùng nửa đường sinh cơ diêm la vương túi đầu mắt nhìn trên thân ba thanh một mực chui vào đến chỉ còn trôi kiếm vô danh chi kiếm há to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói gì được cả người khí cơ bắt đầu hiện ra tán loạn chi thế trên mặt của hắn kinh hãi không tâm lòng tức giận oán hận đều có cuối cùng chết không nhắm mắt hắn đến chết đều muốn không do vì sao từ bắc du sẽ l i ề u mạng cứng rắn thụ băng trần một kiếm cũng muốn giết hắn mà hắn trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ không phải oán hận xuất kiếm giết người từ bắc du cũng không phải oán hận muốn lấy ba người bọn họ làm bồi nhử băng trần hắn chân chính đoán hận người là thấy chết không cứu phong đô đại đế từ bắc du kiếm thứ nhất thực sự quá mức ngoài dự liệu bên ngoài không ai có thể ngăn lại hợp tình hợp lý có thể phía sau triệt để đoạn tuyệt hắn cuối cùng một chút hy vọng sống kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba phong đô đại đế vốn là có thể xuất thủ chặt đường có thể phong đô đại đế lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đơn giản bởi vì hắn là địa tàng vương thập điện diêm la nhất hệ mà không phải phong đô đại đế ngũ phương quỷ đế nhất hệ cho nên phong đô đại đế thay trung ương quỷ đế đỡ được một kiếm lại ngồi nhìn hắn như vậy bỏ mình đảng tranh lầm quốc lại làm sao không lầm đạo môn chương 268. lâu mười tám bên dưới không phải địa tiên chương 268, lâu mười tám bên dưới không phải địa tiên băng trần bắt đầu xúc thế chính mình kiếm thứ ba bất quá từ bắt du như cũ đối với cái này nhắm mắt làm lơ có thánh nhân từng nói người người sinh mà bình đẳng bất quá cũng liền vẹn vẹn tồn tại ở thánh nhân trong giọng nói trong thiên hạ vô luận là thế tục miếu đường hay là thế ngoại tông môn cũng nên phân ra một cái cao thấp quý tiện miếu đường trên có cựu phẩm cấp mười tám tông môn có địa tiên lầu mười tám kỳ thật nói cho cùng đây chính là nho môn tâm tâm niệm niệm quy củ mặc dù nho môn đã tại huyền giáo xuôi nam trung nguyên một trận chiến bên trong chia năm xẻ bảy nhưng nó đạo lý vẫn còn tồn tại ở giữa thiên địa để cho người ta không thể khinh thường nửa p h ầ n đương nhiên giữa thiên địa cũng không chỉ có chỉ có nho môn một nhà đạo lý cùng quy củ làm đông đảo tông môn đứng đầu đạo môn cũng có quy củ của mình t ỉ như nói năm tiên cảnh giới phân chia chính là đạo môn cho thiên hạ ngàn vạn tu sĩ ký kết quy củ địa tiên cảnh giới lầu mười tám phân chia chính là đạo môn thuần dương tổ sư sở định quy củ chỉ là bởi vì trên đời này có thể đặt chân lầu mười tám cảnh giới địa tiên tu sĩ ít càng thêm ít cho nên lầu mười tám cảnh giới chưa từng lại làm chia nhỏ bất quá từ bắc du xem như một ngoại lệ hắn đã từng cùng một tay số lượng lầu mười tám đ i ệ tiên tu sĩ giao thủ tại hắn đặt chân lầu mười tám đạo mười tám đạo tiên cảnh giới đằng sau. càng sáng tỏ lầu mười tám cảnh giới bên trong chia cao thấp thế là dựa theo chiến lược cao thấp một mình đem đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lại phân làm cửu phẩm như là năm đó sư tổ thượng quan tiên trần không thể nghi ngờ là nhất phẩm hàng ngũ sau kiến quốc chủ hoàng nhan bắc n g u y ệ t cùng như phản đạo môn đại c h â n nhân thanh trần hai người ước chừng đều có thể có nhị phẩm huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm kém hơn một chút xem như tam phẩm tân tấn đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới bụi lá vậy cũng chỉ có thể có cửu phẩm băng trần không thể tu tập kiếm ba mươi sáu toàn tiên đại khái tại thất phẩm tà hữu về phần từ bắc du bởi vì có toàn tiên kiếm ba mươi sáu cùng thiên h đình phong lúc có thể đạt tới tam phẩm hiện tại cũng có lục phẩm vô luận nói như thế nào băng trần đều không phải là đối thủ của hắn cho nên hắn dám lấy thể phép chống đỡ được băng trần một cái thân kiếm đương nhiên nếu là lại khiêng kiếm thứ hai vậy liền khó mà nói băng trần trước hai kiếm đều là lấy thân làm kiếm đến kiếm thứ ba lúc rốt cục tay cầm bội kiếm của mình đoạn thăm giận thanh này vốn là thuần dương tổ sư bội kiếm đạo môn trọng khí lúc này toàn thân quanh quẩn lấy một vòng giạt rào tự ý tiên khí tự sinh bất quá đây cũng không phải là là tử vi pháp kiếm bản thể giáng lâm nếu là không ngoài dự liệu bên ngoài tử vi pháp kiếm h ẳ n là còn ở đ chính như kiếm tông bẹo tấm pháp kiếm còn giấu tại kiếm chủng đ ả o núi vỏ bên trong băng trần đưa tay nắm chặt có t ử vi pháp kiếm ra chỉ đoạn thăm dận cả người khí thế hồn nhiên biến đổi đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám kiếm tiên cảnh giới đằng sau có thể nói là có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm bất quá có hay không một kiếm nơi tay cuối cùng vẫn là hoàn toàn khác biệt không nói từ bắc du chu tiên dù là vẹn vẹn chỉ là tính mệnh giao tu nhiều năm bội kiếm cầm kiếm đằng sau cũng không thể so sánh nổi kiếm tu một đạo sở dĩ có thể ở thiên hạ ngàn vạn tu sĩ bên trong riêng một mặt cờ thậm chí nhường đạo môn cùng nho môn đều cực k cái gọi là năm đó thuần dương tổ sư từng nói trong hộp bảo kiếm lúc nào cũng giống chính là chứng cứ rõ ràng khi thật sớm tại hai người lần thứ nhất tại thành giang đông ngoại giao tay lúc băng trần sở d ĩ sẽ thua cùng nàng vừa mới xuất q u a n mà chưa mang theo bội kiếm đoạn tham giận cũng có cực lớn quan hệ nếu là thời điểm đó băng trần mang theo bội kiếm không dám nói chuyển bại thành thắng tối thiểu nhất sẽ không bị cưỡng ép đặt chân lầu mười tám cảnh giới từ bắc du chặt đứt một tay băng trần xúc thế còn muốn sơ qua một lát mà lúc này giờ phút này trừ băng trần bên ngoài diêm la vương bỏ mình trung ương ủy đế trọng thương thậm chí liền ngay cả phong đô đại đế cùng t i ê n đ chỉ có Âu vân t ẩ u còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại Âu vân t ẩ u không có khả năng làm tiếp bà quan trong nháy mắt cả người hắn tiều tụy như một đoạn cây khô quanh thân khí cơ lần nữa c ấ t cao trong tay quải trượng lập tức toàn thân đ e n kịt trên thân trượng sinh ra rất nhiều tối nghĩa thâm thúy đạo môn v â n văn phủ triện Âu vân t ẩ u hét lớn một tiếng quải trượng hóa thành một k i a Âu quan kích xạ hướng từ bắc du đ ầ u lâu từ bắc du không có bất kỳ cái gì động tác chỉ gặp hắn dưới chân vạn kiếm bên trong tự bay đi mấy trăm kiếm tại trước người hắn kết thành một tấm kiếm m ạ n hời hợt đỡ được đạo ô quan này giữa hai bên tràn ra vô số ánh、sáng. đem từ b ắ c du khuôn mặt chiếu dọi đến sáng tối chập trần ô vân tẩu hơi nghiêng người đi đưa tay nắm chặt q u ả i trượng ý đồ phá vỡ kiếm m ạ c tiến lên đến từ b ắ c du trong vòng ba thước nhưng là từ b ắ c du trước người đạo kiếm mạc kia lại là không n ú c nhích tí nào ngược lại là tại khí cơ chấn động phía dưới khiến cho ô vân tẩu trên người huyền hắc đạo bảo đ ố n g nhiên p h ồ n g lên không thể không buông tay lui về phía sau ngay sau đó kiếm long bên trong lại có mấy trăm kiếm bay ra vừa đi vừa về sen lẫn sen kẽ khiến cho chi này trên q u ả i trượng không ngừng xuất hiện thật sâu vết thương cuối cùng càng là phát ra một tiếng tạch đứt thành hai đoạn ô vân tẩu lập tức như bị xét đánh, từ b á c du nhìn về phía vị này đạo môn trưởng giáo nhị đệ tử mỉm cười mặc dù hắn muốn diệt đi chính là chấn ma điện nhưng nếu như có thể giết một vị trưởng giáo đệ tử thân truyền hắn cũng là vui lòng đã đến từ b á c du nâng lên trong tay chú tiên hướng về phía trước thẳng tắp một chém đúng là chính mình chém nát ngăn tại trước người kiếm mạng một đạo loan nguyện t r ạ n g kiếm khí trực tiếp l ư ớ t về phía ô vân tẩu cơ hồ cũng ngay lúc đó ô vân tẩu cũng ý thức được khớp ổn hai tay ở trước ngực làm ra nắm nâng hình dạng trong đó có quan hoa phun trào làm có thể cùng trời mây địa vị ngang nho người ô vân tẩu từ trước tới giờ không sẽ thiếu phát khí lúc này trên thân liền có một phương sau một khắc ánh sáng n g ư n g thực hóa thành một phương phong cách cổ xưa tiên ấn chí n đạo tiên nhân hư ảnh quân ấn mà bay cả phương ấn t h t à n mát ra như sơn nhạc trước mắt u y áp trong vòng phương viên trăm dặm địa khí bị c ử u lão tiên đều ấn sở khiến động cả hai nối liền thành một thể nhất thời đại địa chấn động không dứt, c ử u lão tiên đều quân ấn tán phát u y áp cũng càng ngày càng khổng lồ nặng nề liền giống như một tòa dòng da sơn nhạc treo trên bầu trời bên trong hơn nữa còn không ngừng trở nên càng nặng một khi rơi xuống vậy coi như thật sự là thái sơn áp đỉnh từ bắc du kiếm khí ở đây mà tấn trước tan thành mấy khói bất quá từ bắc du ngay sau đó còn có một ki bày ra một cái lực phách hoa sơn tức mở đầu ngay tại xúc thế băng trần b ẹ n b ẹ n lướt qua muốn nói lại thôi bất quá cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng ánh mắt lại là ảm đạm mấy phần mà phong đô đại đế càng là kém một chút liền muốn xuất thủ tương trợ từ bắc du một kiếm này kiếm bát khai sơn một kiếm đã con ú i chặt đường vậy liền một kiếm khai sơn cho nên kiếm bát nhất là hợp với tình hình b ấ t quá mặc dù kiếm b á t là kiếm ba mươi sáu bên trong khá cao kiếm thức nhưng bởi vậy lúc thời khắc này từ bắc du dùng để thanh thế chưa hẳn liền so kiếm hai mươi tám kém hơn nó thanh thế kinh người để luôn luôn tự phụ băng trần đều cảm thấy không bằng từ bác du một kiếm hung hăng chạm tại cựu lão tiên đều y lên tay áo phiêu diêu hiển thị rõ lầu mười tám kiếm tiên thoải mái phong thái trái lại ô vân t ẩ u liền muốn chật vật không chịu nổi cả người thân hình chấn động kịch liệt khô cạn như vỏ cây trên da càng là nhộn nhạo lên một tầng như sóng sóng trên dưới chập trùng vừa mới thành hình không lâu cựu lão tiên đều ấn càng là xuất hiện tan thành mây khói dấu hiệu toa kia trong lúc vô hình bị cựu lão tiên đều ấn ngưng tụ địa khí mà hình thành núi lớn dưới một kiếm này trải rộng vết dạng mắt thấy chính là tách rời băng tích cục diện sau một khắc từ bác du thân hình trực tiếp xuất hiện tại Lấy c h u t i ê n kiếm thủ h u n g h ă n đụng g vào Vân Âu t ẩ u t r ê n m sáu n Lần này, â Vân Tẩu l i ề n t h ậ t sự l í n h ư bị xét đ á n n h cả g ư ờ i đột nhiên một nhiên c á i k ị c h liệt c h ấ n đ ộ nhân g q u a n t h k h í c ơ lập tức x u ấ t h i ệ n tán l o ạ n c h i chương 269, hai t r Khó c ầ u t r ư ờ n g s i chín g 269, đại chân nhân khó cầu trường sinh thấy vậy một màn phong đô đại đế không thể không ra tay bất quá không chờ hắn làm ra thực chất hành động từ b á c du lại là lần thứ hai dùng kiếm thủ hung hăng nện ở Âu vân tẩu trên trán ô vân tẩu căn bản vô lực hoàn thủ bị triệt để đánh tan cuối cùng một mạch quanh thân khí cơ lấy cực nhanh tốc độ tán loạn tạm biến khi Âu vân t ẩ u ầm vang ngã xuống đất lúc cả người hắn bắt đầu kịch liệt héo rút một lát sau chỉ còn lại có hài đồng l ớ n nhỏ một thân huyền hắc m à u s ắ c đại chân nhân đạo bào lộ ra trống rỗng Âu vân t ẩ u bản nhân lúc này đã là hấp hối từ bác d u mặt không thay đổi đứng tại Âu vân t ẩ u trước người từ trên cao nhìn xuống quan sát vị trưởng giáo này nhị đệ tử tại một vị cầm trong tay chu tiên điệu tiên lầu mười tám kiếm t i ê n trước mặt lầu mười tám phía dưới tu sĩ đều là sâu kiến phóng n h ã n thiên hạ tu sĩ đạo môn ngọc thanh phái tu sĩ có khác với những tông môn khác bên trong người được công nhận dễ nhất cầu trường sinh thay lời khác tới nói cũng chính là cảnh giới kéo lên nhanh nhất cho nên đạo môn địa tiên tu sĩ xuất hiện lớp lớp càng lộ ra người đông thế mạnh là những tông môn khác khó mà so sánh càng là cực kỳ hâm mộ không đến bất quá đối với cùng cảnh giới đối địch người trong đạo môn liền khó tránh khỏi yếu thế không nói tiến hành theo chất lượng v õ phu trì lưu chính là tương đối phật môn tu sĩ cũng có k h ô n g bằng lúc trước đỗ hải sản đại bại tại phật môn long vương tri thủ chính là lý do này mà bị thương lá thu dù là có được thiên hạ đệ nhất phòng ngự trọng khí linh l u n g tháp vẫn là bị đặt chân lầu mười tám phía trên tiêu huyền đánh cho gần như bọn mình cũng là đồng dạng đạo lý chỉ là đạo môn bởi vì của cải thâm hậu nguyên nhân các loại pháp bảo đông đảo trong tay ít nhất đều có một hai kiện huyền diệu pháp khí cùng người đối địch lúc có thể đền bù không đủ lại thêm đạo môn người đông thế mạnh cho nên những năm gần đây đạo môn càng lộ ra thế lớn khiến cho những tông môn khác khó nhìn bóng lưng thế nhưng là khi người đông thế mạnh cùng pháp bảo đều không thể giải quyết vấn đề lúc liền biến thành cục diện hôm nay ô vân t ẩ u khí tức càng ngày càng yếu sau đó một vòng trường hồng từ hắn thiên linh bên trong đống nhiên lướt đi hướng đạo môn huyền đều phương hướng đột nhiên may đi thần hôn s u ấ t hiếu thần du và dặm bỏ đi túi ra binh giải sống tạm bỡ đây là người trong đạo môn quen dùng thủ đoạn b ạ o m ệ n h đối với từ bắc du mà nói không tính quá mức lạ lẫm nhớ ngày đó mộ dung huyền âm thủ dưới n g ọ quan âm muốn ám sát từ bắc du giả tá bãi phòng tên đem từ bắc du kéo vào thần hồn đánh nhau trong hoàn cảnh kém một chút liền muốn đem lần thứ nhất kinh lịch thần hồn chi đấu từ bắc du đưa vào chỗ chết nếu không phải công tôn trọng như một sợi tàn hồn như thế chỉ sợ cũng cũng không có ngày hôm nay từ bắc du một lần kia công tôn trọng như dạy cho từ bắc du một bộ trưởng sinh kiếm chuyên môn đối phó thần hồn chi đạo từ bắc du trở đến chính là giờ khác này bất quá tại từ bắc du trước khi xuất thủ phong đô đại đế rốt c ụ c không còn dám khoanh tay đứng nhìn dù sao một cái trưởng giáo nhị đệ tử cùng một cái chấn ma điện đệ nhị đại chấp sự phân lượng xa xa khác biệt hắn không thể không ra tay nho nhã như văn nhân sĩ từ phong đô đại đế năm ngón tay mở rộng một thân thanh khí vờn qu sau đó bàn tay đảo ngược ẩm vang đập xuống một trường này có che khuất bầu trời chi thế k h u ấ y động phong vân vô số đây là chấn ma điện bí mật bất c h u y ể n không biết bao nhiêu cùng đạo môn đối đầu người như vậy bị chấn áp truy nã đương nhiên phong đô đại đế không có nghĩ qua một trường liền có thể chấn áp từ bắc du chỉ là muốn ngăn cản một chút có thể tranh thủ trong c h ố c lát để ô vân tẩu như vậy thoát thân như vậy đã là vừa lòng thỏa ý từ bắc du lần nữa từ dưới chân kiếm long bên trong nhiếp qua một kiếm sau đó tiện tay một kiếm ném ra cơ hồ cũng ngay lúc đó Tất một một trường tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, đúng là xuất trệ cả cảm giác được cố cơ mọi đầm kiếm người nhiên đại dưới, hiện lại. đồng lên nồng phong xuống dẫn đúng ràng ngưng dừng đô đế khí phía kéo ép là ý rõ sau đó chỉ gặp một khắc i ế m này n n g ạ xinh xinh đại kiếm đi. niệm tiếng, phong ngăn cản, Thanh hồng không. phá khô h bác vỡ lao treo đô đế mặc một một tâm. một Từ k Sau du phong đô đại đế ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một màn sau s á t mặt chấn kinh nguyên lai、like、đã bay ra rất xa Âu vân tẩu thần hồn qua trong dây lát liền bị một kiếm này đội kịp có chín tấc kiếm mang tại thanh mang phía trước đ ố n g nhiên c h ẳ n g hẳn ra trực tiếp đem Âu vân tẩu thần hồn xuyên qua Âu vân tẩu thần hồn như vậy tan thành mây khói giữa t h i ê n địa, xem như triệt để hình thần câu diện đầu tiên là c h ấ n ma điện đệ ngũ đại chấp sự đ ị a n tàng vương sau đó lại là đạo môn trưởng giáo nhị đệ t ử Âu vân tẩu đều là không thể chống đỡ một chút nào tại từ bắc du trước mặt trong nháy mắt liền đã hôi phi yên diệt cũng hiện tại lúc này băng trần kiếm thứ ba rốt cục xúc thế hoạt thân hình nhất chuyển phất ống tay háo một cái tại dưới chân hắn kiếm long lập tức gào thét mà lên hóa thành một trận to lớn mưa kiếm hướng băng trần chút xuống mà rơi băng trần nhẹ dọn g mặc nghiệm hai chữ đình chiến không thấy như thế nào ầm ầm sóng dậy chi khí tượng cũng không thấy như thế nào thiên địa biến sắc chi vì thế băng trần chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ cùng vô cùng đơn giản một kiếm khí thế hung hung mưa kiếm lập tức im b ặ t mà rừng vô số trường kiếm từ không trung rơi xuống trên mặt đất phát ra liên miên bất tuyệt đinh đinh đang đang thanh âm sau đó đoạn tham giận trong nháy mắt đã là đi vào từ bắc du trước mặt cách hắn ngực chỉ còn lại có ba tức khoảng cách không thể không nói một kiếm này có chút vượt quá từ bắc du ngoài ý liệu hắn không nghĩ tới băng trần đúng là cũng sẽ trường sinh kiếm lấy đ ỉ n h chiến một kiếm phá đi hắn vạn kiếm quyết bất quá từ bắc du cũng chưa nói tới như thế nào kinh hoàng dù sao trong tay của hắn còn có chu tiên hai màu tím đen kiếm khí cùng dạt rào từ khí ẩm vang đụng vào nhau phương viên vài d ằ m bên trong lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm vô số rất nhỏ kiếm khí hướng bốn phương tám hướng kích xả ra sau đó như sóng sóng bình thường liên tiếp xen lẫn thành một mảnh kiếm khí hải dương như thế cảnh tượng dù là tầm mắt thô thiện nhỏ hẹp người bình thường cũng có thể suy đoán ra nếu là bị một ki Tất n hai i thi ê thê n tổn cánh tượng. Cũng là thảm khó quốc m y n ơ đây không có người bình người có tướng h ờ n nhất khả năng nộ thương tể tiên vân g Duy khả tể bị đã s m bị Bắc từ Du ă n cứng á c tóc c h không hào Hai tại kiếm trận trong lồng giam, lông tóc không tổn hào gì. Hai tướng kiếm giam. lồng Lông gì. đôi cứng phía dưới lệnh cấu xương phong lôi chi thanh đại t á c ở giữa thiên địa quanh quẩn không dứt đoạn tham giận mặc dù đánh không lại chu tiên nhưng tử vi pháp kiếm khí tức lại là phá vỡ chu tiên kiếm khí rót vào đến từ bắc du thể nội khiến cho hắn trên khuôn mặt bao phủ một tầm tí móng ánh vầng sáng bất quá trọi cứng bên dưới một kiếm này từ bắc du cũng thừa cơm ộ t lần nữa lấy được hơn vạn phi kiếm trưởng không quyền trong lúc nhất thời từng thanh từng thanh rơi xuống đất trường kiếm lại lần nữa lên không lít nha lít nhít che khuất bầu trời ba kiếm đã xuất xong băng chân ngẩng đầu nhìn một màn này cười lạnh nói kiếm có nhiều cái gì dùng kiếm tông không phải một mực nói chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình sao từ bắc du nói khẽ vạn kiếm nhưng thật ra là một kiếm lúc này từ bắc du chắp tay hư lập không trung tay áo dài phiêu riêu xoa xuống tóc trắng thái dương theo gió nhẹ nhàng phát động không phải tiên không phải ma phong thái vô xong bởi vì cái g ai có thể phân biệt đến cùng là tiên hay là ma từ xưa đến nay khoác đạo bào ma đạo cự k ì n h có thể nói chỗ nào cũng có mặc kệ là trách trời thương dân hay là tiên phong đạo cốt so chân chính đạo môn chân nhân còn muốn ăn vào gỗ sâu ba phân lúc này từ bắc du ai có thể nói không phải nhân vật thần tiên sau đó hắn nâng g lên một tay đ ỗ n g nhiên ở giữa hơn vạn phi kiếm lần nữa rơi xuống lại là một trận to lớn mưa kiếm lần này mưa kiếm so dĩ vang bất kỳ lần nào đều muốn càng nhanh gấp hơn mà lại càng thêm sát ý nghiêm nghị đến mức băng trần mặc dù tại trên miệm chẳng thèm n g ọ tới nhưng chân chính đứng trước trận này to lớn mưa kiếm lúc vẫn là muốn chuyên tâm chống cự cũng liền tại đồng thời từ b á c du một tay phụ sau một tay hướng trung ương quỷ đế đỉnh đầu nhẹ nhàng nhấn một cái nguyên bản đã bị trọng thương trung ương quỷ đế lập tức một cái lảo đảo thất khiếu chảy máu ngửa mặt ngã về phía sau từ b á c du lại là phất ống tay háo một cái đem phong đô đại đế với lui vẫn có nhàn hạ thoải mái l ã n g thanh đạo thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh đại chân nhân không được trường sinh chương hai trăm bảy mươi chấn ma điện cũng là bàng hoàng chương hai trăm bảy mươi chấn ma điện cũng là bàng hoàng tại mây đen t ẩ hình thần câu diện đằng sau thiên vân cũng đã bắt đầu lui về phía sau mặc dù hai người ngày bình thường vì thủ đ ồ đại vị tranh đến ngươi chết ta sống nhưng chân chính đến giờ k h ắ c này thiên vân hay là không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi chi ý mây đen tẩu tuyệt không có nghĩ đến từ bắc du sẽ trực tiếp hạ tử thủ càng không có nghĩ tới từ bắc du bản ý đúng là muốn đem đám người bọn họ toàn bộ giết chết trên thực tế từ bắc du cũng sắp làm đến dứt bỏ có thể hay không giết chết băng trần tạm thời không nói nếu như từ bắc du quyết tâm muốn giết hắn cùng phong đô đại đế chỉ sợ không khó nếu như là trước hôm nay thiên vân như cũ cảm thấy từ bắc du bất quá là một kẻ thất phu sẽ chỉ sinh cái dung của thất phu không đủ nhắc、lên. nhưng là sau ngày hôm nay khi cái tia tuổi trẻ kiếm tông tông chủ trực tiếp bằng vào sức một mình đem một cái chấn ma điện g i ế t đến thất linh bắt lạc đằng sau vị này đạo môn trưởng giáo đại đệ tử cũng không thể không hào h ả o ước lượng một phen phong đô đại đế không có bận tâm tiên vân lúc này hắn đã là úc còn không mang nổi mình úc căn bản hoàn mỹ phân thần tại cái này sớm đã cùng trưởng giáo chân nhân bằng mặt không bằng lòng trưởng giáo đại đệ tử phong đô đại đế nhìn qua diêm la vương cùng trung ương quỵ đế thi thể đối với vị này tại chấn ma điện bên trong gần với băng trần đệ nhị đại chấp sự mà nói đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao đ ạ kích lần trước có thể làm cho chấn ma điện như vậy vô hay là kém chút đoạt được đạo môn trưởng giáo đại vị đại chân nhân thanh trần tại hạ lao sơn một trận chiến đem hơn phân nửa chấn ma điện cơ hồ tán sát hầu như không còn sau trận chiến này tiền nhiệm chấn ma điện điện chủ minh bụi không thể không tự nhận lỗi từ đi điện chủ vị trí bình tĩnh mà xem xét thanh trần dù sao đã từng là đạo môn nhân vật số hai càng là âm thầm khống chế chấn ma điện dài đến mười năm lâu lúc đó thanh trần là vì t h i ê n su phong phong chủ mà chấn ma điện trong cao tầng có một nửa người xuất từ thiên su phong bây giờ đại danh đỉnh đỉnh áo đen trưởng giáo trần diệp lúc đó cũng là thanh trần dưới chướng một thành viên dù là về sau thiên trần trọng tổ c h ấ n ma điện thanh trần đối với c h ấ n ma điện ảnh hưởng vẫn là không gì sánh được to lớn cho nên c h ấ n ma điện thua ở vị này lao cấp trên trong tay không tính mất mặt có thể bại tại một cái tuổi trẻ hậu bối trong tay đây coi là cái gì mặc kệ phong đô đại đế tại quá khứ cùng đất tàng vương một phái như thế nào tranh đấu cũng sẽ không vượt qua c h ấ n ma điện danh giới cuối cùng này nếu như c h ấ n ma điện đều không tồn tại vậy hắn nửa đời người tâm huyết cũng liền không còn sót lại chút gì chỉ là đối mặt bây giờ tình hình hắn đã là thúc thủ vô sách càng là tự thân khó đảm bảo lại có thể thế nào so với thiên vân sợ hai cùng phong đô đại đế thất thố tại khoảng cách chiến trường ước chừng có vài dặm xa trên một ngọn núi nhỏ hai vị quần chúng thì phải bình tĩnh rất nhiều một người trong đó thân mang chỉ có đại chân nhân mới có tư cách m ặ c huyền hát đ ả o bảo sát mặt nghiêm túc trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng một tên khác nữ tử thân mang có t h e o mặc mai quần áo màu trắng thần thái không màng danh lợi tựa hồ không có chút nào lo lắng chấn ma điện người cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn trên thực tế chính như thiên vân cùng mây đen tẩu sở l i ệ u nữ tử đích thật là đánh luận đao giết người chủ ý nhưng nàng đồng dạng không nghĩ tới từ bắc du sẽ như thế hết sức đúng là liệu mạng thụ thương cũng muốn đem mây đen tẩu lực chém ở này cái này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng không gì hơn cái này cũng tốt vì nàng quét tới một cái c h n g n g ạ i hay là chết tại đạo môn đại địch từ bắc du trong tay ai cũng nói không nên lời cái gì năm đó nàng bởi vì một ít nguyên nhân tạm trú bên trong đều bởi vậy cùng lâm ngân b ì n h quen biết lại bởi vì hai người riêng phần mình t r ư ở n g phu đã là minh hữu lại là hảo hữu nguyên nhân quan hệ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh húng chi hai người còn có cùng trung địch nhân trương tuyết giao cùng tần mục miên lại về sau nàng làm đạo môn trưởng giáo phu nhân lâm ngân bình làm đại tề triều đình hoàng hậu nương nương cũng coi là lực lượng n g a n g nhau có thể lại đến về sau lâm ngân bình nhi tử cùng cháu trai lần lượt làm đại tề hoàng đế ngược lại là nàng muốn nhìn lấy những tâm tư đó khác nhau các đệ tử tiếp nhận trượng phu trưởng giáo đại vị nàng thì như thế nào có thể tiếp nhận kỳ thật nói trắng ra là lòng người cho tới bây giờ đều là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều nếu như không có lâm ngân bình tiền lệ phía trước nàng cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy không cam lòng tuy nói nàng tại ngẫu nhiên tự xét lại lúc cũng cảm thấy chính mình thật là có chút lòng tham không đáy nhìn xem trương tuyết giao cùng tần mục miên hai người thậm chí ngay cả tử tự đều không có so với các nàng chính mình đã là viên mãn cần gì phải yêu cầu xa vời quá nhiều có thể mỗi lần sau đó nàng lại sẽ lần nữa đổi ý như cũ chấp nhất nơi này mộ dung h u y ê n bỗng nhiên hơi xúc động thở dài lao bối người đã đã chết bảy tám phần năm đó cùng thế hệ nữ tử bên trong lâm ngân b ì n h là cái thứ nhất đi mặc dù hai người tại riêng phần mình trượng phu trở mặt đằng sau liền đã rất ít lui tới nhưng chỉ cần biết nàng còn tại chỗ ấy đã cảm thấy đáy lòng an ổn nếu là nhớ nàng tùy thời có thể lấy gặp nàng thẳng đến nàng chân chính đi mới bỗng nhiên cảm giác được thất vọng mất mát đồng dạng không gặp vỡ khác biệt chính là tâm cảnh nữ tử lắc đầu mặc n i ệ m một tiếng loạn tâm ta người bị lý thanh vũ các loại một đám giang nam cao phiệt tôn xưng là tiên sinh cũng bị vô số đạo người trong môn kính sưng vị phu nhân mộ dung huyên ngắm nhìn nơi xa chiến trường mở miệng nói năm đó hạ lao sơn một trận chiến chấn ma điện tinh nhuệ mất sạch tại thanh trần tri thủ sau đó đem băng trần từ chấn ma trong giếng thả ra do ngươi ra mặt trùng kiến chấn ma điện bất quá hơn mười năm công phu chấn ma điện lại tái hiện cường thịnh khí tượng thế nhưng là tại chính thức cao nhân xem ra uy danh hiển hách chấn ma điện kỳ thật chính là một cái đồ có kỳ danh hồ giấy nếu như đối đầu đương đại chân chính đỉnh tiêm lấy người sụp đổ chỉ ở trong lúc t h á n g qua bất quá cũng may có thu diệp t ỏ a c h ấ n qua nhiều năm như vậy trừ một cái không tính đỉnh tiêm công tôn trọng n mưu cùng tinh thông chiêm nghiệm c h i đạo thanh trần một mực không ai dám đối với c h ấ n ma điện chân chính xuất thủ cho tới hôm nay thu diệp trọng thương c h ấ n ma điện liền không co i ý vào rốt cục tại công tôn trọng n mưu đệ tử trong tay lộ ra nguyên hình ý hệt năm đó thanh trần tán sát c h ấ n ma điện trần diệp nhẹ g i ọ n g mở miệng nói tăng thêm lúc trước đã bỏ mình đệ tam đại chấp sự đ ị a tàng vương trần h diệp, ta. diệp trầm quỷ đế, thanh đại chấp y t nói bọn ra mặc kệ chết ở trong tay hay băng trần sư thúc cùng phong đô đại đế cũng không thể lại có ngoài ý mớn nếu không trấn ma điện liền thực sự không có tồn tại cần thiết mộ dung huyên hỏi nếu như dùng hai người bọn họ tính mệnh đổi từ bắc dù tính mệnh đâu trần diệp hỏi ngược lại đổi được rồi chứ mộ dung huyên bình thản nói cũng nên đổi qua mới biết được trần diệp đột nhiên nhấn mạnh phu nhân mộ dung huyên nhìn về phía trần diệp ánh mắt hơi kinh dị trần diệp lại là một lần nữa hạ thấp v ư khí mây đen tẩu đã chết mà ta trấn ma điện vì thế bỏ ra hai vị đại chấp sự đại giới thiên vân không có khả năng lại đi chịu chết hắn không có ngu như vậy mà phong đô đại đế tuyệt không thể chết cho nên mong rằng phu nhân thấy tốt thì lấy mộ dung huyên cười cười người cũng cảm thấy ta là đang Bình ta ĩ n h mà xem xét, l m n g ọ các thiên h n n loại bí thuật có t cũng l chỉ là thắng ở một cái xuất kỳ bất ý bây giờ coi như người ta liên thủ lưu lại từ bắc du năm chắc cũng sẽ không vượt qua năm thành trần diệp trầm thanh nói cũng nên thử qua mới biết được mộ dung nguyên lại là thở dài vậy liền thử một chút chương 271, kiếm ý khuấy động ba ngàn dặm chương 271, kiếm ý khuấy động ba ngàn dặm lúc này vô số từ trời rơi xuống kiếm vũ rốt cục nên đón hồi cuối vừa mới chém giết trung ương quỷ đế từ bắc du lần nữa xuất kiếm một kiếm này tựa như là lục địa lên thanh hồng kiếm khí lăng lệ nghiêm nghị bày biện ra thế dễ như t r ở bàn tay đánh thẳng băng trần băng trần không có chút nào nhượng bộ lấy tay gián đoạn tham giận n ê n tiếp chỉ gặp một kiếm đưa ra đằng sau vô số thanh niên kiếm khí sinh ra tựa như từng đoá từng đoá thanh niên đón gió nở rộ dáng dốc hiệu vô số thanh l i ê n ngăn tại từ bắc du một kiếm này trên con đường phải đi qua bị từ bắc du một kiếm toàn bộ cắt đứt sau đó chỉ thấy đạo này thanh hồng xuất hiện tại băng trần trước mặt nhanh như xét đánh để cho người ta khó mà phản ứng băng trần dơ kiếm trước người từ bắc du không chút nào dây dưa dài dòng một kiếm chém xuống xoay ngang xoay dọc hai kiếm chạm vào nhau gió nổi mây phun từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến như là cuồng phong quét ngang mặt đất hai người tóc trắng phơ đều là tùy ý phất phơ quần áo tay áo phồng lên quay cuồng không nớt sau một khắc đều là không lùi mà tiến tới hai người bắt đầu chém giết gần người. chỉ gặp các loại kiếm khí tứ tán kích s ạ n g đập vào mi mắt đều là một mảnh năm màu rực rỡ từ bắc du trên thân đã là nhiễm máu tươi nhìn thấy mà giật mình nhưng hắn y nguyên không thấy mảy may xu hướng suy tàn băng trần khoát tay dài vừa kiếm không thấy kiếm ý chỉ có kiếm khí quắt khẽ t h a n g long một đạo bàng bạc kiếm khí như dòng bay chín ngày trực tiếp mà lên kiếm đạo phân kiếm ý cùng kiếm khí năm đó thượng quan tiên trần làm thiên hạ đệ nhất kiếm tu tự nhiên là kiếm ý kiếm khí đều tốt băng trần tự nhận không có thượng quan tiên trần thiên phú lại là nửa đường chuyển thành kiếm tu cho nên không quá nghiêm khắc kiếm ý chuyên trú vào kiếm、khí. cái này thức kiếm hai mươi mốt không chút nào kém hơn công tôn trọng mưu đắc ý nhất kiếm mười ba từ bắc du d ỗ i ra một tay năm ngón tay thành đếp năm ngón tay tức là ngũ kiếm chỉ gặp từ từ bắc du trên năm ngón tay phân biệt kích xạ ra một đạo kiếm khí năm đạo kiếm khí phi tốc xoay tròn sau đó xoay quanh xuống bắt đầu rào s á t băng trần thăng long một kiếm chỉ là thời gian qua một lát băng trần thăng long một kiếm liền triệt để tan thành mấy khói băng trần lấy tay gián đoạn tham giận đánh tan bốn đạo kiếm khí lại vẫn như cũng là bị cuối cùng một đạo kiếm khí vạch phá ống tay áo tại trên cánh tay lưu lại một đạo dài ba tấc vết th tại cái này năm đạo kiếm khí đằng sau vẫn là hùng h ộ do a người băng trần không thể không lui để tránh chu tiên phong mang từ bắc du khỏe mắt chảy ra t ơ m máu sắp mặt tái nhợt nhưng không để ý chút nào tự thân thương thế hai tay nâng lên lại làm lên kiếm chi thế một kiếm này lướt đi một đạo quần quận kiếm khí như một đường chiều cường hướng băng trần dũng mánh lao tới để nàng tránh cũng không thể tránh nếu không đường t ố i lui băng trần đứng vững không còn làm chuyện vô ích lấy tay gián đoạn tham d ậ n tới đối trọi gây gắt nếu như nói từ băng trần liền như là một mặt tiếp xúc đối xử lạnh nhạt nhìn gió tắp sóng sô Cũng lạnh n đối xử ạ h trong nhìn về phía vị này có thể nói là một bước lên phía thể về vị là có bước một t ờ ngờ người giờ i kiếm ai cái kia đối mặt chấn ma điện còn muốn chiến chiến nâm người trẻ tuổi, mặt ma muốn nâm tông tông trước trẻ chẳng rằng chấn còn nớp chủ, lúc c h làm đã bây đ ư ờ đường điện chấn ma to lúc ớ vướng vướng n nhất Trong chấp phải. trái sự l tháng qua kiếm thế đã kinh đào hải lãng may mắn nơi đây không không phải mắt người nơi phồn hoa mặc kệ từ b ắ t du lúc này kiếm thế như thế nào hôm ánh không cần cố kỵ sẽ làm bị thương vô tội chỉ là trên mặt đất cày ra mấy chục đạo giao thoa ngang dọc thật sâu khe ránh người trưởng thành còn một bước bước không từng chiếm được nếu có tiên nhân ngưỡng cao cứ chín ngày đám mây quan sát nơi đây giống như là một tấm khắc họa ở trên mặt đất đơn sơ bản cờ đạo này giống như thủy c h i ề u kiếm thế không ngừng nào về phía băng trần không phân do kiếm ý gì băng trần trước mắt phô thiên cái địa là các loại kiếm khí như hơi nước tràn ngập dễ như t r ở bàn tay rất có bùn cắt nước sông câu hạ lại một mạch ba ngàn dặm khí phách không nói trước uy lực như thế nào vẹn vẹn một kiếm này thần vận đã có năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần tông sư khí thế băng trần sắc mặt nghiêm túc trên trường kiếm trong tay kiếm khí cao chót vót lộ ra chuyển thủ làm công một kiếm chỉ hướng cái này đẩy trời kiếm thế có một kiếm bổ ra ngàn cơn sóng y tứ mà băng trần trên thân chỗ lấy quần áo càng là kịch liệt chấn động tóc bạc trắng l o ạ n vũ hình tượng d à o người từ bắc du cùng băng trần đã không đủ một trượng khoảng cách thượng quan tiên trần đã từng lớn tiếng trong vòng ba thức tức là vô địch bây giờ hai người đều là kiếm tu nếu là lẫn nhau tiến trong vòng ba thước ai là vô địch từ bắc du một kiếm chém ngang mà ra băng trần sẽ đoạn tham dận dựng thẳng tại trước người phong bế từ bắc du một kiếm này bất quá vượt quá băng trần ngoài ý liệu chính là từ bắc du một kiếm này ẩn chứa khí cơ dồi à o cơ hồ đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng so với lần trước hai người lúc giao thủ cơ hồ tăng lên gấp đôi một tên vừa mới đặt chân lầu mười tám cảnh giới không lâu kiếm tiên đúng là không thủ xảo trực tiếp bằng vào cảnh giới cưỡng chế một vị nhiều năm lầu mười tám địa tiên nói ra thật sự là làm trò cười cho thiên hạ giờ k h ắ c này băng trần lần đầu tiên trong đời có mắng chửi người xúc động đồng dạng đều là địa tiên lầu mười tám cảnh giới từ bắc du còn có thương thế tại thân trên lệnh chính là to lớn như thế băng trần một kiếm không có có thể triệt để phong bế từ bắc du chém ngang suy giảm hơn phân nửa nhuệ khí một kiếm lướt qua băng trần cổ họng mặc dù băng trần tại thời khắc sống còn kiệt lực nghiêng đi đầu lâu khó khăn lắm tránh thoát cái này nhìn như bình thản kỳ thực dấu g i ế m sát cơ một kiếm nhưng vẫn là bị kiếm khí tại tuyết trắng trên cổ lưu lại một đạo như tơ hồng bình thường trói mắt vết đỏ đạo môn riêng có tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên mà nói cái gọi là tam hoa tụ đỉnh cái gọi là ngũ khí triều nguyên nói cho cùng vẫn là tu luyện tự thân tinh khí thần pháp môn tinh là ngọc hoa khí là kim hoa thần là chín hoa đạo gia trùng tu luyện coi là luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoan hư cuối cùng tụ chi tại đỉnh có thể vạn tiếp bất sâm bây giờ lá thu chính là luyện thần hoa hư ngưng kết tam hoa chỉ kém tụ、đỉnh. mà đã phi thăng tiêu dục thì là thân có ngũ khí ngũ khí ở phân tán ngũ hành sở thuộc vị trí nguyên vân tam nguyên có tử phủ thiên cung danh xưng trên đan điền là thượng nguyên có nội viện danh xưng trung đan điền là trung nguyên có khí hải c h i xưng hạ đan điền là bên giới nguyên ngũ khí triều tại tam nguyên thần tiên c h i thuộc cúng ngọc thanh đại đạo quân từng nói nói người chi tu đạo tất do ngũ hành về ngũ lão t a m hoa m à hóa tam thanh bắt đầu có thể quy nguyên vô cực bản thể mà đạt viên thông đến thuộc c n g t ă n hoa tụ đỉnh người thần tiên tri thuộc cúng ngũ khí triều nguyên người thần tiên tri thuộc cúng cả hai đều là cỗ thiên tri thuộc cúng kiếm tông cùng đạo môn đồng xuất nhất mạch bây giờ từ bắc du mượn nhờ kiếm tông mười hai kiếm đúc thành mười hai kiếm cốt kỳ thực hay là đi ngũ khí triều nguyên đường lối bây giờ hắn đã có trong lồng ngực ngũ khí kém đến cũng vẹn vẹn chỉ là tam nguyên bên trong sau cùng t ư ợ n g nguyên thì như thế nào là băng trần có thể đối đầu băng trần đã là hoàn toàn rơi vào hạ phong bất quá đúng lúc này mộ dung huyên rốt cục xuất thủ nàng giang hai tay ra hai cái tay háo rủ xuống như cánh tại hai tay của nàng ở giữa chống rông sinh ra một chùm sáng trong chi quang mảy may có thể thấy được chỉ gặp từng hạt cho bụi lơ lửng giữa trời sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa bởi vì chùm sáng này càng ngày càng nặng cuối cùng n g ư n g thực như thủy ngân chậm rãi chạy xuôi hóa thành một mặt như trong sáng minh nguyện tấm gương nay tấm xảo như thiên công huyền diệu hình ảnh phát sinh ở giữa tấm vông cũng phát sinh ở trong chốc lát đây là đạo môn bí thuật thái âm nguyệt k í n h có di hình hoán vị chi diệu dùng cho dù là từ bắc du kiếm khí lồng giam cũng vô pháp ngăn cản lần trước mộ dung h u y ê n dùng thái âm nguyệt k í n h cứu người lần này nàng dùng để giết người chỉ gặp chân diệp bước ra một bước trực tiếp xuyên qua thái âm nguyệt tính sau một khắc chân diệp chống rông xuất hiện tại từ bắc du sau lưng tới không có dấu hiệu nào khi từ bắc du cảm giác được trần diệp khí tức lúc trần diệp đã trong tay lấy huyền cờ làm kiếm chém ra một đạo tình thế dọa người to lớn kiếm khí giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh không khí cơ hồ ngưng kết giờ này khắc này từ bắc du tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngạnh kháng một kiếm này chương hai trăm bảy mươi hai một kiếm nơi tay khí không lùi chương hai trăm bảy mươi hai một kiếm nơi tay khí không lùi đạo kiếm khí này trực tiếp đâm thủng từ bắc du bụng dưới thấu thể mà qua từ thái âm n g u y ệ n k í n h bên trong s ả i bước đi ra trần diệp sắc mặt băng lãnh xoe bàn tay ra giữa năm ngón tay có từ điện lở trầm giọng nói nghịch dụng ngũ ô i năm đạo lôi đ ỉ n h không phải từ bầu trời rơi xuống mà là từ từ bắc du dưới chân dâng lên hung hăng đâm xuyên từ bắc du hai chân đem vị này kiếm tông tông chủ gắt gao đính tại nơi đ â y mặt đất khiến cho không thể động đậy đạo môn lấy lôi pháp vi tôn trong lôi pháp lại lấy mũ lôi thiên tâm hành quyết vi tôn cho đến đại thành viên mãn c h i cảnh có thể ngưng tụ ra hai mươi tám khỏa lôi châu tạo thành không thể vượt qua một bước lôi chỉ đại trợn phóng nhãn toàn bộ đạo môn trần diệp không thể nghi ngờ là nhất là sở trường về đạo này người lúc này trần diệp nịch dùng n ũ lôi tri pháp không ở chỗ đả thương người mà ở chỗ khống ư ờ i tại vây khốn từ bắc du đằng sau, trần diệp quay đầu nhìn về sau lưng thái âm nguyệt k í n h quát phu nhân còn không xuất thủ một mực tại sống chết mặc bây mộ dung huyên trên mặt có chút thanh lanh ý cười đang nghe trần diệp thanh âm đằng sau rốt cục không còn bàng quan hai tay háo quét sạch hướng lên vừa nhớt chói tiên mộ dung huyên trong hai mắt có vàng nhạt chi sắc lấp loe mà qua vô cùng đơn giản hai chữ xuyên qua thái âm nguyệt k í n h vang vọng tại từ bắc d ù chung quanh nôn xuất p h á p thủy một vệ kim quang nhanh chóng lướt qua kim quang q a y chung quanh từ bắc du xoay quanh mà bay kim quang những nơi đi qua lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng vết tích vẹn vẹn sau một l lúc này ngay tại thái âm nguyệt k í n h đằng sau mộ dung huyên giơ bàn tay lên chậm rãi nắm thành quả đấm nguyên bản hữu hình không thật màu vàng vết tích lập tức hóa thành từng cây dây từng màu vàng kim quan g dạ n g dỡ mộ dung huyên khỏe miệng n i t lên lại vung tay háo khẽ đ ọ c nói c h ó i thần thông này tên là c h ó i tiên truyền thuyết là đạo tổ dùng để c h ó i buộc tiên nhân sử dụng chuyển cho phía sau đạo môn chính là đặc biệt nhằm vào địa tiên tu sĩ thần thông ngươi từ bắc du đứng hàng tam thánh hàng ngũ nếu là đơn đà độc đấu thiên hạ hôm nay cơ hồ là không ai có thể ngăn cản nhưng bây giờ ngư không chỉ là lấy một đ ị c nhiều càng là thân phụ mấy chỗ bị thương nhẹ thế không đợi ngươi còn có thể chống đỡ được ta trói tiên lâu mười tám phía trên tiêu huyền đều đã chết ngươi từ bắc du lại cao hơn còn có thể cao đến qua tiêu huyền theo mộ dung h u y ề n động tác từng cây kim thẳng rơi vào từ bắc du trên thân sau đó bắt đầu quấn quanh nắm chặt cơ hồ muốn siết tiến từ bắc du trong thân thể qua trong giây lát từ bắc du đã là không thể động đậy chút nào dưới có nghịch dụng ngũ lôi trên có trói tiên kim dây thừng này cả hai không chỉ là k h ố n trụ từ bắc du thân thể cũng tại trong lúc vô hình cắt đứt trong cơ thể hẳn khí cơ lưu động nhất giả trói lại từ bắc du trung nguyên nhất giả trói lại từ bắc du bên d ư ớ i nguyên không chỉ có muốn để hắn không thể động đậy còn muốn cho hắn không thể chống đỡ một chút nào trở thành trên thất thị tá khi tất cả dây thừng màu vàng toàn bộ gia tăng tại từ bắc du trên thân đằng sau từ bắc du dưới chân mặt đất phảng phất là không chịu nổi gánh nặng đầu tiên là xuất hiện vô số vết n ư ớ c sau đó theo một tiếng t r ó i hai đứt g â y thanh ầm ầm vang phá toái sụp đổ đạo môn tại bỏ ra mấy vị đại đ ị a tiên đại giới đằng sau rốt cục thay đổi thế cục bất luận nhìn thế nào lúc này từ bắc du đều đã là sinh tử một đường cục diện từ bắc du mà không biểu tình cả ngươi như phụ trọng núi. có thể từng ấy năm tới nay như vậy từ bắc du sớm thành thói quen lưng b e o rất nhiều thứ liền xem như lâm vào tình cảnh như thế hắn cũng không thấy đến như thế nào lúc trước cái kia còn không phải kiếm tông tông chủ người trẻ tuổi một thân một mình từ tây bắc đi hướng giang nam đối mặt hung danh hiện hách c h ấ n ma điện không phải là không sinh tử một đường lúc trước từ bắc du không có hôm nay như vậy kinh tiên động địa tu vi thân phận địa vị cũng là khác nhau một trời một vực nhưng đối mặt sinh tử kỳ thật đều là giống nhau từ bắc du gắt gao nắm chặt trong tay chu tiên chu tiên kiếm khí to lớn xông lên tận chín tầng trời những n à y khốn tiên thẳng có thể c h ó i ở từ bắc du lại c h ó i không nổi sắc bén vô song chu tiên năm đó vị kia tung hoành thiên hạ không đối thủ đại kiếm tiên đã từng nói ba thước thanh phong nơi tay tự nhiên hoành hành thiên hạ thượng quan tiên trần là nói như vậy cũng là làm như thế một khi đặt chân thiên hạ liền làm cho cả thiên hạ vì đó khuynh nào năm đó thượng quan tiên trần trong tay cầm thanh phong chính là chu tiên bây giờ chu tiên chuyển đến từ bắc du trong tay chỉ cần ba thước thanh phong như c ũ n ơ i tay vậy liền một mạch không tiêu tan một bước không lùi đây là kiếm tông kiếm đạo cũng là thượng quan tiên trần kiếm đạo càng là hắn từ bắc du kiếm đạo bị dây thừng m à u vàng gắt gao trói lại từ bắc du bắt đầu nhấc chân cất bước muốn cưỡng ép hướng về phía trước rơi xuống một bước trói buộc chặt hắn hai chân lôi điện bị kéo túm mà lên phát ra suy suy trói thai thanh â m càng có vô số điện hoa phiêu tán mà ra hiện hiện một bộ để tu sĩ tầm thường đều muốn vì đó kinh dị hình ảnh chân diệp sắc mặt đột biến năm ngón tay thành câu ý đồ kiệt lực ổn định lịch dụng ngũ lôi mộ dung h u y ê n trên mặt đồng dạng toát ra kinh ngạc chi sắc thanh â m thông qua thái âm nguyện kính truyền ra trực tiếp tại băng trần bên t a i vang lên sư thúc lúc này còn không xuất kiếm chờ đến khi nào băng trần thần sắc hơi có vẻ phức tạp bất quá không có cự tuyệt cái này dùng mấy tên đại chân nhân tính mệnh mới đổi lấy tuyệt hảo cơ hội chậm rãi giơ lên trong tay đoạn thăm dận một kiếm chém đúng ra dưới một kiếm trên đại địa lập tức xuất hiện một đầu trường dài trăm trượng khe danh đại địa ầm ầm chấn động khí thế d ò người bất quá đạo khe ránh này tại từ bắc du trước mặt ba thước chỗ im bặt mà rừng một kiếm này kiếm thế phản g phất đâm vào một mặt vách núi trên vách đá từ bắc du giơ kiếm trước người đỡ được băng trần một kiếm cũng tại đồng thời phóng ra cái kêu mấu chốt một bước đem trói buộc tại chính mình trên hai chân lôi điện xinh, xinh kéo đức năm ngón tay chậm rãi b ù g ra tại giữa năm ngón tay như cũ có rất nhỏ điện mang lợn lở bất quá cuối cùng là khó thành khí hậu trần diệp lôi chỉ đại trận bị từ bắc du phá vỡ đằng sau hai mươi tám khoả lôi trâu như cũ tại ôn dưỡng bên trong không có như thế lợi khí trần diệp lôi pháp liền không coi là viên mãn muốn vây khốn từ bắc du cuối cùng vẫn là kém chút hỏa hậu nếu như không có hắn nghịch dụng mũ lôi như vậy mộ dung huyền trói tiên kim dây thường chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian quả nhiên theo vây khốn từ bắc du hai chân lôi điện quân lính tan g ã đằng sau từ bắc du bên dưới nguyên lần này trấn ma điện cao thủ ra hết tăng thêm hai vị trưởng giáo đệ tử còn có nàng tự mình áp trận làm sao còn là luân lạc tới tình trạng như thế trấn ma điện cao thủ hao tổn hơn phân nửa trưởng giáo nhị đệ tử âu vân tẩu bỏ mình hiện tại nàng tự mình xuất thủ cùng trần diệp cùng băng trần hai người liên thủ đối địch vẫn như cũng là không thể cầm xuống từ bắc du chuyện cho tới bây giờ đạo môn đã tại một cái từ bắc du trên thân hao tổn quá nhiều dù là chính là thành công giết chết từ bắc du cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói là không lỗ không kiếm lời mà thôi cái này khiến mộ dung viên không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước thượng quan tiên trần lần thứ nhất vượt biển lên bờ lúc n h ấ t lên trận kia gió tanh m ư a máu đạo môn đồng dạng là tổn thất nặng nề chủ sự phong chủ kiêm c h ấ n ma điện điện chủ vô trần trọng thương sắp chết còn lại đại chân nhân tử thương cũng là t h n g trọng chẳng lẽ từ bắc du thật muốn trở thành cái thứ hai thượng quan tiên trần chương 273, t h í m xanh hai kiếm tái hiện thế chương hai t h í m xanh hai kiếm tái hiện thế từ bắc du cải thành hai tay cầm kiếm đột nhiên quất ngang một kiếm này không phải nhằm vào bất luận chỉ là chạm tại không trung bất quá từ bắc du trên người trói tiên kim dây t h n g bị một kiếm này chấn động má đức kim quang ảm đạm vỡ vụn thành từng mảnh nhận thân tại thái âm nguyện kính một mặt khác mộ dung h u ê n nhận khí cơ liên lụy trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt thậm chí liền ngay cả bờ môi cũng mất huyết sắc nàng không chút do dự vỡ nát trước mặt thái âm nguyện kính sau đó chân có một đạo kim kiểu dâng lên tránh ra khỏi tất cả trói buộc từ bắc du tay cầm chu tiên thẳng đến băng trần má đi giờ khác này từ bắc du khí thế liên tục tăng lên không kém chút nào hắn đỉnh phong thời điểm vô số nguyên bản đã rơi xuống đất kiếm khí lần nữa đột không o chung m vang à n phi i k lên vô số kim loại giao thoa âm vang thanh âm kiếm mặc từ từ chập trung không chừng so với cách đó không xa đại giang còn muốn sóng cả máy liệt vô tướng kiếm khí bị phi kiếm quay đến phá thành mảnh nhỏ gần ngàn phi kiếm cũng tổn thất nặng nề cả hai đối chọi gây gắt cuối cùng đang phi kiếm hao tổn hầu như không còn đằng sau c u ộ n c u ộ n kiếm khí như cũ có sơ qua còn x u ấ t lại từ bắc du một kiếm chém xuống trực tiếp đem đạo kiếm khí này trưởng hà từ đó chặt đứt bất quá cũng chính là tại trong khắc thời gian này băng trần đã cải thành tay phải cũng cầm đoạn thăm dẫn nón g trỏ trái cùng nón g giữa cũng làm kiếm chỉ hướng phía đầu đội trời màn xa xa một chỉ trên bầu trời lần nữa giói nổi, nổi bật hiện hiện hiện khối lớn thải vân từ bốn phương tám hướng tụ đến như là tiên nhân lên trời đỉnh đầu tam hoa băng trần bối phận rất cao vô luận là để ở nơi đâu nàng đều là được sưng tụng tiền bối hai chữ nhất là tại lao bối người lần lượt qua đời lập tức thì càng là như vậy không giống với vừa mới đi qua hai mươi mấy cái xuân thu từ bắc du nàng đã trải qua quá nhiều thế sự nhân tình lên tới đại tể vũ tổ hoàng đế tiêu liệt xuống đến hôm nay từ bắc du bình tĩnh mà xem xét băng trần đã đối với giữa nhân thế này cũng không quá ở thêm luyến nàng muốn rời khỏi thế gian này cho nên nàng không có từ bắc du đốt đốt nhẹ g khí tại đối mặt từ bắc du lúc cũng là lùi lại lại lui rốt cục tại hôm nay nàng t ố i lui đến lui không thể lùi hoàn cảnh băng trần nói khẽ mời kiếm sau một khắc một đạo tử lôi bỗng nhiên nổ vang theo tử lôi nổ vang vạn g i m xa huyền đô phía trên tử khí h ạ o nhiên thậm chí tại huyền đô tổ sư điện trên không cũng lần đầu tiên ngưng tụ một mảnh tử vân phải biết huyền đô chốt đều thiên phong chính là thiên hạ đệ nhất phong cũng là được vinh dự tiếp cận nhất trên trời địa phương cho tới bây giờ đều là vạn g i m không m â y cũng là quanh năm không m â y muốn tại huyền đô nhìn mây không có khả năng hướng lên trên nhìn mà là muốn nhìn xuống ngầm đầu nhìn mây đó là cái gì thời điểm sự tỉnh tuổi trẻ đạo môn bên trong người không nhớ rõ chỉ có tuổi già đạo môn bên trong người còn nhớm a n g máng đó là tiền triều chứng minh bốn mươi năm thời điểm Già trưởng giáo thừa long xuống núi, tại Đông Đông r không không ư ở thanh, thanh n g đạo tổ giới t bức họa nhiều năm thờ phụng một thanh dài gần tấp màu tím ngọc kiếm vào thời khắc này thanh này màu tím ngọc kiếm đã biến mất không thấy gì nữa tổ sư điện trên không tử vân hóa thành từ khí từ khí lại như một đạo từ đái ngang qua chân trời thu diệp chắp tay đứng tại tổ sư đ i ệ n bên trong nhìn qua đã biến mất màu tím ngọc kiếm im lặng không nói đứng tại thu diệp sau lưng bạch vân tử sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm tình thế đã đến tình trạng như thế thu diệp chậm rãi mở miệng nói thắng bại còn chưa phân ra không qua sông nam thế cục chỉ sợ đã đến cực kỳ gian nan tình trạng ta đã từng đã nói với băng trần không phải vạn bất đắc dĩ tình hình không cần mời sau đó kiếm kiếm này phi đạo cựa trưởng giáo không đủ để chấp t r ư ờ n g nàng nhược cường hành động dùng sẽ có cực lớn lo lắng âm thầm có thể nàng hay là mời kiếm nói rõ cái gì bạch vân tử nhìn qua sư tôn bóng lưng nỗi lòng phức tạp ngàn chính là hắn như vậy tu thân dưỡng tính đại chân nhân lúc này cũng có chút khó tạ bất an hắn c ư ơ n g chế trong lòng bất an vẫn như cũng là tất cung tất kính hồi đáp nói do hiện tại đã đến vạn bất đắc di thời điểm thu diệp nặng nghề thở dài một tiếng làm hết sức mình nghe thiên mệnh đại giang bên bờ có tử khí từ đông nam mà đến c h ứ n g hai mươi không không không chưa thấy vậy một màn t r â n diệp biểu lộ hơi chậm cảm khái nói đế tinh lệnh vị trí thiên hạ đại loạn đã giống đạp kim tiều bay lên bầu trời mộ dung huyên l ầ m bẩm thượng cổ nhân hoàng t ư n g đúc cựu đình trấn thủ thiên h ạ Đạo tổ l tên, tên cũ mệnh cung tử vi người hình tượng đế vương cũ từ bắc du ánh mắt tiến tĩnh đồng dạng là một tay béo kiếm một tay chỉ thiên nhẹ nhàng nói ra đã như vậy ta cũng có một kiếm xa ngoài vạn dặm kiếm trùng đạo trong đó vị trí là một ngọn núi lửa bất quá đây là một tòa đã rất nhiều năm chưa từng phun trào núi lửa cho dù là từ bắc du cùng trần công ngư ở chỗ này ra tay đánh nhau lúc cũng chưa từng từng có mảy may biến hóa Cho tới hôm nay. Ngày bình thường tĩnh như tĩnh hổ nhàm nhiên hết tới tương đột nay, ngày an gầm lần ê n không ngừng có bọt khí nổ tung, ngọn núi cũng khí thậm chí có cả bọt bắt đ u chậm rãi lây đ ộ g này ú i rơi đá tuân m rơi, rơi vào trong nhàm tương. vào nhàm Lần n không phải kiếm tông bí cảnh h n h n thế mà là có một thanh cự kiếm muốn từ trong nham tương chậm rãi dâng lên cự kiếm lớn nhỏ cùng sơn khẩu lớn nhỏ kín kẽ tựa như trường kiếm cùng vỏ kiếm đã từng may mắn đặt chân nơi đây tu sĩ đều cho rằng năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần bế quan chỗ ngọn núi giống một thanh kiếm thậm chí rất nhiều đại tu sĩ cũng cho rằng như vậy có thể chỉ có từ bắc du núi mới biết được t o à này núi cao dốc đứng ngọn núi cho tới bây giờ đều không phải là một thanh kiếm v ẹ n vẹn, vẹn một thanh một kiếm vỏ mà triều h Lấy núi là vỏ. Thanh vỏ. kiếm tông t h chiến binh thanh em càng ó t lúc càng lớn mấy triệu kiếm khí cơ hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên sau một khắc đã hơn trăm năm chưa từng phun trào qua núi lửa đột nhiên nổ tung đỏ sầm nham tương từ sơn khẩu bên trong tràn ra khói đặc quần quận sông thẳng tới chân trời một thanh cự kiếm màu xanh từ sơn khẩu bên trong r ụ c hỏa mà ra sau đó cự kiếm màu xanh không ngừng lên cao sau đó phá toái thương k h u n g phá không mà đi đại giang bên bờ thương k h u n g vỡ vụn một thanh cự kiếm màu xanh giữa trời rơi xuống kiếm danh bèo tấm hai đại pháp kiếm ẩm vang rơi xuống đất như là hai đạo chống đỡ lấy thiên môn thiên trụ nối liền đất trời từ bắc du cùng băng trần hai người đều là tóc trắng quần vũ đương đại mạnh nhất hai đại pháp kiếm cũng là đương đại duy hai hai vị kiếm tiên đây là đương đại kiếm đạo đình phong một trận chiến mời ra bèo tấm một kiếm đằng sau từ bác du chỉ cảm thấy tâm ý thông suốt không gì sánh được mặc nghiệm một câu năm đó sư phụ thường thường nhắc tới câu thơ đi ra ngoài cười một tiếng đại giang hành đột nhiên thiên địa lộ ra dị tượng nối liền đất trời bèo tấm pháp kiếm ẩm vang mà động xé rách đại địa tựa như một đầu từ trên trời mà đến đại giang màu xanh một kiếm này ẩn chứa một c ố vốn không nên tồn tại ở nhân gian vô thượng uy nghiêm chung chung điệp tràn trề không gì chống đỡ nổi đối mặt một kiếm này cũng chỉ có tử vi có thể ngăn cản băng trần chỉ có thể mạo hiểm xin mời bên dưới tử vi pháp kiếm lúc trước nàng ấ y lần cùng từ bác du đâu ki Từ nhưng nếu như không mời bên giới tử vi pháp kiếm đối mặt một tay chu tiên một tay bẻo tấm từ bắc du lại nói thế nào thắng chi chỉ sợ cũng ngay cả tự vệ cũng khó không thể không nói người so với người làm người ta tức chết đồng dạng là lầu mười tám cảnh giới đồng dạng là kiếm tiên băng trần chỉ có kiếm ba mươi sáu tàn tiên không thể không dừng bước tại kiếm ba mươi b ố từ bắc du lại có kiếm ba mươi sáu tàn tiên c à n g có thượng quan tiên trần chân ý truyền thừa cùng công tôn trọng mưu tự thân dạy dỗ băng trần chỉ có một thanh thuộc về mình bội kiếm đoạn thăm dận mà từ bắc du có kiếm tông mười hai kiếm có thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí t r i u tiên còn có chín đại pháp kiếm sắp xếp thứ hai bèo t ấ m pháp kiếm làm sao có thể so thì như thế nào có thể địch chuyện cho tới bây giờ băng trần cũng chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần đối mặt bèo tầm một kiếm băng trần khống chếm vào nhau đại địa ẩm vang chấn đi về hướng đông đại giang thậm chí có một cái ngắn ngủi ngưng trệ quần quận nước sông đông nhiên đứng im bất động sau một lát mới lại phục chạy về hướng đông nước từ bắc du sừng sững bất động băng trần thân hình hướng về sau hung hăng lùi lại gần trăm t r ư ợ n g tại băng trần lui về phía sau trên một đường thẳng xuất hiện lần nữa một đạo thật sâu khe ránh bụi bặm nổi lên m ộ n phía may mà nơi đây là h o à n g g i a o giã lĩnh mặc kệ đánh cho như thế nào lòng trời lỡ đất đều không cần cố kị lo lắng cái gì băng trần g i à y bị triệt để mái nát lộ ra một đôi trắng l o n như hoa sen bàn chân mặc trên người rộng thùng thình đạo bảo bị kiếm khí đâm rách nhiều chỗ nàng không có món tia ở mức độ rất lớn trừ khử giới tính rộng t h ù n g tình đạo bảo lại thêm tóc trắng hướng hai bên tách ra lộ ra toàn bộ khuôn mặt lúc này băng trần rốt cục có mấy phần năm đó tuyệt đại phong hoa tưởng tượng năm đó tại thượng quan tiên trần bối phận kia người bên trong như là trung ly an ninh b ọ n người còn không không có chỗ xếp hạng xuất sắc nhất hai tên nữ tử một vị là phó trung tiên mẹ đẻ ngọc trần một vị khác chính là băng trần ngọc trần liền không cần nhiều lời xuất thân tiền triều đại trịnh thứ nhất hào phiệt phó thị phó tiên sinh đại tỷ lâm hoàng hậu gì đứng hàng đạo môn thất tử trợ phu vi trần từng nhận chức đạo môn chủ sự phong chủ nhi tử là phó trung tiên năm đó chính là hắn tự mình liên thủ tiêu thận công h á m bích du đạo tại đạo môn công hơn lớn lao địa vị cao cả trái lại băng trần không có ngọc trần gia t h ế hiện hách bối cảnh cũng không có gặp được vi trần dạng này c h i tâm lương nhân ngược lại là gặp một cái sơn có ra thất lại khắp nơi lưu t ì n h tiêu liệt thấy một lần tiêu liệt lầm trung thân lúc này mới có lúc sau nàng bởi vì hận mưu đồ tiêu dục mà bị trấn áp nhập trấn ma tình sự tỉnh tại cái t i ê tối tăm không ánh mặt trời trong lồng g a m băng trần chờ đợi rất nhiều năm nhiều năm về sau lại thấy ánh mặt trời lúc ả n h còn người mất t u hành vô địch thượng quan tiên trần c lúc này băng trần trên khuôn mặt không thấy lạnh lẽo cùng ngưng trọng túi đầu mắt nhìn dưới chân một đường vết tích tự lẩm bẩm chấn ma tỉnh bên dưới không biết tuế nguyện bao nhiêu không thấy ánh mặt trời mấy phần chỉ nói là xuân thu vài lần một giáp vội vàng mà qua băng trần thành cô hồn giã quỷ không ai biết tên này cô đơn nữ tử những năm gần đây đến cùng suy nghĩ cái gì băng trần mí môi sau đó nữ tử thả ra trong tay đoạn tham giận hai tay làm cầm kiếm trạng hướng lên dơ lên phản phất dơ lên một tòa ngàn vạn đồng đều chi trọng núi lớn đến mức hai tay run nhẹ nhẹ hai đầu gối hơi c o n g phía sau lưng chầm dài ép xuống nghiêng nhưng hắn vẫn là kiên trì như vậy nếu từ bắc du đã chủ động ra một kiếm như vậy nàng không có không c h ạ một m kiếm trước đó đạo lý theo nữ tử động tác giữa thiên địa không có gió nổi mây phun cũng không có cắt bay đá chạy nhưng là có khối lớn khối lớn vân khí màu tím bắt đầu tụ thập từ khí tràn ngập mặt trời ý vi trắng quan từ bắc du vẫn là một tay cũng cầm chu tiên lấy chỉ có tay trái trước người quất ngang ph tại từ bắc du bên này đồng dạng dâng lên mảng lớn vân khí màu xanh cùng trên bầu trời vân khí màu tím địa vị ngang nhau cả hai không ngừng va chạm cũng không ngừng giao hòa khuyết tán ra từng vòng từng vòng khí cơ gợn sóng ngũ thải trói lọi như tiên nhân phi thăng là điểm lành mà hai đại pháp kiếm mỗi lần chạm vào nhau đại âm hy thanh mặc dù hai thai không nghe thấy nó âm thanh nhưng như có từng tiếng h ồ n g trung đại l ự đánh tại tâm khảm của hai người bên trên khiến cho hai người sắc mặt hai người càng ngày càng tái nhợt thậm chí hai người ngực cũng bắt đầu chậm rãi lom xuống dưới hai đại pháp kiếm một lần cuối cùng chạm vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật、lớn. hai kiếm chạm nhau chỗ hướng bốn phía sinh ra một cỗ to lớn khí cơ không còn là một vòng một vòng khí cơ gợn sóng mà lại như nước sông mặt hồ sóng nước lấp loáng phóng nhãn đi tới đều là khí cơ sở sinh gợn sóng gợn sóng như sắm tiếng oanh minh vang vọng phương viên mấy trăm dặm chi địa tại trong phạm vi này mặc kệ là trên trời chi bay hay là trong nước c á bơi thậm chí là giấu tại dưới mặt đất tẩn nấp trùng toàn bộ tử vong từ bác du cùng băng trần dối t u n nấp trùng toàn bộ tử vong bay múa sau đó chậm rãi rủ xuống đến lần nữa bình tĩnh lại hai người cũng đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước một cái dấu chân dẫn đến đất dùng núi chuyển Cuối c ù ngay từ Bắc du chỉ Du lui h là về p í sau ba lui bước, mà băng b mà trần trọn vẹn thối lại ả bước. băng Bắc bèo như như cùng, cơ chế lực, còn chế cánh Xét xa ép kém tử trần rất rất từ tấm tay đến khống muốn nhiều không phí khí hao vi vậy quá Du sau i sử. s Ngay a đó tại giữa hai bên trên đại địa xuất hiện một đạo độ rộng không ngừng biến lớn khe ránh dài ước chừng ngàn trượng sâu không thấy đáy đến mức liên thông cách đó không xa đại giang khiến cho nước sông chảy ngược càng thêm dọa người chính là đạo khe ránh này biến lớn xu thế không có chút nào đình chỉ có lẽ tiếp qua chút tuổi tác chỗ này sẽ xuất hiện một tòa hồ mới thậm chí còn có thể lưu lại tiên nhân mở hồ truyền h u y ế t Băng từ r ầ n vi đầu pháp kiếm chậm rãi tiêu tán đầy trời tử vân cũng theo đó tiêu tán băng trần lạo đạo mấy bước lung lay sắp đổ từ bác du thu hồi bẹo tấm pháp kiếm vượt qua khe ránh hướng băng trần đi đến cũng liền vào lúc này một tòa kim tiểu ẩm van rơi xuống Hoài ngặt từ ở b ắ cùng Du chịu Dung. lấy lồng là lượn là rất kiếm tông 12 kiếm tạo nên kiếm Kiếm kiếm kiếm không giam. biến nổi hiện chi tiếng thế, tông tạo trận trên lồng giam. Kiếm tông 12 kiếm biến thành trụ phát trận trận nên cánh nặng, đúng là hiện ra rất nhỏ hốn càng đạo ra ra lúc đó trần diệp cũng xuất hiện tại kiếm lao trước lấy tay bên trong huyền cờ chém ra từng đạo kiếm khí trợ giúp mộ dung huyền cùng một chỗ đánh vỡ từ bắc du kiếm trận lồng giam từ bắc du không có để ý bên kia thậm chí nhìn cũng không xem thêm một chút tại kiếm trận trong lồng giam chỉ có một cái tề tiên vân từ bắc du chưa từng nghĩ tới dùng tề tiên vân tới làm cái gì văn chương bởi vì không có thu diệp cùng mộ dung huyên tề tiên vân vẹn vẹn chỉ là một cái trích tiên đại tài mà thôi đạo môn không phải triều đình nàng cũng không phải là danh chính n ô n thuận thái tử người trong đạo môn không đồng ý vậy liền làm không dạy nổi văn chương mang thiên tử mà làm cho chư hầu có thể phát sinh ở quân quân thần thần triều đình miếu đường nhưng tuyệt sẽ không phát sinh sư đổ c h u y ể n thừa đạo môn từ vừa mới bắt đầu từ bắc du cũng chỉ là đem tề tiên vân coi như một cái mồi một cái câu lên cá lớn mồi câu hiện tại cá lớn đã mắc câu mồi câu còn tồn tại hay không đã là dâu rĩa từ bắc du chậm rãi mở miệng băng trần tiền bối dựa theo đối phận mạ tính ngươi là của ta sư tổ bối băng trần m ặ t không chút thay đổi nói ngươi là muốn chứng minh hậu sinh khảo ý hay là muốn nói cho ta lão nhi vô dụng từ bác du lắc đầu nói ta không phải ý tứ này băng trần tiền bối cũng đều có thể không cần mọi chuyện lấy ác ý ước đoán tại ta bình tĩnh mà xem xét ngươi ta chỉ là đều có lập trường cũng vô tư thủ băng trần cười lạnh một tiếng ngươi đến cùng muốn nói cái gì từ bác du không có trực tiếp trả lời nhìn qua trên thân khí tức dần dần suy yếu đi xuống băng trần quanh thân có tử khí lở lờ thậm chí trong thất khiếu cũng có tơ máu chậm dai chạy ra không khỏi khẽ thở dài đây cũng là tử vi pháp kiếm phản vệ xem ra ngươi không phải thua ở trong tay ta mà là thua ở thanh này tử vi trong tay chỉ cần ngươi một kiếm thắng không n ổ i ta vậy liền bất bại mà bại văn g trần trâm trọng nói không so được các ngươi những này tốt số người từ bác du cười nói ta có hay không là tốt số người cái này tạm thời không nói bất quá ngươi cả đời này không có gặp được mấy cái món hàng tốt cái này cũng không giả văn g trần nao nao sau đó đông nhiên quay đầu nhìn lại nàng nhận t ử vi pháp kiếm phản vệ lục cảm không rõ tử phụ bị long đong nếu không có từ bác du nhắc nhở nàng thật đúng là không có phát giác được mộ dung huyên cùng trần diệm động tác từ bác du nói khẽ ngươi ở chỗ này cùng ta liều mạng người ta thế nhưng là đi cứu nữ nhi của mình về phần sống chết của ngươi có ai quan tâm băng trần thu tầm mắt lại, khẽ tắn Từ khẽ không lại, ngôi, nói gì. b ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói đạo môn đích thật là đã không có cái gì tốt lưu luyến từ khi quá rõ cung chi bên sau băng trần liền đã chết từ c h ấ n ma tỉnh bên trong b ò ra tới vẹn vẹn chỉ là đạo môn c h ấ n ma điện thái ất cứu khổ thiên tôn mà thôi từ bác du hỏi ngươi đ á ứng băng trần sắc mặt đ ỗ n g nhiên băng lãnh ta băng trần là một hạng người gì ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc ngươi nói lời nói này cũng không tránh khỏi quá coi thường ta băng trần từ bác du lắc đầu nói từ m ộ tuyệt không có bất kỳ bất kính chi ý chỉ là đang nói một sự thật ngươi muốn cầu trường sinh cầu chứng đạo cầu phi thăng chỉ dựa vào thiên đội kiếm pháp cùng tán khuyết không đầy đủ kiếm ba mươi sáu là không thành nếu lựa chọn kiếm tu con đường này như vậy phi thăng liền chuyện đương nhiên biến thành một đầu gặp g à n khó đi lối rẽ ngàn năm dĩ hàng kiếm t ông tổ sư không một có thể phi thăng chứng đạo có thể thấy được lồn đốm lúc đầu thượng quan tổ sư là có khả năng nhất chứng đạo người phi thăng đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong căn tốc băng trần khoát tay nói đừng bảo là những này lời nói x u ô n g ngươi bây giờ muốn giết ta dễ dàng rất muốn chém giết muốn dốc thịt động thủ chính là từ bác du lại hỏi băng trần tiền bối thật không theo ta đi băng trần âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu không giết ta ta liền trở về cực bắc băng nguyên đợi này không còn đặt chân trung thổ từ bác du không nói gì mà là quay đầu nhìn về mộ dung huyên bên kia tòa kia do kiếm tông mười hai kiếm nâng lên kiếm trận đại khái còn có thể trèo c h ố n g thời gian một nén nhang cái này đã đủ để cho hắn làm xong hắn sự tình muốn làm b a n g trần gặp từ bắc du trầm mặc quay người muốn đi gấp từ bắc du mở miệng nói b a n g trần tiền bối lấy tình trạng của ngươi bây giờ mộ dung huyên cùng trần diệp sẽ không để cho ngươi rời đi gian g nam chỉ sợ không đợi ngươi trở lại cực bắc ba nguyên n g liền muốn giữa đường bị người an t o á n biến thành người khác trong tay khối lỗi trên bàn t h ị cá băng trần thân hình dừng lại trầm giọng nói nói như thế ngươi từ bắc du ngược lại là cái đường, đường chính chính quân tử Từ bác Du n ó có i lời, tại ra, thánh nhân phu tử có lời, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân quân n phu dụ g h nhân nhiều ĩ a tiểu Tuy rất t lợi. nói dụ vũ r ư ở n g b ố i đều khuyên ta lưu à một tử, cái quân n h n nhận là còn không g ta tự phải là q â n tại ử mà l ta trần tiền tử, ta nay cho cũng cho chúng không phải quân tử, cho nên hôm nay chúng ta không là băng bối quân nên nói đạo nghĩa, chỉ nói lợi hại. Từ xưa danh lợi không phân biệt, vừa rồi ta đã nói qua toàn thiên chỉ hại. xưa vừa ta qua lợi lợi biệt, rồi i Từ k đã ế môn là lợi, lại lưu hiện tại ta lại nói、tên. Người lưu tại tên. ta đạm m mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái dấu đầu lộ đôi thái ất cứu khổ thiên tôn bởi vì năm đó thiên su ngọn núi phong chủ băng trần đã sớm bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong đây là thiên trần đại c h â n nhân còn chưa phi thăng lúc liền đã nắp hỏng kết luận sự tỉnh trừ phi là thu diệp dự định toàn bộ phủ định thiên trần đại c h â n nhân nếu không tuyệt không sửa đổi khả năng cho nên cũng liền chính như chính ngươi nói tới như vậy băng trần đã sớm chết chỉ còn lại có một cái đời đời tương truyền thái ất cứu khổ thiên tôn danh hào mà thôi từ b á c du dừng lại một chút một chút tiếp tục nói miếu hương, lớn lửa thịnh, thế nhưng là phân hương hỏa bồ tát cũng nhiều miếu nhỏ hương hỏa là thiếu chút nhưng lại không có nhiều như vậy bồ tát ta lấy kiếm tông, tông chủ danh nghĩa hướng tiền bối cam đoan nếu là tiền bối chịu đến kiếm tông có thể đứng hàng tổ sư điện bên trong t h ủ hậu thế vô số đệ tử hương h ỏ a cung phụng băng trần trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần trần trở vẻ do dự hương h ỏ a truyền thừa một chuyện không chỉ là lưu danh hậu thế đơn giản như vậy còn liên quan đến thần tiên cảnh giới đằng sau con đường đây cũng là năm đó đạo môn ba vị đại đạo quân liên quan tới đạo thống chi tranh t ă n bản tồn tại toàn thiên kiếm ba mươi sáu là chứng đạo trước đó con đường đứng hàng tổ sư điện là thành đạo đằng sau con đường hiện tại hai con đường cũng là một con đường không phải do băng trần không động tâm nàng chỉ là còn có chút do dự hoặc là nói không bỏ xuống được g i đỡ có chút xấu hổ cứ như vậy hướng một cái cũng đủ làm nàng chắt trai tiểu ra h ỏ a t ố i đầu lúc này kiếm trận lồng giam đã mướn ngã từ bắc du đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tiền bối ta mạo m u ộ i nói lên một câu nữ t ử cậy già lên mặt làm dáng không được h o a n g lên càng không thể yêu băng trần nao nao sau một khắc từ bắc du thân hình tiến về phía trước lôi cuốn lên băng trần vút qua trường hồng cùng lúc đó đứng ở tề tiên vân quanh người kiếm tông mười hai kiếm cũng theo đó đột ngột từ mặt đất mọc lên theo sát từ bắc du mà đi chương hai trăm bảy mươi sáu bại vong ở bên trong không ở bên ngoài chương hai trăm bảy mươi sáu bại vong ở bên trong không ở bên ngoài Tại Thái Bình 23 năm cuối đông, giang Nam trận ạ i Thái cuối Giang t Bình năm đông, Nam đại chiến này nhất đạo ị n môn có thể nói là gãy kích trầm xa đầu tiên là điệu tàng vương bỏ mình ba vị trưởng giáo đệ tử bị bắt sau đó lại liên tiếp có hai vị xếp hạng năm vị trí đầu đại chấp sự bỏ mình còn có trưởng giáo nhị đệ tử mây đen tẩu hình thần câu diện cái này đã không chỉ là nhường đạo môn thương cân động cốt vấn đề mà là kế giang đô đạo môn sự tình sau từ b á c du lại trở tay một bàn tay đập vào đạo môn trên khuôn mặt càng để đạo hơn người trong môn không thể nào tiếp thu được chính là từ b á c du lại còn bắt đi cùng là địa tiên lầu mười tám cảnh giới thái ớt cứu khổ thiên tôn tại rất nhiều người xem ra đây quả thực là làm cho cười cho thiên hạ sự tình phải biết đánh bại một vị cùng cành tu sĩ cùng chém giết một vị cùng cành tu sĩ không thể so sánh nổi mà chém giết một vị cùng cành tu sĩ cùng bắt sống một vị cùng cành tu sĩ lại là không thể so sánh nổi ai có thể tin tưởng từ bắc du tại lấy một địch nhiều đồng thời còn có thể bắt sống cùng hắn cùng cảnh giới thái ớt cứu khổ thiên tôn cho nên rất nhanh liền có một loại khác truyền n g ô n lưu truyền ra đến mà lại càng ngày càng nghiêm trọng theo như đồn đại nói nhưng thật ra là thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng từ bắc du nội ứng ngoại hợp lẫn nhau cấu kết cho nên mới sẽ làm đạo môn mấy lần sắp thành lại bại hơn nữa còn có mấy điểm ví dụ chứng minh thứ nhất chính là thái ớt cứu khổ thiên tôn thân là người trong đạo môn lại tu tập kiếm tông kiếm đạo thứ hai là lúc trước thái ớt cứu khổ thiên tôn xuất l ĩ n h trấn ma điện lần thứ nhất tiến về giang đô lại không công mà lui thứ ba là thái ớt cứu khổ thiên tôn tại dự châu biên cảnh ngăn cản từ bắc du tiến về đế đô lúc chưa hết toàn lực đến mức từ bắc du có thể b ổ i tới đế đô khu trục phó trung thiên thứ tư là trước đó không lâu giang đô một trận chiến bên trong thái ớt cứu khổ thiên tôn không thể tới lúc gấp rút tiếp viện tuy nói nơi này đầu có mấy điểm l á chân đứng không vững nhưng lại không người muốn ý suy nghĩ sâu xa hoặc là nói làm như không thấy như vậy đủ loại càng ngồi vững thái ớt cứu khổ thiên tôn cũng không phải là không địch lại từ bắc du mà làm mưu phản đạo môn truyền môn lại thêm thái ớt cứu khổ thiên tôn thân phận chân thật vốn là bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong tiền nhiệm thiên su ngọn núi phong trụ bằng trần thế là rất nhiều đạo môn đại chân nhân đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ trong đó đặc biệt phó trung thiên là nhất đối với việc này đạo môn đã đem nó cùng năm đó làm c h ấ n ma điện tinh n vệ mất sạch hạ lao sơn một trận chiến c ù n g cấp nhì n tới vì thế đạo môn bất đắc di khẩn cấp tổ chức ngọc thanh điện nghị sự trưởng giáo chân nhân chưa từng hiện thân vẫn như cũng là do bạch vân tử thay chủ trì tại lần này nghị sự bên trong kém chút mất mạng thiên vân dẫn đầu làm khó dễ đầu mâu trực chỉ ý đ ồ mượn đao giết người trưởng giáo phu nhân mộ dung h i y ề n ngay sau đó may mắn trốn qua một kiếp phong đô đại đế cũng phụ họa theo đôi u vận hỏi t ử thương đại chân nhân nhiều như thế vẹn vẹn vì một cái tề tiên h vân thế nhưng là đáng giá trong đó có thể ẩn nấp có tư tâm mặc dù lời ấy bị bạch vân tử lấy vô luận là vị nào đạo môn đệ tử đều không thể không có cứu việc này không phải tại cứu cùng không cứu mà là ở không thể khuất phục chịu thiệt tại từ bắc du chi vi nói như vậy bắt bỏ nhưng vẫn là tại ngọc thanh điện tham dự hội nghị người bên trong gây nên rất chấn động mạnh động. sau đó phó trung tiên một phen ngôn ngữ cảng làm cho bạch vân tử không thể chống đỡ hắn trực tiếp xuyên phá tầng kia đã rất là đơn bạc giấy cửa sổ vặn hỏi tề tiên vân đến cùng là loại nào thân phận vì sao từ bắc du chắc chắn chỉ cần tề tiên vân nơi tay đạo môn liền không thể không có cứu mà băng trần vốn là trấn ma tỉnh dưới tội nhân việc này là do năm đó thiên trần đại trân nhân tự mình quyết định lại là người nào đem nó thả ra đến mức củ ra hôm nay chi h o ạ là ai đem băng trần thả ra trên mặt nội thuyết pháp là hạ lao sơn đánh một trận xong đại trần nhân minh bùi từ đi điện chủ vị trí trần diệp đảm nhiệm trấn ma điện điện chủ phó trung tiên cử động lần này có thể nói là hạng trang vũ kiếm y tại phái công mặc kệ là nhằm vào trần diệp hay là nhằm vào thu diệp đều không phải là bạch vân tử có thể ứng phó bởi vì lúc này đông đảo đạo môn túc lao sớm đã xếp hợp lý tiên vân sự tỉnh cùng mộ dung huyên nhiều năm cầm giữ đại quyền bất mãn bọn hắn không dám công nhiên phản đối trưởng giáo thu diệp nhưng lại dám đem đầu mâu chỉ hướng mộ dung huyên cùng trần diệp dùng việc này mượn đề tài để nói chuyện của mình nếu là đạo môn đại chiến nhiều lần nhanh như vậy lớn hơn nữa tranh chấp cũng có thể bị cưỡng chế đi nhưng bây giờ đạo môn lại là khi thắng khi bại từ giang nam đạo môn bị khu trục ra giang đô bắt đầu đến viên đổi đạn chi biến lại đến quân đảo một trận chiến đ ế đ ô mưu đồ giang đô chi chiến đúng là không một thành công mỗi một lần thất bại đều sẽ trong lúc vô hình suy yếu thu diệp nhiều năm tích lũy được hy vọng cho đến ngày nay rốt cuộc xuất hiện đàn áp không được tình hình cuối cùng ngọc thanh điện nghị sự quyết định đem trần diệp triệu hồi huyền đều tiếp nhận chúng phong chủ chất vấn sau đó lại làm quyết nghị về phân mộ dung viên x e m ở trưởng giáo chân nhân trên mặt mũi tạm thời còn lưu tại giang đô tiếp tục chủ trì giang nam công việc ngọc thanh điện nghị sự kết thúc về sau bạch vân tử vội vàng đi vào tổ sư điện bên trong từ khi băng trần sinh m i bên dưới t ử vi pháp kiếm đằng sau thu diệp vẫn đợi ở chỗ này từ đầu đến cuối không có trở về qua t ử tiêu cung lúc này hắn chính xếp bằng ở liệt vị đạo môn tổ sư chân dung t r ư ớ c trên bộ đoàn bạch vân tử ở sau lưng nó ba trượng chỗ dừng bước lại thu diệp không quay đầu lại lạnh nga nói hôm nay vất vàng ươi bạch vân tử cung kính nói thuộc bổn phận chỗ chức trách không dám xương cơ k ổ thu diệp chậm rãi nói ra mặc dù những người kia tại ngọc thanh điện mượn cơ hội nổi lên nhưng ta hiện tại còn không thể trực tiếp gặp bọn họ nếu là thấy bọn họ chính là triệt để sẽ rách ra mặt tất nhiên muốn tại trên việc này làm ra một cái kết thúc hiện tại chính là muốn nhất trí đối ngoại thời điểm không nên như vậy cho nên chỉ có thể do ngươi thay ta ra mặt bạch vân tử gật đầu nói đệ tử minh bạch thu diệp tiếp tục nói mộ dung bên kia ngươi cũng thay ta viết một phong thư cho nàng ngữ khí h u y ể n chuyển một chút để nàng thu l i ê m chút đừng lại để cho người khác bắt lấy lớn như vậy một điểm bạch vân tử cung kính đáp ứng giờ này khác này mặc dù vị trưởng giáo này tam đệ tử khuôn mặt biểu lộ hay là mười phần bình tĩnh nhưng đ ấ y lòng đã là cảm xúc bành trướng phóng nhãn bây giờ đã môn có thể có tư cách cùng hắn tranh đoạt trưởng giáo đại vị đơn giản bốn người thiên vân mây đen tẩu tề tiên h vân cùng trần diệp trải qua này sự tình đằng sau mây đen tẩu đã chết tất nhiên là không cần nhắc lại t r ấ n ma điện tổn thất nặng nề trần diệp căn cơ cùng y vọng đều là bị hao tổn lại bị chúng phong chủ chất vấn đằng sau muốn làm tiếp chủ sự phong chủ đã là hy vọng xa vời mà tề tiên h vân càng là đưa thân vào trong việc này tâm rất có trở thành kẻ cầm đầu tư thế nữ tử kia trưởng giáo thuyết pháp đã có thể triệt để biến thành một triệt cười Về phân tại sư bạch Thiên vân tử lui ra đằng sau tổ sư điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh thu diệp thấp giọng lẩm bẩm đã môn họa lớn trong lòng xưa nay không tại ngoại địch đã môn cho tới bây giờ đều là thua ở trong tay mình a xưa lớn trong lòng nay k i ế nhưng nó không thể hối cải hành vi mất theo cấu kết kiếm tông dùng bỏ tông môn hiện đã tra ra to lớn tội có năm thái bình hai mươi một năm băng trần là thu hồi chu tiên mà xuất linh t h ấ n ma điện tiến về gian đô nhưng nó tác chiến bất lợi khiến chu tiên không thể trở về đạo môn mới có hôm nay từ bắc du chi hỏa hoạn tội lỗi một thái bình hai mươi hai năm viên đồi minh đàn cùng lăng sự thái ỉ n băng trần toàn không lấy tông môn làm trọng, làm k lấy bình hai mươi ba năm trấn ma điện phụng mệnh chặn đường tiêu huyền lính cứu băng trần cố ý p h ó n g túng làm từ bắc du có thể trở về đế đô cứ thế đế đô thế cục không thể vắn hồi to lớn tội ba thái bình hai mươi ba năm từ bắc du trở về gian g đô trấn ma điện điện chủ trần diệp làm cho băng trần làm tiếp ứng băng trần không tuân theo hiệu lệnh sống chết mặc bây ngồi nhìn trận chiến này đại bại thua thiệt to lớn tội bốn băng trần tự mình kết giao trong kiếm tông người nó g i p tâm thực không thể hỏi tốt ngồi tại trên ghế từ bắc du k h á t tay áo gia hiệu không cần đọc tiếp sổ dưới phùng lãng có chút không người cầm trong tay sổ thu vệ thắt âm thanh lui đến một bên tại đại giang bên vở đánh một trận xong từ b á c du trực tiếp mang theo bị tử vi phản vệ băng trần trở về giang đô mộ dung huyên cùng trần diệp cũng không truy kích đến giang đô đằng sau băng trần cũng chưa phản kháng chỉ là không lên tiếng nữa phát thêm một lời từ b á c du cũng lơ đ ế n đem băng trần giàn xếp tại thanh phong phường bên trong sau đó đi đầu bế quan chữa thương thẳng đến đạo môn ngọc thanh điện nghị sự tin tức chuyển đến đằng sau hắn mới mang theo tin tức này tới gặp băng trần không thể không nói lần này là đạo môn tự đoạn một tay đến chợ từ bắc du một chút sức lực bất quá từ bắc du cũng lòng dạ biết rõ không phải người trong đạo môn nhìn không thấu điểm này chỉ là bọn hắn xa vào đến nội đấu cục diện đằng sau đã khó mà cố kỵ những n à y nhìn lại sách sử các triều đại đ ổ i thay đều không thiếu loại này đem đảng tranh đ ặ t quốc sự phía trên tiền lệ thinh cực mà suy hơn phân nửa bắt đầu tại tự thân nội bộ lần này thì là đến phiên đạo môn băng trần ngồi tại từ bắc du đối diện vị trí đã đổi một thân mới tinh trắng thuần trường bảo không còn giống như trước chỗ lấy nói bảo như vậy rộng thủng thỉnh lờ mờ phát họa ra nữ từ thức tha thân thể tóc trắng p h ơ cũng đã buộc thành bụi tóc c h ậ t nhìn đi lên không giống như là uy danh hiện hách chấn ma điện thái ớt cứu khổ thiên tôn giống như là một tên từ giang nam sĩ tộc bên trong đi ra tiểu thư k h u ê c h gác từ bắc du từ trên ghế đứng dậy vân lý đạp ở dưới chân sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang hắn đi thẳng đến ngoài phòng ngừng chân tại bên ngoài hành lang chắp tay nhìn ra xa c ả n h mưa ngồi tại theo đôn bên trên băng trần đồng dạng đứng dậy đi theo từ bắc du sau lưng cùng đi ra khỏi chỗ này buồng lò sưởi hôm nay giang đô có mưa xuân cùng giang bắc còn tại tuyết rơi rét lạnh thời tiết khác biệt giang nam đã là khẽ nhìn không giống với tái ngoại trong mưa mang theo một cỗ lạnh leo hàn ý tựa hồ muốn thấm đến trong xương cốt người ta giang đô mưa bụi không lạnh còn mang theo một cỗ ấm áp khí ẩm từ trên trời rơi xuống đằng sau rơi vào đen bóng mảnh ngói bên trên rơi vào trên sông t ầ n hoài rơi vào trên tường thành rơi vào hậu hồ trên mặt hồ tóe lên một tầng xương mù trắng xóa đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn tràn ngập chỉ có thể từ lõe lên một cái rồi biến mất trong khe hở nhìn thấy một chút đỉnh đài lâu c á t băng trần nhìn qua cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên có chút không hiệu cảm khái lần trước nàng cùng nam nhân kia đã từng cùng dạo giang đô về sau hai người mỗi người đi một ngả đằng sau nàng trở về huyền đều thẳng đến nhậm t r ư ớ c thiên su ngọn núi phong t r ủ đằng sau mới lần nữa xuống núi khi đó giang đô đã trở thành lục khiêm hậu trạch đạo môn làm đến đỡ tiêu dục một phương tuyệt đối không có đi hướng giang đô đạo lý lại sau đó l i ê n c h ấ n ma tỉnh bên trong thê thảm tuyến nguyệt ở tại sao trong khoảng thời gian này nàng cách giang đô gần nhất một lần hay là cùng từ bắc du lần thứ nhất đ ấ u kiếm một lần kia nàng cùng giang đô chỉ có một đạo tường thành c h i cách nhưng cuối cùng hay là bại vào từ bắc du tri thủ không thể vào thành băng trần như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng đúng là tại dưới tình hình như thế tiến vào giang đỗ thành từ b á c du nhìn qua màn mưa mặc cho điểm điểm mưa bụi bị gió nhẹ thổi vào dưới hiên đính vào trên thân chậm rãi mở miệng nói đạo môn tiền bối đã trở về không được nếu bọn hắn bất nhân trước đây ngươi cần gì phải sẽ cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa ta vẫn là câu nói kia chỉ cần tiền bối chịu lưu lại không gì không thể c à m luận chỉ là không biết tiền bối ý như thế nào vẫn không có mở ra miệng băng trần hướng về phía trước mấy b ư ớ c cùng từ b á c du đứng s n g vai rốt cục mở miệng nói ngươi liền không sợ ta là cái thứ hai tiêu thận từ bắc du lắc đầu nói người với người là không giống mới tiền bối chuyện cũ ta riêng có nghe thấy ta tin tưởng tiền bối không phải là tiêu thận chi lưu băng trần đem hai tay lồng tiến trong tay áo mà không chút thay đổi nói đừng quên năm đó ta là bởi vì chuyện gì mới bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong từ bác du cờ ư i trừ có cựu báo cựu có toán báo toán có thể kiếm tông cùng tiền bối làm không thủ á n băng trần từ chối cho ý kiến nói ngươi cảm thấy kiếm tông có thể thắng qua đạo môn từ bác du cười cười nhìn chung đạo môn di vãng từ ba vị đại đạo quân đạo thống chi tranh bắt đầu đến thanh trần mưu phản đạo môn mới thôi đạo môn chưa bao giờ chân chính thua ở qua ngoại địch trong tay mỗi lần từ thịnh chuyển suy đều là thua ở chính mình nội đấu lần này cũng sẽ không ngoại lệ băng trần không nói gì chậm đợi đ b á chiếc Du t hát i tại Đại n môn loạn tượng Tổng trưởng đạo đã lộ ra, Tổng trưởng đại cục không không quan này người bình thường chống không nổi đến chỉ có ngươi vị này lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới kiếm tiên mới có thể nâng lên đến lại thêm ngươi bây giờ người không tại đạo môn không thể nào tự biện lúc trước lại là từ c h ấ n ma tỉnh bên trong thả r a lập công chuộc tội c h i t h ầ n không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn gánh tội người bọn hắn chỉ có đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên người của ngươi mới có thể tẩy thoát chính mình mới có thể một lần nữa đem đạo môn thế cục ổn định lại cho nên hiện tại tiền bối đã là hết đường chối cãi chỉ có thể đem cái này cái gọi là tội danh ngồi vững băng trần cao mày nói ngươi giống như này chắc chắn từ bác du hời hợt nói phe phái đảng tranh đây là từ ba vị đại đạo quân đạo thống chi tranh lúc liền chuyển xuống thói quen lúc đầu kiếm tông cũng là như thế vất quá bích du đạo đánh một trận xong kiếm tông là út trong tông phe phái đ bây giờ kiếm tông ngược lại là không có thai họa ngầm này thế nhưng là đạo môn cùng kiếm tông rất khác nhau đạo môn nội bộ mấy đại phe phái thâm căn cô đế có thể ngược dòng tìm hiểu đến đã ngoài ngàn năm không phải một cái trưởng giáo chân nhân liền có thể tùy tiện đàn áp xuống dưới còn muốn coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa mới được đáng tiếc bây giờ lá thu một dạng không chiếm hắn chỉ có thể tráng sĩ chặt tay hoặc là nói thạch sùng gây bôi băng chân nhẹ gật đầu từ bác du đột nhiên quay đầu khoảng cách gần n h ì n trăm chú cái mặt này sắc hơi có vẻ tái nhợt nữ tử ta không tin tiền bối đối với đạo môn không có nửa điểm lợi hiện tại tiền bối một thân tu vi đều là nguồn gốc từ ta kiếm tông tiền bối trở về kiếm tông tại tình về lý tại thế đều nói qua được băng trần nghe đến đó không khỏi giật giật khỏe miệng bởi vì từ bắc du dùng trở về hai chữ mà không phải quy thuật loại tiểu tâm tư này không thể nghi ngờ là đuồng nghịch tiểu thông minh nhưng lại rất có thể chiếm được sự yêu mến của nàng từ bắc du tự d ễ cười một tiếng đương nhiên nếu như tiền bối thực sự không n g u y ệ n ý như vậy ta cũng sẽ không ép buộc băng trần rốt cục quay đầu cùng từ bắc du đang đối mặt xem cười hỏi từ bắc du ngươi định cho ta một cái gì vị trí từ bắc du hỏi ngược lại từ i ề bác du n vội vàng nghiêm mặt nói văn bối sao dám có như thế ý nghĩ xấu băng trần khẽ hử một tiếng sau đó nhẹ nhàng cảm khai nói đã như vậy vậy ta cũng không cần thiết giảm mồm kiểu cách nữa xuống dưới liền muốn khiến người chán ghét không đợi từ bắc du mở miệng nói chuyện băng trần đã l à nghiêm túc nghiêm mặt hướng từ bắc du cung kính thi lễ trầm giọng nói kiếm tông băng trần gặp qua tông chủ không có khả năng tùy tiện tại trong tông nhân sự bên trên quyết đoán dưới mặt đất tay chẳng qua hiện nay không thể so với lúc trước hiện tại từ b ắ c du đưa thân t i ê n h n g cơ trong bảng tam thánh hàng ngũ vẹn vẹn đ i ể m này cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người vui lòng phục tùng t h ú n g chi hắn một người một kiếm liên chiến giang nam đại bại đạo môn vô số cao thủ tự mình chính tay đâm đạo môn đạo i Địa môn túc có bốn người nhiều, nó danh vọng nhiều, đạo tự mình g chính tay q u n đâm đạo môn đạo môn đạo đồng thời còn mang về một vị đồng dạng là lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên hắn nói muốn trọng chỉnh kiếm tông toàn bộ kiếm tông trên giới tự nhiên không có khả năng có thanh em thứ hai mặc dù từ bắc du đối với băng trần thuyết kiếm trong tông cũng không phe phái chi tranh nhưng kỳ thực hay là tồn tại hai đại phe phái phân chia mà cái này hai đại phe phái kẻ đầu tiên chính là từ bắc du sư phụ công tôn trọng mưu cùng sư m ẫ u trương tuyết giao năm đó công tôn trọng mưu cùng trương tuyết giao bởi vì ý kiến không hợp nhau mà mỗi người đi một ngả công tôn trọng mưu rời đi gian đô do đường này trong cửa ra vào sau kiếm tông bắt đầu chia là hai phái một phái lấy kiếm khí lăng không đường cầm đầu. đi theo công tôn trọng mưu trải rộng thiên hạ các nơi một phái lấy kiếm c ấ p cầm đầu đi theo trương tuyết giao cắm rễ ở giang đô tại từ bắc du quay về giang đô đằng sau hai phái tại trên danh nghĩa quay về một nhà phân biệt do tống quan quan cùng trương an trường quản g nhưng trên thực tế hay là tồn tại phe phái phân chia chỉ là không có đạo môn cấp đại phái hệ như vậy phân biệt rõ ràng lần này từ bắc du trọng c h ỉ n h kiếm tông mục đích chỉ có một cái chính là muốn triệt để c h ỉ n h hợp phe phái tạo thành một cái hoàn toàn mới có khác với bây giờ đạo môn cùng đi qua kiếm tông kiếm tông đồng thời cũng một lần nữa thành lập được năm đó kiếm tông cơ cấu năm đó kiếm tông vị trí cao nhất tự nhiên là tông、chủ. tại t ô n g chủ phía dưới lại có tam đại trưởng lao tại thượng quan tiên trần thời đại tam đại trưởng lao theo thứ tự là tiêu thận đông hành tiên sinh trương trọng quang địa vị gần với tông chủ lại phân biệt riêng phần mình trưởng quản một điện một c á t thì như trương trọng quang đã từng trưởng quản thận hình tư đông hành tiên sinh trưởng quản kiếm khí lăng không đường đến công tôn trọng mưu nhậm chức kiếm tông tông chủ lúc tam đại trưởng lao chỉ còn hai người theo thứ tự là trương tuyết giao cùng thượng quan thanh hồng lại đến trương tuyết giao đảm nhiệm thay mặt tông chủ lúc dứt khoát là một cái cũng không có chỉ còn lại có ba cái hư danh tại tam đại trưởng lao phía dưới thì là cắp điện cắt c i chủ cùng ba mươi sáu vị đạo chủ điện các tri chủ không cần nhiều lời cùng đạo môn đông đảo điện các tri chủ cũng không quá nhiều khác nhau có thể ba mươi sáu vị đạo chủ lại không thể cùng đạo môn bảy đại phong chủ đánh đồng đạo môn là bảy đại phong chủ cộng tôn trưởng giáo chân nhân lại có trưởng giáo cùng phong chủ cùng b à n hợp nghị ngọc thanh điện nghị sự mặc dù mấy đời trưởng giáo chân nhân đều từng khác biệt trình độ t r ì n h đốn b ả y mạch thu nạp quyền hành thậm chí là chèn ép phong chủ nhưng bảy vị phong chủ như cũ nắm giữ lấy cực lớn quyền hành nếu là bọn họ liên thủ thậm chí có thể cùng đạo môn trưởng giáo địa vị ngang nhau lần này đạo môn nội đấu chính là chứng cứ rõ ràng nếu như nói đạo môn bảy đại phong chủ giống trong miếu đường trung tâm c á c thần như vậy kiếm tông ba mươi sáu vị đạo chủ tựa như là phong cương đại lại tay cầm quyền hành không giả lại không đủ để đối kháng kiếm tông tông chủ so sánh với mà nói kiếm tông càng thêm tập quyền tại thượng quan tiên trần thời đại đạt tới đ ỉ n h phong đến mức lưu t r u y ề n ra thượng quan tiên trần tức là nửa cái kiếm tông thuyết pháp bây giờ kiếm tông còn chưa cũng đều bích du đ ả o cũng không thu phục đông hải tam thập lục đ ả o cho nên ba mươi vị đạo chủ nhân tuyển có thể tạm thời không đề cập tới lần này chân chính muốn quyết định là các điện cắt tri chủ cùng tam đại trưởng lao nhân tuyển những năm gần đây kiếm tông các lao nhân lần lượt qua đời kiếm tông những người mới trải nghiệm không đến năm đó kiếm tông phồn vinh cho nên cũng không có lao đối người cố này lòng dạ kiếm đạo gì chi tranh kiếm đạo gì bất lưỡng lợp đều đã là t r ô n ở đống giấy cũ bên trong chuyện cũ năm xưa bọn hắn nghĩ không còn là như thế nào cùng đạo môn đối trọi gay gắt mà là như thế nào bảo trụ chính mình thời gian thái bình từ khi công tôn trọng như cùng thượng quan thanh hồng lần lượt qua đời đằng sau trong kiếm tông an nhàn chi phong liền càng hưng thịnh thẳng đến từ bắc du đi vào gian đô mới tới một mức độ nào đó bắt đầu thay đổi loại không khí này bất quá lúc trước hy vọng chưa đủ từ bắc du muốn trở thành danh chính ngôn thuận kiếm tông thủ đ ồ đã là hao tốn thật lớn khí lực càng không khả năng chạm tới trong kiếm tông bộ cấp độ càng sâu cải biến chỉ là để thân cận chính mình tống quan quan cùng t r ư ơ n g a n hai người nhảy lên trở thành một mình đ ả m đương một phía điện các tri chủ về phần về sau ngông ngu trên danh nghĩa là kiếm tông người nói chuyện trên thực tế dưới đáy từng cái đỉnh núi vẫn là đều có địa bàn tuy nói xem ở từ bắc du cùng t r ư ơ n g tuyết giao trên mặt mũi chưa nói tới lá mặt lá trái nhưng vẫn là làm theo ý mình từ bắc du lần này chính là muốn triệt để đánh vợ những này cái gọi là làm theo ý mình khi từ bắc du đem tin tức này truyền xu rất nhanh liền tại trong kiếm tông bộ nhấc lên sóng to gió lớn không ít tại trong kiếm tông nắm giữ lấy quyền nói chuyện kiếm tông lão nhân không khỏi trong lòng ăn thẩm vua nào triều thần ấy thiếu chủ thành t ô n g chủ hôm nay cuối cùng vẫn là phải đổi bất quá đại gia hỏa cũng đều lòng dạ biết rõ vị này đã từng thiếu chủ cũng không phải cái gì mềm yếu có thể bắt nạt tấu chủ lần này đại bại phía sau đạo môn chẳng những đã chứng minh chính mình không thẹn với tiên cơ trong bảng tam thanh đánh giá mà lại danh vọng phóng đại nếu như bọn hắn những n à y ở vào vị trí trung tâm lão nhân có can đảm phản đối không nói cấp trên như thế nào chấn áp chính là riêng phần mình thủ hạ những đệ tử trẻ tuổi kia liền sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối đây chính là cái gọi là chiều hướng phát triển hôm nay kiếm khí lăng không đường răng đèn kết hoa bầu không khí nhiệt liệt từng cái kiếm tông chủ sự t ề tụ một đường lẫn nhau vẫn an hàn huyên không ngừng bên thai t ố t năm top ba lẫn nhau bắt chuyện khắp nơi có thể thấy được mặc dù lúc này cửa ả i cuối năm chưa đến nhưng đã có ăn tết i nhiệt liệt bầu không khí lúc này đã trở thành kiếm tông tông chủ từ b ắ c du ngay tại kiếm khí lăng không đường hậu đường chưa phía trước đỉnh lộ diện chỉ là để n g â ngu đại hàn ứng phó trả diện cùng lúc đó băng trần cùng trương t u ế t giao hai người cũng đã đến chỗ này trương t u ế t giao đầu tiên là lấy van bối thân phận chủ động bãi ki sau đó mới đến gặp từ bắc du dù sao băng trần là thu diệp sư thúc cùng thượng quan tiên trần phân thuộc cùng thế hệ không sai biệt lắm xem như đương đại bối phận cao nhất một nhóm nhỏ người một trong trương tuyết giao cử động lần này cũng hợp tình hợp lý lần này gặp mặt hai người cũng không nói chuyện cái gì chỉ có thể nói là lướt qua liền thôi về phần trương tuyết giao đối với từ bắc du đem băng trần thu nhập kiếm tông có ý kiến gì không nàng không có nói rõ cấp bậc lễ nghĩa chú đáo để cho người ta tìm không gian nửa phần s a i đến bất kể nói thế nào hiện tại từ bắc du mới là kiếm tông tông chủ chương hai trăm bảy mươi chín vị thứ ba kiếm tông trưởng lão chương hai trăm bảy mươi chín vị thứ ba kiếm tông trưởng lão từ bác du cùng trương tuyết giao ngồi đối diện nhau nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến nói không biết sư mẫu đối với ta lần này trọng trình kiếm tông thấy thế nào gần nhất hơi có chút mở m ạ à h mở mặt cảm giác trương tuyết giao rõ ràng tâm tình cực dai rộng rãi cười nói đây là sư phụ ngươi vẫn muốn làm mà không có tới kịp làm sự t ì n h bình tĩnh mà xem xét ngươi so ta có trí khí nhiều từ bác du nhìn qua bên ngoài một gốc xanh ngắt thanh tùng nói khẽ một thế hệ có một thế hệ sự t ì n h sư mẫu các ngươi thế hệ này người sự t ì n h là trùng kiến kiếm tông chuyện còn lại chính là chúng ta thế hệ này nên làm trương tuyết giao cảm khải nói lúc trước ai có thể nghĩ đến tại ngắn ngủi thời gian ba năm bên trong ngươi vậy mà có thể đi đến một bước này ta càng còn nhớ rõ ngươi cùng xích bính tranh đấu lúc ta đã từng nói một câu phồn hoa liếu chỗ kín nhổ mở mới là thủ đoạn gió cồn u vũ gấp lúc lập định phương gặp góc chân hiện nay ngươi không chỉ là đứng vững góc chân càng là muốn tản ra mưa gió lại bắt vân kiến nhật từ bác du cười cười sư mẫu quá khen rồi trương tuyết giao cười nói không cần đi theo ta những nghi thức xã giao này lúc này ngươi đem băng trần tôn này đại bồ tát mời về kiếm tông cũng nên cho ra một cái vị trí thích hợp ai cũng nói không nên lời một cái không phải ngươi dùng cái này nữa thời cơ đến trình hợp kiếm tông thuận lý thành trường ý nghĩ rất tốt bây giờ nói nói ngươi cụ thể bố trí đi từ bác du nhẹ gật đầu nói thẳng lần này ta muốn làm lại tam đại trưởng lao vị trí cái h ủ yếu thứ ư hai là sư mẫu nguyên nhân sư mẫu vốn là trưởng lão một trong chỉ là về sau bởi vì sư phụ lão nhân ra ông ta đi về coi tiên nguyên nhân bất đắc dĩ đảm nhiệm thay mặt vị trí tông chủ hiện tại ta kế thừa vị trí tông chủ dựa theo đạo lý mà nói sư mẫu cũng muốn trở lại trưởng lão vị trí về phần điểm thứ ba là bởi vì hiện tại trong tông có rất nhiều làm theo ý mình người mặc dù ta thân là t ổ n g chủ nhưng không dành bận tâm bọn hắn ngẫu ngu bọn hắn lại tư lịch còn thấp khó mà phục chúng cho nên cần ba vị người đức cao vọng trọng đảm nhiệm t r ư ở n g l ã o vị trí trợ giúp ta chỉnh hợp kiếm tông trương tuyết giao cười hỏi ba vị này trưởng l ã o nhân t u y ể n đâu từ bác du nói ra vừa rồi ta đã nói băng trần tính một cái sư mẫu tính một cái về phần người thứ ba ta tạm thời còn chưa nghĩ ra có thể để chống chỗ từ bác du hơi có chút ngượng ngùng nói chỉ là muốn lũy khuất sư mẫu ba hàng băng trần đằng sau trương tuyết giao khoát tay nào nói tam đại trưởng lao ở giữa trước sau phân chia bất quá là cái tên tuổi mà thôi cũng không quá lớn ảnh hưởng b ấ từ quá tuyển. ngươi nói trưởng ngược người lại có vị thứ ba trưởng lão, ta ngược lại thật t ba vị lao ra lão, nàng. Nàng bắc du hơi có do dự băng trần bên kia bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là xuất thân từ lạ môn cùng chúng ta kiếm tông đồng tăng đồng nguyên lại là tu tập kiếm tông kiếm ba mươi sáu để để nàng làm cái này kiếm tông trường lão không có vấn đề gì có thể tần di bên kia trương tuyết giao hỏi ngược lại vậy ngươi vị này kiếm tông tông chủ thay thầy tổ thanh kiếm tông kiếm ba mươi sáu chuyển cho nàng không được sao đạo môn mây đen tẩu đều có thể bái thầy khi đã có sáng tài nghệ chúng ta kiếm tông vì cái gì không được từ bác du nhẹ gật đầu nhận đồng trương tuyết giao cho ra lý do bình tĩnh mà xem xét hắn cùng tần mục miên giữa hai người quan hệ cá nhân vô cùng tốt tại trong lòng của hắn tần mục miên là gần với trương tuyết giao nữ tính trường gối nếu là có thể đưa nàng mời đến chẳng những là một sự giúp đỡ lớn mà lại cũng tránh lo âu về sau trương tuyết giao nói tiếp nghĩ đến ngươi cũng biết mục miên nàng vốn là huyền giáo t h á n h nữ dựa theo nhập môn tuần tự nàng hay là hoàn nhan bắc nguyệt sư tỷ bất quá thời điểm đó huyền giáo một mảnh lo tượng tiền nhiệm huyền giáo giáo chủ chết bởi đạo môn g i ả trưởng giáo t ử trần tri thủ vị trí giáo chủ không công bố ngũ đại trưởng lão làm theo ý mình khiến cho to như vậy một cái huyền giáo gần như chia năm xẻ bảy tần mục miên cái này t h á n h nữ địa vị liền trở nên cực kỳ xấu hổ nói c h ẳ ra là bất quá là năm vị trưởng lao trong tay con rối giật dây mà hoàn nhan bắc nguyệt thì là khác biệt hắn có một cái xuất thân mộ dung thị cũng đảm nhiệm sau xây đại tướng quân phụ thân còn có một cái xuất thân sau xây hoàng thất hoàn nhan thị mẹ đẻ bản thân lại là trích tiên đại tài địa vị lừng lẫy cho dù là huyền giáo bên trong người cũng không thể khinh thường húng chi về sau hoàn nhan bắc nguyệt lại cùng tiêu dục kết thành huynh đệ c h i minh cũng cưới tiêu dục mọi mũi tiêu nguyệt trở thành huyền giáo giáo chủ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột từ bắc du hiểu rõ nói cho nên tần di nàng ở phía sau đến mưu phản huyền giáo trương tiết giao cờ nhạt nói lúc đó nàng một cái không nơi lương tựa ốm yếu nữ tử muốn rời khỏi huyền giáo lại là nói nghe thì dễ khi đó nàng bị huyền giáo cuối cùng vẫn nói c ử a g i a trưởng giáo t ử trần đưa nàng cứu ra hai người có nửa s ư nửa đồ tình nghĩa lúc đó chính vào bạch liên giáo thế lớn đạo môn v ị phân hóa bạch liên giáo liền điều động nàng đi đạo bạch liên giáo gấp tưởng bắt đầu từ số không đây cũng chính là về sau văn hưng giáo bây giờ ba người chúng ta trong tâm môn lấy bạch liên giáo thế lớn nhất thứ yếu là kiếm tông lần nữa là văn hưng giáo nhưng chúng ta hai nhà sở dĩ có thể tại giang đô đặt chân hay là may mắn mà có tần mục miên mặt mũi dù sao cũng là bởi vì nàng tiêu dục mới có thể đối với cái này cầm ngầm đồng ý thái độ đạo môn bên kia xem ở tiêu dục trên mặt mũi cũng không tốt quá trải qua tiến thêm thước từ bác du không có vội vã lên tiếng lâm vào trầm tư trương tuyết giao nhìn hắn một cái tiếp tục nói bây giờ bạch liên giáo sớm đã là không còn năm đó đạo môn một nhà độc đại do đạo môn g i ả trưởng giáo tử trần thụ ý mà thành lập văn hương giáo đã là không có tồn tại tất yếu nếu là ngươi có thể thuyết phục ngươi tần di cái kia giang đô coi như thật là chúng ta kiếm tông vật trong túi từ bác du hỏi đường di bên kia sẽ có hay không có ý khác trương tuyết giao lắc đầu nói bạch liên giáo năm đó có thể lấy một giáo tri lực chống lại đạo môn không, chút nào kém hơn kiếm tông, lại không có gặp kiếm tông họa di môn có thể nói là lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo giang đô bên này chỉ là bạch liên giáo một bộ phận mà thôi người đường di chân chính căn hữu cơ hay là tại thuộc châu bên kia cùng thiên hữu cơ c ắ p dựa vào nhau mà tồn tại không có quá lớn ảnh hưởng từ bác du gật đầu nói nếu sư m â u đã nói như thế vậy liền không có vấn đề quá lớn lúc này loạn thế thời khác phi thường lúc dùng biện pháp phi thường nghĩ đến sư p h ụ cùng liệt vị tổ sư trên trời có linh cũng sẽ không có mặt khác gì nghị trương t u y ế t giao ôn hòa nhã nhặn nói văn hương giáo trên giới đều là do tần mục miên một lời mà quyết chỉ cần nói động tần mục miên việc này liền xem như thành về phần tần mục miên bên kia ta thăm dò qua ý của nàng nàng không có một ngụm từ chối bất quá còn muốn ngươi vị này kiếm tông tông chủ tự mình tiến đến người như vậy mới lộ ra thành ý từ bác du đứng lên nói sự tình nên sớm không nên chậm trễ ta cái này đi gặp tần di chương hai trăm tám mươi hôm nay lại đến thiên kim lâu chương hai trăm tám mươi hôm nay lại đến thiên kim lâu từ bác du một thân một mình ra thanh phong phường đi và o ở vào phú quý phường bên trong thiên kim lâu thiên kim lâu được vinh dự tần hoài đệ nhất lâu cái tên có tam trọng hàm nghĩa nhất trọng hàm nghĩa là bởi vì trong lâu cả sảnh đường tiếp vàng dùng chung ba nghìn sáu trăm khối lá vàng Hình dung cả tòa kiến trúc dùng tài liệu chi quý. cả trúc tòa tài chi đệ nhị tam r ọ n n g g hàm h ĩ là lâu hình thân dung trong lâu nữ tử giá trị bản thân độ cao cùng dung giá tử trị cao độ ạ o chuyện trọng ố t thể thiên tiểu thư. tam t có so với gia kim quan Đệ hàm nghĩa thì là nói thiên kim tan hết chi ý danh sưng nơi đây là vương tôn tiến cháu trai r a chính là giang đô thậm chí toàn bộ giang nam nhất đẳng nơi đến tốt đẹp thiên kim lâu mặc dù tên là lâu nhưng trên thực tế tại lầu chính chung quanh lại có rất nhiều độc lập khóa viện chỉnh thể chiếm diện tích có chút rộng rãi lầu chính tổng cộng có tầng năm dọc theo một đầu cũng không bày ra tại ngoại nhân ẩ ầ n nấp thang lầu có thể chạy suốt tầng cao nhất toàn bộ tầng cao nhất cùng phía dưới bốn tầng cũng không tương thông ngoại nhân không được dò xét nó đến tập cùng nơi này chính là tần mục miên tại giang đô thành đông đảo chỗ ở một trong bình t ĩ n h mà xem xét mặc dù từ bắc du cùng tần mục miên quan hệ vô cùng tốt nhưng hắn cũng không làm sao đưa thích thiên kim lâu tại dị vãng đi qua thời gian ba năm bên trong hắn tới đây số lần bấm tay có thể tính bởi vì chỗ này mùi son phấn đạo quá đậm bất kể như thế nào trang trí khảo cứu cùng ý cảnh bố cục là không che giấu được cái kia cố nồng đậm đến có chút gây mũi mùi son phấn đ đương nhiên nơi này hương vị không phải nói cái mũi người đến hương vị hoặc là đầu lưỡi nêm đến hương vị mà là một loại cảm giác tựa như một tòa bách chiến quân binh doanh bất kể như thế nào thành t ẩ y quét dọn thậm chí là thay đổi trụ sở đều xóa đi không xong cái t i a cố phảng phất thấm đến trong lòng sát phạt mùi m ọ u t a n h từ bắc du đi theo la phu nhân một đường đi vào thiên kim lâu lâu năm vẫn là như cũ trong đó tùy ý trưng bày rất nhiều theo đôn cùng cái bản nhìn như lộn xộn kỳ thật giấu giếm chữ pháp tại chỗ sâu nhất mới lại dùng mạ vàng sĩ nữ bình phong cùng p h o t h ú dèm châu ngăn cách một cái không lớn khu vực tựa như một nữ tử lộn xộn khu từ bắc du không khỏi nhớ tới lần trước đặt chân nơi này hay là bởi vì tiêu bạch đến giang đô xoay sở thuế rộn u g sự tình trong nháy mắt cảnh còn người mất tiêu huyền cùng tiêu bạch câu đã qua đời cái kia năm đó nhìn như vững như thành đồng đại tề vương triều cũng chiến loạn nổi lên bốn phía một cái sơ xẩy liền muốn xa vào đến bấp bênh trong hoàn cảnh hôm nay cái kia hai phiến m ạ vàng s ị nữ bình phong cùng phỉ thúy d è m châu đã bị trước thời gian rời đi lộ ra phía sau tấm kia to lớn giường quý phi một thân thân mang xanh nhạt váy tím nữ tử chính nằm nghiêng ở phía trên bên cạnh còn có một vị nữ tử coi hầu hạ. Hai tên nữ từ này từ bắc du đều nhận ra nằm nghiêng ở trên giường quý phi nữ tử chính là từ bắc du chuyến này muốn tìm tần mục miên mà ở một bên phục vụ nữ tử thì là từ bắc du ban đầu ở trong biệt viện sơ long tô thanh nô bất quá tại hắn sau khi kết hôn đã là tránh hiểm nghi cũng là bởi vì sự vụ bận rộn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua vị nữ tử này nhìn thấy từ bắc du tần mục miên không có muốn đứng dậy đón lấy ý tứ từ bắc du cũng không có quá nhiều k h á c h khí kéo qua một thanh theo đôn các h đại khái hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thẳng toa hạ tô thanh nô là vị này ân chủ dâng lên một chén trà xanh sau đó khoan thai mà đi tại lúc ra cửa nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua từ bắc、du. tần ớ i hai người l thứ nhất gặp mục miên ra hiệu la phu nhân cũng lui ra đằng sau nơi đây cũng chỉ còn lại có từ bắc du cùng tần mục miên hai người tần mục miên ngồi ngay ngắn nhưng không có chủ động mở miệng nàng đời này không có ở lòng người trên dưới qua công phu cho nên nàng thua tiêu dục nhưng nàng không phải kẻ ngu dốt liên tưởng tới lúc trước trương tuyết giao thăm dò đại khái đoán được từ bắt du ý đồ đến bất quá cái này rất đối với nàng tính tình vãn bối không vội mà mở miệng xuyên phá tầng giấy cửa sổ này vậy nàng cũng không tốt chủ động mở miệng thậm chí còn có chút trăm mối cảm xúc ngột ngang năm đó cái kia trong mắt nàng tiểu gia hỏa bây giờ đã là một phương cự kình từng có lúc hắn còn cái muốn nhờ bao che tại tòa này thiên kim lâu người trẻ tuổi bây giờ lại là muốn cũng quá mức đến đòi đem thiên kim lâu thu về giới trướng đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây có thể lúc này mới thời gian ba năm mà thôi có thể nào không khiến người ta cảm thán lười n h ắ c ngồi tại trên giường ví phi tần mục miên nhịn cười không được cười lại có chút vui mừng khó được tiểu gia hỏa này xưa nay không đắc t r í mà kiêu ngạo dù là đã đứng hàng thiền cơ bản g tam thánh hàng ngũ nhưng cũng nguyện ý đối với mình lao bà từ này hạ thấp t ư thái trong người đồng lứa đã là rất là khó được nàng trước kia gặp qua mấy cái tuổi trẻ tài tuấn từng cái đều là ngạo khí rất cho dù là trên mặt coi như thủ lễ trong lòng cũng là mang theo một cỗ xem nhẹ người bên ngoài ý vị huống chi còn có mấy cái ngay cả trên mặt thủ lễ cũng không nguyện ý làm cùng trước mắt tiểu gia hỏa này so ra lại hã lại chỉ có từng đó là cách biệt một trời Nàng đối với tần ừ Bắc Du rất hài l g t h mục c h miên vẫn là không có quyết định chủ ý từ bắc du trầm ngâm hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói bác du lịch lần này tự ý chắc hẳn tần di đã trong lòng hiểu rõ không biết tần di ý như thế nào tần mục miên khoe miệng nhét lên hỏi ngược lại trong lòng hiểu rõ có cái gì số từ bác du sửng sốt một chút sau đó cười nói nếu tần di không biết vậy ta cũng chỉ phải nói thẳng không biết tần di có biết hay không băng trần tần mục miên không có nửa điểm suy nghĩ do dự nói đương nhiên biết năm đó thiên su phong chủ sao bởi vì quá rõ cung trì biến mà bị c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong lại về sau thắt thanh c h ấ n phúc c h ấ n ma điện tổn thất nặng nề nàng bị thu diệp từ c h ấ n ma tỉnh bên trong thả ra gia, gia nhập c h ấ n ma điện trở thành to lớn nhất chấp sự thái ất cứu khổ thiên tôn lần trước hay là ngươi dùng kiếm tam thập lục chặt đứt nàng một tay từ bác du nhẹ gật đầu tiếp tục nói tần Di biết, thái thiên người có chỗ cứu còn không khổ không tôn này trong ớt vị là đã đ ạ mục môn, mà là ta kiếm tông người. Tần là ta miên nghe vậy nao nao mặc dù nàng lúc trước đã đã nghe qua một chút có liên quan truyền ôn có thể cho đến hôm nay nghe được từ bắc du chính miệng nói ra đáy lòng vẫn là cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh l m y thậm chí có chút không biết lời nói tần mục miên trầm mặc một lát cảm khái nói đây chính là một vị lầu mười tám cảnh r ơ i kiếm tiền chính là đặt ở danh sưng có được ba mươi vị đại chân nhân đạo môn cũng là phượng mao lân, lân g á c ngươi có thể đem nàng mời về kiếm tông nam vệ bất khả hạ lượng a từ bắc du bưng lên chén trà bên cạnh khẽ nhấp một cái rồi nói ra tần di quá khen mặt khác tần di khả năng có chỗ không biết ta lúc đầu đem vị này nữ kiếm tiên mời về kiếm tông thời điểm đã từng hứa hẹn để nàng làm kiếm tiên tam đại trưởng lão mà lại ta còn dự định mượn chuyện này gió đông trọng trình kiếm tông bất quá hai chuyện này cũng đều cần tần di xuất thủ giúp ta một chút sức lực tần mục miên cười cười luận thân phận ngươi là kiếm tông tông chủ lại là triều đình đế con rể cùng tiểu các lão đại quyền trong tay luận tu vi ngươi bây giờ đứng hàng thiên cơ bản tam thánh hàng ngũ siêu phàm nhật thánh dưới gầm trời này còn có ngươi làm không được sự tình cho dù có ta lại có thể giúp đỡ cái gì lúc này từ bắc du không có nửa điểm thân là đương đại kiếm t i ê n khí phách đem ván bối hai chữ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế phục đê làm tiểu nói tần di lời nói này không đối chuyện này ngươi nhất định có thể rút một tay nghĩ đến tần di cũng biết dựa theo tổ sư quy củ kiếm tông thiết tam đại trưởng lao vị trí bây giờ băng trần cùng sư m â u chiếm hai ghế còn kém một bộ nếu là chống không không dễ nhìn cũng không tốt nói tần mục miên cười không nói từ bắc du ý cười giảo hoạt nếu không tần di n ả y mặt đi cho bắc du lịch đụng số lượng chương hai trăm tám mươi mốt kiếm tông trong đường đám người mái chương hai trăm tám mươi mốt kiếm tông trong đường đám người mái từ bắc du trở về thanh phong phường đằng sau kiếm tông trên dưới hai to mặt lớn đều đã không sai biệt lắm đến đâu đủ phần lớn là thành giang đô bên trong nhân vật có mặt mũi có các đại t i ể u lâu đông già, cũng có đội tàu chủ thuyền càng có các đại nhà chứa người nói chuyện chính là những người này duy trì lên kiếm tông khổng lồ chi tiêu pham là tông môn vô luận đạo môn phật môn cũng tốt hay là huyền giáo nho môn cũng được tiền là một cái không vòng qua được đi chữ hoặc là có ngàn vạn tín đồ cung cấp nuôi dưỡng như đạo môn ma luân tự phật môn chờ chút hoặc là phụ thuộc vào nước nào đó như thiên cơ các tại đại tể triều đình huyền giáo ở phía sau xây đạo tắc mãn tại Thảo Nguyên Vương vương chính u Nguyễn n g tại t Quốc, ậ m c h sơn Vương Yến tại c Chút, thuộc đều vì ề hàng chính danh nghĩa nghiệp, bạch thân danh nhất. Chính này. là sản điền sản rỗn tông, liên nó Giang tông môn nổi giáo lấy mấy Lại loại đại tại đại kiếm có cấp có các các tự tự tốt, đất, Đô v vậy những người này đối với kiếm tông mà nói rất là trọng yếu dựa theo kiếm tông quy củ những người này bị quy về kiếm các danh nghĩa hiện nay do trương an phụ trách thống lĩnh trừ cái đó ra còn có chính là kiếm khí lăng không đường từng cái kiếm sư bọn hắn cùng rất nhiều kiếm các chủ sự lộ ra không gặp nhau ngồi tại trên ghế ngồi phía sau lưng trực tiếp hai tay đặt tại trên gối so với từng cái đầy mặt hòa khí sinh tải khí kiếm các chủ sự những kiếm khí này lăng không đường c á c kiếm s ư càng giống là trên ý nghĩa truyền thống kiếm tông người ăn nói có ý tứ trạng thái khí lạnh lẽo rất có một kiếm không hợp liền rút kiếm tư thế cả hai tạo thành hôm nay người tới hơn phân nửa lại thêm thận hình tư chuyến phát cung đạo tang điện người chính là to như vậy một cái kiếm tông toàn bộ từ bắc du từ cửa bên đi vào kiếm khí lăng không đường, hậu đường. gặp trương t u ế t giao trương t u ế t giao nghe được tần mục miền chỉ là trả lời biết ba chữ đằng sau cười đối với từ bắc du nói một câu việc này đã thành dù sao trương tuyết giao cùng tần mục miên là bạn cũ lâu năm nếu trương tuyết giao đã nói như vậy như vậy từ bắc du liền bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống chỉnh đốn kiếm tông một chuyện hiện tại ngô ngu ngay tại phía trước chủ trì cục diện tống quan quan lý thanh liên trương an mấy người cũng đều ở bên kia ở phía sau đường bên này cũng chỉ có một phùng lãng đoạn thời gian trước đi theo từ bắc du đi đ ế y đô lại trở về gian đô so với trước tiêu càng hơi chầm xuống hơn ổn lúc này đi vào từ bắc du bên người nhẹ giọng bẩm báo đằng trước cảnh tượng từ bắc du sau khi nghe xong g a hiệu phùng lãng đi đằng trước nói cho ngô ngu một tiếng hắn lập tức liền sẽ đi qua phùng lãng lên tiếng trực tiếp đi ngâu ngu bên kia truyền đạt từ bắc du ý tứ ngâu ngu sau khi nghe chủ động lui đến một bên cùng lý thanh liên bọn người ngồi cùng một chỗ không bao lâu sau thay đổi một thân màu lót đen vân trắng trường bảo từ bắc du đi vào chính đường trước cửa nguyên bản còn huyên náo không gì sánh được đại đường đ ố n g nhiên yên lặng lại không nghe nửa điểm thanh âm từ bắc du nhìn quanh trong đường một tuần người người đều là quần áo sáng rõ h i ệ n nhiên đối với hôm nay là cực kỳ quan trọng thậm chí là huy động nhân lực tại tiếp xúc đến từ bắc du ánh mắt đằng sau không người dám xì xào bàn tán từng cái đều là nhìn không chớp mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phản phất sợ bị tân nhiệm tông tr từ bác du cất bước đi vào chính đường tất cả mọi người đều từ trên ghế đứng dậy tất cung tất kính từ bác du một đường đi qua nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc cũng có thật nhiều lạnh nhạt gương mặt lần này liền phân ra cao thấp rất nhiều từng theo tông chủ đã từng quen biết thậm chí bị tông chủ nhớ kỹ danh tự liền tự giác tài trí hơn người mà những cái kia không có phân tông phương châm chính qua quan hệ khó tránh khỏi liền đáy lòng tâm thần bất định chúng sinh muôn màu không đồng nhất mà là từ bác du đi đến vị trí cao nhất chủ vị nhập tọa sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ cung kính hành lễ đồng nói gặp qua tông chủ từ bác du đưa tay ép xuống ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau đó hai tay đỡ tại trên l ă n can so sánh với đám người cá eo trực tiếp trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi hơi có vẻ tùy ý nếu là đặt ở trước kia dưới đấy những ngày tên giảo hoạt bọn họ khó tránh khỏi sẽ trong lòng có chút xem thường thế nhưng là đến hôm nay lại không ai dám có như thế ý nghĩ chỉ cảm thấy đây là thiền kinh địa nghĩa nếu như nói trước kia kiếm tông đám người đối đãi từ bắc d ù có điểm giống cấp dưới đối đãi cấp trên mặc dù nên nghe vẫn là phải nghe nhưng nếu quả thật bị bức ép đến mức nóng này cũng sẽ chơi lá mặt lá trái bộ kia như vậy hiện tại lại nhìn từ bắc du liền có chút thần tử đối đãi hoàng đế ý vị thiên uy khó giỏ như bạn mánh hổ hai tướng so sánh giữa đường đám người khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần từ bác du không chờ bọn họ bình phục tâm tình cũng không có cái gì hư thoại lời nói khách sáo nói thẳng lần này triệu tập c h ư vị là có mấy món sự tình muốn tuyên bố giữa đường vắng lặng một mảnh bàn tông tam đại trưởng lão vị trí không công bố đã lâu hôm nay làm lại tam đại trưởng lão từ bác du tiếng nói nặng nề truyền xuống vị thứ nhất trưởng lão băng trần cả s ả n h đường chấn động coi như r ứ t bỏ băng trần đạo môn thân phận không nói vẹn vẹn lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên thân phận cũng đủ để cho tất cả mọi người nổi lòng tồn tính Thúng、chi nàng hay là từng là kiếm tông đại địch một t r o n g dù cho đám người đã nghe qua một chút t r u y ề n môn từng có một chút suy đoán nhưng chân chính nhìn thấy băng trần bản tốt lúc hay là cảm thấy một trận gần như hít thở không thông c h ấ n kinh tóc trắng phơ băng trần mang theo đoạn tham giận đi vào trong đường đối với chung quanh tất cả c h ấ n kinh ánh mắt làm như không thấy đối với chủ vị từ bắc du lược thi thi lễ đằng sau đứng ở từ bắc du trước người một bên mặt hướng trong đường đám người vị thứ hai trưởng lao trưởng tuyết giao từ bắc du tiếng nói tiếp tục vang lên từng nhận chức kiếm tông đại tông chủ trương tuyết giao chậm rãi đi vào trong đường lần này trong đường mọi người vẻ mặt hơi chậm dù sao trương tuyết giao tại từ nhiệm thay mặt vị trí tông chủ sau trở lại trường lao vị trí vốn là hợp tình hợp lý cũng là không cần quá mức kinh ngạc chỉ là trương tuyết giao bài vị tại băng trần đằng sau cái này không khỏi để rất nhiều người hữu tâm sinh ra rất nhiều suy nghĩ âm thầm ước đoán đây có phải hay không là tông chủ chèn ép thay mặt tông chủ thủ đoạn hay là nói giữa hai người sinh ra cái gì khoảng cách chỉ là gặp trương tuyết giao cũng không cái gì dị dạng đồng dạng là đối với từ bắc du thi lễ đằng sau ánh mắt yên tĩnh đứng ở bằng trần bên tay trái lại không giống như là có khoảng cách dáng vẻ người thực tế để cho người ta có chút không thể nào suy đoán vị thứ ba trưởng lão tần mục miên từ bác du lời vừa nói ra trong đường rốt cuộc xôn xao ra bao quát ngâu ngu bọn người ở tại bên trong cơ hồ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau kế tiếp một câu càng làm cho tất cả mọi người rung động đến tội đ ỉ n h kể từ hôm nay văn hương giáo cùng kiếm tông hai tướng hợp nhất vẫn do trưởng lão tần mục miên thống ngự nếu như nói băng trần quy thuận kiếm tông sự t ì n h tốt xấu trước đó có tin tức truyền đề ra tất cả mọi người có chuẩn bị còn không tính quá mức chấn kinh có thể tần mục miên cùng văn hương giáo sự tỉnh chính là triệt triệt để để ngoài ý mớn trước đó căn bản không có nửa điểm phong thanh quá mức đột nhiên trên thực tế trừ từ bắc du cùng trương tuyết giao hai người bên ngoài những người khác không biết rõ tình hình cho dù là băng trần trong ánh mắt đều toát ra mấy phần kinh ngạc c h ấ n kinh tốt một cái kiếm tông tông chủ từ bắc du như vậy ba vị trưởng lão mặc cho là ai đều nói không ra nửa cầu không phải tại công tôn trọng như bỏ mình đằng sau cũng có chút không gượng dậy nổi trạng thái kiếm tông rốt cục lại có mấy phần năm đó cường thịnh khí tượng tần mục miên cất bước đi vào trong đường tại phía sau hắn còn đi theo có la phu nhân cùng tô thanh nô hai người tần mục miên đối với từ bắc du thi lễ thăm hỏi đằng sau đứng ở băng trần bên tay phải hai người sau thì là cùng ngâu ngu đám người cũng sắp xếp mà đứng từ bắc du ngắm nhìn bốn phía đợi cho trong đường yên tĩnh như cũ đằng sau tiếp tục nói phía dưới là vì điện cắt chi chủ hôm nay không có người nào dám không thức thời đất nhiều miệng nửa câu chỉ có vịnh thai cẩn thận nghe phần ngâu ngu là thận hình ti trường ti thuộc về tần mục miên trưởng lao thống lĩnh tống quan quan làm kiếm khí lăng không đường đường chủ thuộc về băng trần trưởng lao thống lĩnh trương an làm kiếm các các chủ thuộc về trương tuyết giao trưởng lao thống lĩnh đám người còn lại do ba vị trưởng lao xét tình hình cụ thể ăn bài Tại、từ ạ i t bắc du tuyên bố xong một loạt bổ nhiệm đằng sau ngâu ngu cái thứ nhất ra khỏi hàng đối với ba vị trưởng lão cung kính hành lễ trầm giọng nói ngâu ngu tham kiến ba vị trưởng lão nếu tân nhiệm thận hình ti trưởng ti đều đã dẫn đầu những cái kia kiếm tông thai to mặt lớn cũng đều nhao n h a u thuận thế bãi kiến dù sao ba vị trưởng lão không có một cái nào là hảo chiêu gây đều có thể phục chúng thậm chí còn để cả đám các loại cảm giác trên mặt có quan cảm giác kiếm tông chấn hưng đã là ở trong tầm tay đến tận đây kiếm khí lăng không trong đường từ bắc du ngồi cao chủ vị ba vị trưởng lao phân loại trước người hắn đứng thẳng bốn người cùng một chỗ mặt hướng đám người chịu trong đường tất cả mọi người trên chủ vị từ bắc du ánh mắt sâu thẳm chương hai trăm tám mươi hai trong rừng t r ú c bốn người nói chương hai trăm tám mươi hai trong rừng t r ú c bốn người nói trận này nhất định gây nên sóng to gió lớn kiếm tông thay đổi lớn theo từ bắc du b ổ nhiệm kiếm tông tam đại trưởng lão đã là c h ậ m c h ậ m mở màn đợi cho tin tức truyền ra đằng sau toàn bộ giang đô tất nhiên phải vì thế mà chấn động ba vị mới xuất lô kiếm tông trưởng lão xuất ra trong đó bất kỳ một người nào đều đủ để để giang đô nói chuyện say x ư a hồi lâu có thể một lần chính là ba người cùng tiến lễ vị tựa như một khối đá lớn đập xuống giữa đầu để cho người tam động khi từ bắc du rời đi chủ tọa hướng về sau đường bước đi gần trăm vị kiếm tông người đứng dậy đưa tiễn đợi cho từ bắc du rời đi chính đường đại đa số kiếm tông lão nhân đều t u â n hướng trường tuyết giao bên kia muốn từ vị này chủ cũ trong miệng thăm dò được một chút liên quan tới lần này trọng trình kiếm tông nội t ì n h tường tình vốn thuộc về văn hương giáo đám người thì là vờn quanh tại tần mục miên bên người tự thanh một phái cùng chung quanh trong kiếm tông người phân biệt rõ ràng kỳ thật không ít văn hương giáo lão nhân đối với giáo chủ gia nhập kiếm tông cách làm không lắm đồng ý chỉ là tần mục miên từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán đã quen mà lại nàng bản thân liền là văn hương giáo đời thứ nhất giáo chủ bất quá ba vị nữ từ trưởng lão nhưng không có ở chỗ này ở lâu chỉ là riêng phần mình bàn giao một phen đằng sau liền cũng về sau đường mà đi đám người biết đây là ba vị trưởng lão muốn đi gặp mặt tông chủ thương nghị tiếp xuống trọng trình kiếm tông sự t ì n h cũng không dám tùy tiện đi theo hậu đường chỉ có thể ai đi đường đấy toàn bộ mới xây kiếm khí lăng không đường chiếm diện tích khá lớn nguyên bản là do giang nam đạo môn tại đạo thuật trong phường tím quang vinh xem xây dựng lại mà đến mà lại tại tím quang vinh xem trên cơ sở lại s á t nhập mấy cái đạo quán toàn bộ hậu đình đủ để dung nạp gần n g à người n chỉ là bây giờ kiếm khí lăng không đường còn không có nhiều người như vậy đến mức lớn như vậy kiếm khí lăng không đường trống rỗng lanh lanh thanh cuối cùng là một khối tại trong rừng trúc mở ra đất trống bày ra có b à n đá cùng băng ghế đá lúc này từ bắc du đang ngồi ở bên trong một cái trên băng ghế đá liếc mắt mặt khác ba cái hãy còn trống không băng ghế đá r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng mờn trốn băng lánh bàn đá bụng ngón tay đụng vào trên mặt bàn rất nhỏ hoa văn như có điều suy nghĩ lúc này đằng trước cảnh tượng hắn không nhìn thấy lại có thể đoán ra một hai cái này đã hiện ra một cái vấn đề rất lớn bản ý của hắn là trừ khử trong kiếm tông bộ hai đại phe phái phân chia có thể thiết lập tam đại trưởng lão đằng sau nhưng lại tại trong lúc vô hình hiện ra tam đại phái hệ nảy sinh muốn triệt để tiêu diệt phe phái không thực、tế. bởi vì báo đoàn là bản tính trời cho con người mà muốn tại trên trình độ lớn nhất trừ khử phe phái phân chia thì cần muốn ba vị tân trưởng lao kiệt lực phối hợp người người đều có tư tâm mặc dù ba người cộng tôn từ bắc du vị này kiếm tông tông chủ nhưng ba người ở giữa chưa hẳn chính là tình như tìm hội dù sao ba vị nữ t ử n i ê n kỷ cộng lại gần ba trăm tuổi trải qua tình đời coi như đã từng là khuê trung mật hữu bây giờ còn có thể còn lại mấy phần cũng là còn chờ thương thảo mà lại nhìn chung ba vị nữ t ử quá khứ tuyệt không phải là thuận b u ồ n xuôi gió mọi người có mọi người long đong cùng tạ ý sáng tạo ra ba người đều có khác biệt kỳ quái tính tình cũng đều là từ bắc du trường bối dựa theo đạo lý đối nhân xử thế tới nói nếu là thân ở mặt đối lập bối phận cao thấp không có quan hệ gì nhưng nếu như là người trong nhà bối phận này tư lịch chính là không vòng qua được đi một đạo khảm nhất là trương tuyết giao cùng tần mục miên hai người nếu là các nàng cùng từ bắc du ý kiến không hợp nhau không phải vạn bất đắc dĩ từ bắc du cũng không tốt dùng quá mức thủ đoạn cứng rắn bối phận cùng tư lịch là một loại nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn đồ vật liền lấy hàn tuyên tới nói chính bởi vì hắn là bối phận cực cao lại tư lịch cực già lao thần cho nên hắn trả lại ẩn hai mươi năm sau trở lại miễu đường Vẫn là có thể dễ dàng mà khuất phục quần thần, Đây cũng là mà có phục thể khuất dễ đạo â Thân y thay thế tính. Tiêu huyền tuyên, cũng trục xuất Lam Ngọc, chỉ có thể bắt đầu dùng bối phận tư lịch cùng Ngọc khác. phục chúng. thần không tính, muốn dùng phận không nhiêu hàng thành liền là lao Lam Lam mà một đám thể thế tiêu xuất thể bắt tư tử, đầu đổi đ bao khó kém bối sẽ lý đồng dạng trương vô bệnh đảm nhiệm tây bắc quân tả đô đốc vũ không đảm nhiệm giang nam quân tả đô đốc đều là bởi vì bọn hắn tư lịch bối phận cực cao ự c c đủ để phục chúng mà hàn lâm viện bên trong rất nhiều hàn lâm nhẫn lại kham khổ thời gian chịu khổ đem nó xưng là dưỡng vọng cũng là đồng dạng đạo lý bây giờ kiếm tông xem như có thay đổi c h i ề u đại khí tượng mặc dù bây giờ từ bắc du không còn là ấu chủ nhưng cũng không thể so với năm đó thượng quan tiên trần như vậy chuyên quyền độc đoán đối mặt trương tuyết giao những n à y lao thần bị quản chế tại những n à y tư lịch cùng bối phận không có khả năng một vị dùng sức mạnh làm kiếm tông tông chủ hắn phải có dung người chi lượng dung hạ được âm cũng dung hạ được dương sau đó lại đi điều hòa â m dương đây mới là nhân chủ chi đạo hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó đây là đế vương tâm thuật không ai dạy qua từ bắc du những n à y nhưng chỉ cần ngồi ở vị trí này rất nhiều bản sự vốn là vô sự tự thông mấy năm trước từ bắc du trong mắt chỉ có hắc bạch phân minh không có nhân tình nói lời trong đầu chứa người trên người một tưởng không có thiên hạ thương sinh về sau hắn hiểu được một cái đạo lý không thể chỉ trước mắt ba tấc m u ố n hướng nơi xa nhìn như thế nào mới có thể thấy xa vậy sẽ phải thường đi chỗ cao cái gọi là đứng cao nhìn xa lên núi tầm mắt tự nhiên khoáng đặt thế là hắn biết thế giới này không phải không phải đèn tức trắng cũng minh bạch trở thành người trên người sau nên làm cái gì tại từ bắc du trầm tư lúc dừng trúc trên đường mòn truyền đến tiếng bước chân từ bắc du thu hồi suy nghĩ từ trên băng ghê đã đứng dậy đ ò lấy băng trần trương t u ế t giao tần mục miên ba người cùng nhau mà đến từ bắc du đi đầu thi lễ xem như trả ba người lúc trước đối với hắn đi chi lễ sau đó bốn người phân mà ngồi xuống từ b á c du thản nhiên ngồi tại chủ vị mở miệng nói lần này xin mời ba vị đến đây là do sự t ì n h t ư ơ n g lượng băng trần từ t r ư ớ c không sở trường xã giao mà không biểu tình giữ im lặng tần mục miên thần sắc lạnh ngạn là một cái kiếm tông người mới đồng dạng không có mở miệng nói chuyện ý tứ chỉ có trương tuyết giao đã là lão nhân cũng coi là nửa cái chủ nhân chủ động mở miệng nói ra nơi này không có người ngoài nam vệ ngươi có lời gì nói thẳng chính là từ bắc du gật gật đầu nói ra vậy ta liền nói thẳng đảng tranh một chuyện từ trước làm hại quá sâu nhìn hôm nay chi đạo cửa liền có thể thấy một đốm ta không hy vọng kiếm tông cũng là như thế đây là ta trọng c h ỉ n h kiếm tông căn bản mục đích chỗ không quá nặng cả kiếm tông là một việc đại sự không phải sức một mình ta có thể làm thành cho nên mong rằng ba vị trưởng đối từ bên cạnh giúp ta tần mục miên thật dài ôm một tiếng nói ra ta đại khái nghe hiểu nam về ý tứ ngươi là muốn tại trong kiếm tông bộ tiêu trừ phe phái tối thiểu nhất làm đến không cần lẫn nhau cản trở liền lấy đạo môn chuyện lần này tới nói mộ dung huyên cùng trần diệp ở phía trước liều mạng mặt khác một đám người liền liều mạng dắt bọn họ chân sau bất bại mà bại chính là thu diệ cũng không thể tránh được. nam vệ là sợ loại chuyện này cũng phát sinh ở chính chúng ta trên thân đúng không chương hai trăm tám mươi ba sự do người làm ở chỗ là chương hai trăm tám mươi ba sự do người làm ở chỗ là từ bác du nhìn tần mục miên một chút cười nói tần di nói không sai đảng tranh lầm quốc cũng lầm lãm môn ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh tại chúng ta kiếm tông trên thân từ bác du hơi dừng lại đối với băng trần nói ra lúc trước ta từng đối với băng trần trưởng lao thuyết kiếm trong tông bộ không có đảng tranh lời này đặt ở hiện tại vẫn không tính sai chỉ là kiếm tông không có đ ả n g tranh lại có phe phai phân chia đã là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là phòng ngừa chú đáo cho nên hôm nay xin mời ba vị trưởng lão tới cùng bàn trọng trình kiếm tông đại kế trương tuyết giao h ư u ý vô ý liếc mắt mặt không thay đổi băng trần nói ra vậy thì mời tông chủ từng cái nói tới chúng ta mấy cái làm trưởng lão tự nhiên hết sức ủng hộ từ bác du cười cười kỳ thật đã không còn gì để nói chỉ cần chúng ta mấy người không sinh ra quá lớn nhiễu loạn liền sợ chúng ta bốn người ở giữa ngầm sinh khoảng cách người phía dưới phỏng đoán tự ý mượn gió bẻ măng khiến cho to như vậy một cái kiếm tông không có khả năng liên thủ c h u n g ngự ngoại địch ngược lại là trong ngày đấu vô ích tự thân trương tuyết giao cười nói ta tự nhiên không có ý kiến đến gì tiến vào kiếm tông cửa chính là người một nhà tần mục miên dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nghiêng liếc băng trần c h ầ m c h ầ m nói ra băng trần trưởng lão là tiền bối ta cùng tuyết giao lại là nhiều năm tỷ muội ở đâu ra khoảng cách một mực ngậm miệng không nói băng trần rốt cục mở miệng nói ra ta vốn là người trong đạo môn lần này thụ tông chủ chi chân thành n ờ i vào tới kiếm tông xem như người mới không quá mức phe phái có thể nói tông chủ không cần lo ngại từ bắc du trầm mặc sơ qua sau đó bao quanh chắp tay cười nói nếu ba vị trưởng lão đều đã nói như thế vậy ta đã không còn gì để nói ngày sau kiếm tông còn nhiều hơn nhiều ý vào ba vị mới là từ b á c du trợt nhớ tới một chuyện lại nói đúng rồi còn có một việc chính là chúng ta kiếm tông nhân thủ bây giờ phóng nhãn toàn tông trên dưới cơ hồ đều là nữ tử ba vị trưởng lão là nữ tử ta vừa mới bị nhiệm ba vị điện các c h i chủ cũng là nữ tử chính là dưới đ ấ y đệ tử cũng nhiều là lấy nữ tử làm chủ nhất là sư mẫu đông hồ biệt viện cùng tần di thiên kim lâu cơ hồ là thuần một sắc nữ tử đến mức bên ngoài đều có như thế cái thuyết pháp bây giờ kiếm tông liền giống với là hoàng đế thâm cung hậu viện ta cái này kiếm tông tông chủ là hoàng đế lý thần thung là thái tử còn lại chính là một đám thái hậu thái phi thần phi cung nữ không còn cái nam nhân bình tĩnh mà xem xét dạng này không phải không được chỉ là có chút không tốt dù sao các tổ sư không có để lại chỉ lấy nữ tử làm đồ đệ q u ý củ cho nên ta hy vọng ngày sau có thể có chỗ đổi mới để nam tử càng nhiều một chút âm dương điều hòa mới là cân bằng chi đạo trương tuyết giao nghe nói nơi này không khỏi thở dài một tiếng mười năm tranh giành kiếm tông nam tử tử thương hầu như không còn đi theo ta đến giang đô phần lớn là chút cô nhi quả mẫu lúc đó chung quanh có nhiều h ổ lang rình m ò nữ tử tự nhiên tín nhiệm hơn nữ tử một chút thế là thu đồ đệ nhiều lấy nữ tử là nhiều năm rộng tháng dài xuống tới khó tránh khỏi liền thành âm thịnh dương suy cục diện về phần ngươi tần di bên kia cũng là không sai biệt lắm nguyên nhân dù sao một trận đại chiến đánh xuống chết đều là nam nhân bất quá nếu nam về hôm nay lên tiếng vậy chúng ta ngày sau tự nhiên sẽ thêm thêm lưu ý từ b á c du nhẹ gật đầu c h ợ t nhớ tới hắn mới tới giang đô lúc tình cảnh khi đó hắn liền cực kỳ kinh ngạc kiếm tông nữ tử số lượng nhiều nếu như hắn không thể bình yên đi vào giang đô như vậy lúc này liền hẳn là lý thanh liên tiếp nhận thủ đồ vị、trí. có lẽ sẽ tại mấy chục năm sau trở thành kiếm tông sử thượng vị thứ nhất nữ tử tông chủ nếu thật là như thế kiếm tông thật có khả năng biến thành danh xứng với thực nữ tử tông môn sau đó bốn người lại là nghị định mấy cái vị trí then chốt nhân tuyển đằng sau c h ư ớ c tiết giao cùng tần mục miên tuần tự rời đi chỉ còn lại có từ bắc du cùng băng trần hai người cách một tấm bàn đá ngồi đối diện nhau từ bắc du mở miệng nói tiền bối ngươi thấy được hôm nay kiếm tông cũng nhìn thấy hôm nay đạo môn. môn ở giữa thắng bại sẽ như thế cách xa sao băng trần không có che che lấp lấp nói thẳng nếu bàn về thực lực chân chính nội tỉnh dù là kiếm tông dung hợp văn hưng dậy lại có hai chúng ta vị lầu mười tám kiếm tiên vẫn là cùng đạo môn cách nhau rất xa bất quá nếu là tính cả đạo môn nội bộ tranh đấu kiếm tông muốn ở một bên một góc thắng qua đạo môn không phải người xin ó i n g ộ n từ bác du không trộn lẫn bất luận cái gì tạp niệm nhìn chăm chú trước mắt tấm này không có bị thuế nguyệt lưu lại mảy may dấu vết khuôn mặt trầm g i i nói không như toàn cục người không đủ như một vực như vậy lấy toàn cục mà nói đâu kiếm tông vẫn là không có nửa phần phần thắng ta không cho rằng như vậy năm đó đạo môn có thể mượn tiêu dục trên người đại thế thực hiện bọn hắn cái gọi là ngàn năm đại kế leo lên đương đại tri đình như vậy bọn hắn lần này môn u bốn phần thiên hạ đồng dạng có khả năng từ trên đỉnh núi ngã xuống ngã cái phấn thân pách cốt băng trần lanh tiếu đạo vậy ngươi cũng quá coi thường đạo môn một hưng nhất suy ở giữa tức là một cái triều đại có thể đạo môn đã trải qua bao nhiêu cái hưng suy c h ậ p trùng đạo môn lại đứng ở thế gian bao nhiêu năm muốn nhường đạo môn phấn thân pách cốt chỉ bằng vào một cái thiên hạ hưng vong đại thế còn kém xa lắm từ bác du cảm khải nói ta nói lời này hoàn toàn chính xác có chút mạch lãng ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem đạo môn dáng một gậy chết tươi bởi vì cái này căn bản là chuyện không có thể thế nhưng là nhường đạo môn từ thịnh mà suy thậm chí người ta lại cảm thấy rất có triển vọng băng trần m ặ t không chút thay đổi nói năm đó thượng quan tiên trần một người một kiếm tung hoành thiên hạ không hề có đối thủ thì như thế nào người từ bắc du vẫn còn so sánh không mắc mưu năm thượng quan tiên trần lại muốn làm thượng quan tiên trần đều không có làm được sự tình có phải hay không có chút quá mức mơ tưởng xa vời từ bắc du cười nói sự do người làm mấu chốt ngay tại ở một cái là chữ nếu là n g h ĩ cũng không dám nghĩ làm cũng không dám làm như vậy chuyện này liền vĩnh viễn cũng không làm được băng trần nhịn không được cau mày nói ngươi bất quá là hấp thu kiếm tông mười hai kiếm kiếm khí thần ý mới thành tựu địa tiên lầu mười tám cảnh giới muốn tiến thêm một bước cơ hồ là chuyện không có thể chẳng lẽ ngươi thanh này chính mình xem như là ngàn năm không gặp thượng quan tiên trần từ bác du thần sắc mây trôi nước chảy một số thời khắc không phải tu vi càng cao liền càng dễ dàng thành sự không nói năm đó sư tổ láo nhân gia ông ta là như thế nào dẫn xuống cựu trọng lôi k i ế p liền nói ta vị kia nhạc phụ cùng anh vợ hai người đều đặt chân lầu mười tám phía trên cảnh giới đọc đã mắt trên trời phong quang lao thái sơn kèm chút đánh chết thiên hạ đệ nhất nhân thu diệm anh vợ vẹn vẹn một kiếm liền để sống bốn cái một giáp tiêu t ậ n trọng thương có thể lại có thể thế nào đâu hai người bọn họ còn không phải vứt xuống đại tề cơ nghiệp s ố n đi cho nên à, đối với ta mà nói một điệu tiên lầu mười tám cảnh giới lại thêm một thanh chu tiên nhiều một phần thì nhiều thiếu một phân thì thiếu vừa vặn băng trần liếp mắt đứng ở từ bắc du sau l ư n g cách đó không xa h ậ kiếm lạnh n h ậ t nói chu tiên khi dùng cẩn thận kiếm này danh xưng thiên hạ công phạt đệ nhất trọng khí danh xứng với thực nhưng cũng có một hai hạ i lớn đó chính là hao tổn thọ nguyên năm đó thượng quan tiên trần một giáp chi linh cũng đã tóc t r ắ n g thơ công tôn trọng mưu tám mươi chi linh g i à n mua không chịu nổi đều là chứng cứ rõ ràng nếu là ta nhớ không lầm năm đó ngươi ta tại thành giang đô bên ngoài một trận chiến ngươi đã hao tổn một giáp thọ nguyên nếu như ngươi không muốn tráng niên mất sớm nhắc nghe tốt ta một lời khuyên dùng cẩn thận chu tiên từ bác du vô ý thức vê lên một sợi tóc trắng cười nói đa tạ tiền bối nhắc nhở không nghe lao nhân nói a n thiệt thòi ở trước mắt băng trần bất mãn hử lạnh một tiếng thân hình l ó e lên một cái rồi biến mất từ bác du ngồi một mình ở rừng trúc có gió thổi qua l á trúc sàn sạt chương hai trăm tám mươi bốn lao nho sinh cùng lao võ phu chương hai trăm tám mươi b ố lao nho sinh cùng lão võ phu. phu tại giang châu cùng hồ châu giáp giới bên cạnh khu vực có một chi khổng lộ đội xe từ đông hướng tây dọc theo dịch lộ đi trầm rãi đương ộ i xe k h ô nhiên g là t h ư g đội, không thấy càng nhiều hay là tuổi trẻ người đọc sách không giống với lao nhân than thở cũng khác biệt vu thiếu năm bọn họ không lo bọn hắn càng nhiều là tâm hoài trí khí muốn kiến công lập nghiệp muốn giải dân treo ngược thậm chí là đỡ cao ốc tại x é nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã đổ đến mức ghi tên sử sách trừ người đọc sách bên ngoài còn có hơn mười tên xung làm hộ vệ tu sĩ tu vi không thấp cầm đầu tu sĩ thủ lĩnh là một vị tu sĩ võ đạo gân cốt như sát huyết khí tựa như biển vẹn vẹn bằng vào phần này vì thế đã là có thể xưng là võ đạo đại tông sư hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì những người đọc sách này bên trong có một vị lao hữu của hắn hai người quen biết tại đại trịnh những năm cuối mặc dù là một văn một võ nhưng lại ý hợp tâm đầu đã từng cùng một chỗ tránh họa tại Giang Nam. trong lúc đó có nhiều lui tới hoặc đàm luận thiên hạ đại thế hoặc đàm luận thi thư tử phú cuối cùng kết làm thông gia chuyện tốt vị này võ đạo t ô n g sư nữ nhi gả cho láo nho sinh nhi tử bất quá cũng là bất hạnh hai vị lao nhân cũng còn khỏe. mạnh có thể thuộc về văn bối vợ chồng hai người cũng đã sớm qua đời nói đến hai người đã có mấy chục năm không có gặp mặt lão võ phu tại đại tề lập quốc đ ằ n g sau đi đế đô định cư mấy lần đi giang nam đều là tới lui vội vàng chưa kịp gặp qua vị này thân gia lão nho sinh những năm này lưu tại giang nam lấy sách lập thuyết giáo thư dục nhân truyền đạo thụ nghiệp qua nhiều năm như thế không dám nói đệ tử môn sinh khắp thiên h ạ nhưng cũng có mấy vị đệ tử cao ở trên miếu đường có thể là ở giang hồ tinh niên g h học vấn mà lần này tùy hành tuổi trẻ thư sinh thì đều là hắn gần đây mấy năm qua thu đệ tử lần này giang nam lọt lên giang châu bị sinh sinh ngăn cách trở thành một phương c u ố địa hồ châu càng là trở thành ngụy vương cùng giang nam hậu quân quyết chiến chiến trường chính là t r á n h họa chiến tranh lão nhân dự định mang theo học sinh cùng thư viện tiến về t h ụ c châu tìm nơi nương tựa một vị lão h i u liền mời mình cái này thân ra làm hộ tống lão võ phu không nói hai lời hộ tống thư viện một b ằ n người từ giang châu tiến vào hồ châu sau đó lại từ hồ châu đi hướng t h u c châu về phần đến t h u c châu đằng sau lão võ phu liền muốn trở về hồ châu bởi vì hắn cùng lão nho sinh vị lão hữu kia không phải người một đường thậm chí còn hơi có mối hận cũ mặc dù chưa nói tới thâm cựu đại h ậ nhưng n có thể không thấy hay là không thấy cho thỏa đáng dù sao lúc trước lam hàn đảng tranh lúc hắn cái này vai hùng võ phu là minh sắc không thể nghi ngờ hàn đảng người mà lão nho sinh muốn đi gặp người thì là năm đó lam đảng lãnh tụ lam tương gia lam ngọc phóng nhãn toàn bộ nho môn cũng coi là đức cao vọng trọng lão nho sinh nói khẽ trong n g á y mắt lại là một năm xuân đến vốn nên là vạn vật sinh trưởng thời tiết tốt có thể năm nay lại là cái người chết mùa lão võ phu sắc mặt hữ không nói lão ờ gì gì. thường thấy sinh từ người, i cái sinh trải qua trận kia gì gì. gần Hắn thấy trận lan đến là tử qua nho sinh cũng lơ lẽn tiếp tục nói lúc này ngươi hẳn là lưu tại đế đô mà không phải trốn ở giang nam ngươi không đi theo thân là đường triều các quý hàn tuyên bên người mà là đến bên cạnh ta tại sự t ì n h đích lợi là gì lão v õ phu tựa hồ có chút phiền muộn hư lệnh một tiếng người của tiêu g i a đều đã chết hết chỉ còn lại có một cái nữ hoa, hoa ta lưu tại bên kia cũng là đồ tốn thời gian này ngươi cũng không cần nói với ta quốc gia nào đại nghĩa ngươi hẳn phải biết ta vốn là đại t r ị n h hướng người nếu quả thật phải để ý cái này ta sớm nên chiến tử tại trực đại châu b ộ n hải phủ lao võ phu hít sâu một hơi lẩm bẩm nói thiên hạ phân hợp cùng ta có liên c ă n gì lao nho sinh lắc đầu cười một tiếng không nói thêm gì nữa trong xe ngựa xa vào đến trầm mặc sau một lát một người tu sĩ đi vào ngoài xe ngựa hướng lao võ phu bẩm b ả o nói lao tổ tông ở phía trước hai mươi dặm chỗ phát hiện ngụy quốc kỵ binh tung tích có chừng mấy trăm người không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hướng chúng ta tới lao võ phu g một tiếng ra hiệu tên tu sĩ này lui ra sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão nho sinh lão nho sinh mở ra bàn tay cười nói làm nghe vị này ngụy vương điện hạ chiêu hiền đại sĩ nếu như không ngoài dự liệu những n à y ngụy quốc kỵ binh hẳn là đến xin mời ta đi gặp vị kia ngụy vương điện hạ lão võ phu có chút không quá mức cái gọi là dù là uy trấn giang nam ngụy vương với hắn mà nói cũng không tính là gì đây cũng không phải là trong mắt hắn không người có thể là ỵ vào chính mình l a o hữu to như vậy thanh danh mà là tự cao nó đỉnh tiêm võ lực đừng nói chỉ là vài trăm người chính là mấy ngàn người trên v à n người hắn cũng là nghĩ tới thì tới muốn đi thì đi, đối với người bình thường mà nói một đấu một vạn chỉ là trong cố sự truyền thuyết nhưng đối với lao nhân mà nói chính hắn chính là vạn người chi địch nếu cầm đầu hai vị lao nhân không nói thêm gì như vậy những người khác cũng không dám tự tác chủ trương thế là một đoàn người cứ như vậy xem ngụy quốc kỵ quân như không tiếp tục hướng phía trước m à đi chính như lão nho sinh nói tới những kỵ binh này là dân ngụy vương chỉ dụ cung thỉnh lão nho sinh đi gặp mặt ngụy vương không có ngụy vương mệnh lệnh lại nào dám tự tiện độc thủ nếu muốn trực tiếp cả n đường thư viện bên này có hơn mười tên tu sĩ cũng có chút khó giải quyết bọn hắn đành phải xa xa treo ở phía sau đội xe tiếp tục tiến lên phía sau treo kỵ binh cũng càng ngày càng nhiều tại trải qua đại giang bên mở lúc tăng thêm một ngàn kỵ khi tiến vào hồ châu cảnh nội lúc lại nhiều một ngàn kỵ đồng thời lại có dân ngụy vương chỉ dụ chạy tới mấy trăm kỵ đã chừng ba nghìn cưỡi đây cũng không phải là chỉ là hơn mười tên tu sĩ có thể ngăn cản lực lượng cổng lồ cho nên chi kỵ binh này thống l ĩ n h quyết định ngăn lại thư viện đội xe không thể bỏ mặc bọn hắn tiếp tục tiến lên ba nghìn kỵ binh trú ngựa mà đ ứng như núi như rừng thư viện đội xe không thể không dừng lại trong bồng xe lão nho sinh thở dài một tiếng vị này ngụy quốc chi chủ rốt cục vẫn là phải dù mạnh một mực ăn nói có ý tứ lão võ phu lần đầu tiên lộ ra một vòng nghiền ngẫ lúc này k h ô n ở phía sau hắn có tam tiên kỵ quân rất nhiều sao hắn vẫn cảm thấy có chút thiếu đi một vị đường đường nho môn đại tiên sinh như thế nào tốt như vậy cả đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chừng to mắt vô ý thức gắt gao nắm chặt dây cương chỉ gặp một vị lao nhân chậm rãi đi ra đội xe lao nhân bước ra một bước vẹn vẹn một bước lại là thiên diêu địa động đại địa ầm vang đổ sụt mấy trăm kỵ binh trong nháy mắt người ngã ngựa đổ kỵ binh phía sau không dám tiếp tục vượt qua lôi chỉ nửa bước cùng lúc đó lại có một tên người trẻ tuổi tóc trắng xuất hiện tại ba nghìn kỵ binh sau lưng một kiếm cản đường khi kỵ binh thống lĩnh quay đầu trông thấy tên kia người trẻ tuổi tóc trắng sau lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng hắn làm sao không sợ hai tuyệt vọng người sau lưng thế nhưng là một người một kiếm liền nhường đạo môn c h ấ n ma điện phá thành mảnh nhỏ từ bắc bơi a chương hai trăm tám mươi năm người mở đường cùng người đến sau chương hai trăm tám mươi năm người mở đường cùng người đến sau vẹn vẹn hai người liền để ba nghìn kỵ binh chim thú mà tán hai người không có đại khai sát giới chỉ là bắt giặc t r ư ớ c bắt vua đằng sau lại hơi hợt chém giết mấy trăm kỵ cái này ba nghìn kỵ quân liền không chút do dự chạy từ phía không lâu lắm liền chạy đến không còn một mảnh trận chiến này xem như tiếng sấm hạt mưa nhỏ vị kia lanh binh thống lĩnh không chết ở để tâm hắn kinh run sợ từ bắt du trong tay lại bị vị kia lão võ phu một q u y ề n sinh sinh đánh thành huyết vụ cái gì cũng không thể còn lại thư viện mọi người thấy một màn này không khỏi tâm thần k h u ấ y động bọn hắn vẫn luôn biết sơn chủ vị lão bằng hữu này rất lợi hại nhưng đến đ ấ y lợi hại tới trình độ nào bọn hắn không có quá minh xác khái niệm thẳng đến lúc này giờ phút này bọn hắn mới hậu chi hậu giác nguyên lai vị này bị sơn chủ gọi lao võ phu lao nhân lại là một vị hàng thật giá thật một đấu một vạn lay động bàng đụng trời đổ đạp đất trấn k i u châu võ phu cực h ạ n không ngoài như vậy có vị này một đấu một đấu một vị kia sau xuất hiện người trẻ tuổi tóc trắng liền không có như vậy dễ thấy tại ba nghìn kỵ binh tán loạn đằng sau người trẻ tuổi này cũng thuận lý thành trương gia nhập vào trong đội xe bất quá để thư viện đám người cảm thấy ngạc nhiên là người trẻ tuổi này lại còn có một vị nữ tử đồng bạn hai người đều là tóc trắng thơ đều là bội kiếm đứng chung một chỗ ngược lại là có chút xứng bất quá không giống với người tuổi trẻ ôn hòa vị nữ tử tóc trắng này trạng thái khí lạnh leo chỉ là ôm kiếm độc lập chưa từng phát thêm một lời lão vo phu nhìn qua người trẻ tuổi này thần xác hơi có vẻ phức tạp phất phất tay ra hiệu đội xe đi đầu từ trong xe ngựa n ô ra th g i a hiệu mã phu lần nữa r ồ i ngựa tiến lên đợi cho thư viện một đoàn người chậm rãi tiến lên đằng sau từ bắc du cuối cùng làm ở miệng nói làm sao giả nhiều như vậy nếu không phải cái này một thân t u y ệ t không có khả năng làm bộ tiêu g i a q u y ề n ý ta kém chút không thể nhận ra ngươi lao vào phu hoặc là nói là rời đi đế đô triệu t h à n h lạnh nhật nói không có thiên tử khí vận bổ ích tự nhiên sẽ hiện hiện vẻ ra mua đây cũng là không thể làm gì sự tình không phải vậy ngươi cho rằng ta đi qua vì sao muốn nhiều năm đợi tại đế đô thành trung từ bắc du hiểu do ừ một tiếng hắn lần này vốn là muốn đổi hướng hồ châu hai tương muốn tiếp về ngưng lại ở nơi đó trương vũ bình một đoàn người chỉ là giữa đường cảm nhận được triệu thanh khí tức đằng sau mới lâm thời này lòng tham tới chỗ này thứ nhất là hắn cùng ngụy vương tiêu cẩn ở giữa đã không có điều hòa chỗ trống không cần lại tuân theo cái gì vạn sự lưu một đường quy củ có thể lúc xuất thủ liền xuất thủ thứ hai cũng là nghĩ lấy gặp lại thấy một lần lúc trước không từ mà biệt triệu thanh thử một chút có thể hay không thuyết phục triệu thanh trở lại triều đình dù sao như thế một vị võ đạo đại cao thủ có được không chút nào kém hơn đạo môn đùi la chiến lược kinh người có thể đưa đến tác dụng lớn cho dù là không cần hắn xuất thủ vẹn vẹn tọa trấn nơi nào đó cũng có thể có cực lớn lực uy hiếp để cho người ta kiên kỵ ba phần từ bác du hơi do dự một chút nói ra triệu sư phó ngày đó rời đi đến lúc ta trùng hợp không tại đế đô không thể giữ lại một hai rất là tiếc gối triệu thanh lắc đầu nói từ khi tiêu huyền cùng tiêu bạch phụ tử bỏ mình đằng sau tiêu thị đã tuyệt hậu như vậy lúc trước ta cùng tiêu dục quyết định hứa hẹn tự nhiên không cần lại đi tuân thủ về phần đạo môn như thế nào đại tề như thế nào thiên hạ này thì như thế nào ta cũng không muốn xen vào nữa ta chỉ muốn tại sinh thời đi đến võ đạo tri đỉnh nhìn một chút trên chín tầng trời bao la hùng vị phong cảnh như vậy cũng đã vừa lòng thỏa ý từ bác du nói khẽ tiêu ra còn có một cái tiêu tri nam triệu thanh thất cười nói từ bắc du nói a khẽ đạo lý là đạo lý này không sai hắn hơi dừng lại một chút chuyện đột một chuyện nhưng khi đó vị kia nữ đế không có đăng cơ trước đó ai lại dám nói nàng dâu cũng có thể làm hoàng đế mọi thứ đều là như vậy ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tam hoàng lúc ai lại dám nói phụ tử thừa kế là thiên hạ t r í lý rất nhiều tại lúc đó người xem ra là vi phạm quy củ đại n ị c h bất đạo sự t ì n h lại hoàn toàn là người hậu thế đương nhiên sự t ì n h triệu thanh im miệng không nói từ bác du đông nhiên nói ra ta chợt nhớ tới một cái cố sự không biết triệu sư phó có hứng thú hay không nghe ta giảng một chút triệu thanh bình tĩnh nói nhưng giảng không sao từ bác du điểm một cái nói ra mỗi khi gặp ngày mùa thu đều ăn cua truyền thống nhưng tại hứa cựu chi trước tại không ai n ế m qua con cua trước đó nghĩ đến thế nhân nước chừng đều cảm thấy thứ này là không thể ăn nhưng đột nhiên có một ngày có người có thể là bởi vì tò mò cũng có thể là là nguyên nhân gì khác quyết định ăn một cái con cua thế là hắn đem toàn bộ con cua nuốt sông xuống dưới gặp rất lứa tội sau đó hắn hiểu được nguyên lai con cua không có khả năng như thế ăn muốn đem phía ngoài xác bỏ đi ăn như vậy mới đối triệu thanh sắc mặt hơi n g ư n g trọng liền ngay cả bên cạnh một mực việc không liên quan đến mình bằng trần cũng toát ra mấy phần h i ế u kỳ từ bắc du tiếp tục nói cứ như vậy người này rốt cuộc biết con cua hẳn là làm sao ăn hơn nữa còn đem cái này phương pháp dạy cho những người khác thế là hắn bị người bên ngoài gọi là cái thứ nhất người ăn cua nhiều năm về sau mọi người ăn cua thủ pháp càng ngày càng phức tạp càng ngày càng tinh tế lao tham ăn bọn họ dùng cua tạm cái ăn thu dài thời điểm đ ỗ n g nhiên trò chuyện lên lúc trước cái thứ nhất người ăn cua có người nói lúc trước cái kia cái thứ nhất người ăn cua quá ngu vậy mà ăn cua không biết bóc vỏ bọn hắn liền không có ngốc như vậy bọn hắn chẳng những biết bóc vỏ còn biết phải dùng cua tạm cái gõ nhẹ chậm lột cho nên bọn họ đạt được một cái kết luận bọn hắn so với lúc trước cái thứ nhất người ăn cua lợi hại hơn nhiều triệu thanh ánh mắt phức tạp chậm rãi mở miệng nói các người muốn làm cái thứ nhất người ăn cua từ bác du hỏi một đẳng trả lời một mèo nói từ nhường ngôi đến phụ tử thừa kế có người làm cái thứ nhất từ chỉ có nam t cũng có người làm cái thứ nhất mặc kệ chuyện gì cũng nên có người đi ra làm cái thứ nhất ta thường thường nói giữa thiên địa đạo lý cùng quy củ lớn nhất câu nói này không có sai nhưng nếu như mọi chuyện đều muốn dựa vào quy củ tới làm vậy liền thành bảo thủ không chịu thay đổi thật tình không biết thánh nhân chi đạo theo thế mà rời đạo lý cùng quy củ cũng là không ngừng cải biến đi qua không thể làm sự tình không có nghĩa là hiện tại không thể làm càng không có nghĩa là về sau tương lai cũng không thể làm vẫn không có mở ra miệng nói chuyện băng trần bỗng như nói tâm hắn đang chết từ bắc du nghe vậy cửa trừ tịch thoại này mặc kệ là đặt ở miếu đường độ cao còn thả là tại giang hồ xa chỉ cần lan truyền ra ngoài đều sẽ bị coi là đại nịch bất đạo băng trần đánh giá hắn tâm hắn đang chết ngược lại là không có cái gì tư tâm thành kiến vẹn vẹn chỉ là nói đúng sự thật khách quan nói như vậy triệu thanh trầm mặc hứa k i ự u cảm khái nói bắt đầu thấy ngươi lúc cảm thấy ngươi đầy người dáng vẻ dàn mua đầy minh mất khí miệng đầy quy củ cùng đạo lý h i ệ n nhiên một cái tiểu h á n tuyên cùng tiểu công tôn trong mưu không nghĩ tới hứa cựu không thấy ngươi ngược lại là biến thành người khác giống như phần này lòng dạ cách cục để cho ta cảm thấy không bằng từ bác du bình thản nói ra lên núi thấy xa lòng dạ tự nhiên khóng đà triệu thanh cười nói chương hai trăm tám mươi sáu danh sư đại tướng chớ từ lao chương hai trăm tám mươi sáu danh sư đại tướng chớ từ lao từ bác du cùng triệu thanh thâm đàm luận một phen đằng sau triệu thanh quyết định đi thuyết phục chính mình lao hưu tạm thời không đi thuộc châu đi trước lưỡng tương một nhóm lão nho sinh hoặc là nói nho môn tám vị đại tiên sinh một trong tiền mục trai đối với cái này cũng không dị nghị nghe theo đã là lao hữu lại là thân gia triệu thanh đề nghị quyết định đi trước lương tương năm đó triệu thanh tại trực đái châu bột hải phủ binh bại đi theo từ hồng nho đi hướng giang nam ở nơi đó làm quen vừa mới tại giang nam sĩ lâm bộc lộ tài năng tiền mục trai hai người mới quen đã thân kết làm bạn tốt về sau triệu thanh quy thuận tiêu dục tiến về đế đô lấy tay tổ kiến thiên sách phủ sự tỉnh hai người như vậy phân biệt nói đến cũng là trùng hợp phía trước mấy chục năm triệu thanh quan đến bắc địa binh mã tổn quản dưới chướng mấy chục vạn đại quân quản châu gần như ngũ châu chi địa, nói phong vương cũng không đủ, có thể nói là không ai không biết không người không hay, mà khi đó tiền mục trai vẹn vẹn chỉ là giang nam thúc liệt thổ thể biết trai chi hay, khi chỉ có mục ai địa, đủ, đó là là là mà sau ĩ lâm là trầm bên bối, trong người tiến văn nói thể chút chỉ có có h n danh. h a s mấy chục năm triệu thanh nhận tại đại tề cung đình dần dần không làm người đ ờ i biết tới mà tiền mục trai lại là tại giang nam sĩ lâm văn đàn thanh danh vang dội chẳng những đứng hàng nho môn tám vị đại tiên sinh một trong hơn nữa còn có tự thành một trường phái riêng xu thế hoàn toàn xứng đáng văn đàn thái đầu không ai không biết nhân sinh gặp gỡ khó liệu không ngoài như vậy về phần từ bắc du cùng triệu thanh nói chuyện kết quả triệu thanh mặc dù không có một ngụm từ chối nhưng cũng không có cho ra mình s á t trả lời chắc chắn chỉ nói là hắn triệu thanh là cái dạy hoa trên gấm người chưa hẳn có thể làm đến trong tuyết đưa than đối với cái này từ bắc du chưa từng có tại c ư ơ n g cầu cái gì chỉ nói là đi trước tương dương thành bàn lại một đoàn người đi vòng tiến về lưỡng tương đúng lúc gặp lúc này tiêu cẩn đã bắt đầu tiến đánh lưỡng tương bởi vì tại đạo môn nhiều lần thất bại đằng sau Tiêu công ầ n rốt cục k h có cái công khả năng lại dùng cái gì lại thành â m là t ư chi lược, chỉ、so、c n chi gian công, may g nan Hậu u q â thảm ộ t trận liệt ế n không cần nói năng dùng giả sách sử sớm có ghi chép phi thạch như mưa người như nghị phụ tử thương vô số vô cùng thê thảm Vô l u ậ ngay là c ô n thành phương, h là tại h thành phương, đều như là thân ở nhân ủ là đều ở ngụy quốc đại quân bắt đầu công thành sau ngày thứ ba từ bắc du một đoàn người đến lưỡng tương ngoại thành mới vừa từ trên tường thành lui ra tới ngụy quốc binh sĩ lần đầu tiên đối với đoàn người này không có nửa phần ngăn cản trơ mắt nhìn bọn hắn tiến vào tương dương thành cửa thành sau đó thu binh ngưng chiến bởi vì tại trong đoàn người này có hai vị lầu mười tám cảnh giới kiếm tiên một vị lầu mười bảy cảnh giới v õ phu cùng một vị nho môn đại tiên sinh những n à y đã kịch chiến một ngày ngụy quốc tàn binh thì như thế nào có thể cản bất quá tại ngày thứ hai lúc sáng sớm tảng sáng khi a tiêu ỏ ánh sáng, Nguyễn Vương t một một tông tông không không cần một kỳ i vượt ơ n qua đám người ra lúc tại phía sau hắn là lít nha lít nhít ngụy quốc đại quân không thấy đầu đôi binh sĩ tiếng hò hét như núi hô như biệt gầm nếu là đội thanh lúc khác chỉ sợ vũ không thật muốn lòng sinh tuyệt vọng tại ngụy quốc như thủy triều thế công phía dưới phía bên mình khốn thủ cô thành trừ phi là thân ở bạch đế thành tôn thiếu đường phát binh cứ u viện nếu không danh xưng đông nam môn hộ lưỡng tương cũng rất khó kiên trì hai tháng chỉ cần lưỡng tương đình trệ như vậy hồ châu liền lại không hiểm có thể thủ giang nam hậu quân chỉ có thể lùi lại lại lui một mực thối lui đến bạch đế thành thậm chí là lui vào thục châu mấu chốt ở chỗ thục châu nơi này thế cục rất là phức tạp đã muốn gấp rút tiếp viện giang nam lại phải chiếu cô tây bắc càng phải phòng bị lui vào thập vạn đại sơn nam cương man tộc dưới tình hình như thế tôn thiếu đường có thể hay không phát binh cứu viện lại có thể phát bao nhiêu binh trong đó còn c ò nghi n vấn vũ không đã làm tốt dự tính xấu nhất bất quá ngay tại tình cảnh như thế phía dưới từ bắc du đám người đến không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc để vũ không trải nghiệm một thanh nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tư vị từ bắc du sau khi vào thành trước gặp đến trương vũ bình cùng lý thần thông lý thần thông tiểu tử này đã trải qua mấy lần chiến sự mặc dù kiếm đạo tu vi không có tăng lên bao nhiêu nhưng là trạng thái khí rõ ràng không giống với lúc trước nhiều hơn mấy phần thiết huyết hương vị để từ bắc du có chút cảm khái quả nhiên chiến trường mới là nam nhi kết cục tốt nhất sau đó từ bắc du lại thấy thương vân cùng lăng vân lăng vân hỏi từ bắc du tề tiên vân đi đâu từ bắc du nói cho hắn biết tề tiên vân đã bị mộ dung huyên mang về đả môn nghe được trả lời chắc chắn này đằng sau lăng vân rõ ràng thở dài một hơi bất quá từ bắc du lại đem băng trần sự t ì n h cũng nói cho hắn biết đằng sau sắc mặt của hắn lại là ngưng trọng rất nhiều từ bắc du không tiếp tục đi nói thêm cái gì hắn thấy thu diệp mười hai vị đệ tử bên trong kỳ thật lăng vân là thích hợp nhất làm trưởng giáo nhân tuyển mặc dù hắn khả năng không sở trường nữ lược cũng không phải trích tiên đại tài thậm chí còn hơi có xúc động khí phách nhưng lăng vân có một chút lại có thể thắng được tất cả không đủ đó chính là hắn không có tư tâm mọi chuyện duy công đạo môn trưởng giáo cũng không phải là kiếm tông tông chủ không cần mọi chuyện độc đoán dạng này một cái vô tư trí công người tới làm trưởng giáo xa so với thiên vân bạch vân tử chi lưu m u ố n tốt đáng tiếc lăng vân chỉ là tại mười hai vị trưởng giáo đệ tử xếp hạng thứ mười một không có t h i ê n vân xương ái càng thiếu khuyết đầy đủ l ư l u y n cho nên nhất định khó mà leo lên trưởng giáo đại vị một đêm không ngủ sắc trời đem sang không sáng thời khắc từ bắc du cùng vũ không đăng lên đ ầ thành lúc này trên đầu thành cùng dưới tường thành thi thể đều đã bị truyền không không còn hôn qua thảm liệt có thể trong không khí như cũ ẩn ẩn phiêu đã mùi máu tươi lại tại nhắc nhở lấy tất cả mọi người nơi này tại quá khứ đã chết rất nhiều người tại tương lai như cũ sẽ chết rất nhiều người từ bắc du vịn lỗ châu mai hướng ra phía ngoài nhìn ra xa không có gì bất ngờ xảy ra xem đến ngoài thành bánh liệt binh triều cùng đã xuất trận tiêu cẩn hắn đối với phải lập tức liền muốn trở về trong thành vọng lâu tọa chấn toàn cục vũ không nói ra vũ đô đốc theo ta được biết đạo môn chấn ma điện, điện chủ đùi lá đã bị ngọc thanh điện nghị sự triệu hồi hư đô tiếp nhận các vị phong chủ chất vấn bây giờ đạo môn đã không có khả năng tại giang nam lại nhấc lên cái gì quá lớn sóng gió cho nên tiêu cẩn không thể không bắt đầu công thành để cầu mau chóng cầm xuống giang nam ổn định chiến cuộc cùng triệu đình hình thành tư thế ngang nhau tiếp theo tranh thủ lên phía b ắ c chỉ huy phối hợp tây bắc thảo nguyên đại quân cùng đông bắc mục vương tiền hậu giáp kích chi thế đánh hạ đế đô từ đó nhất thống thiên hạ vũ không cười khổ nói ta lại làm sao không biết đạo lý này đông nam nửa bên hệ tại một mình ta chi thân không dung nửa phần có mất từ bác du do dự một chút hỏi có muốn hay không ta giút ngươi ủng hộ một chút sĩ khí vũ không đông nhiên nắm chặt bên hông trôi đao nhìn chằm chằm từ bắc du c h ầ m dãi nói ra ngươi muốn làm một lần một đấu một vạn từ bắc du cười cười nói ra nếu đã tới tương dương lại đổi kịp đại chiến như vậy nếu như không ra khỏi thành một trận chiến chẳng phải là đi một chuyến bồn công vũ không thản nhiên nói ngươi muốn ra khỏi thành một trận chiến có thể bất quá ngươi phải chú ý tự thân an n g uy nói câu không dễ nghe lời s u ố i q u ỏ y nếu như ngươi chết ở ngoài thành ta không có cách nào hướng h à n các lão cùng công chúa điện hạ b ằ n giao càng không pháp hướng kiếm tông bàn giao từ bắc du cười nói có băng trần cùng triệu thanh vì ta áp trận muốn giết ta đổi thành thu diệp tự mình xuất thủ còn t ạ m được vũ không không còn quyết bảo nhìn qua vẹn vẹn một thân c ẩ m tú áo b à o trắng từ bắc du hỏi muốn hay không mặc giáp từ bắc du lắc đầu nhưng vào lúc này ngoài thành quân trận đã bắt đầu biến trận số lớn giáp sĩ hướng hai bên tảng ra sau đó từng tôn hỏa pháo cùng x e n nọ bị lấy ra nghĩ đến đây chính là ngụy quốc cho từ bắc du gặp mặt chi lễ từ bắc du đệ lại bên hông treo lấy xích luyện một kiếm vũ không trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí hỏi lần nữa không cần chú tiên từ bắc du nhẹ giọng cười nói bọn hắn còn chưa xứng t lên lên h bất quá tại khoảng cách từ bắc du còn có ba trượng khoảng cách lúc phản phất đụng phải một mặt nhìn không thấy vết tường vỡ vụn thành từng mảnh không một may mắn thoát khỏi sau đó từ bắc du từ trên đầu thành nhảy xuống nếu bàn về súng đạn cùng con giới ngụy quốc đại quân không chút nào thua đại tề triều đình thậm chí tại một số phương diện còn vẫn còn t h ắ n g chi đây cũng là bọn hắn có can đảm tiến đánh tương dương lực lượng chỗ lần này vì đãi khách từ bắc du trọn vẹn bày ra gần trăm chiếc xe nọ cùng hơn trăm ổ hỏa pháo một vòng tề xạ phía dưới trong khoảnh khắc liền có thể để n g o à i thành tương dương vài dặm phương viên hóa thành b i ể n l ử a địa ngục tiêu cẩn ngồi ở trên ngựa khẽ nâng dây cương hắc kim áo mãng bảo cùng âu phát theo gió sớm có chút phiêu động đạo không hết quân vương phong lưu hắn ngắm nhìn một phía tại quanh người hắn trừ ẩn giấu đi sáu mặt cùng tiêu lâm hai vị này le còn có đông đảo thiện ở kết trận đối địch tử sĩ cùng tu sĩ ở tại bên ngoài thì là bị vàng bạc tích tụ ra tới hơn ngàn trọng kỵ ngựa la tây v ư ợ t dị t r ù n g lúc này nhân mã đều là khoát trọng giáp cộng lại t r ư ờ n g ba nghìn cân chi trọng công kích đằng sau quán tính liền đủ để cho tu sĩ tầm thường khó mà ngăn cản một kỵ như vậy hơn ngàn cưỡi đều là như vậy hội tụ thành dòng lũ đằng sau cùng một chỗ công kích nó uy thế quả nhiên là quỷ thần lư tránh chi này kỵ binh hạng nặng vốn cũng không phải là dùng để trên chiến trường chém giết mà là dùng để ở trên chiến trường nhằm vào những cái kia tự mình ra trận đại tu sĩ lần này giang nam chi chiến nếu như không có từ bắc du làm r không có gì bất ngờ xảy ra chính là vụ không chết tại chi này trọng kỵ gót sắt phía dưới hải quất không còn tiêu cần niết lên cùng tiêu dục không có sai biệt mảnh bờ môi mỏng ngầm đầu nhìn về phía cái tiêu đạo đã nhảy xuống đầu tường thân ả n h nói khẽ đáng tiếc à chi này trọng kỵ đối đầu một vị lầu mười tám kiếm tiên chỉ sợ cũng muốn vừa đi không về sau một khắc tiêu cần hời hợt vung cánh tay lên một cái v ù v ù tiếng rít bên trong xe n ỏ t ê n n ỏ hỏa pháo viên đạn cùng một chỗ bắn ra như là phi kiếm cùng hỏa vũ xe lẫn trải rộng toàn bộ màn trời không thể không nói một màn này rất là trắng quan nếu như là mới ra đời từ bắc du lần thứ nhất leo lên chiến trường liền gặp được như thế cảnh tượng nhất định sẽ tâm thần bị đoạn cả một đời đều khó mà quên hôm nay cảnh tượng đáng tiếc bây giờ từ bắc du xưa đâu bằng nay nhìn thấy chàng cảnh này lúc chẳng những t h ơ ơ thậm chí còn có chút muốn cười bởi vì vào lúc này hắn xem ra những trò xếp này thậm chí còn không bằng băng trần một kiếm sau một khắc từ bắc du thân hình bạo khởi như trường hồng trong nháy mắt lướt qua hơn phân nửa chiến trường ở trước mặt của hắn vô luận là hỏa pháo viên đạn hay là xe nọ tên nọ đều là còn chưa gần đến nó quanh người ba thước liền đã bị vô cùng vô tận kiếm khí hóa thành hư vô tại tiêu cẩn trong tầm mắt từ b á c du căn bản vô dụng ra mười phần mười tu vi đã gần như tư thái vô địch một người một kiếm thanh thế khí thế sự hùng tráng không chút thua kém phía bên mình mười vạn đại quân cái này khiến chậm chạp không có khả năng đặt chân lầu mười tám cảnh giới tiêu cẩn khó tránh khỏi có chút than thở hắn mặc dù khinh thường tại bực này mãn phu hành vi nhưng hắn đáy lòng nhưng vẫn là hướng tới chính mình huynh trưởng tiêu dục năm đó v a i hùng một kiếm ở giữa trước chém phó trần lại đối đầu thượng quan tiên trần nhìn quanh thế gian lại không đối thủ đây là cỡ nào vi vũ bình tĩnh mà xem xét nếu không phải chính diện trên chiến trường không có cách nào nhất cử phân thăng thua ai lại muốn đổ hao tổn tâm lực đi nhiều mặt tiêu cẩn cũng lòng dạ biết rõ nếu như không cần cố kỵ thiên đạo c h ấ n áp từ b á c du thật muốn buông tay ra đại sát t ứ phương một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư cũng không phải cái gì nói ngoan ó i dối cho nên từ t r ư ớ c hành quân tác chiến đều là tu sĩ、si、đối với tu sĩ、si, quân trận đối với quân trận lúc trước ngụy cấm xuất quân chinh phạt nam cương chính là cùng v u dạy đại trưởng lao trúc cửu âm lưỡng bại cầu thương lúc này mới khiến cho thục châu tiền quân có thể đại thắng mang tộc nếu là không có ngụy cấm để trúc cửu âm có thể trắng trận xuất thủ song p ư ơ n g thắng bại sẽ rất khó dự liệu đối với cái này tiêu cẩn lúc đầu cũng có ứng đối đó chính là nhường đạo môn chấn ma đ dựa vào sáu mặt cùng tiêu lâm các cao thủ chỉ cần từ bắc du dám tự mình xông vào trận địa vậy liền có thể làm cho hắn triệt để xa vào đến tứ phía đều l à địch tình cảnh bên trong vẫn thật là có khả năng vây giết vị này tân nhiệm kiếm tông tông chủ vì thế tiêu c ầ n còn đã từng cùng mộ dung huyên lặp đi lặp lại thôi diễn xác nhận cho là cử động lần này cơ hồ vạn vô nhất thất có thể chuyện cho tới bây giờ trấn ma điện hai đại trụ cột trần diệp đã trở về đạo môn huyền đều băng trần dứt khoát làm mưu phản đạo môn quy thuận kiếm tông kể từ đó cái này cái gọi làm mưu đổ liền thành một chuyện cười về phần như thế nào ngăn cản từ bắc du vậy cũng chỉ có thể dùng tính mệnh cùng những cái kia vàng dòng bạc trắng đổi lấy viên đạn mui tên đi lấp về phần đến cùng lấp bao nhiêu mới có thể lấp đầy tiêu cẩn không có xác thực nắm chắc chỉ có thể kỳ vọng vào hao tổn đến từ bắc du vượt qua thiên đạo quy củ dẫn tới thiên đạo tức giận rơi vào một cái tiêu huyền cùng tiêu bạch hai trà con hạ tràng trong tầm mắt từ bắc du bắt đầu lấy một loại gần như ngang ngược tư thái tiến lên trực tiếp một đường phóng tới tiêu cẩn chỗi trung quân đại trận tiêu cẩn không thể không lui về phía sau sau đó tầng tầng lớp lớp giáp sĩ không ngừng ngăn tại trước người hắn tại hắn tại hắn cùng từ bắc du ở giữa khi tiêu cẩn hướng lui về phía sau ra ước chừng hai trăm trượng khoảng cách thời điểm đ ố n g nhiên dừng lại thần s ắ c lạnh nhạt tới mùi hương mắt xanh tiêu lâm xuất hiện bên cạnh hắn bên trái một thân kim quang sáng trói lưu ly sáu mặt xuất hiện ở phía bên phải hai người một trái một phải đều là như lâm đại địch lúc này từ bắc du bắt đầu một mình phá trận một người một kiếm toàn bộ chiến trận trong nháy mắt bị xé nước mở một lỗ hồng khổng lồ ở vào từ bắc du tiến lên một đường bên trên vô số thiết giáp toàn bộ bị từ đó một phân thành hai vô số huyết vụ bay lên hợp thành một đường nếu là từ trên cao quan sát chính là một đầu máu đỏ tươi tuyến bất quá so sánh với thê thảm không gì sánh được t ử trạng những binh sĩ này đã chết không có gì thống khổ thậm chí chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì liền đã bị kiếm khí v ú t qua tại một đường này t r u n g quanh cũng có thật nhiều người trực tiếp bỏ mình bị như gió t á c mưa rào bình thường kiếm khí lướt qua chính là một hồi gió tanh mưa máu lúc này từ bắc du quanh người có đếm không hết kiếm khí xoay quanh vân quanh sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại đối diện với mấy cái này kiếm khí vô luận tướng lĩnh hay là phổ thông giáp sĩ cơ hồ tất cả mọi người là chạm vào tất tử đụng phải thi vong từ bắc du xông vào trận địa bách trượng khoảng cách lúc này những cái tia sen nọ cùng hỏa pháo đã không cách nào uy hiếp được hắn chỉ có thể do tu sĩ xuất thủ ngăn cản từ bắc du hơi dừng lại chỉ gặp có vài chục tên quỷ vương cung tu sĩ đã trong nháy mắt d ế tới những tu sĩ này động tác đều nhịp đều là trong lòng còn có tử trí trong trước mắt vô số lá bùa xuất hiện tại từ bắc du trước mặt phiêu phiêu x á i xái và như đẩy trời mưa rơi sau đó thừa dịp những lá bùa này vỡ ra hấp dẫn từ bắc du lực chú ý đồng thời những quỷ này vương cung tử sĩ bọn họ cấp tốc ép về phía từ bắc du đoàn kiếm trong tay lóe ra ô hắc con chạch trên thân kiếm có khắc kỳ dị t r ê văn cùng diệt thần múi tên không có sai biệt. sau đó tiếp theo màn tràng cảnh lại làm cho những người này bỗng nhiên chừng tóm ắ t chỉ gặp những lá bùa kia căn bản không có phát huy ra nửa điểm tác dụng trực tiếp ở giữa không trung vỡ ra giống như là tết nguyên tiêu p h á hoa không thể nhấc lên nửa điểm sóng gió ngược lại là từ bắc du thuận thế giơ kiếm đám người bọn họ chỉ cảm thấy dưới thân mắt lạnh thân trên như cũ còn duy trì hướng về phía trước tư thế hạ thân cũng đã cùng thân trên tách ra đến những này không sợ vừa chết tử sĩ tại tình hình như thế bên dưới vẫn là ý đồ cầm trong tay đoàn kiếm đâm vào từ bắc du trên thân nhưng cách xa nhau bất quá bất quá hơn trượng khoảng cách lại là như là lệnh trời bình thường khó mà vượt qua nửa、phần. Những trên ử nửa sĩ này nửa người t thực r rơi trong n xuống nào, n g điệp đất bộ á mắt cam mạng một một kiếm hắn tràn rất tức, kết bất là là ngập không cam lòng, rất nhanh liền không có sinh kết quả là bọn hắn liều mạng một lần cũng có liều s quả quả tình mà thôi. Trên t h mà ự tế cũng đúng là như thế những người này tiên cảnh giới tử sĩ vẹn vẹn để từ b á c du bước chân có chút dừng lại cũng liền chỉ thế thôi lúc này một bộ áo trắng từ b á c du khoảng cách tiêu cẩn đã không đủ bắt trượng thiên quân văn mã không ai có thể ngăn cản chương hai t r ư ọ n g kỵ đầy không được địch chương hai t r ọ n g kỵ đầy không được địch từ bắc du biết rõ tự mình một người đứng ở trên chiến trường giống như trong dòng sông đáng ẩm mặc dù có thể sừng sững không ngã thậm chí có thể cho quần c u ộ n dòng lũ không thể không đường vòng mà đi nhưng cuối cùng không phải t h c h đập không cách nào hoàn toàn ngăn cản dòng sông thế đi kỳ thật đây cũng là tất nhiên sự t ì n h phải biết thiên đạo quy củ xâm nghiêm nhất là rộng làm người biết quy củ chính là không cho phép tu sĩ ở nhân gian đại khai sát d ư ớ i nếu là có người có can đảm vi phạm dưới đó trận cùng tiêu huyền cùng tiêu bạch tuần tự hai đời đại tề đế vương không khác mặc cho ngươi là tuyệt đỉnh võ thánh hay là độc tôn tiên tử tại thiên đạo phía dưới cũng muốn thân tử đạo tiêu hướng phía trước chuyển rời mấy trăm năm không thiếu rất nhiều bảng môn tu sĩ thừa dịp thiên hạ đại loạn lúc muốn đục nước béo cỏ trong đó nổi danh nhất chính là đại sở những năm cuối lúc sau xây huyền giáo s u ô i nam một vị huyền giáo cự kình đem trung nguyên một cái thành nhỏ bách tính tàn sát một nửa lấy vô số đầu tươi sống tính mệnh luyện thành một cọc dị bảo kết quả dẫn tới thiên đạo tức giận cả người bị cựu trọng lôi kếp i vanh sắt thành cho món dị bảo kia đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tại quần quận trong thiên lôi bị luyện hóa thành một khối trách sắt không quá mức điểm đặc biệt chỉ là cứng rắn không gì s á được về sau bị huyền giáo chế thành tượng chưng cho giáo chủ thân phận huyền thiết làm cho mặc dù từ bắc phóng nhãn thiên hạ gần như không đối thủ nhưng rất nhiều vết xe đổ trước đây hắn cũng không dám không nhìn thiên đạo mạnh mẽ dùng ra như là kiếm tam thập tứ bực n á y sát chiêu sợ là một m kiếm xuống dưới diệt đi đến vàng người sau một khắc liền muốn dẫn tới cựu trọng lôi tiếp cho nên từ bắc du rất là khắc chế đem cảnh giới của mình áp chế ở đại khái địa tiên mười hai lầu tả hữu cảnh giới thậm chí liên tục diệt tiên cũng chưa từng vận dụng nhu cầu không cần gây nên thiên đạo phản p h ệ đàn áp từ bắc du cũng nghĩ rất minh bạch nếu hắn ngăn cản không được toàn bộ n g vương đại quân vậy liền trực tiếp bắt giặc trước bắt vua thẳng đến tiêu cẩn mà đi về phần hộ vệ tạ i tiêu cẩn bên người sáu mặt cùng tiêu lâm tất nhiên không dám toàn lực xuất thủ nếu không vẹn vẹn giao thủ dư ba đồng d ạ n g khả năng dẫn tới thiên đạo c h ấ n áp đây cũng là đại tu sĩ không muốn tùy tiện bước chân chiến trường nguyên nhân hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt dù là giống từ bắc du loại này tận lực áp chế tự thân tu vi nhưng nếu như tạo bên giới s á t nhiệt quá nhiều lao thiên gia cũng sẽ ký số ngày sau thành tiên lúc dẫn tới thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn năm đó thượng quan tiên trần chính là chứng cứ rõ ràng chính vì vậy đạo môn xưa nay liền có tiêu giao địa tiên không vào thế tục quy củ dù là năm đó sau xây cơ hồ đoạt được thiên h đạo môn đại chân nhân cũng chưa từng ở trên chiến trường đại khai sát giới tiểu cần không còn lưu lại tại hắn cách đó không xa chi kia trọng kỵ quân đã bắt đầu mặc giáp lên ngựa bày trợn mâu sắc nơi tay tùy thời chuẩn bị công kích tiểu cần neo lại đôi mắt mắt nhìn chi này đ ồ vật âu hiếm sau đó thu tầm mắt lại không còn đi xem đồng thời trên mặt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác khói mù chỉ có tự mình tích lũy qua gia sản mới biết được mỗi một đồng tiền kiếm không dễ hôm nay từ b ắ c du xuất hiện ở chỗ này tối thiểu nhất cũng muốn để hắn tổn thất hơn trăm vạn、bạc. bất quá hắn cũng không phải tính toán chi ly người nhỏ bọn tổn thất cũng liền tổn thất dù là chi này tinh nhuệ kỵ quân góp đi vào cũng là không sao mấu chốt là phải biết làm như thế nào đi cắt lỗ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề đừng lại tại cùng một đạo khảm bên trên tiếp tục ngã té ngã đáng tiếc hắn bây giờ còn không có có biện pháp quá tốt tiêu lâm nhẹ nhàng nói ra điện hạ từ bắc du vẫn còn tiếp tục phá trận không ngoài dự liệu là bay thẳng điện hạ mà đến chúng ta là không phải tiếp tục triệt thoái phía sau một chút tiêu c ẩ n lạnh nhạt nói cô vương không lùi cô muốn gặp một lần vị này kiếm tông tông chủ yên tâm hắn không dám toàn lực xuất thủ tiêu lâm trầm giọng nói nếu như từ bắc du đột nhiên toàn lực xuất thủ chị sợ rất khó phòng bị. tiêu c ẩ n một tay nắm dây cương một tay mang theo roi ngựa chỉ hướng từ bắc du chỗ phương hướng trầm g ã i nói năm đó phó trần người mang ba kiện trọng khí đột kích gần trong gang tấp c h ỗ lại có cầm trong tay chu tiên đại kiếm tiên thượng quan tiên trần tiêu dục còn có thể không lùi cô kim nhật vẹn vẹn chỉ là đối mặt một cái từ bắc du vì sao m u ố n lùi cô lại há có thể bại bởi tiêu dục tiêu lâm hay là làm cuối cùng cố gắng khuyên năm đó tiêu dục người mang thiên tử kiếm cùng chuyện quốc tỷ hai kiện trọng khí tự nhiên có thể làm được không sợ điện hạ lúc này lại là khác biệt cũng không như thế trọng khí nơi tay không thật mạnh đi tương đối tiêu cần không có phản bác nói ra có bác cũng thể từ bác Du cũng so ra k é một năm đó phó trần, càng không、so、được thượng quan tiên trần. Hắn khoát tay áo, cô tâm ý đã quyết, không cần khuyên. muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không tiếp tục nhiều tâm lâm m đó được đã phó tiếp khoát thôi, tay quyết, Tiêu bất tục cô cuối cái gì. so áo, quá lại lại lời ý bên khác từ bắc du không còn lấy kiếm khí vút dài mà là bắt đầu cầm kiếm bộ chiến từng có trích tiên nhân thơ mây mười bước giết một người nhưng lúc này từ bắc du lại là hoàn toàn p h ả n tới một bước giết mười người từ bắc du trong tay xích luyện chi kiếm vốn là giết người khát máu chi kiếm lúc này lấy từ bắc du tu vi căn bản không sợ xích luyện phạt vệ dùng thanh kiếm này giết người mỗi giết một người thân kiếm tiêu ra máu sáng một phần huyết khí càng tăng lên một phần cho đến về sau xích luyện thậm chí bắt đầu tiếng r u n g không chỉ phảng phất là thoải mái đến cực điểm từ bác du không chế kiếm này giết người có thể nói là làm ít công to một đường đi tới thây nằm khắp nơi trên đất những người chết này bên trong có phổ thông giáp sĩ cũng có tu vi có thành tựu tu sĩ tại từ bác du trước mặt bọn hắn đều bị đối xử như nhau đều là một kiếm sự tình bất quá khi lại một vị nhân tiên cảnh giới tử sĩ chết tại xích luyện giới kiếm đằng sau từ bác du giữa n g ư c lại là phát lên một cô ý không cam lỏng kiếm tông sụp đổ đến tận đây đừng nói cái gì đ i ệ tiên cảnh giới cao thủ chính là nhân tiên cảnh giới tu sĩ cũng m u ố n cực kỳ trọng thị đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm khí lăng không trong đường mười hai kiếm sư cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới mà thôi chính là bởi vì kiếm tông nhân thủ bần quỹ đến tận đây từ bắc du mới không thể không dùng hết tâm tư đi mời trào bụi băng có thể coi là như vậy một cái tông môn chân chính nền tảng hay là những người này t i ê n cảnh giới cùng quỷ tiên cảnh giới tu sĩ từ bắc du thậm chí có thể nói xuất kiếm trong tông mỗi một vị nhân tiên tu sĩ tính danh cùng đại khái kinh lịch trái lại ngụy quốc bên này nhân tiên cảnh giới tu sĩ phảng phất không cần tiền bình thường tại chỗ này ngăn cản từ bắc du trên chiến trường đã có vượt qua hai tay số lượng nhân tiên tu sĩ chết tại từ bắc du giới kiếm Đã là l vượt qua bây giờ kiếm khí ă nhưng g k ô n g đ ờ nhân tiên tu s gì gì, vào lúc này đại điệu đông nhiên bắt đầu chấn động đánh gây từ bắc du suy nghĩ đây không phải bộ tốt bọn họ cùng một chỗ tiến lên lúc mang tới loại kia quy mô nhỏ rất nhỏ rung động mà là cực kỳ nặng nề g h móng ngựa rơi trên mặt đất thanh âm mỗi một âm thanh cũng giống như đánh tại trái tim bên trên từ bắc du đứng tại chỗ nhìn về phía đại địa rung động truyền đến phương hướng một chi kỵ quân xuất hiện tại từ bắc du trong tầm mắt đây là nhân mã đều là phụ giáp thiết kỵ cũng là chân chính cho kỵ chi này bị nụy g vương coi là là đồ vật âu hiếm trọng kỵ rốt c ụ c bắt đầu công kích tốc độ do chậm cùng nhanh lại càng lúc càng nhanh lôi cuốn lấy quần quận khói bụi thẳng đến từ bắc du mà đến tại bây giờ chiến trường dù là có các loại súng đạn dù là có các loại tu sĩ kỵ binh hạng nặng vẫn như cũng là có thể đưa dạng này một c h i kỵ quân tốn hao đủ để bù đắp được hơn vạn bình thường kỵ binh mỗi cơ i chừng ba nghìn cân chi trọng trọn vẹn hơn ngàn kỵ hội tụ thành dòng lũ s á t thép tại to lớn quán tính công kích phía dưới cho dù là đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ cũng nhất định khó mà từ chính diện đối đầu đây mới thật sự là đầy không được đ ị n h nếu như từ bắc du không phải đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền vẹn vẹn chỉ là một vị đ ị a tiên mười hai lầu tu sĩ tầm thường t ừ chiến không lùi kết quả chín thành chín là bị đạo này thiết kỵ dòng lũ bao phủ cùng lúc đó lại có một bóng người đi vào từ bắc du bên n g cùng hắn cùng nhau đối mặt cái này hơn ngàn trọng k� chương hai trăm tám mươi chín một kiếm phá vỡ trận làm như thế nào từ bác du không có quay người t ư ơ n g vọng chỉ là hỏi sao ngươi lại tới đây nữ tử kiếm tiên lạnh nhạt đáp lại nói làm phòng bất chắc từ bác du đưa mắt nhìn về phía chi kia càng ngày càng gần tinh nhuệ k ỵ quân mỉm cười hỏi như vậy tùy ta phá trận băng trần nói khẽ tông chủ đều có thể buông tay hành động không cần phải lo lắng sau lưng từ bác du nhẹ gật đầu không còn hướng về phía trước phá trận mà là cải thành lướp ngang mà đi trực tiếp nên tiếp chi kia từ mặt bên giết ra tới tinh nhuệ kị quân trong nháy mắt thứ nhất cưới đã đi tới từ bắc du trước mặt còn chưa tới kịp tới gần liền trực tiếp bị vô hình kiếm khí từ đó một phân thành hai huyết n ụ c vẩy xuống khắp nơi trên đất ngay sau đó là thứ hai cưới bị từ bắc du một tay đẻ lại đầu ngựa từ bắc du không nhúc n í c h tí nào tên này cả người lẫn ngựa chừng ba nghìn cân chi trọng kỵ binh lại phản g phất trực trực đâm vào trên vách núi treo leo cốt n ụ c vỡ vụn lập cầm t ạ m trận tiêu cẩn lần này bày trận rất có ý tứ tận khả năng địa sứ đội ngũ kỵ binh do rộng biến hẹp từ đó gia tăng cả chi đội ngũ chiều dài dạng này có thể làm tất cả kỵ quân đều có vọt thẳng đụng từ bắc du cơ hội nếu như trận tuyến trải rộng ra quá rộng vậy liền sẽ làm rất nhiều biên giới vị trí kỵ binh căn bản chạm đến không đến từ bắc du bất quá là đồ hao tổn mã lực chẳng hiện tại như vậy vật tận kỳ dụ lúc này chính là một kỵ tiếp lấy một kỵ quần quẫn không dứt nhiều nhất bất quá ba kỵ đồng thời vọt tới từ bắc du rõ ràng không cầu giết địch chỉ là muốn tận khả năng tiêu hao từ bắc du khí cơ thậm chí kỳ vọng vào có thể cho vị này kiếm tiên tạo thành một chút thương thế mặc kệ điểm ấy thương thế cỡ nào không có ý nghĩa qua sự gom ít thành nhiều nói không chừng cũng có thể vì về sau trôn xuống Phục Út. từ bắc du từng bước một hướng về phía trước phàm là hướng hắn đánh tới kỵ binh có bị hắn một kiếm từ đó bổ ra có dứt khoát là bị kiếm khí một phân thành hai đều là không cách nào dung chuyển từ bắc du mảy may từ bắc du đi về phía trước r a đại khái trăm bước khoảng cách đằng sau không còn lấy kiếm phong đối địch mà là cũng cầm xích luyện lấy kiếm thủ hướng về phía trước va chạm tựa như đụng tiên trung xông lên phía trước nhất một kỵ bị kiếm thủ hung hăng đụng chúng toàn bộ ngực trực tiếp nổ bể ra đến đồng thời tại phía sau hắn mấy kỵ cũng giống như bị máy ném đá ném ra cự thạch đối diện đập chúng trong nháy mắt cả người lẫn ngựa biến thành một cục thịt bùn từ bù Từng, người, từng người, người n g nặng nặng chi t này g người n kỵ binh hạng nặng là ngụy r vương tiêu cẩn dòng chính thân vệ quân tốt là trong trăm có một ngựa là trong trăm có một binh giáp hay là trong trăm có một cùng một chỗ công kích lúc như lũ quét chút xuống như đại giang vỡ đê có thể đủ ở chính diện sông bại một chi hơn gấp một mươi lần phổ thông kỵ binh nhưng trước mắt này một màn lại làm cho hắn không có khả năng tin tưởng chi này đánh đâu thắng đó trọng kỵ quân đúng là không tổn thương được vị này kiếm tông tông chủ dù là một phân một hảo thẳng đến hắn hiện tại mới giật mình minh bạch vì sao vừa rồi vương thượng trong quân lệnh nhiều hết sức nỗ lực bốn chữ trước kia hắn mỗi lần nghe được phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu kiếm tiên truyền thuyết chỉ coi là tiểu thuyết nhà nói như vậy không đủ để tin coi như trên đời thật có kiếm tiên đi vào động một tí mấy triệu người trên xa trường đối mặt tinh nhuệ thiết kỵ cũng khó tránh khỏi đòi người vong kiếm gãy nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến trên đời kiếm tiên đúng là như vậy, không nói đạo lý. một người một kiếm liền đem chính mình dựa vào sống yên phận vốn liếng chém tới hơn phân nửa nếu như vị n à y kiếm tiên là loại kia đả thương địch thủ một nghìn tự t ổ n thắng thảm thì cũng thôi đi hắn tốt xấu còn có cái an ủi nhưng người ta tại hời hợt ở giữa liền đem mấy trăm thiết kỵ c h ạ m d ư ớ i kiếm chính mình mảy may không tổn hao gì càng không thấy hết sạch sức lực vậy đây là chuyện gì nói cho cùng cũng bất quá là chịu chết thôi hay là loại này tế thủy trường lưu chịu chết càng để cho người nổi nóng cùng bất đắc dĩ từ bắc du lại là một kiếm đụng bay một kỵ trọng kỵ đằng sau thuận thế khẽ dựa lấy chính mình bạ vai đem một tên đối diện đánh tới kỵ binh h lại sinh sinh đập chết phía sau hai tên kỵ binh phải biết đây cũng không phải là trên đất bằng đứng im bất động kỵ binh hạng nặng đây là trải qua s ú c thế công kích kỵ binh hạng nặng tại quan tính phía dưới tuyệt không vẹn vẹn ba nghìn cân đơn giản như vậy lại bị người một va vai đến bay rớt ra ngoài đây là bao lớn khí lực bình thường điệu tiên cảnh giới võ phu tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này có thể từ bắc du làm được tiếp xuống kỵ binh cũng nhiều là như vậy không một may mắn thoát khỏi băng trần từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua chi này tinh nhuệ trọng kỵ một chút lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối đều đặt ở tiêu cẩn vị trí từ nơi này nàng có thể mơ hồ nhìn thấy tiêu cẩn khuôn mặt bất quá nàng không thể từ đó nhìn thấy nửa phần thất kinh cái này khiến nàng càng cảnh giới tiêu cẩn người này nó xảo trá lòng dạ như thế nào sớm đã không cần nhiều lời phóng n h ã n đương đại vô luận là đạo môn trưởng giáo hay là đại tề hoàng đế cũng không dám khinh thường vị này ngụy vương nửa phần mà nàng sở dĩ muốn tới ở đây là từ bắc du áp trận không vì cái gì khác cũng chỉ bởi vì đối thủ là tiêu cẩn mà thôi tiêu c ẩ n cảm nhận được băng t r ầ n ánh mắt nhìn chăm chú lại lơ đễm ngược lại là cao giọng nói từ bắc du từ kiếm mộ đ ả o từ biệt đã lâu không gặp nói đến hay là may mắn mà có n g ư ơ i để cô đắc dĩ đem kiếm tông ngàn năm tích xúc trở về ngụy quốc ngụy quốc đại quân có thể không có nỗi lo về sau vượt biển mà đến ngươi coi nhớ c ô n g đầu đương nhiên cũng chính bởi vì ngươi cô mới có thể có nhàn hạ thoải mái tổ kiến như vậy một c h i dùng vàng bạc tích tụ ra tới tinh nhuệ trọng kỵ hôm nay cô dùng bọn hắn tới làm nên đón ngươi đãi khách tri lễ ngươi có thể hài lòng lúc này kỵ binh hạng nặng đã hao tổn gân nửa từ bắc du đông nhiên dừ cô vương ở đây ngươi có dám tới giết cô từ bắc du giơ lên trong tay xích luyện nhìn về phía tiêu cẩn gàn tương chữ một kiếm phá vỡ trận làm như thế nào một kiếm này không còn nhằm vào sĩ khí mất sạch tầng mấy trăm cưới mà là trực chỉ ngay tại trong trận tiêu cẩn sáu mặt cùng tiêu lâm sắc mặt đột biến hai người đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước ngăn tại tiêu cẩn trước người ánh mắt ngưng trọng dị thường đang đỉnh lầu mười tám mới có thể tự xưng là tiêu diêu điện tiên triều du thương ngô mộ thương hải tiêu diêu tại trong nhân thế một vị lầu mười tám kiếm tiên p h n lượng chi trọng tuyệt không thể giống như là hai vị lầu mười bảy địa tiên sáu mặt chắp tay trước ngực quanh thân kim quang sáng chói chiếu sáng rạng rỡ đồng thời hiện lộ kim cương chừng mắt pháp tướng khuất phục tà ma ngoại đạo tiêu lâm một đòn nặng nề trong tay pháp trượng có một bản nặng nề điện tịch chống rông sinh ra tự hành lẩn ra trang sách soạt rung động sau đó lấy tiêu cẩn làm trung tâm xuất hiện một cái ba thước phương viên lồng ánh sáng màu xanh lam đem tiêu cẩn hộ vào trong đó cùng lúc đó băng trần cũng quát lớn từ bắc du tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính nếu không dẫn tới thiên đạo tất giận hối hận thì đã muộn từ bắc du mảnh mặt làm n ơ chỉ là một kiếm đưa ra một đạo kiếm khí to như núi t r á n như đại giang kiếm khí những nơi đi qua không người còn sống t o à này to lớn quân trận bị s i n h s i n h xé rách thành hai nửa tại một đường này phía trên không có cụt tay cụt chân thậm chí không có thi thể cùng vết máu chỉ có một đạo thật dài khe ránh gió nhẹ lướt qua tại người đạo trưởng này ránh dài khe bên trên bụi bằng phiêu tán sáu mặt kim cương pháp tướng bên trên xuất hiện vô số vết rách ngược nó vị trí tức thì bị trực tiếp xuyên thủng có thể xuyên thấu qua trong đó nhìn thấy bị hắn ngăn ở phía sau tiêu cẩn gió nhẹ qua đi sáu mặt kim cương pháp tướng vỡ vụn thành t ừ n g mảnh bảo hộ ở tiêu c ẩ n quanh người quang thuẫn màu lam cũng đ ô n g nhiên xuất hiện vô số tinh mịn v ớ i n ư ớ c sau đó hóa thành điểm điểm màu lam lưu h ì n h điểm sáng theo gió mạ qua bất quá tiêu c ẩ n vẫn là đứng ở n g u y ê n địa cũng chưa hề đụng tới tiêu c ẩ n run lên tay áo lao đi trên thân cũng không tồn tại bụi bặm khẽ cười nói thật là lợi hại một kiếm không hổ là một người một kiếm liền có thể đại bại đạo môn kiếm tông kiếm tiên bất quá ngơi ư hay là lưu thủ là sợ dẫn tới thiên tiếp nói xong hắn ngẩm đầu nhìn một chút đỉnh đầu trên mặt ý cười càng nặng trong đó ẩn ẩn có lôi đỉnh quay cu tư h i kiếp ê n t r ớ c con mắt. Nam、Bể. Trưng 290. Sinh con nên như từ như sinh nên bác du một kiếm đưa ra phá vỡ trận phá giáp cuối cùng vẫn đưa tới thiên kiếp trước mắt t ừ bác du ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mây đen c u ộ n cuộn, m ặ t không biểu tình tiêu c ẩ n dần dần thu liễm nụ cười trên mặt chậm rãi nói nếu là thiên lôi hạ xuống có thể hay không thương tới tính mạng của ngươi cái này còn khó mà nói thế nhưng là những giáp sĩ này lại là sao mà vô tội nếu như bọn hắn chết tại hoàng, hoàng thiên uy phía dưới l ã o thiên ra thế nhưng là sẽ đem khoản nợ này ghi tạc ngươi từ bắc du trên đầu lời còn chưa dứt trên bầu trời mây đen đã đột nhiên hạ xuống thường đạo cỡ thùng nước thiên lôi tại trong mây đen quay c u ồ n g không nớt như ẩn như hiện tiêu c ẩ n nếp miệng lên nếu nhân lực không làm gì được ngươi từ bắc du vậy liền dựa vào t h i ê n chi tay tới đối phó ngươi có tiêu huyền cùng tiêu bạch vết sẽ đổ ngươi từ bắc du lại có thể thế nào bởi vì cái gọi là lôi đình mưa móc đều là thiên ân thương tiên h ở trên nhân lực há có thể thắng tiên mặc dù chống đỡ cựu trọng tiên tiếp nhưng cũng bởi vậy trôn xuống thai hoàng ngầm cuối cùng kiệt lực bỏ mình đại tề thái tổ hoàng đế tiêu dục tung hoành vô địch đồng dạng là tại đại giang bên bờ trước chém phó trần tái chiến thượng quan tiên trần mang đại thế mà quân lâm thiên hạ nhưng đến đầu đến đối mặt huy hoàng thiên đạo cũng chỉ có thể xây dựng minh lăng không thể không trốn ở minh lăng chín tầng chỗ sâu lấy giả chết lánh đ ờ i kéo dài hơi tàn hơn hai mươi năm tiêu huyền đương đại võ thánh đối mặt cũng không tại đ ỉ n h phong đạo môn trưởng giáo thu diệp chiếm hết thượng phong cơ hồ đem thu diệp xinh xinh đánh chết có thể cuối cùng cũng vẫn là bởi vì thiên đạo quy củ mà thất bại trong căng tớt tại giang đô hành cung băng hà Tiêu u h y ề như sau k i Tiêu thiên minh kim thiên chi kiếm, tiêu. chết, Bạch đúc cử thế vô địch, cũng khí hủ thân, thế thân h tử bất tu tử tử dạng dạng đạo lấy là là vận đồng đồng n vô ám vậy bốn người cái nào không phải đương đại nhân kiệt cái nào không phải đăng đỉnh người trong thiên hạ có thể kết quả lại là giống nhau như lúc bây giờ từ bắc du thành tựu i s á t thực rất cao đứng hàng thiên cơ bản g tam thánh đại bại đạo môn còn chưa chân chính đi đến thực c h í danh quy thiên hạ đệ nhất nhân vị trí bên trên lịch đại thiên hạ đệ nhất nhân đều là rơi vào kết quả như vậy từ bắc du lại cao hơn còn có thể cao hơn bốn người này nếu cao không quá đi vậy cũng chỉ có thể dựa theo thiên đạo quy củ làm việc thiên lôi rơi xuống đại kiếp trước mắt từ bác du đầu đầy tuyết b ạ c h phát ti bị tỉnh phong quét đến phiêu diêu không chừng bình tĩnh nói ngươi muốn dùng thiên lôi tới g i ế t ta loại này đầu cơ trục lợi hành vi vẹn vẹn hù dọa người bên ngoài vẫn được muốn làm tổn thương ta lại là b u ồ n cười t i ê u c ẩ n không nói lời gì chỉ là ngựa đầu nhìn trời nhìn thiên lôi màu tím lôi cuốn hạo đáng thiên h uy rơi xuống thẳng đến không tránh không né tân nhiệm kiếm tông tông chủ từ bác du đồng dạng không còn nhiều lời trực tiếp lấy tay bên trong xích luyện nên tiếp thiên lôi ngược dòng má lên vô số kiếm khí tùy theo vừa lên cùng thiên lôi màu tím đối trọi gay gác không mảy may để hắ chứ cùng tự thân tu vi có quan hệ càng l à bởi vì lần này rơi xuống thiên lôi cũng không phải là tiêu bạch bọn người đối mặt cựu trọng lôi kiếp so với tiêu bạch dẫn xuống cựu trọng lôi kiếp đạo lôi kiếp này đối với một vị lầu mười tám cảnh giới địa tiên mà nói cảnh cáo ý vị càng đậm cũng không phải là muốn đem từ bắc du trực tiếp từ thế gian diệt trừ nói cách khác từ bắc du lần này hành vi vừa vặn ở vào thiên đạo quy củ trên đường tuyên kia ở vào cái nào cũng được ở giữa nếu là lại hướng phía trước một bước đó chính là vượt qua lôi trì tất nhiên muốn dẫn tới thiên đạo tức giận nếu là kịp thời thu tay lại còn có con ngượng không đến mức ngọc thạch câu phần cho nên lúc này đạo này rơi xuống thiên lôi tại từ bắc du xem ra bất quá là chỉ có bề ngoài không chịu nổi một kích mà lại nói đi thì nói lại trong kiếm tông người cũng từ trước tới giờ không e ngại thiên đạo thiên kiếp trước mắt thì như thế nào bất quá là thử kiếm hỏi thương thiên thôi nếu là thuận theo thiên đạo kiếm tông cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy không có phi thăng chứng đạo người đây cũng là kiếm tông cùng đạo môn căn bản khác nhau một trong từ bắc du một kiếm này cũng không thuộc về kiếm ba mươi sáu bên trong nào đó một kiếm đến cảnh giới của hắn hôm nay cũng không nhất định nhất định phải câu nệ vì loại nào đó kiếm thức đều có thể hạ bút thành văn tự thành một trường phái riêng một kiếm này ở chỗ ung tùm hai chữ cái gì gọi là ung tùm tại thường nhân xem ra một kiếm này đưa ra đằng sau chỉ thấy kiếm khí chen chúc mà lên nhưng không thấy có càng thêm nhỏ xíu kiếm khí tràn ngập tại bốn phía nhỏ bé mà nhỏ bé không thể nhận ra lít nha lít nhít chưa phát giác che kín thế giới những kiếm khí này càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm cuối cùng hội tụ như sương n g ù một mảnh lớn kiếm vụ tràn ngập cả không từ lôi rơi vào trong sương n g ù kỳ thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chậm phản phất lâm vào trong v ũ bùn càng có vô số màu tím lưu hình từ lôi đình bên trên chóc từng mạng cách ra đến sau đó tại vô tận trong kiếm khí chậm rãi tiêu tán từ bác du trầm giọng nói ra nhân sinh một thế phải có đ i ề u chấp trong lòng chấp nghiệm trong tay cầm kiếm thoại âm rơi xuống kiếm khí càng thịnh như xương kiếm khí gần như ngưng là thật chất đạo thiên lôi này triệt để tan thành mây khói tiêu c ẩ n m ỹ mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái chỉ gặp đạo kiếm khí này đúng là không có thấy tốt thì lấy ý tứ ngược lại là đi ngược dòng nước bay thẳng đỉnh đầu biển mây quay cùng như sôi nước không ngừng kích động ẩn ẩn truyền ra lôi đình tiếng oanh minh từ bác du gan to bằng trời đúng là thân hình đẳng không mà lên bay lượn đến trong biển mây mặc kệ trong biển mây cảnh tượng như thế nào thanh thế dọa người căn bản không thể gây tổn thương cho cùng từ bắc du mảy may từ bắc du vung tay áo kiếm khí như gió lớn nổi lên ngạnh xinh xinh liền đem mảnh này k i ế p vân bắt vân k i ế n nhật mảnh này tượng trưng cho thiên đạo uy nghiêm k i ế p vân như vậy tan thành mây khói bảo hộ ở tiêu cần trước người tiêu lâm cùng sáu mặt n ẹ n họng nhìn chân chối chỗ nào ngờ tới từ bắc du đúng là như vậy ngang ngược thủ đoạn trực tiếp phá vỡ kiếp vân nếu để cho bọn hắn đến đối mặt vừa rồi thiên ô i mặc dù sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh nhưng cũng muốn trịnh trọng m ạ n ợ i khó tránh khỏi muốn đả thương gân động xương một phen chỗ nào có thể giống từ bắc du như vậy thậm chí ngay cả kiếp vân đều cùng một chỗ phá vỡ tiêu c ẩ n giật giật khoe miệng cũng không nói gì nếu từ bắc du đã như vậy không nói đạo lý vậy hắn còn có cái gì dễ nói từ bắc du từ trên trời một lần nữa trở xuống mặt đất mắt nhìn đỉnh đầu lại xuất hiện một mảnh lang lãng trời quang thiên đạo vô tình cũng vô tư sẽ không cảm thấy từ bắc du cử động lần này là mạo phạm tiến hành nếu chưa từng xúc phạm thiên đạo quy củ bên kia không có thiên lôi rơi xuống hết thệ đều thuộc về tại gió hêm sóng lặng bất quá lúc này tận mắt nhìn thấy này tràn cảnh hơn mười vạn đại quân đã là lặng ngắt như tờ đối với người bình thường mà nói những cái kia thần tiên lại cao hơn cũng cao không quá l à o thiên n i n già như hôm nay bên trên thiên lôi đều bị danh kiếm này tiền một kiếm chặt đứt trên đời còn có ai có thể ngăn cản hắn văng v à n g bọn hắn những huyết lục này thân thể những nhân mã kia đều là mặc giáp trọng kỵ không có thể ngăn ở những cái kia ngay cả thi cốt đều không c ó lưu lại đồng đội bọn họ chính là vết xe đổ làm sao có thể cản a bọn hắn không sợ chết thế nhưng là sợ sệt loại này không minh mà c h ế t cả c h i ngụy quốc đại quân khí thế bỗng nhiên châm thấp một mực chưa từng lui lại nửa bước tiêu cần kéo một phát trong tay dây cương rốt cục bay người hướng về sau mà đi t i ê u lâm nhẹ dọng hỏi điện hạ tiêu c ẩ n không quay đầu lại thanh bằng tĩnh khí nói q u â n tâm bất ổn sĩ、si、khí đã tang trận chiến này không tiếp tục đánh xuống cần thiết truyền c u quân lệnh x u ố n g d ư ớ i thu binh tiêu lâm thở dài một tiếng lĩnh mệnh mà đi tiêu c ẩ n một người một n g ư ờ i chậm rãi rời đi từ bắc du cũng không đuổi theo chỉ là đứng tại chỗ nhìn qua tiêu c ẩ n biến mất tại tầng tầng lớp lớp thiết giáp chen trúc bên trong sau đó lại nhìn trước mắt đại quân giống như thủy chiều hướng về sau theo thứ tự thối lui đứng tại từ bắc du sau lưng cách đó không xa bụi băng nhẹ nhàng thở dài một hơi trong thành vọng lâu bên trên vũ khung cũng thở dài một hơi trên đầu thành tiên mục trai nhẹ nhàng cảm thắn nói lão phu đ ô n g nhiên có chút hâm mộ từ diễm cùng hàn t u y ê n hai người triệu thanh hỏi nói thế nào t i ê n mục trai nhìn qua cái k i a đạo độc lập với trước thành thân ảnh càng khái nói sinh con nên như từ nam về chương hai trăm chín mươi một quốc c h i cột trụ có ba người chương hai trăm chín mươi một quốc c h i cột trụ có ba người so với đã tứ bể báo hiệu bất ổn thậm chí là huyết tinh khắp nơi trên đất giang nam đông bắc cùng tây bắc làm thiên hạ trung tâm đế đô lúc này tân xuân đến thời khắc như cũng giữ vững mặt ngoài bình thản trừ giá gạo lần nữa dâng lên trừ lưu dân trở nên càng nhiều trừ lòng người càng thêm hoảng sợ trừ lại thêm thuế má còn lại tựa hồ cùng những năm qua không có gì khác biệt tại mùa xuân này đại tề triều đình cuối cùng thoáng thở dài một hơi nguyên bản tại động đỉnh hồ sau khi đại bại liền lộ ra mười phần nguy cấp giang nam thế cục tại tiểu các lao thân phó giang nam đằng sau rốt cục ổn định lại mặc dù còn nói không lên phản công bình định nhưng tốt xấu không cần lo lắng nhạ đại giang nam tại trong một sớm mai biến thành đồ vật của n g ư ờ i khác cuối cùng không đến mức thế cục thối nát đến không cách nào thu thập chi để bước lúc này thời khắc đông bắc biên quân tại một lần sau khi đại bại nó thế công cũng rốt cục yếu đi xuống tới đóng giữ sơn hải thành trung quân tả đô đốc triệu vô cực có thể tại ngưng chiến chi giành phục mệnh trở về đế đô. gặp mặt công chúa điện hạ tiêu chi nam báo cáo công tác bây giờ đại đô đốc ngụy cấm đã chết đại đô đốc vị trí không công bố mặc dù triệu vô cực cũng không phải là năm đó bốn tuần hàng ngũ nhưng là dựa theo b ố i phận tư lịch mà nói triệu vô cực không thể nghi ngờ là tiếp nhận đại đô đốc nhân tuyển tốt nhất cho nên triệu vô cực lần này hồi kinh tại rất nhiều người xem ra cũng vừa tốt là đối với triều đình thăm dò dù sao bây giờ triệu vô cực cùng binh màn nặng ngoại ngự đông bắc m g ụ thị có thể nói là hoàn toàn xứng đáng quốc chi của trụ tại vũ không đại bại mà hy vọng tổn hao nhiều lập tức triều đình thậm chí có giang nam không thể một ngày không trương bệnh hổ trưng đãi không thể một ngày không triệu phụ cơ mà nói chính như lam ngọc tại thiên cơ trên bảng đem l á thu hoàn nhan bắc nguyệt từ bắc du cùng xưng là tam thánh triều chính ở giữa cũng đem từ bắc du trưng ơ vô bệnh cùng triệu vô cực coi là đại tề triệu ba đại quốc tri cổ trụ người sáng suốt đều nhìn ra được thuyết pháp nay cực kỳ tôn sùng ba người cơ hồ đem ba người đẩy lên xoay chuyển tình thế tại đã đổ phụ đại hạ tại sẽ nghiên phụ quốc độ cao kỳ thật m i ế u đường t r ư công cũng là lòng dạ biết rõ từ bắc du là hàn các lão con ngôi cũng là công chúa điện hạ đế con rể trưng vô bệnh lại là hàn đảng bên trong người tôn sùng hai người tự nhiên hợp tình hợp lý v ề phần luôn luôn không liên lụy vào đảng tranh bên trong triệu vô cực đó chính là lôi kéo ý vị càng đậm một chút bởi vậy cũng có thể nhìn ra hàn các lão cùng công chúa điện hạ thái độ đối với dạng này một vị hết sức quan trọng đại nhân vật đ ế n kinh cả chiều trên dưới vốn nên cực kỳ trọng thị dù sao mỗi khi gặp loại thế văn thần tất không bằng võ tướng nhất là loại này tay cầm bình quyền một quân thông x o á i thậm chí có thể chi phối toàn bộ thiên hạ hướng đi thế cục mà quan văn bất kể như thế nào quyền cao chức trọng thân ở trung tâm cuối cùng là một cái cá trậu chim lồng tước không được tự tại thường thường lại bị các loại quân thần quy củ trói buộc vì cả người sau thanh danh mà lo trước lo sau thậm chí liền thân nhà tính mệnh cũng không trong tay của mình nói chết thì cũng đã chết rồi bởi vì cái gọi là quân gọi thần chết thần không thể không chết bọn hắn chỉ có thể như vậy có thể lãnh binh ở bên ngoài võ tướng liền sẽ không dễ dàng như vậy khoanh tay chịu chết tay cầm khởi binh làm loạn tiền vốn có như là khoác h o à n g bảo tiền lệ lại không có văn nhân rất nhiều lo lắng thanh quân chắc cờ hiệu đánh nói phản cũng liền phản đương nhiên triều đình cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, triều đình ngăn được những này biên cương đại quân căn bản là ở chỗ lương thảo đồ quân đu mấy chục vạn đại quân không phải không ăn không uống thiên binh thiên tướng nếu là gây mất lương thảo liền có không chiến mà bại chi lo hai phe riêng phần mình lẫn nhau k i ế n kỵ không đến chân chính vạn bất đắc di hoàn cảnh không có vo tướng sẽ tùy tiện phản loạn triệu vô cực lần này trở về kinh không có gì huy động nhân lực vẹn vẹn mang theo ước chừng khoảng hơn mười người thân vệ triều đình bên này cũng không có dòng chống khua chiêng địa tướng nên thậm chí có chút an t ĩ n h lạ thưởng đến mức triệu vô cực một đoàn người xuyên qua hơn phân nửa trực đại châu ven đường đúng là không có một vị quan viên may mắn nhìn thấy vị này tam đại cột trụ một trong khi triệu vô cực đến đế đô thành lúc không có trước tiên đi gặp mà là đi trước gặp bây giờ ở trong triều đình địa vị tương đối lung túng ngụy vô kỵ hai người gặp mặt là tại ngụy vô kỵ phủ đệ hậu trạch lâm hồ trong đình đài hai người ngồi đối diện nhau sau đó lại riêng phần mình giữ im lặng bây giờ rất ít người có rõ ràng hai người kỳ thật đã quen biết tương giao mường i á p sớm tại ngụy vô kỵ còn gọi ngụy hiến k ế thời điểm triệu vô cực liền đã cùng hắn quen biết đương nhiên khi đó hắn còn có một cái tên khác bàn được sớm tại đại t r ị n h những năm cuối lúc bạch liên giáo lần nữa tịch quyền thiên hạ trương định quốc cùng ngụy hiến kê chính là trong giáo năm cốt lúc đó tiêu dục hùng cứ tây bắc quan bên ngoài mà nhìn thèm thồn g thiên hạ vực bên trong bắt trước đại trịnh triều đình thiết lập ám vệ phủ lại có bốn tên trực thuộc ở bản thân của hắn ám vệ theo thứ tự là bóng dáng ác hổ ma cọp v ô cùng bàn n h ư ợ c trong đó bóng dáng phụ trách tình báo lùng bắt sự tình ác hổ cùng ma cọp v ô phân biệt phụ trách tiêu dục cùng chung đôi hộ vệ công việc chỉ có bàn nhược thân phận thần bí nhất hành tung lơ lửng không cố định sau bị tiêu dục điều động tiến về gian nam lấy triệu vô cực chi dùng tên giả thân phận gia nhập bạch lên giáo c ù từ trên điểm này tới nói triệu vô cực cùng ngụy vô kỵ vốn nên là quan hệ cực kỳ thân hậu bất quá cũng chính là bởi vì năm đó triệu vô cực xối dục sự t ì n h khiến cho ngụy chứ hai người từ đầu đến cuối đối với nó trong lòng còn có khúc mắc thậm chí là khó mà tiêu tan đến mức nhiều năm trước tới nay quan hệ của ba người có nhiều lặp đi lặp lại chợt xa chợt gần xa chưa nói tới cái gì cộng tiến cùng lui triệu vô cực cầm bút lên chén trà trong tay trước tiên mở miệng nói lần này hồi kinh ta sẽ không dừng lại thời gian quá dài sở dĩ tới trước gặp ngươi là muốn nghe một chút ngươi đối với ngay sau đó thế cục cái nhìn ngụy vô kỵ thần sắc ngưng chọn lên là c h i ế n cuộc hay là triều đình triệu vô cực nhấp một mục trà cầm trong tay chén trà một lần nữa b u ô n g xuống nói ra đ ế đô bên này đã hết t h ả đều kết thúc ta không có gì tốt quan tâm đông bắc bên kia chính ta trong lòng cũng có vải ta muốn biết ngươi thấy thế nào tây bắc cùng giang nam ngụy vô kỵ hơi suy nghĩ nói khẽ kỳ thật tây bắc bên kia không đáng để lo dựa vào t r ư ơ n g vô bệnh một người liền có thể duy trì nguyên nhân cũng rất đơn giản thảo nguyên đại quân không sở trường công thành công mà không thể ỉ lại kỵ binh khắc địch nhưng khắc mà không thể thủ đã được lại mất chỉ cần triều đình bất loạn c a m đoan tây bắc lương thảo không ngừng nhìn như khí thế hung hung thảo nguyên đại quân không tạo nổi sóng gió gì cho nên mấu chốt vẫn là ở tại giang nam bên kia ngụy vương thân l ĩ n h đại quân ngược sông mà lên chiếm cứ động đ ỉ n h phong tỏa đại giang cắt đứt thủy vợt trong thời gian ngắn không thấy như thế nào nhưng thời gian mở dài liền đủ để cho triều đình tại thuế rộn một chuyện bên trên giật gấu va vai dù là hiện tại giang đô không mất t o à nếu không Nam cũng đã phải hắn giang đô luân hãm tiếp theo chính là hai tương thất thủ giang châu cùng hồ châu luân hãm toàn bộ giang nam thế cục một mảnh tối nát đồng thời làm thuộc châu trở thành một khối cốt địa làm tây bắc mấy châu trở thành một khối hiểm địa sau đó tiêu cẩn chỉ cần có thể đả thông tiệm bên trong lâm hẳn có thể đánh hạ cự đ ộ u như vậy ba vị này phiên vương đại quân liền có thể hợp thành một đường đối với ta đại t ề triều còn lại mười châu chi địa hình thành vây kín chi thế đến lúc đó mới là đại hạ tương q u i n h sóng to đã đổ kết quả tốt nhất cũng bất quá là cố thủ giang bắt chi địa kéo dài hơi tàn m à thôi ngụy vô kỵ trầm m ặ t một lát trầm g ã i nói ra đó là cái khối cục lại không phải tự cục hiện tại liền nhìn từ nam quy như thế nào đi phá cục chương hai trăm chín mươi hai phi xương điện quân thần tấu đối với triệu vô cực đối với cái này từ chối cho ý kiến chỉ nói là từ khi đoan mục duệ thịnh cùng phó trung tiên sự tình sau điện hạ cùng hàn các lão còn có thể tin tưởng a i cũng chỉ có thể tin tưởng từ nam thuộc về vô luận hắn có thể hay không ngăn cơn s ó n g giữ đều là như vậy ngụy vô kỵ đột nhiên hỏi nghe nói từ nam quý nhất người một kiếm chém địch gần ngàn quả thực là làm cho tiêu cẩn không thể không tạm thời lui ư binh xem như giải vụ không lưỡng tương chi vây việc này ngươi thấy thế nào triệu vô cực cao mày nói vạn người chớ địch không giả nhưng lại là chỉ này một lần khó có lần sau người ta đều là tu sĩ tự nhiên biết thiên đạo quy củ là bực nào bảo vệ nghiêm mật bình thường không thể vượt qua nửa bước lần này từ bắc du cưỡng ép xuất thủ nghĩ đến đã có chút phá hư quy củ chỉ là vẫn chưa tới dẫn tới thiên phạt trình độ cho nên tất nhiên khó mà bắt t r ư ớ c làm theo bây giờ tiêu cẩn lui binh không giả nhưng còn xa không bị thương gần động x ư ơ n g chỉ cần hắn hơi chút trình đốn trình đốn q u â n tâm liền có thể lại ngóc đầu trở lại đến lúc đó lưỡng tương còn có thể như thế nào ngụy vô kỵ thở dài một tiếng chị phần ngọn khó chị bàn sau đó hắn hơi do dự một chút chậm rãi hỏi ngươi lần này trở về kinh nhưng là muốn mưu cầu đại đô đốc vị trí triệu vô cực dứt khoát lắc đầu phủ nhận nói nếu như lúc này đi mưu cầu đại đô đốc vị trí không thể nghi ngờ là mang theo binh tự trọng thậm chí là cố ý tạo áp lực tại triều đình hiện tại lúc này hàng các lão cùng công chúa đương nhiên sẽ không nói cái gì thậm chí còn có thể đem đại đô đốc vị trí đưa đến trong tay của ta chỉ khi nào chiến sự đi qua đã đến thu được về tính sổ thời điểm cử động lần này vì ngày sau trôn xuống thai họa phúc bút rất là không khôn ngoan ta sẽ không vì chi hắn hơi do dự nhẹ nhàng nói ra dưới mắt lúc này đại đô đốc có thể không công bố cũng có thể có người đi làm nhưng tuyệt không thể là thực quyền võ tướng tới làm chỉ có dạng này nội các mới năng thủ nắm quân chính đại quyền công chúa điện hạ cũng mới sẽ an tâm ngụy vô kỵ lập tức hiểu rõ bất quá ngay sau đó lại là than thở nói đã như vậy vậy ngươi không nên tới gặp ta triệu vô cực cười nói nếu ta vô ý mưu cầu đại đô đốc q u ỳ n bị như vậy có gặp ngươi hay không thì thế nào ngụy vô kỵ nao nao triệu vô cực tiếp tục nói ta tới gặp ngươi nhưng thật ra là cho thấy một loại thái độ bây giờ đại tể triều võ tướng chỉ còn lại như thế mấy người ta ngươi còn có t r ư ơ n g vô bệnh ba người chúng ta cũng nên lần nữa liên thủ lại nhất là ta cùng chương vô bệnh ở bên ngoài lãnh binh trên miếu đường cần phải có người thay chúng ta nói chuyện dù sao chúng ta là đại đô đốc phủ quan võ cũng không thể nghe nội các nói cái gì chính là cái đó không có đạo lý như vậy ngụy vô kỵ nhìn hắn một cái rủ xuống tầm mắt ta hiểu được minh bạch liền tốt triệu vô cực đứng lên nói đã ngơi minh bạch vậy ta cũng nên vào cung nhất kiến chúng ta công chúa điện hạ ngụy vô kỵ tùy theo đứng dậy nói khẽ thứ cho không tiến xa được triệu vô cực cừ một tiếng xài bước trương bách thuế đã tự mình chờ ở chỗ này triệu vô cực vội vàng tiến lên nhanh thứ mấy bước liền muốn hành lên nói hạ quan triệu vô cực gặp qua bình an tiên sinh triệu đô đốc không cần đa lễ trương bách thuế tiến lên một bước đỡ lấy hắn triệu đô đốc một đường b u n b à vất vả công chúa điện hạ đã chờ trực đã lâu đi theo ta đi triệu vô cực lên tiếng đi theo trương bách thuế sau l ư n g tiến vào cửa c u n g bất quá lại không phải đi hướng vị ương c u n g mà là hướng phi xương điện phương hướng bước đi lúc này phi xương điện khôi phục lúc đầu bố cục đặt trong đó linh cứu đã trở đi nhiều hơn rất nhiều n ữ quan so với nguyên lai từ hoàng hậu lúc còn sống còn muốn náo nhiệt mấy phần trương bách thuế dẫn triệu vô cực đi vào phi xương điện chính điện cách trùng điệp màn tơ có thể mơ hồ nhìn thấy trên bảo tọa ngồi một bóng người trương bách thuế đi đến màn tơ trước nói khẽ điện hạ triệu v triệu vô cực lập tức ở màn tơ trước q u ỳ xuống thần trung quân tả đô đốc triệu vô cực khấu kiến điện hạ cách màn tơ chuyển đến tiêu chi nam thanh â m xin mời triệu đô đốc vào đi triệu vô cực s ữ n g sở không có xê dịch bước chân phi xương điện chính là hoàng hậu chỗ ở từ trước đều là ngoại thần không được tự ý nhập dị vãng trừ thái tông văn hoàng đế cùng cao tông túc hoàng đế chỉ có làm đế con rể từ bắc du đã từng đi vào nội điện lúc này tiêu chi nam mời hắn đi vào không khỏi có chút đắn đo bất định hắn đầu tiên là ngầm đầu nhìn về phía trương bách thuế tiếp lấy trầm giọng nói vi thần cẩn tấu điện h ạ phi xương điện hạng phi trên bảo tọa thân ảnh c h ậ m rãi đứng dậy vung lên trùng điệp màn tơ đi ra nếu triệu đô đốc không nguyện ý tiến đến vậy bản cung đi ra chính là triệu đô đốc là trụ cột nước nhà chống đỡ đại tề giang sơn bản cung không phải giật dây thái hậu không có gì tốt tị húy ể tiểu chuyển n đôn、tới. bản cung cùng triệu đô đốc ngay tại cái này ngoại điện ngồi một chút. Trưng cung kính lĩnh mệnh. Không bao lâu, hai cái tiểu hoạn quan chuyển đến hai cái theo đôn, phân biệt đặt ở tiêu chi nam cùng hai theo chút. bách hai hai theo chi bao cái tới, triệu tại cái cái cái biệt tiêu triệu đốc c� một tuyết đặt đô vô lâu, ở tiêu chi nam nói khẽ một trận vất vả triệu đô đốc triệu vô cực cung kính nói đền đáp triều đình là chúng thần b ả n phận không dám xương cực khổ tiêu chi nam tiếp tục nói nghe nói triệu đô đốc tự mình dẫn kỵ quân quanh co đến đông bắc phản quân sau hông tập kích bất ngờ mà tới khiến cho cha k í n h hai mặt t h ụ địch đại bại mà về triệu đô đốc trận chiến này có thể ký đại công triệu vô cực trịnh trọng nói nắm lên ta đại tề liệt tổ liệt tông chiếu cố cùng công chúa điện hạ hưng phúc hạ lại tướng sĩ dùng mệnh cùng bách tính thương cảm lại có nội các chư công ở giữa điều hành vi thần không dám tham công tiêu chi nam nhẹ nhàng nói ra t a đại tề bốn đều mười chín châu t r i địa cương v ự c đâu chỉ trăm vạn dặm c o n dân làm sao dừng trăm ngàn tỷ ngàn vạn tổ tông xã tắc ở trên dựa vào liệt vị thần công đồng lòng mới có t h ể thống ngự a thiên hạ chăn thả vạn dân có thể từ năm nay nhập thu đến nay thảo nguyên từ ô tư nguyên độ đa luân hà phạm tây bắc tháng tám ngụy quốc đại quân vượt biển mà đến tiến vào đại giang phong tỏa thủy vận khiến cho tề châu thiếu lương dự châu thiếu lương cùng tháng trung tuần đông bắc mục thị khởi binh làm loạn hạ tuần lại có phó trung thiên hỏa loạn triều đình sự tỉnh quốc sự gian nan đến tận đây còn muốn dựa vào triệu đô đốc các loại liệt vị năng thần tương tài đỡ dạy đỡ dậy đ triệu vô cực từ t h e o đôn bên trên đứng dậy c h ầ m giọng nói điện hạ quá khen vi thần không dám nhận tiêu chi nam nhìn chằm chằm hắn trầm mặc hồi lâu sau mới một lần nữa chậm rãi mở miệng nói chiến cuộc như vậy đặc biệt giang nam thế cục làm trọng nếu như giang nam thất thủ thiên hạ lập tức đại loạn cho nên bản cung muốn từ trùng quân bên trong rút ra mười vạn nhân mã đem nói điều đến giang nam dạng này tiến có thể công lui có thể thủ đông nam vạn vô nhất thất không biết triệu đô đốc ý như thế nào triệu vô cực trầm mặc không nói thật lâu không có mở miệng nói chuyện vẫn không có mở ra miệng trương bách tuế bỗng nhiên chen lời nói triệu đô đốc đại cục làm trọng. triệu vô cực trầm mặc một lát sau lần nữa quỳ giảm xuống đất gàn tướng chữ thần tuân chỉ tiêu chi nam trên khuôn mặt lại có ý cười lại đàm luận vài câu đông bắt chiến cuộc đằng sau triệu vô cực đứng dậy cáo lui tiêu chi nam từ t h e o đôn bên trên đứng lên nói bạn c u n g không tiện đưa tiễn lớn bạn thay bạn c u n g đưa tiễn triệu đô đốc trưng bách thuế cung thanh lĩnh mệnh đưa tiễn triệu vô cực trưng bách thuế trở lại phi xưng điện lúc này tiêu chi nam lại lần nữa trở lại trùng điệp màn lụa đằng sau ngồi tại trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần trưng bách t u ế nói khẽ điện hạ người đã ba ngày ba đêm không có chớp mắt nghỉ ngơi một lát đi lớ tiêu chi nam nhắm mắt lại hỏi t r ư ơ n g bách thuế nghĩ nghĩ hồi đáp năng thần cũng có thể miễn cưỡng xem như trung thần cho dù có một chút tư dục cùng tính toán nhưng cũng đều là nhân c h i thường tình không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề cái gì tiêu chi nam ừ một tiếng nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên lại hỏi lớn bạn ngươi nói một cái đại đô đốc đổi mười vạn nhân mã giá trị hay là không đáng Trưng tướng Trưng tướng người lương beo tướng ấn. Chương 293. Ba người lương con ấn. con ấn. Ba beo Ba beo thừa bình hai mươi bốn ă m xuân một đạo do công chúa điện hạ tiêu chi nam t h ủ ý nội các phiếu nghĩ ra thi lễ giam phê hồng ý chỉ từ đế đô thành trung minh phát thiên hạ thăng chức nguyên trung quân tả đô đốc triệu vô cực là lớn phủ đô đốc đại đô đốc chính nhất phẩm hàm tổng trưởng thiên hạ binh mã đại quyền t h ă n g thủ quan g lộc đại phu thêm thụ bên trên trụ quốc treo chấn sóc đại tướng quân ấn phong trần quốc công lấy đại tề quan võ quan chế mà nói mà nói lúc này triệu vô cực khoảng cách địa vị cực cao chỉ còn lại có cách xa một bước trong đó đặc tiến quan lộc đại phu là tảng giai đại đô đốc là thực t ụ chấn sóc đại tướng quân là chỗ đeo tướng quân trần quốc công là tức vị trong đó huân cấp cùng tán giai chỉ là hư chức như lam ngọc thái sư danh hiệu bình thường cũng không thực quyền dựa theo đại tề luật chế quan viên lên trước sau đều sẽ sơ thụ tán giai chính nhất phẩm sơ thụ tán giai là quan g lộc đại phu t h ă n g thụ là đặc tiến quang lộc đại phu thêm thụ là bên trên t r u quốc triệu vô cực từ tả đô đốc t h ă n g nhiệm đại đô đốc đứng hàng trung tâm phẩm tự do tổng nhất phẩm biến thành chính nhất phẩm tán giai vốn nên là quang lộc đại phu mà ba năm sơ khảo sau kiểm tra đánh giá hữu dị mới có thể thang thụ là đặc tiến quang lộc đại phu lại sáu năm cuộc thi kiểm tra đánh giá vẫn là hữu dị thì thêm thụ bên trên t r u quốc lần này trực tiếp thăng thụ đặc tiến quang lộc đại phu cũng thêm thụ bên trên t r ụ quốc có thể nói là vinh sùng đến thực điểm về phần treo chấn sóc đại tướng quân ấn thì là bởi vì đại tề luật chế có việc t r i n h phạt thì mệnh đô đốc đ ộ i ấn di vãng xoáy sư thì bên trên chỗ đ ộ i ấn tại triều đại tướng quân ấn có ba theo thứ tự là trinh bắt đại tướng quân bình bắt đại tướng quân chấn sóc đại tướng quân năm đó n g ủ y cấm lĩnh binh t r i n h phạt nam cương ma tộc chính là treo bình bắt đại tướng quân ấn bây giờ triệu vô cực được vô số quân nhân tha thiết ước mơ tam đại đại tướng quân ấn một chóng vô luận tự thụ tức vị hay là tản giai huân quan đều là khiếm khuyết cũng chỉ còn lại một hàng đơn vị hàng tam công thái bảo còn có chính là dùng võ công mà khác họ phong vương tại cả triệu văn võ xem ra triệu vô cực không thể nghi ngờ để cho người ta cực kỳ hâm mộ phi t h ư ờ n g từ ngũ đại tả đô đốc một trong vọt ở trở thành cùng nội các thủ phụ đánh đồng quan võ người thứ nhất bất luận nhìn thế nào đều là đáng giá ăn mừng một sự kiện duy chỉ có triệu vô cực có khổ tự biết một cái đại đô đốc tên tuổi đổi đi dưới trướng hắn dòng d ã một trăm linh binh mã cái này một trăm linh binh mã sẽ điệu đi ra nam tam thành là giao cho từ bắc du trong tay cái này thì cũng thôi đi dù sao trong tay hắn còn thừa lại một trăm không không không binh quyền vẹn vẹn chống cự đông bắc mục đường chi cũng đã đầy đủ nhưng chân chính để trong lòng của hắn bất tán là trong này quân tả đô đốc vị trí là không sẽ đổi chủ cho người khác nếu là ở quá năm thường cảnh một cái đại đô đốc đổi t r u n g quân tả đô đốc tự nhiên là cầu còn không được nhưng hôm nay lại là thiên hạ dung chuyển thời khác cũng không trực tiếp nắm giữ binh quyền đại đô đốc ở thời điểm này ngược lại không bằng trực tiếp nắm giữ binh quyền ngũ đại tả đô đốc mặc dù hắn hiện tại treo chấn sóc đại tướng quân ấn nhưng ở chỉ huy điều hành bên trên hay là không bằng trung quân tả đô đốc cái này gọi huyền quan bất như h ệ p bản nếu như triều đình lại phái xuống một cái cùng h vậy hắn thật là có khả năng bị ném rơi hơn phân nửa quân quyền dù sao chi này trung quân cũng không phải là hắn một tay tạo dựng lên còn xa mới tới một nhà chi tư quân tình trạng nếu nói tư quân đó cũng là tiêu g i a tư quân chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân triệu vô cực tại linh chỉ đằng sau chậm chạp không hề rời đi đế đô thẳng đến đạo thứ hai ý chỉ chuyển ra đạo thứ hai ý chỉ trừ đem một trăm h ô n h không thiên tử thân quân đ i ề u đi giang nam bình định bên ngoài đồng thời còn bổ nhiệm từ bắc du là trung quân tả đô đốc thủ quang lộc đại phu t r u quốc treo bình bắt đại tướng quân ấn ra phong tấn quốc công khi tin tức kia truyền khắp đế đô đằng sau nguyên bản cảm thấy rơi vào trong x ư ơ n g mù đám người lúc này mới chợt hiểu xét đến cùng công chúa điện hạ tín nhiệm nhất hay là nhà mình phu quân lần này ý chỉ bố cục vẫn là phải để đế con rể chấp t r ư ờ n g đại quyền hơn nữa là nhất là cực kỳ trọng yếu binh quyền nghĩ đến đây cũng là hàn các lao ý tứ mà lại đế con rể tại giang nam hành động cũng là rõ như ban ngày cả chiều trên giới tự nhiên không có gì nghị dù cho trận có mấy cái đuôi mù m ớ n phản đối cũng đều là một ít cá tôn nhỏ là không nổi sóng lớn gì kỳ thật nói trắng ra là đạo ý chỉ này bên trong chỉ có trung quân tả đô đốc chức quan mới là thật về phần cái gì khác tàng ấn giai huân quan tức vị cũng không tính là cái gì dù sao từ bắc du đã là siêu phẩm đế con rệ nếu như công chúa điện hạ bước ra cái kia một bước m ấ u c h ố t nhất như vậy vợ chồng hai người chính là thiên gia cao quý không t ả nổi có cái này hai đạo ý chỉ phía trước tiếp xuống đạo thứ ba ý chỉ liền không như vậy đáng chú ý đạo ý chỉ này ra phong dương vô bệnh là sở quốc công thêm thủ quang lộc đại phu chú quốc treo trinh bắt đại tướng quân ấn kể từ đó ba viên đại tướng quân ấn đều đã phái phát ra ngoài vừa vạn ứng ba đại quốc tri cột trụ thuyết pháp tại đạo thứ ba ý chỉ phát xuống đằng sau triệu vô cực rốt c ụ c quyết định tại ngày mai rời kinh trở về sơn hải thành một đêm không trăng giờ dần thời gian phía đông chân trời vừa mới lộ ra một đường màu trắng lúc này còn chưa tới mở cửa thành thời điểm nhưng trước cửa thành đã có thật nhiều giáp sĩ cầm trong tay bó đuốc chia hai hàng lặng chờ m à đứng một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến có hai chiếc kiệu một chiếc một sau hướng bên này tới cố kiệu dừng lại không đợi bên ngoài tùy tùng s ố c lên màn kiệu triệu vô cực đã đưa tay vén lên rèm đi ra cố kiệu tất cả giáp sĩ lập tức nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói tham kiến đại đô đốc Ngay sau đó ánh mắt của hắn từ từ hạ lạc nhìn về phía trước mặt cao lớn cửa thành than thở một tiếng công chúa điện hạ rốt cuộc muốn làm gì đứng tại triệu vô cực bên cạnh ngụy vô kỵ nhẹ giọng hỏi từ bắc du là lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền không giả nhưng hắn lại không cầm binh sự tình binh tướng quyền giao cho trong tay của hắn sợ không phải cử chỉ sáng suốt công chúa điện hạ muốn là an tâm trung quân lại kêu trời con thân quân bản ý chính là bảo vệ thiết tử hiện tại toàn bộ quy về tay ta ta lại là quanh năm kinh doanh thiên sách phủ nếu đổi lại là ai ngồi ở kia cái vị trí bên trên đều muốn phân quyền một hai nhân c h i thường t ỉ n h triệu vô cực tiếp lời nói còn nữa chính là giang nam bên kia tình hình chiến đấu không thể lạc quan công chúa điện hạ muốn ổn định giang nam cũng hợp tình hợp lý ngụy vô kỵ chậm rãi nói ra đạo lý rất lớn cũng rất không triệu vô cực xoay người nhìn hắn một chút cười nói đối với công chúa điện hạ mà nói có đạo lý là đủ rồi đạo lý này trải qua không trải qua nỗi cân nhắc bất quá là việc nhỏ không đáng kể Về p h ầ nguyện n vô kỵ trầm giọng nói nếu như từ bắc du thành công bình định giang nam chi loạn mang theo đại công về triều như vậy công chúa điện hạ liền có thể cao hơn một bước cả người tài lộn như giết người phụ mẫu triệu vô cực đống nhiên thất giọng nếu như không cho cái này mười vạn người từ bắc du liền khó có thể kiến công từ bắc du không có khả năng kiến công điện hạ liền đi không ra một b ư ớ c kia đây cũng là ngăn cản điện hạ đường cũng chính là điện hạ cứu nhân ngụy vô kỵ đột nhiên giật n ả y mình sau đó đ ấ y lòng trong nháy mắt sinh ra thật sâu kiên kỵ đều nói người thiện chiến không hiển hách c h i công tốt dịch giả toàn diện không d i ệ u thủ mặc dù trong tên hắn vốn có hiến kế hai chữ nhưng thật luận tâm tư mưu lược chi thâm trầm hắn kém xa vị này năm đó huynh trưởng triệu vô cực triệu vô cực đưa mắt nhìn lên trên vượt qua cửa thành vượt qua thành lâu nhìn về phía bên ngoài tường thành càng ngày càng sáng ánh ban mai nói khẽ nhanh g i mão ta nên ra khỏi thành t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bốn nam cương chuyện xưa nặng hơn nữa sách đương triệu đ ỉ n h trung tâm ý chỉ truyền đến lưỡng tương thời điểm vũ không chuyên môn là từ bắc du làm một trận tiểu hiến chúc mừng cùng hiến người không n h i ề u trừ từ bắc du cùng vũ không bên ngoài lại có là tiền mục trai triệu thanh trương vũ bình lý thần thông b ọ n người vừa vặn ngồi đầy một bản băng trần bởi vì không thích như thế trường hợp cho nên chưa từng dự tiệc mặc dù lúc này lưỡng tương đã bị vây thành nhiều ngày nhưng vũ không c ư t n g l à m lưỡng tương địa vị cao nhất người muốn xử lý một trận h ế n hội không tính việc khó trừ một vỏ mới vừa từ trong hầm ngầm lấy ra ba mươi năm ủ lâu năm rượ Còn có đ đẹp ẹ đẹp vũ không làm cho này trận tiệc rượu bản địa chủ nhân như thế nào cũng không có nghĩ đến từ bắc du sẽ bay vụt nhanh như vậy ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền từ một cái đô đốc đồng chi chức quan nhàn tản nhảy lên làm thân bội bình lỗ đại tướng quân ấn trung quân tà đô đốc dựa theo đại tề luật chế bây giờ từ bắc du đã tay cầm tiết chế giang nam lớn nhỏ tướng lĩnh đại quyền đương nhiên cũng bao quát hắn vị này giang nam hậu quân tả đô đốc ở bên trong hũ kêu ba mươi năm n ủ lâu năm lúc này liền đặt ở vũ k h u n g trước mặt trận này tiệc rượu không có người hầu hắn tự mình n â n g lên v ò rượu từ chỗ ngồi của mình chậm rãi đứng dậy mở miệng cười nói v ò rượu này là thái bình mười bốn năm cất vào hầm khi đó hay là thái tổ hoàng đế tại vị chỉ trước mắt ở giữa ba mươi năm vội vàng mà qua một đời người mới thay người cũ nam v ề không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp cũng đã đeo đại tướng quân ấn anh hùng xuất thiếu niên cho nên ta dùng vỏ rượu này đến kính nam vệ nói xong vũ không trước cho từ bắc du châm tràn đầy một chén sau đó lại cho mình cùng người khác rót rượu cũng chỉ có tám điểm đấy từ bắc du đưa tay v ề ở chén rượu m ỉ m cười nói t ố t gió bằng b à o lực đưa ta lên trời từ mô cám ơn vũ đô đốc hai người lẫn nhau nâng chén sau đó riêng phần mình uống một hơi cạn sạch bất quá hai người lại là ngồi xuống vừa đứng tựa như bây giờ hai người địa vị đã là triệt để người chuyển lúc trước vũ không tiền nhiệm giang nam hậu quân tạ đô đốc xuân phong đắc ý mà khi đó từ bắc du còn muốn nhờ bao che với hắn vị này giang nam vương khả thi đến nay này g ngược lại là thành vũ không muốn mượn từ bắc du chi lực g i vững lương tương tại đạo ý chỉ này xuống tới đằng sau càng làm cho từ bắc du trở thành vũ không người lãnh đạo trực tiếp không khỏi để vị này bốn tuấn bên trong phi hùng nhớ tới một câu bị vô số người nói nát chuyện xưa ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn kỳ thật nói đi thì nói lại chỗ nào cần phải ba mươi năm vẹn vẹn ba năm cũng đã đủ rồi trận này thiệu có tiền mục trai vị này đ ầ y bụng kinh luân đương thế đại nho lại có triệu thanh vị này nhiều lần đại khởi đại lạc lão nhân lại thêm làm người linh lung trương vũ bình cùng nói chêm chọc cười lý thần thông coi như tận hứng đợi cho đều vui mừng mà tán đám người đứng dậy rời đi chỉ có từ bắc du cùng vũ k h ô n còn lưu tại c h ố cũ vũ không mang theo mùi rượu lại không chỉnh tráng mở miệng nói nam v ề chuyện cho tới bây giờ có mấy lời ta cũng không thể không nói từ bác du nói khẽ vũ đô đốc mời nói bây giờ nam v ề ngươi đã là thân bội bình lỗ đại tướng quân ấn lại là trung quân tả đô đốc ta cậy già lên mặt còn có thể gọi ngươi một tiếng nam v ề nếu là dựa theo trên quan trường quy củ bất thành văn ta nên xưng hâu ngươi một tiếng nam x o á i mới là vũ không trồng tay thở dài ngữ khí trầm trọng nói nam đẹp trai nhìn triều đình có ý tứ làm u ố n để ngươi đến tổng trưởng đông nam đại cục ta vũ không một kẻ đại tướng tự nhiên dốc hết toàn lực phụ tá chỉ là bây giờ giang nam khốn cục không phải một trăm không không không thiên tử thân quân liền có thể giải khai dù sao tiêu cẩn đại quân nguyên khí không mất đại giang nhưng vẫn bị quân n g ụ y phong tỏa thậm chí lượng tương đã tràn ngập nguy hiểm việc cấp bách là muốn giải lưỡng tương chi vây cùng hồ châu khốn cục từ bắc du nhẹ gật đầu hỏi như thế nào giải khai khốn cục này vũ không đứng dậy lấy ra một phần theo quân dư đồ tại từ bắc du trước mặt mở ra sau đó túi người đưa tay tại bạch đế thành phương hướng nhẹ nhàng vừa gõ mấu chốt vẫn là ở tại thục châu tôn thiếu đường thục quân nếu muốn gia t h ụ tiêu cẩn ngăn k h n g được cũng không cách nào cản có thể t h ụ quân gia thục ó một cái mấu chốt điều kiện trước tiên đó chính là thục châu không việc gì Đều nói thiên hạ chưa loạn lần này t h ụ c châu không có loạn đáng quý tuyệt đối không thể lại để cho nó bởi vì giang nam mà loạn từ bắc du nhìn về phía trên địa đồ t h ụ c châu t h ụ c châu thai họa ở nơi nào vũ không ngồi thẳng lên nói ra t h ụ c châu thai họa có hai nơi một là do thiểm nhập thụ năm đó thái tổ hoàng đế nhập thụ chính là đi con đường này bất quá nơi đây có nơi hiểm yếu kiếm c á t thiểm bên trong lại có tây bắc tiền quân có thể tạm thời không đ ể cập tới bây giờ mấu chốt ở chỗ chỗ thứ hai cũng chính là nam cương chắc hẳn nam xoáy cũng biết năm đó động tĩnh của nơi này lên nào rất lớn làm cho văn xoáy không thể không tự mình dẫn t h u c châu tiền quân chinh phạt nam cơ man tộc thậm chí ngay cả tiên đế cũng bị thái tông văn hoàng đế phái đi qua nói đến chỗ này vũ không có chút than thở văn xoáy ngược không phải tại t r ì n h phạt nam cương lúc bệnh căn không dứt cũng sẽ không chết tại tiêu thận trong tay từ b á c du nói khẽ ta nhớ được văn xoáy trả lại hướng trước đó đã thu phục nam bên trong b ả y phủ khiến cho phản loạn nam cương man tộc không thể không lui vào thập vạn đại sơn vũ không lắc đầu nói nam xoáy đã nói nam cương man tộc chỉ là lui vào thập vạn đại sơn mà không phải bị văn xoáy toàn bộ tiêu diệt tại nam cương còn có vu giáo vu giáo còn có một vị đại trưởng lao trúc cửu âm bởi vì cái gọi là giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân t u ổ i lại mọc tại vu giáo duy chỉ dưới những n à y man tộc tùy thời đều có thể cho tàn lại cháy sau đó một lần nữa cướp đoạt bọn hắn một mực tâm tâm nghiệm nghiệm nam bên trong bảy phủ từ bắc du trầm rãi nói ra nam bên trong bảy phủ bàn xử án ta có biết một h a i vũ không đạo đây cũng là lần thứ nhất nam trinh lúc gieo xuống n g ắ quả năm đó thái tổ hoàng đế nam trinh thục châu thiết lập kiếm các hành dinh do lâm hàn đảm nhiệm hành dinh trưởng ấn quan tổng trưởng thục châu quân chính đại quyền lâm hàn người này trời sinh tính tàn bạo tham lam bóc lộn vô độ nhiều lần mượn man tộc cớ bóc lột các đại thục h â u thế ra kết quả đùa giả làm thật làm cho các đ đ o ạ tiếp Thục t Châu theo à n h Một l kiếm các đại quân bình định bốn phủ sau đó lâm hàn ban xuống kiếm các hành dinh giao nộp lịch làm cho cái kia đạo giao nộp làm ta đến nay còn nhớ rõ thanh thanh sở sở thục châu một mươi sáu trong phủ phàm tham dự người phản loạn chém thẳng không tha phạm truy nã nghịch tặc thủ lĩnh người tiền thưởng trăm lượng quan thăng cấp một trong lúc nhất thời toàn bộ thục châu bên trong mặt trận nói xấu công kích chỗ nào cũng có toàn bộ thục châu một phái t r ư ơ n g khí mù mịt tiếp lấy lâm hàn đại quân lại thẳng bước nam bên trong man tộc mặc dù dũng mãnh nhưng lại không thông quân trận mười người trăm người giao chiến thì man nhân phần thắng khá lớn nhưng nếu ngàn người trở lên đối mặt chiến trận xâm nghiêm kiếm các đại quân man nhân liền lại không đắc thắng khả năng thế là lâm hàn đại quân một đường xuôi nam gặp trại tức diệt gặp rất tức giết một đường đi tới tiêu sát không xuống hai mươi cái lớn nhỏ nam bên trong man tộc bộ lạc trong h lúc nhất thời toàn bộ nam bên trong thậm chí thuộc châu đều là thần hồn nát thần tính mà nam bên trong man tộc càng đem lâm hàn gọi tu la tướng quân vũ không giận dữ nói cho đến nhiều năm sau tu la tướng quân bốn chữ tại nam cương vẫn có thể dừng tiểu nhi khắp đêm có thể thấy được lúc đó lâm hàn tại nam bên trong thủ đoạn đấm máu la bực nào khốc liệt khắc sâu c ũ n g c h í n h vì vậy, n a m bên n t r o g m a n n tộc h i ề u lần phản loạn, phản t h ậ m chín cả đ ế t h á i b ì năm h trong n nguy hiểm c h o h đế thành châu, n à y m ớ i nói n g thể h k ô n g lĩnh quân thân trình. h Du Từ Trầm Bác Mạc ồ i lâu, n ó i ra, qua c h ú t thời g i a n ta sẽ đ i t h ă m c h â u một n h ó mươi n ó i giải. ngắn Trưng 295, bạch đế thành bên dưới nói ngắn giải nam cương nơi này nhiều lần phản loạn s á c thực như vũ không lời nói có lâm hàn năm đó huyết tinh chấn áp nguyên nhân nhưng truy cứu căn bản lại không phải bực này nguyên nhân nếu như nam cương man tộc thật sự là thuận ở dân lâm hẳn cũng sẽ không cầm việc này đi áp chế thục châu các đại thế gia nếu như nam cương man tộc thật sự là thuận ở dân các đại thế gia cũng sẽ không tại không thể nhịn được nữa thời điểm đi cấu kết man tộc phản đối lâm hẳn nếu như nam cương man tộc thật sự là thuận dân bọn hắn liền sẽ không cùng nội ứng ngoại hợp thục châu thế gia cùng một chỗ xuất binh tiến đánh cầm thành đi lên ngược dòng tìm hiệu ngàn năm nam cương các vùng luôn luôn như vậy trung nguyên vương triều cường đại l ú quy thuận trung nguyên vương triều suy yếu l ú phản loạn nhiều lần quy thuận lại nhiều lần phản loạn c h í n h mặt đủ sơ ở giữa mấy chục năm bên trong nam cương man tộc từng có hai lần phản loạn phân biệt do lâm hàn cùng ngụy c ấ m c h â n áp nếu là đại tề vương t r i ề u một mực thái bình hưng thịnh trong tương lai hơn trăm năm ở giữa nam cương cùng t h ụ c châu đều sẽ bình an vô sự dù sao nam cương không phải mỗi năm nào trắng thai thảo nguyên vẫn chưa tới sinh tử tồn vòng tình trạng chỉ là bây giờ đại tề chiến loạn nổi lên bốn phía khó đảm bảo nam cương man tộc sẽ không r ụ c dịch nếu như ở thời điểm này t h ụ c quân tùy tiện gia t h ủ tạo thành t h u c châu nội bộ trống rỗng như vậy liền cho nam cương thời cơ lợi dụng phần này dục dịch chỉ s ợ lập tức liền sẽ biến thành thật sự hành động một khi nam cương binh phát nam bên trong b ả y phủ thục châu chấn động ai cũng không dám cam đoan đến cùng sẽ phát sinh cái gì chính như năm đó tiêu dục lần thứ nhất nam trinh thục châu ra lại t h ụ c chiến tại hồ châu đại quân rơi vào l ư ỡ n g tương chậm chạp không có khả năng k h ắ c địch khiến tây bắc nội phòng chống rỗng bị liêu vương người chăn nuôi lên cùng cha mãn g thân xuất đại quân đánh vào tây hà nguyên nội địa binh lâm trung đô thành bên dưới nếu không phải tiêu cẩn đi sứ gia nam thuyết phục lục khiêm lui binh làm lam ngọc giang lăng hành dình cùng lâm hàn kiếm các hành dình có thể lần lượt hồi sư hôm nay đến cùng là nhà ai thiên hạ thật đúng là khó mà nói đây chính là tôn thiếu đường đóng quân tại bạch đế thành lại chậm chạp không có xuất binh nguyên nhân không phải hắn tôn thiếu đường có mang tư tâm muốn bảo tồn thực lực mà thấy chết không cứu thật là là đây là đại sự mũi tên rời cùng không quay đầu lại không thể không thận mà thận từ bắc du tại cùng vụ không tâm h đàm luận một phen đằng sau cùng triệu thanh cùng tiền mục trai một đoàn người rời đi l ư ỡ n g tương hướng bạch đế thành mà đi mà băng trần thì là lưu tại tương dương thành chuẩn bị tại chuyện không thể làm thời điểm mang theo hẳn là người rời đi rời đi nơi đây lấy nàng lầu mười tám cảnh giới tu vi mà nói đây không tính là việc khó gì cũng có thể để từ bắc du an tâm về phần từ bắc du chính mình hắn tự phó đồng dạng là lầu m ư i tám kiếm tiên tu vi coi như đông nam vu giáo trúc i ể u hâm vẫn có đỉnh phong tu vi hắn cũng không sợ mảy may gió xuân lại qua ngọc môn quan thẳng vào thiên hạ đại điện trên đường đi từ bắc du cùng đại nho tiền mục trai nói chuyện với nhau rất nhiều hai người nói tới chuyến này chạm thứ nhất bạch đế thành từ bắc du chúng quy là niên kỷ còn nhẹ không đọc sách nhiều tài sơ học tiền đàm luận lên các nơi phong t h ổ kém xa bực này đương đại đại nho đại đa số thời điểm chỉ có thể dựa t a i lắng nghe tinh tế nói đến thành này còn cùng năm đó công tôn thị rất có quan hệ bạch đế thành ba mặt bị nước bao quanh một mặt bằng núi dễ thủ khó công nơi đây nguyên danh t ử dương thành hơn ngàn năm trước công tôn thị chiếm thục là vua nhập chủ nơi đây trong thành có trắng n h ậ t hạt giếng trong giếng thường có bạch khí tuân ra giống như bạch long công tôn thị liền nhờ vào đó xưng là bạch đế cũng đem thành này đổi tên là bạch đế thành năm đó công tôn thị cùng mộ dung thị đạt song song nổi danh một nam một bắc nam có bạch đế công tôn thị bắc có long thành mộ dung thị chỉ là về sau hai nhà song song thế nhỏ không thể không rời đi trung nguyên tiến về ngụy quốc cùng nhau đi tới ngụy quốc lá trương thượng quan tam gia cũng đều đều có gặp gỡ cũng đều có riêng phần mình khó đạo kinh này năm nhà cùng một chỗ tại ngụy quốc cắm dễ rời xa trung nguyên chiến l o ạ n truyền thừa không dứt, được vinh dự thiên hạ ngũ đại thế gia hơn xa các đại giang nam thế gia cao phiệt chẳng qua hiện nay năm nhà cũng đều đã cảnh còn người mất long thành họ mộ dung nay còn tại không thấy năm đó thuộc châu vương ba ngày sau một đoàn người do đường bộ cải thành đi thuyền tới gần bạch đế thành từ mười năm tranh giành đến nay bạch đế thành chiến lược địa vị kém xa lúc trước thẳng đến giang nam chiến sự bộc phát chấp trưởng thuộc châu quân chính đại quyền tôn thiếu đường mới bắt đầu lấy mạnh tay mới xây thiện bạch đế thành cũng ở đây đóng quân hơn tám vạn người mặc dù chậm chạp không có chỉ huy xuôi nam nhưng cũng tới một mức độ nào đó chấn nhất tiêu cận khiến cho có chỗ kiến k � từ bắc du đi đến trên b o n g thuyền đáy lòng một mảnh lạnh lùng hai ngày này tin tức không ngừng chuyển đến có chim ưng chuyển thư cũng có phi kiếm chuyển thư chưa nói tới tốt xấu một cái là tây bắc chiến sự trương vô bệnh tại đeo trinh bắt đại tướng quân ấn đằng sau lại cùng lâm hàn đại chiến một trận vẫn là không chịu lui vào trong thành theo thành mã thủ thế muốn bảo trụ ra khỏi thành mã chiến giã chiến quyền lực trận chiến này kết quả không lạc còn lắm song phương tổn thương đại khái tại năm năm số lượng trương vô bệnh xuất bộ lui về đôn hoàn thành chỉnh đốn một cái khác là dự trâu nạn đói có dân đói khởi sự bất quá trợn bị địa phương tam ti cường tự chấn áp xuống dưới ám vệ phủ phái người đi thăm d kết quả là có bạch liên giáo dư nghiệt âm thầm quậy phá này bạch liên giáo không phải đường thánh nguyệt bạch liên giáo đây là cự không quy thuận mà chia ra đi bộ phận kia bạch liên giáo ở thiên hạ loạn lên thời điểm những n à y bạch liên giáo dư nghiệt lại từ tây v ư ợ trở t về trung nguyên bắt đầu tùy ý làm vậy thiên hạ bấp bên các lộ ngư quỷ xà thần đùn đùn kéo đến bây giờ một vai trọn kiếm tông một vai giang thiên g i ớ i từ bắc du lại nên như thế nào tự xử nói thật từ bắc du chính mình cũng không rõ ràng hắn chỉ biết mình bây giờ có thể làm bất quá là làm hết sức mình mà thôi về phần sau đó sẽ như thế nào thiên hạ hội sẽ không đại loạn đại tệ triều đình có thể hay không kéo dài tiếp đạo môn cùng ngụy vương có thể hay không đoạt được thiên hạ vậy cũng chỉ có thể đi nghe thiên mệnh đò ngang khoảng cách bạch đế thành càng ngày càng gần từ bắc du đã có thể xa xa nhìn thấy bạch đế thành chỗ cao nhất vĩnh linh cung tới gần bến tàu đám người xuống thuyền tại giữa trời chiều hướng bạch đế thành bước đi triệu thanh hình như có tâm sự mà đi tại cuối cùng từ bắc du cùng tiền mục trai sánh vai mà đi đi đầu đội ngũ tiền mục trai neo lại mắt chỉ chỉ gần trong gang t ứ p bạch đế thành nhẹ nhàng nói ra đây chính là bạch đế thành năm đó vị kia hùng cứ thục h â u công tôn thị gia chủ chính là chết bệnh ở trong thành vĩnh an công chúng tại vị này gia chủ qua đời đằng sau công tôn thị nước sông ngày m ở rút xuống cuối cùng chẳng những ném đi thuộc châu thậm chí liền ngay cả trung nguyên cũng khó có thể đặt chân bất đắc dĩ chỉ có thể đi sang ngụy quốc từ bắc du nặng nề lên tiếng t i ề n mục trai chạy chầm chầm lấy tiếp tục nói công tôn thị rời khỏi thuộc châu đằng sau thuộc châu rắn mất đầu thẳng đến mấy trăm năm sau thuộc châu bản thổ gia tộc quyền thế đường thị đánh bại đoàn mục thị mới trở thành thuộc châu tân chủ nhân lại về sau đoàn mục thị lưu lạc trung châu đến bản triều thái tổ hoàng đế phát tích q u ậ khởi đường thị cùng đoàn mục thị cũng đều tuần tự quy thuận bản triều từ bắc du ừ một tiếng tiên mục trai nhẹ nhàng nói ra làm tương bây giờ ngay tại hắn dù sao cũng là đi theo thái tổ hoàng đế cùng một chỗ giành thiên hạ lão nhân sẽ không ngồi nhìn chính mình một tay thành lập được đại tể triều đình lời của lão nhân không có nói tiếp xong nhưng là từ bắc du đã hiểu hắn ý tứ từ bắc du dừng bước lại quay đầu mắt nhìn đi theo phía sau mình một đám già trẻ nho sinh lại đem ánh mắt một lần nữa quay lại tiền mục trai n ữ điệu bình thản nói xin mời tiền t i ề n sinh cho lam tương mang một câu từ bắc du sẽ tùy ý tự mình đến nhà bãi phòng tiền mục trai nhẹ gật đầu từ bắc du hướng hắn chắp tay thi lễ sau đó nhìn về phía sau lưng người đọc sách bọn họ đông đảo người đọc sách đối mặt vị này tuổi còn trẻ liền đã thân b e o đại tướng quân ấn tiểu các lão có mấy phần khó tả kính sợ dù sao không phải ai đều có thể tại cái tuổi này liền có thể trèo trống đông nam nửa bên thậm chí là tả hữu thiên hạ đại thế từ bác du nhìn xem những n à y có thể là kính sợ có thể là ánh mắt phức tạp cùng khuôn mặt đ ố n g nhiên cười nói công tôn thị cũng tốt mộ dung thị cũng được cuối cùng đều là qua lại mây khói sĩ tộc cao p h i ệ t thời đại đã qua bọn hắn muốn nghịch thế mà vì chỉ có thể là tự cầu diệt vong ta tin tưởng ngày sau thiên hạ hội là chư vị người đọc sách thiên hạ Hôm nay tại Bạch Đế Thành, chương hai n trăm chín mươi sáu người trong cuộc không tự do chương hai trăm chín mươi sáu người trong cuộc không tự do từ bắc du cùng tiền mục trai một đoàn người sau khi tách ra còn chưa tiến bạch đế thành lúc gặp một nhóm không biết tự lượng sức mình ám sát sau đó bị từ bắc du chưa từng xuất kiếm liền tàn sát hầu như không còn đạo môn đứng ở thế gian lồng l ộ n mấy ngàn năm không chỉ có sẽ bồi dưỡng phi thăng chứng đạo tiên nhân cũng sẽ như rất nhiều cao phiệt thế ra như vậy nuôi dưỡng tâm phúc tử sĩ dù cho biết rõ từ bắc du là lầu mười tám cảnh giới kiếm tiền vẫn là tại từ bắc du tiến về t h ụ c châu cần phải trải qua trên đường phát khởi một lần ám sát lần này ám sát vận dụng rất nhiều vô cùng chân quý kỳ độc nếu là dưới sự không phòng bị chính là lầu mười sáu cảnh giới đại địa tiên cũng khó thoát một kiếp lúc trước minh ủi sở dĩ thua ở tiêu chi nam trong tay chính là bởi vì gặp kỳ độc cantoán khiến tu vi tổn hao nhiều cuối cùng bệnh tăng vãn bối tiêu chi nam trong tay bất quá lần này kỳ độc không thể xuất kỳ chế thắng dùng độc người không thể gần đến từ bắc du quanh người trong vòng ba trượng liền đã toàn bộ bị từ bắc du quanh người vờn quanh kiếm khí đoạn đi sinh cơ không một người có thể may mắn thoát khỏi kỳ thật coi như từ bắc du trúng độc cũng chưa chắc sẽ như thế nào dù sao hắn hiện tại xa không phải một cái minh bụi nhưng so sánh l ầ u mười tám thông thiên tu vi đủ để cho hắn khinh thường nhân gian đạo môn không phải không biết điểm này chỉ là tại liên tiếp thất bại phía dưới bọn hắn đã có chút không thể làm gì chỉ có thể dùng loại này biết rõ phần thắng cực nhỏ đến gần như không thể nào thủ đoạn đến liều một phát vạn nhất thành công dù là chỉ là làm bị thương từ bắc du cũng đủ làm cho đạo môn tiếp xuống bố cục t h o n g rong rất nhiều đáng tiếc trên đời vạn nhất sự t ì n h cho tới bây giờ đều là vạn người không được một đạo môn lần này tập sát chỉ có thể lấy thất bại đến kết thúc công việc lấy người ngoài cuộc góc độ đến xem những tử sĩ này rất có xuân thu hiệp nghĩa chi p h ò n g mà đạo môn n u ô i sĩ thủ đoạn cũng thật là không tệ chỉ là bây giờ từ bắc du thân ở trong cục à n g l à đứng tại những tử sĩ này cùng đạo môn mặt đối lập liền không nói được là đối với vẫn là không đúng từ bắc du ngồi sổ người xuống giật xuống một tên thích khách khăn che mặt lộ ra một tấm mặt mũi dàn mua tên lão nhân này đã chết đi hai mắt thật to mở to nhìn về phía đầu đội thiên không nghĩ đến chính là bởi vì hắn tuổi g i ả thể suy không có khả năng lại có bổ ích khả năng cho nên mới sẽ bị đạo môn coi như con rơi từ bắc du chưa nói tới cái gì lòng chắc cẩn chỉ là tiện tay đem hắn hai mắt khép lại sau đó đứng dậy hướng trong thành đi đến chưa tới cửa thành tôn thiếu đường đã nên ra khỏi thành đến đây là từ bắc du lần thứ nhất gặp vị này tiền quân tạ đô đốc tôn thiếu đường cũng là lần thứ nhất gặp vị này thanh danh lan xa tiểu các lão bất quá lần này bắt đầu thấy chưa nói tới vui sướng từ bắc du không nói thêm gì chỉ là chỉ, chỉ sau lưng cách đó không xa một chỗ thây nằm cũng không phải cố ý trách móc nặng n ề cái、gì. xem như cho tôn thiếu đường sách một cái tỉnh ít nhiều có chút gõ ý vị tôn thiếu đường đối mặt vị này bình bắt đại tướng quân không có cố ý nắm giá đỡ làm thành cao thái độ cũng không có không đúng k i n h sợ chỉ là lấy bình thường cấp trên hạ cấp ở t r u n g thái độ thản nhiên đối mặt làm cho người đem những thi thể này xử lý sạch đồng thời lại hướng từ bắc du cho thấy chính mình thất trách mời lên quan giám tội từ bắc du trên danh nghĩa có hạn chế tôn thiếu đường quyền hành không giả nhưng ở lúc này lại là một vị tay cầm bình quyền đại tướng không tốt quá mức chăm chú lại nói từ bắc du vốn cũng vô ý trách móc nặng n ề tôn thiếu đường việc này sơ lược đằng sau hai người cùng một chỗ vào thành tôn thiếu đường đô đốc hành dinh thiết lập tại bạch đế thành vĩnh an c u n g trung nơi đây ở vào bạch đế thành bên trong địa thế cao nhất vĩnh an sơn bên trên ở đây có thể tùy tiện nhìn ra xa ngoài thành tình huống cực kỳ thích hợp đốc chiến chỉ huy đi vào vĩnh an cung chính đường hai người không có quá nhiều khách sáo hàn huyền tôn thiếu đường trực tiếp bắt đầu là từ bắc du giới thiệu nam Cương thiệu liền thế từ sau Du Nam cụ, Bắc đó do ra mặt thân đi về phía nam cương g ắ n g đạt tới giải quyết nam cương sự t ì n h nam cương vấn đề xưa nay là lịch đại trung nguyên vương triệu một vấn đề khó khăn không nhỏ vô luận là vị kia tháng năm độ lô xâm nhập khô c ẳ n thiên cổ danh tướng hay là đã từng chiếm cứ t h u c châu công tôn thị cùng về sau đường thị đều chưa từng từ trên căn bản giải quyết một vấn đề này đối với từ bắc du mà nói hắn không hy vọng xa v ờ i chính mình có thể làm được tiền nhân đều không thể làm được sự tình coi như hắn một người một kiếm g i ế t vào nam cương giết một cái thây nằm khắp nơi giết một cái máu chạy thành sông vậy cũng chỉ là cái thứ hai lâm hàn mà thôi căn bản là chuyện vô bổ thú chi nam cương còn có một cái vu giáo mặc dù bây giờ vu giáo đã kém xa trước đây nhưng vu giáo sừng sững thế gian thời g i a n trưởng còn hơn nhiều đạo môn từ trước cao nhân xuất hiện lớp lớp nếu là còn có cái thứ hai chúc cựu âm đại cao thủ như này tăng thêm vu giáo tại nam cương kinh doanh mấy ngàn năm địa lợi chi tiện coi như từ bắc du muốn làm gì chỉ sợ cũng là khó như lên trời từ bắc du tin tưởng lấy tu vi của mình có thể từ nam cương bình yên thoát thân chân chính khó xử ở chỗ như thế nào để nam cương không tham dự đến trận này thiên hạ đại loạn bên trong sau đó làm t h u quân có thể bình phát ra nam giải khai đại tể triều đình quân cục từ bắc du lặp đi lặp lại tự định giá mấy lần không có cái gì đầu mối dù là hắn cùng tôn thiếu đường đàm luận qua cái vấn đề này vẫn là không có biện pháp quá tốt dù sao hai tộc huyết cựu kéo dài ngàn năm m u ố nói bằng lượng người liền như giáng cũng không vào lực chỉ c sợ một xem thay Phật tổ thế, đổi, lớn như vậy thần thông. n vậy ó cho cùng lòng người mới là trên đời này nhất là không thể phỏng đoán đ ồ vật mặc cho thần tiên phật đà hay là đế vương tướng tướng cũng không thể lâu dài cầm giữ càng không thể n ị c h thế mà vì lúc này mới có câu kia lòng người chỗ hướng thì chiều hướng phát triển nếu có người có thể dài lâu bắt lấy lòng người trên đời này liền sẽ không vương t r i ề u thay đổi đạo tổ phật tổ thánh nhân cũng không cần truyền đạo tại thế gian cùng tôn thiếu đường mật đ ả n qua đi tôn thiếu đường an bài từ bắc du tại bạch đế thành đều vĩnh an cung trong một chỗ lầu các ở tạm từ bắc du đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn tới ngoài thành quần quận nước sông nước sông thanh tịnh gần như có thể thấy đáy b ấ t quá từ bắc du không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt khoe miệng nổi lên một vòng bất đắc di đ á n g chát ý cười hắn hôm nay bao nhiêu có chút đặt mình vào trong đó mà không thể làm gì cảm giác cũng có chút minh bạch năm đó sư tổ thượng quan tiên trần rõ ràng là thiên hạ đệ nhất nhân lại kết quả là hay là không thể thay đổi đại thế bất đắc dĩ nhưng hắn lại không thể kéo dài thêm bây giờ tây bắc chiến sự say sưa giang nam cũng là mưa gió sắp đến mỗi một ngày đều tại người chết hắn cái này tiểu cắt lão cái này bội bình lỗ đại tướng quân ấn trung quân tả đô đốc không thể không có bất luận hành động gì vẹn vẹn từ giang bắc điều tới một trăm không không không trung quân còn chưa đủ còn m u ố n chi này vừa mới đã trải qua nam cương chiến sự t h u quân lại thêm vũ không giang nam hậu quân ba bên liên thủ lại đem ngụy vương cùng hắn ngụy quốc đại quân đổi u ra giang nam đổi u xuống đông hải để gánh chịu thiên hạ thuế ruộn g chi trọng giang nam đa ra mấy phần ăn ổn càng làm cho từ bắc du sầu lo chính là lần này tại bạch đế thành gặp phải chuyện ám sát không lớn lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề càng mấu chốt một điều là lấy mộ dung huyên cầm đầu đạo môn đã phát giác được hắn động tĩnh cùng ý đồ cho nên lần này nam cương c h i hành nhất định sẽ không bình tĩnh nói không chừng lại là một trận đối mặt đạo môn huyết chiến từ bắc du lúc đó tại n g o à i thành tương dương một mình phá trận dẫn tới thiên lôi cảnh báo nếu có biện pháp khác hắn làm sao nguyện ý tự mình mạo hiểm làm to chuyện tới khiêu chiến trên đỉnh đầu thiên đạo q u ý củ thế nhưng là thế cục đã như vậy chỉ bằng vào một cái bị đánh tàn g i n g nam hậu quân thủ không được gian nam q u â n quốc đại sự cùng tu sĩ cầu trường sinh là hoàn toàn khác biệt hai chuyện không phải hắn từ bắc du thành lầu mười tám kiếm tiên liền có thể một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư tiêu dục năm đó bất quá địa tiên mười hai lầu cảnh giới vì sao hắn có thể quét ngang lục hợp độc tôn bắt hoang thượng quan tiên trần cùng phó trần hai vị này cử thế vô địch người vì sao hay là thua ở tiêu dục trong tay kiếm tông một mực nói chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình cái này cũng vẹn vẹn nói một chút mà thôi thật có thể một kiếm bình chi có lẽ có người có thể làm được nhưng là hiện tại từ bắc du còn làm không được Rất nhiều c h u y ệ n k h ô n g p h ả i t ừ b ắ c Du c ả n h giới siêu phàm n h thánh ậ p l i ề n có cải thể cả b i ế n n lúc à y từ Bắc Du đ ứ nam g ở c ử sổ, dòi ắ t nhìn qua c ư ô n g n ử nửa a là là tự giêu, nửa là thở rêu d à i nói, l ú c t ớ i tất cả t h i ê n đ ị a động lực, v ậ n c h u y ể n anh n h ù g k h ô n g trăm chín a mươi c n n g ú Lớn Dấu Đại Vũ bảy nam g 297, n cương núi lớn d ấ u đại vu từ bắc du tại bạch đế thành hơi chút dừng lại đằng sau cùng tôn thiếu đường từ biệt không có đi cầm thành trực tiếp đi về phía nam bên trong bảy phủ mà đi nam cương mảnh này cổ lão thổ địa mặc kệ là nho gia thánh nhân giáo hóa hay là đạo gia thánh nhân truyền đạo thậm chí cả ngày sau từ phương tây mà đến tận ra đều bị chỗ này chỗ cự tuyệt bọn hắn chỉ là khó khăn tại nam cương lưu lại mấy cái dấu chân liền vội vàng rời đi tại tuyệt đại đa số người trung nguyên xem ra nơi này chính là một cái trướng khí mọc lan tràn không có văn hóa man hoàng t r i điểm từ tiền triều đại sở đến nay nơi đây liền bị quan viên c o i là việc không dám làm hoàng đế phát tắc biếm trích tội quan không phải lĩnh nam chính là nam cương nam cương địa vực rộng rộng rãi danh xưng thập vạn đại sơn cùng đại chỉnh mấy cái châu đều có giao giới mà cùng thuộc châu giao giới khu vực này được xưng là nam bên trong năm đó tây bắc đại quân gia thuộc nhập hồ thời điểm thuộc châu đường thị đường hùng phản đối lâm hàn siêu cao thế nặng ám thông nam bên trong man tộc thủ lĩnh vượng hoàng phu nhân phản loạn bằng vào đường ra tại thuộc châu kinh doanh trăm năm to lớn lực hiệu triệu các nơi nao nhao có người hưởng ứng phản loạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ nam bên trong bạch phủ thậm chí khiến cho thuộc châu thủ phủ cầm thành đình trệ lúc này mới có lúc sau lâm hàn huyết tinh chấn áp cuối cùng nam bên trong b ả y phủ đã là thuộc châu cùng nam cương mâu thuẫn chỗ căn bản cũng là từ trước song phương hôn hợp chỗ song phương huyết cựu đều phát sinh ở cái này b ả y phủ chi địa thẳng đến trước đó không lâu nam cương chiến sự tất cả man tộc mới không thể không từ bỏ nam bên trong b ả y phủ lui vào đến nam cương thập vạn đại sơn bên trong bây giờ thập vạn đại sơn bên trong cũng không bình tĩnh tại trung nguyên loạn lên đằng sau nguyên bản đã bị ngụy cấm đánh cho nguyên khí đại thương đông đảo man tộc bọn họ lại bắt đầu r ụ c dịch nhất là nam cương chiến sự vừa mới kết thúc không lâu từng có huyết cựu còn rõ mồn một trước mắt quần tình xúc động phẫn nộ quần quận sóng ẩm lại thêm bạch liên giáo dư nghiệp cùng người trong, đạo môn lần lượt chui vào trong đó. bốn phía châm ngòi thổi gió khiến cho nam cương loạn tượng rất c ó càng ngày càng nghiêm trọng chi thế thậm chí nối tới đến thần bí vu giáo lại bắt đầu tham dự trong đó triều đình thế lực không thể không toàn diện rút khỏi nam cương bây giờ nam cương đối với triều đình mà nói liền giống bị sương mù dày đặc bao phủ từ bác du ở thời điểm này lựa chọn tiến vào nam cương không nói rõ c h í hay không chỉ nói tình thế thật là chưa nói tới lạc quan hai chữ từ bác du tiến vào nam bên trong bảy phủ cảnh nội đằng sau khắp nơi có thể thấy được chiến hỏa quét sạch đằng sau vết tích tiếp cận mười năm vừa đi vừa về rằng co đại chiến làm cái này bảy phủ chi điệu biến thành một phiến đất hoa vu thập thất cứ không ruộng đồng hoa vu một đường đi tới từ bắc du hai mắt thấy đều là một mảnh tiêu điều hoa vu khó mà cùng danh xưng thiên phủ c h i quốc thục châu liên hệ tới qua nam bên trong bệ phủ chính là tiến vào nam cương cảnh nội nơi này lại được xưng làm thập vạn đại sơn chi địa tên như ý nghĩa một núi liên tiếp một núi một núi tiếp lấy một núi liên miên bất tuyệt trong đó cây rừng che trời đường ít người hiếm lại là trướng khí mọc lan tràn đại quân khó mà tiến vào chiếm giữ từ trước đều là man tộc tâm t r ắ n thiên nhiên mỗi lần trung nguyên vương triều chinh phạt man tộc chỉ cần man tộc lui vào trong đó trung quân đại quân liền không thể làm gì cử động lần này cùng thảo nguyên các bộ viễn phó n h i ệ t hải rất có chỗ tương đồng năm đó lâm hàn sở dĩ có thể đem đại quân tiến vào thập vạn đại sơn trừ tây bắc quân tướng sĩ tinh nhuệ thiện chiến bên ngoài lại có chính là lúc đó tiêu dục dưới trướng có một vị vu giáo trường lão tên là tử thủy dương quen thuộc nam cương tình hình cùng các loại vu giáo bí thuật lâm hàn bởi vì thuộc loạn sự tình hướng tỷ phu tiêu dục cầu viện tiêu dục mặc dù tức giận lâm hàn tự tiện làm việc bức phản thục châu thế ra nhưng hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này đem thục châu trên dưới thanh lý một lần để tránh sinh ra t h i họa thế là liền đem tử thủy dương phái đến lâm hàn bên đối với thập vạn đại sơn có thể nói xe nhẹ đường quen ứng đôi trướng khí chi pháp càng là hạ bút thành văn hắn viết xuống một cái t o á thuốc t sau đó để lâm hàn tại trong quân doanh chống lên nổi lớn theo phương nấu thuốc sau đó đem nước thuốc phân phát cho t r o n g quân tướng sĩ uống mỗi ngày sớm muộn tất cả một lần ngày ngày không ngừng như vậy liền hắn có thể xem trướng khí tại không có gì lâm hàn theo nếp làm việc sau đó điều động chút ít trinh sát thăm dò phát hiện quả nhiên không sợ trướng khí tiếp theo tại tử thủy dương dẫn dắt bên d ư ớ i đại quân khởi hành tiến vào nam cương đáng tiếc là bây giờ trong triều đình không còn tử thủy dương dạng này vu g á o trường lão mà vị này cung cấp là phản môn mà này là vị vụ cung phản cấp gia giáo tiến r ư lưu ở n cũng không g Lão l có ạ truyền nhân, n u k h ô g Nguyễn Cấm đại có Đại thoái ể bắt trước tình, thuận thế năm hàn đánh lâm đó à sự v Nam Cương, liền sẽ không có hôm nay. Tiến hôm có sẽ h t o lưỡng nan cục diện đương nhiên chứng khí vẹn vẹn chỉ là man tộc tâm c h ắ n thiên nhiên một trong càng thêm chế ước đại quân hành động còn có nó phức tạp thế tại bậc này gặp gành vùng núi chẳng những kỵ binh không cách nào hành động liền ngay cả trọng g i á p bộ binh đồng dạng khó có làm ngược lại là nam cương man tộc có một loại thân mang đằng giáp đằng giáp binh phản sơn việt lĩnh như g i m trên đất bằng nhanh nhẹn như viên hầu tại thập vạn đại sơn bên trong như cá gặp nước một điểm cuối cùng nam cương man tộc tại lui vào thập vạn đại sơn đằng sau liền triệt để chia thành tốt nhỏ lấy trại làm đơn vị chi c h i khắp nơi địa phân tán tại thập vạn đại sơn các nơi để đại quân không cách nào tới hình thành quyết chiến chi thế nguyên nhân chính là nguyên nhân này n ă m đó lâm hàn đánh vào nam cương d i ệ t trại vô số vẫn là không có chân chính thương tới về căn bản nguyên khí cuối cùng tại lương thảo hậu viện không đáng kể tình hình bên d ư ớ i không thể không rời khỏi nam cương những này man tộc trại dựa theo vị trí khác biệt đại khái có thể chia làm ba loại phía ngoài nhất là từ nam bên trong bảy phủ lui đến nơi này man tộc bởi vì cùng ngoại giới có chỗ lui tới mà bị m ệ t xưng là quen rất vị trí trung tâm là đời đời cư ngụ ở nơi này man tộc từ trước tới giờ không cùng người trung nguyên có cái gì vắng lai như người tị thế thì được xưng sinh rất mà ở vào nhất là nội tầng khu vực trung tâm chính là có thể cùng kiếm tông cùng thiên cơ các các loại tông môn đặt song song nổi danh vu giáo trong thế tục có vương t r i ề u thay đổi các tu sĩ các đại tông môn cũng là như thế không có gì hơn thịnh cực mà suy chia chia hợp hợp xu thế đã từng cực thịnh một thời huyền môn bởi vì tam đại đạo quân không hợp mà diễn biến thành hôm nay đạo môn cùng kiếm tông đến mức để tây phương giáo cái sau vượt cái trước bất quá ngay sau đó người sau bởi vì giáo nghĩa chi tranh lại là chia ra làm ba tu h sĩ một từ truyền lại từ thời đại thượng cổ luyện khí sĩ mà nói về sau đạo môn độc tôn luyện khí sĩ lại được xưng làm người tu đạo hai bên kết hợp đằng sau liền trở thành tu sĩ bất quá khi đó vu giáo cũng không lấy tu sĩ hoặc luyện khí sĩ tự cho mình là mà là tự xưng là vu tu vi có thành tựu người có thể xưng đại vu tương đương với hôm nay điệu tiên tu sĩ Thế, hám thiên địa. ngay lúc đó đạo tổ mặc dù đã thành tựu thiên tiên nhưng chỉ có ba vị đại tử còn chưa lập giáo có thể cùng vu giáo chống lại người chỉ có thiên hạ vạn dân cộng chủ đông hoàng lúc đó đông hoàng dưới trương có rất nhiều năng nhân dị sĩ không chút nào kém hơn vu giáo mà song phương tình cảnh lại có chút cùng loại với hôm nay đại tề cùng đạo môn nhìn nhau hai tướng ghét cuối cùng là ra bây giờ vu n giáo n nước g đại trưởng lao trúc kiểu âm nếu như phóng tới vu giáo cường thịnh thời điểm bất quá là cái đại vu thân phận khả thi đến nay ngày Đạo tổ chương ù n quân g tam đại đạo quân đều đã k ô n g tại, hai trăm chín mươi tám lê hoa trại bên trong lam lê hoa chương hai trăm chín mươi tám lê hoa trại bên trong lam lê hoa tại khoảng cách thục châu biên cảnh ước chừng hơn trăm dặm địa phương có một tòa phong cảnh tú lệ trại không giống với tây bắc những cái kia vì chống cự thảo nguyên kỵ binh mà tu kiến bảo trại nơi này trại do từng sàn nhà sàn cấu thành trại bên ngoài thì là dựa vào thế núi mà xây dựng tầng tầng ruộng bậc thang xanh luân mẩn một mảnh dưới ánh mặt trời loẹ ra khiến cho người tâm thần thanh thản quang mang đây là cùng giang bắc giang nam đông bắc tây bắc hoàn toàn khác biệt phong quang rất khó tưởng tượng nơi này sẽ đã từng bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ s á t chết khắp nơi máu chảy thành sông hôm nay tòa này trong trại tới một cái cổ quái khác h nhân nói cổ quái là bởi vì hắn là cái mười phần người trung nguyên dựa theo đạo lý sớm nên bị tuần tra đằng giáp binh chặt đầu mới là nhưng hắn chẳng những không có bị chặt rơi đầu ngược lại còn đường hoàng đi vào trong trại nghe nói là trại chủ tự mình hạ mệnh lệnh không được khó xử vị khách nhân này trại tên là lê hoa trại là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất trại ước chừng có hơn mười vạn người trong đó tuyệt đại bộ phận đều là từ nam bên trong bảy phủ di chuyển tới quen rất phần lớn quen thuộc người trung nguyên hình dáng tướng mạo cùng tập tính chỉ có một phần nhỏ là sinh rất cùng vu giáo người tại nam cương vu giáo tu sĩ địa vị tự cao thậm chí càng thắng qua trên thảo nguyên ma luân tự thượng sư cùng tắt man giáo tắt mãn dù sao thượng sư cũng tốt tắt mãn cũng được nói cho cùng bọn hắn vẫn là phải nghe theo thảo nguyên mồ hôi vương hiệu lệnh nhưng tại nam cương địa vị cao nhất người không phải rất vương mà là thân là vu giáo đại trưởng lao trúc cửu âm lê hoa trại cũng là như thế địa vị cao nhất có hai người theo thứ tự là trại chủ cùng một vị quanh năm đóng giữ ở đây cao tuổi vũ sư ngày bình thường do trại chủ chủ trì trong trại sự vụ lớn nhỏ nhưng nếu như đến trại sinh tử tồn vong thời điểm còn muốn vị này trong trại lớn tuổi nhất vũ sư đến lựa chọn cái này cùng cực tây chi địa thánh đường có chút cùng loại từng cái trại trại muốn nghe vũ sư dạy tại vương thượng đây cũng là đạo môn tư tư dĩ cầu mục tiêu làm đạo môn áp đảo vương quyền cùng hoàn g quyền phía trên cho nên bọn hắn mới m p đảo vương quyền cùng tồn khiến cho trong thiên hạ chư hầu các cứ cùng tồn tại mặc kệ là vì công phạt người khác hay là để cầu tự vệ đều muốn, muốn nhờ tại siêu nhiên tại bên ngoài đ đạo môn địa vị tự nhiên liên tục tăng lên thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm đằng sau liền ngay cả quốc quân nhân tuyển đều muốn không chế ở đạo môn trong tay chỉ là từ bắc du từ trước tới giờ không cảm thấy đây là thuận theo đại thế tiến hành ngược lại là cảm thấy cử động lần này cùng phục hưng hào phiệt thế ra bình thường đều là làm điều ngang ngược coi như bọn hắn có thể may mắn công thành cũng tuyệt khó bền bỉ mà từ bắc du cần phải làm là đem bọn hắn hai chữ may mắn bỏ đi tuyệt không thể để bọn hắn làm thành việc này cho nên song phương đã là đối lập mà không nửa phần điều hòa chỗ trống chỉ có thể phân ra cái người chết ta sống từ bắc du hành tẩu tại trong trại dẫn tới không ít ánh mắt những ánh mắt này đa số là cảnh giới cùng cựu thị bất quá chợt có mấy cái không trải qua thế sự hài đồng thì làm mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn qua hắn thậm chí còn có mấy cái mở miệng đối với hắn nói chuyện đáng tiếc từ bắc du nghe không hiểu những này n a m cương ngôn ngữ lại không có phật môn tha tâm thông thủ đoạn bất quá nghĩ đến hẳn là hỏi hắn là ai hoặc là hỏi hắn từ đâu tới đây vấn đề như vậy gió xuân ôn hòa bên trong từ bắc du chậm rãi tiến lên đi theo phía sau một đám hải tử bất quá rất nhanh những hải tử này liền bị diên phần mình phụ mẫu kéo trở về không cho phép bọn hắn sau đó tại một đội tinh nhuệ đằng giáp binh hộ v ệ dưới có cái eo đeo trường đào nữ tử đi hướng từ bắc du thân thể huyện c h u y ể n thất tha rắn người cao g ầ y hai chân thon dài quần áo cùng trung nguyên nữ tử phục sức hoàn toàn khác biệt chẳng những đeo rất nhiều từ bắc du gọi không ra tên tuổi đồ trang sức cùng trang trí mà lại thân trên thiếp thân tiểu sam càng là cực nhỏ lộ ra doanh doanh một nắm bờ eo thon màu lam trong quần áo ở giữa bằng thêm một vòng t r ó i sáng tuyết trắng để từ bắc du có chỉ chốc lát thất thần không phải từ bắc du chưa thấy qua nữ tử tiêu chi nam n g â ngu cái nào không phải tuyệt đỉnh mỹ nhân chỉ là chưa thấy qua dạng nữ tử này cùng trung nguyên n nữ tử tại khoảng cách từ bắc du còn có vài chục bước khoảng cách thời điểm dừng bước lại dùng hơi có vẻ lạnh nhạt cũng mang theo một chút thục châu khẩu âm đại tề tiếng phổ thông hỏi ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao từ bắc du mỉm cười nói đại khái có thể nghe hiểu người bên ngoài như thế nào cũng không nghĩ ra cái này to như vậy một tòa lê hoa trại trại chủ lại là tên nữ tử trẻ tuổi từ bắc du tại bạch đế thành lúc từ tôn thiếu đường chỗi chỉ là biết được vị trại chủ này tên là lam lê hoa lấy nàng dòng họ đến xem ứ n g xem như quen rất bởi vì dựa theo man tộc truyền thống bậc cha chú danh tự một chữ cuối cùng chính là nhi tử dòng họ như vậy đời đời truyền lại có thể nữ tử này lại có trung nguyên dòng họ tự nhiên không phải nhiều năm ở thập vạn đại sơn chỗ sâu sinh rất mà xác nhận nam bên trong bảy phủ man tộc kỳ thật từ bắc du đối với những này đã tại thục châu sinh sống hơn ngàn năm man tộc không có gì thành kiến càng đối với cái gọi là sinh rất cùng quen rất miệt sương rất là xem thưởng hắn lần này thân phó nam cương mục tiêu càng nhiều vẫn là ở chỗ cái kia thần bí khó lường vu giáo đây mới là trực tiếp dẫn tới n g u y cấm thân trinh nam cương kẻ cầm đầu bất quá muốn đi vu giáo từ bắc du còn cần cùng nữ tử trước mắt này đánh một chút quan hệ lam lê hoa trực tiếp mở miệm nói đã ngơi nghe hiệu được vậy ta liền trực tiếp hỏi nếu có cái gì mạo phạm địa phương hy vọng ngươi không nên tức giận chúng ta không giống trong các ngươi người vượng không có nhiều như vậy l ệ nghi phiền phước từ bắc du nhẹ gật đầu tên này nhìn qua không thể so với từ bắc du lớn tuổi bao nhiêu nữ tử chậm rãi nói ra mặc dù ta không biết ngươi tới nơi này làm cái gì nhưng ta có thể khẳng định ngươi là người trung nguyên ngươi nói ngươi muốn tìm vu giáo các trưởng lão ta cũng phải thay các trưởng lão hỏi một chút ngươi ngươi dựa vào cái gì đi gặp các trưởng lão từ bắc du cười cười không nói gì nữ tử thân là lớn như vậy một cái trại trại chủ tự nhiên có nó chỗ thích hợp cũng không nóng giận chỉ là nhấn mạnh nói ra có lẽ ngươi tại trung nguyên bên kia có rất cao thân phận và địa vị cũng hoặc là đại tông môn nào đó bên trong đệ tử kết xuất là trong truyền thuyết trích tiên đại tài nhưng là ngươi không nên quên nơi này là nam cương không phải trung nguyên ngươi nếu đi tới nam cương vậy sẽ phải dựa theo nam cương quy củ tới làm việc từ bác du nhìn qua nữ tử này chậm nhớ tới một chuyện vẫn là không nói gì nữ tử ánh mắt dần dần băng lãnh nữ khí cũng càng là lãnh đạo nếu như ngươi không muốn dựa theo nam cương quy củ tới làm vậy cũng chỉ có thể xin ngươi rời đi từ bác du đột nhiên hỏi ngươi nghe nói qua đông hành tiên sinh sao lam lê hoa đột nhiên k ẽ giật mình từ bác du tiếp tục nói, tại a nhớ được t rất nhiều năm trước, nam h i ề u năm n trước, cương nơi này tiên, kiếp ra một vị đông ư Cương ợ c cao vinh gọi Nam nhất hắn thủ, thế dự đệ đ là、đông、hành tiên sinh Lam Lê Hoa h có c ú thanh do dự k ô Đông n chừng, ngươi Hành Tiên Sinh. n g thử thăm biết Tại dò, m c ư ơ g Đông à n Tiên Sinh thanh h danh cực lớn có lưu rất nhiều cấu sự cơ hội là trong truyền thuyết nhân vật tại các loại trong truyền thuyết hắn một người một kiếm đi tại thập vạn đại sơn ở giữa trừ gian di đ á c để trên núi ác nhân không dám làm ác để ngoài núi người trung nguyên không dám vào núi lừa bước nếu như nói tu la tướng quân lâm hàn tiếng xấu có thể dừng tiểu nhi khóc đêm như vậy đông hành tiên sinh đại danh chính là phản kích tu la tướng quân tốt nhất vũ khí mỗi lần có phụ mẫu cầm tu la tướng quân tới dọa không chịu chìm vào giấc ngủ tiểu hài từ lúc đám trẻ con mặc dù sẽ ngoan ngoan chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn là sẽ nói câu trước đông hành tiên sinh sẽ đánh chạy tu la lời của tướng quân sau đó mới có thể thiết đi lam lê hoa tự nhiên cũng biết đông hành tiên sinh đại danh từ bác du nói khẽ kỳ thật nói đến đông hành tiên sinh vẫn là của ta một vị trưởng bối chương hai trăm chín mươi chín trên núi người nhìn sơn h ạ n h â n chương hai trăm chín mươi chín trên núi người nhìn sơn h ạ n h â n từ bác du lần đầu tiên nghe nói đông hành tiên sinh danh hạo là tại đôn hoàng ngoại thành tây bắc ám vệ phủ đô đốc thêm sự lục trầm mang theo chấn ngục huyết vệ mà đến bị công tôn trọng như lấy kiếm một ư ơ i bốn thương l ô i c h â n phá đi về sau công tôn trọng như hướng từ bắc du kỹ càng giảng thuật kiếm này nói như vậy kiếm ý dẫn cộng m ì n h lấy thiên địa làm chống to lấy tay bên trong thanh phong là r ù i trống giữa thiên địa lên tiếng trống tức là tiếng sấm năm đó tông chủ t r ư ớ c mới ra đ ờ i lợi dụng kiếm này đối chiến nam cương kiếm thứ nhất tiên đông hành tiên sinh chấn động năm trăm l i n dặm ngay cả chấn bốn n g h n năm trăm l i n dặm đại bại đông hành tiên sinh làm thiên hạ đệ nhất lần biết đại kiếm tiến tên Lại về sau. s í c h bính cùng từ bắc du tranh chấp s í c h bính sở dĩ có thể tại mười hai kiếm sư bên trong siêu q u ầ n bạc tụy là bởi vì hắn đã từng phụng mệnh tiến về nam cương thu hồi một kiện trong tông di v ậ n trong lúc đó ngẫu nhiên tìm được đã từng nam cương kiếm thứ nhất tiên đông hành tiên sinh di phủ cũng ở nơi đó được đông hành tiên sinh truyền thừa cho đến cuối cùng từ bắc du tổng trưởng kiếm tông đại quyền đối với trong tông rất nhiều bí mật có hiểu biết đằng sau mới biết tiền căn hậu quả năm đó sư tổ thượng quan tiên trần ở tại sư hứa lân thụ ý bên dưới vượt qua đông hải đăng nhập trung nguyên muốn diệt đi long thành long thành thành chủ long vân thanh tự biết khó địch nổi thượng quan tiên trần mời riêng có nam cương kiếm thứ nhất tiên danh s ư n g hảo hữu đông hành tiên sinh đến đây trợ trợ hai người liên thủ cùng chống trọi với khí thế hung hung thượng quan tiên trần kết quả lại là từ bắc du trong ngộng thấy cảnh tượng cái k i a đạo đã từng cùng vạn thạch viên long đ ị a thiên thư đặt song song nổi danh to lớn long đ ị a ẩm vang đổ sụt long thành là úc long thành thành chủ long vân thanh bỏ mình tại chỗ cận tôn một sợi t à n hồn t ô n thế kết quả lại tại mấy chục năm sau bị tiêu dục chém giết triệt để tan thành mấy khói mà đông hành tiên sinh tại bại vào thượng quan tiên trần dưới kiếm đằng sau lựa chọn dâng lên quan tiên trần làm、chủ. trở thành ngày sau thượng quan tiên trần dưới c h ư ơ n g sáu vị kiếm nô đứng đầu đại kiếm nô đây là kiếm tông đối với thiên hạ kiếm tu q u ý củ cùng ta kiếm tông n ấ u kiếm kỹ không bằng ta có thể lưu một mạng lại muốn đ ờ i này kiếp này làm ta kiếm tông kiếm nô ngày đó băng trần bại vào từ bắc du c h i thủ nếu là dựa theo kiếm tông q u ý củ m à tính nàng liền muốn làm kiếm nô chi thuộc đây cũng là ngày đó băng trần hỏi lại từ bắc du nhưng là muốn để nàng làm lớn kiếm nô nguyên nhân chỉ là từ bắc du không dám kinh thường cũng không có năm đó thượng quan tiên trần lực lượng chẳng những không có rút kiếm nô mà nói chỉ coi là cũng không tồn tại sự tình hơn nữa còn hứa hẹn băng trần là tam đại trưởng lao đứng đầu. trừ băng trần bên ngoài đông hành tiên sinh cũng là một cái ngoại lệ mặc dù đông hành tiên sinh có đại kiếm nô tên nhưng thượng quan tiên trần từ trước tới giờ không đem hắn lấy nô b ộ c nhì n tới đồng dạng hứa cho hắn trưởng lao vị trí cùng tiêu thận cùng trương trọng quang đặt song song nội danh đã trở thành kiếm t ô n g tổ sư hàng ngũ cho nên từ bắc du nói đông hành tiên sinh là hắn một vị trưởng bối lam lê hoa thần sắc ngưng trọng hỏi s ớ m tại hơn trăm năm trước đông hành tiên sinh liền đã không biết tung tích ngươi đến cùng là ai từ bắc du lắc đầu nói không phải hơn trăm năm trước mà là tám mươi năm trước m ư i đối nếu như ta không có tính sai vậy hẳn là là chính minh hai mươi năm lớn trịnh thái sư trương giang lăng vừa v ẫ n chết mười năm thời điểm lam lê hoa chợt nhớ tới cái gì sắc mặt nghiêm nghị nói khẽ ngươi chính là cái kia kiếm tông tông chủ đi từ bắc du nao nao hỏi ngược lại ngươi đoán ra tới lam lê hoa thần sắc lập tức có chút hoảng hốt ngươi thật sự là cái kia kiếm tông tông chủ từ bắc du từ bắc du không phủ nhận nói các ngươi nam cương cũng biết ta lam lê hoa khẽ hừ một tiếng ngươi cũng quá coi thường người chúng ta mặc dù ở tại nam cương nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với lời trung nguyên bên kia rất nhiều tin tức đều sẽ chuyển đến bên này nàng dừng lại một chút chấp chấp một đôi trong mắt trong suốt nói là có một vị tuổi trẻ kiếm tiên đại chiến đạo môn nhường đạo môn ăn xong lớn đau khổ còn nói người kia là tóc trắng thơ quanh năm có một cái hộp kiếm ngươi là mái đầu bạc trắng không giả hộp kiếm đâu từ bác du không phản bắt được lấy tu vi hiện tại của hắn mà nói càng hơn năm đó sư tôn công tôn trọng y ê u cơ hổ có thể cùng lần thứ nhất rời núi lúc thượng quan tiên trần cùng so sánh phải chăng còn có cái kia phương hộp kiếm đã râu rịa lần này nam cương c h i hành có chút vội vàng hộp kiếm cũng liền lưu tại giam đô sau chốc lát im lặng làm lê hoa bình tĩnh hỏi kỳ thật đông hành tiên sinh đã chết đi từ bác du nói khẽ đông hành tiên sinh là năm đó kiếm tông tam đại trưởng l đại trưởng lao tiêu t h ậ t áng thông đạo môn ngọc hành ngọn núi phong chủ ngọc đụi mà phản loạn kiếm tông nhị trưởng lao trương trọng quang chiến tử tại đạo cửa thiên quyền ngọn núi phong chủ hạt đụi nhỏ c h i thủ t a m trưởng lao đông hành tiên sinh chiến tử tại đạo cửa thiên cơ ngọn núi phong chủ khê trần c h i thủ l a m lê hoa nhẹ gật đầu ngữ khí bình thản nói ta đoán chính là như vậy ai cũng hy vọng đông hành tiên sinh là đắc đạo thành tiên đi trên trời hưng phúc nhưng trên thực tế chính là chết tựa như chúng ta những cái kia chết tại nam bên trong bảy phủ đồng tộc từ bắc du nhữ mày trầm rãi nói ra cuối cùng cũng có một ngày sẽ thiên hạ thái bình hai tộc cũng có thể sống trung hòa bình khi đó có thiên mạch giao thông gà chó cùng nhau nghe vãng lai chủng làm tóc vàng tóc trái đ ả o khả di nhưng tự nhạc một thế hệ có một thế hệ chuyện nên làm lam lê hoa trên mặt biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh leo ngắt lời nói chúng ta thế hệ này chuyện nên làm chính là báo thủ nếu như không phải là các ngươi những người trung nguyên này chúng ta làm sao lại chết nhiều người như vậy nếu như không phải là các ngươi người trung nguyên chúng ta như thế nào lại ly biệt quê hương từ bác du không có tức giận chỉ là bình tĩnh nói ra d i vãng ngàn năm ân đoán chúng ta tạm thời không đề cập tới đây là một bút hay cũng tính không rõ sổ sách lung tung thế nhưng là tại gần trăm năm đến nay lại là các n g ư ơ i chủ động khiêu khích các n g ư ơ i đều nói lâm hàn là tu la tướng quân nhưng nếu như các n g ư ơ i không phát binh tiến đánh cầm thành lâm hàn như thế nào lại đến chấn áp các ngươi lần này nam cương chiến sự nếu không phải các ngươi khởi binh làm loạn muốn đem nam bên trong bảy phủ người trung nguyên toàn bộ đ u ổ i đi triều đình như thế nào lại phái binh chấn áp ngươi nói đều do người trung nguyên chỉ sợ là quạ đen rơi vào đống than bên trên thấy được người k h á c đen nhìn không thấy chính mình đen l a m lê hoa rốt c ụ c tức giận ngực một cái rõ ràng trên dưới chập trùng vừa muốn nói chuyện từ bắc du bỗng nhiên lắc một cái tay náo nàng liền không tự chủ được lui về phía sau sau một khắc một mảnh lá trúc vút qua không trung như cắt đậu hũ chui vào lam lê hoa sau lưng một tên đằng giáp binh trong lồng ngực tên t i u đằng giáp binh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào một mặt m ở mịt bỏ mình tại chỗ nếu không phải từ bắc du đẩy người phải chết chính là lam lê hoa lam liên hoa không phải là không có c h ó i gà chi lực nữ t ử mảy mai xuất thân nam cương nàng k h o á n g cách nhân tiên cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi lấy nàng tuổi tác tới nói cho dù là đặt ở trung nguyên tuổi trẻ tài tuấn bên trong vẫn như cũ đem ra được có thể giờ khác này nàng lại cảm thấy tay chân lạnh bớt không chỉ là bởi vì cái tia để nàng không có nửa điểm cảnh giác gầm thầm ra tay n g i càng làm cho nàng cho nàng kinh hã vào thời khắc ấy nàng căn bản không có nửa điểm sức phản kháng tựa như là bị người nắm trong tay gà con chẳng những không t r á n h thoát mà lại chỉ cần nhẹ nhàng dùng s ứ c liền có thể muốn nàng tính mệnh đây là nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy như vậy vô lực nữ tử đại khái rõ ràng trung nguyên bên kia cảnh giới phân chia quỷ tiên cảnh giới xem như sơ khuy môn kính nhân tiên cảnh giới là đằng đường n h ậ p thất mà nàng thì đứng ở nhân tiên cảnh giới ngưỡng cửa nàng nguyên bản cho là mình coi như đối đầu những cái được gọi là nhân tiên tu sĩ cũng không kém bao nhiêu lại cho nàng thời gian mấy chục năm cho dù là địa tiên cảnh giới cũng là dễ như chờ bàn tay nói không chừng đều có thể cùng trong những truyền thuyết kia thiên cơ đua chương a o t ấ p Kỳ t h n đ ba trăm h i n cơ linh t mời người có n lần à trong h h k ô n có cái khái niệm xúc, là tay n người n g này cầm canh là đứng trúc chương t ba trăm linh có c h n trong tay người cầm canh trúc. trúc từ bắc du không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh núi số người cực ít một trong dù là hắn là không quen đùa bỡn các loại huyền diệu thần thông kiếm tu đồng dạng có thể cho người bình thường nhìn má than thở nếu là đội thành đạo môn hoặc phật môn lầu mười tám cảnh giới cao nhân còn có thể dùng ra như là đại mộng bình sinh quá hư hảo cảnh trong lòng bàn tay phật quốc các loại thủ đoạn để cho người ta gặp kiếp trước kiếp này đưa thân vào trong huyễn cảnh tại p h à m tục thường nhân xem ra đã là s ắ c s ắ c thật, thật thần ậ t t h tiên thủ đoạn không thể nghi ngờ đ ỗ n g nhiên có gió phất qua từ bắc du một sợi tóc trắng theo gió phiêu lãng lam lê hoa bỗng nhiên thân thể kéo căng vô ý thức nắm chặt bên hông chỗ đeo trường đao lần này cũng không phải là nàng cảm giác được cái gì mà là không khỏi một trận tim đập nhanh phảng phất thân ở sinh tử một đường ở giữa nếu như dùng đạo môn tu sĩ thuyết pháp để hình dung đó chính là gió thu chưa thổi ve sâu đã biết sau một khắc ở phía x a một tòa nhà sàn phương hướng chuyển đến một tiếng cực kỳ rất nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe phảng phất ngay tại bên thai thanh âm lam lê hoa bông nhiên q u a y đầu nhìn lại kết quả nhìn thấy một bóng người hướng phía bên này phiêu đãng mà đến thân hình lơ lửng không cố định chật cao chật t h ấ p chật trái chật phải hình như quỷ mị lam liên hoa vốn cho rằng là vừa rồi ám sát nàng thích khách tại một kích không thành đ ằ n g sau muốn cải thành quang minh chính đại hành thích bất quá nàng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì người này đã là một bộ thi thể hắn sở dĩ hình như quỷ mị thì là bởi vì hắn trên ngực một cây tóc trắng tóc trắng cực nhỏ cơ hồ khó mà nhìn thấy chỉ là tại tia sáng chiếu xạ phía dưới mới có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng sáng như bạc mà sợi tóc này chính là từ bắt du tóc trắng phơ một m trong số đó tại khoảng cách hai người còn có hơn mười triệu địa phương bộ thi thể này rốt cục rơi xuống đất mà sợi tóc trắng kia thì là như có linh tính tranh、thoát. sau đó tại lam lê hoa kinh ngạc trong tầm mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn cuối cùng quay về tại ba nghìn tóc trắng bên trong lam liên hoa đưa mắt nhìn sang thi thể dù n g mang theo một chút k í n h ý khẩu khí hỏi đây chính là vừa rồi muốn g i ế t ta người từ bắc du liếc mắt thi thể người này đối với ngươi có mang địch gì không giả nhưng mới rồi xuất thủ lại không phải hắn ném ra mảnh kia trúc diệp một người khác hoàn toàn cơ hồ từ bắc du vừa dứt lời lại là một mảnh trúc diệp trước mắt đã tới trong một chớp mắt lơ lửng tại lam liên hoa trước trạng ư ơ n g trúc diệp xanh ngắt xanh biếc thậm chí diệp tiêm bên trên còn mang theo một chút hạt ư ơ n g sau đó điểm ấy nhỏ xuống tại nữ tử trên chót núi lạnh vớt một mảnh lúc này t r ú c diệp khoảng cách lam lê hoa mi tâm chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách có thể cái này một tấc khoảng cách lại là chỉ xích t i ế n a i cũng đã không thể tiến lên mảy may bởi vì từ bắc du không để cho nó lại tiến một phần nó cũng chỉ có thể lơ lửng bất động từ bắc du vươn tay hai bên dưới mảnh này lơ lửng ở giữa không chúng t r ú c diệp có chút n ế t lên k h o à i miệng lam lê hoa thì là thở nhẹ nhõm một cái thật dài trong thời gian ngắn ngủi như thế nàng hai lần phân ly ở bên bờ sinh tử phần này kinh lịch cũng không phải ai cũng có thể có càng không phải là ai cũng có thể làm được không n ú c ních liền xem như tu thân dưỡng tính nhiều năm đạo môn đại chân nhân cũng chưa chắc liền có thể m ặ t không đổi sắc từ bác du đông nhiên cầm trong tay chúc diệp ném ra chúc diệp đông nhiên m ặ qua lam liên hoa nhìn không ra huyền d i ệ u gì nhưng nếu như băng trần ở đây liền sẽ nhìn ra đây thật ra là một kiếm kiếm hai mươi sáu ngự hơi chi kiếm lấy tiểu phá lớn chừng mười triệu hơn tả hữu liền lơ lửng bất động diệp tiêm phảng phất đâm vào trên mặt hồ nhộn nạo lên tầng tầng gợn sóng khiến cho chung quanh hết thạy cũng theo đó nhộn nhạo lên mơ hồ không rõ lam lê hoa mở to hai mắt nhìn nhìn qua trước mắt cái này huyền bí một màn sau đó chỉ thấy cái này phía mặt hồ bị từ đó phá vỡ tựa như trên sân khấu màn vải bị hướng hai bên c h ậ m chậm kéo ra lộ ra phía sau cảnh tượng một tên thân mang bạch tuyết mặc mai hình vẽ nữ t ử áo trắng trống rông xuất hiện tại lam lê hoa trong tầm mắt tại trong tay nàng còn nắm vớt một chi vừa mới bẻ đến không lâu cánh trúc lam lê hoa thân là lê hoa trại tử trại chủ tâm tư tự nhiên linh lung, lập u n g l tức nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả nghĩ đến chính là nữ tử này tuần tự xuất thủ ném ra hai mảnh trúc diệp nếu như không phải từ bắc du đem cái này hai mảnh trúc diệp ngăn lại như vậy n nàng vô ý thức hướng từ bắc du phương hướng tới gần mấy phần nhẹ giọng hỏi nàng là ai từ bắc du nhìn về phía vị này mình tại giang nam đối thủ chậm d ã i nói ra nàng họ kép mộ d u n g tên một chữ một cái nguyên chữ đừng nhìn nàng khuôn mặt tuổi trẻ tựa hồ không thể so với người lớn hơn bao nhiêu kỳ thực đã là gần chín mươi tuổi lão nhân chỉ là bởi vì tu vi cao thâm có thể thanh xuân mãi mãi về phần thân phận của nàng vậy thì càng khó lường đã là ngụy quốc mộ dung thị đương đại gia chủ cũng là đạo môn trưởng giáo thu diệp đạo lữ bị toàn bộ đạo môn trên dưới phụng làm phu nhân bị lớn như vậy giang nam sĩ lâm tôn xưng là mộ dung tiên sinh mặc dù lam lê hoa không hiểu cái gì giang nam sĩ lâm cũng không biết ngụy quốc thế gia nhưng nàng lại nghe nói qua đạo môn đại danh căn cứ vu giáo trưởng lão lời nói đạo môn tương đương với người trung nguyên vu giáo bên trong có đếm không hết nhân vật thần tiên thậm chí so vu giáo còn muốn lợi hại hơn trước mắt nữ tử này có thể bị đạo môn trên dưới phụng làm phu nhân có thể thấy được nó thân phận độ cao lam liên hoa ngay sau đó lại ý thức được cấp độ càng sâu nguyên nhân lập tức đẩy ngập n ộ khí kiếm đạo chi tranh nàng hay là hơi có nghe thấy vị này đạo môn trưởng giáo phu nhân sở dĩ muốn liên tiếp hai lần ra tay giết nàng không thể nghi ngờ là muốn vu hoan cho kiếm tông tông tr nếu như nàng thật chết tại nơi này như vậy toàn bộ lê hoa trại tất nhiên muốn vì nàng vị trại chủ này báo thủ đối mặt vị này đã đứng trên đỉnh núi kiếm tông tông chủ đến lúc đó chỉ sợ sẽ là máu m chạy thành sông cục diện sau đó vu giáo cũng sẽ bị liên lụy vào cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng đều là đạo môn ngư ông đắc lợi tốt một cái mượn đao giết người tâm hắn đang chết mộ dung huyên căn bản không nhìn làm lê hoa căm t h ủ ánh mắt không nhìn chính hướng bên này chạy tới đ ằ n g gia binh chỉ là nhìn xem từ bắc du nhẹ giọng mở miệng nói từ bắc du t ừ ấy năm tới nay như vậy các ngươi kiếm tông người hay là chán ghét như vậy cái trước để cho ta như vậy chán ghét kiếm tông người tên là trương trọng quang nói đến vẫn là chúng ta hai vợ chồng trường gối nhưng hắn lại là không để ý đến thân phận lấy lớn h i ế p nhỏ khi đó thu diệp sơ vào điện tiên cảnh giới bị hắn một đường truy sát đến trung đô thành bên ngoài suýt nữa bỏ mình từ bác du cười cười vậy ta cũng đem câu nói này đưa cho mộ dung phu nhân t ự thừa bình hai mươi năm đến nay ta cũng rất chán ghét các ngươi những này người trong đạo môn một số thời khác hận không thể đem bọn ngươi những người này tất cả đều giết chết nhất là thừa bình hai mươi mốt năm thời điểm ta bất quá mới vào quỷ tiên cảnh giới lại loi một mình tiến về gian đô các người đạo môn c h ấ n ma điện tại ven đường bố trí xuống thiên la địa võng thế muốn lấy tính mạng của ta đây là hôm qua t r o n g chi nhân như vậy ta tại giang nam kiếm trả mấy vị đạo môn đại c h â n nhân chính là hôm nay đoạt được chi quả mộ dung huyên biểu lộ bình tĩnh ánh mắt lại là dần dần chuyển sang lạnh lẽo sớm biết hôm nay liền nên sớm đưa ngươi chém giết tại đi giang nam trên đường từ b á c du nhẹ nhàng a một tiếng vươn ra bàn tay năm ngón tay hư nắm trong tay phảng phất là cầm một kiếm mộ dung huyên hai tay phụ sau trong tay cầm cảnh trúc trong gió khẽ đung đưa nàng lần này thân phó nam cương mục đích chỉ có một cái đó chính là để từ bắc du muốn làm thành sự tỉnh không làm được nàng vì thế làm rất nhiều bố cục bao quát tại bạch đế thành bên ngoài ám sát cũng bao quát vừa rồi cái kia bị từ bắc du lấy một tia tóc trắng giết chết tử sĩ đều là nàng lạc tử một trong từ bắc du lúc trước coi là những tử sĩ tiên là đạo môn n u ôi quả thực là có chút khinh thường đạo môn đạo môn dạng này chuyển thế tôn g môn để cầu đạo phi thăng làm căn bản cầu trường sinh ở chỗ một cái chữ lạ xuất dưỡng tử sĩ bực này hành vi thì là ở chỗ một chữ chết đạo môn sẽ không cũng khinh thường tại vì đó sau đó trận n này giao thủ không thể nghi ngờ là từ bắc du công mộ dung đến huyền thủ dù là lúc này từ bắc du tại trải qua luân phiên khổ chiến đằng sau không còn đ ỉ n h phong thái độ như cũ không phải mộ dung huyên có thể đối đầu bất quá mộ dung huyên cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng nàng dù sao cũng là nhiều năm địa tiên tinh thông bí thuật vô số lại là có chuẩn bị mà đến từ b á c du muốn tùy tiện thắng qua nàng không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó khăn như hai người đánh cờ tài đánh cờ hùng hậu chưa hẳn liền có thể tất thắng nếu là kiếm tàu thiên phong lại s u ấ t một chút nó bất ngờ gân tay hơi yếu người cũng có thể yếu thắng mạnh nói cho cùng vẫn là câu nói kia phân ra thắng bại là một chuyện phân ra sinh tử thì là một chuyện khác từ bắc du như là nắm giữ vô hình chi kiếm dơ kiếm trước chỉ trên bầu trời bỗng nhiên có vô số kiếm ảnh chống rồng sinh ra lít nha lít nhít để cho người ta nhìn mà phát khiếp tựa như một trận từ trên trời giáng xuống mưa kiếm đã từng có lao nhân tại cự lộc trong thành vẫy tay gọi lại kiếm ảnh ngàn vạn như mưa mà rơi đã từng có người tuổi trẻ đi tại trên thảo nguyên huy kiếm hắt vây mưa kiếm như v y mực tay áo phiêu diêu một bước một kiếm một giết người thật sự là một cái tùy tiện phong lưu từ bác du nhẹ giọng lẩm bẩm không biết một giáp đằng sau phải chăng còn có năm đó đại phong lưu sau đó hắn tự r ễ cười nói kiếm đạo không dưỡng sinh suy sụp tiết cuối lời năm đó tuấn giật công tử cũng sẽ biến thành thật là khiến người ta bóp cổ tay cuối cùng hắn nhớ tới người trong đạo môn một câu phong lưu cuối cùng muốn bị mưa rơi gió thổi đi chỉ có đế đô cùng huyền đô sừng sức thế gian không ngã kiếm ảnh chen trúc mà rơi xoắn suýt hội tụ một đường như trụ phá ả phất một đạo nối liền đất trời vòi rồng ngã lao đầu xuống sơ tại từ bắc du giơ lên trong tay vô hình chi kiếm thời điểm mộ dung huyên đã đem trong tay c ả n h trúc ném ném tại trước người mặt đất c ả n h trúc rơi xuống đất tức là xuống đất ba tấc là vì mọc dễ mộ dung huyên một cước đặt đất đất dung núi chuyển dưới chân mặt đất lan tràn ra vô số như mạng nện vết rách sau đó một chỉ cá ngay sau đó một gốc thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên là vì nảy mẩm thanh trúc như tiên nhân bảo thụ cao v ú t trong m â y cành nhanh tán lá chi này cành trúc không phải là p h à m vật mà là đạo cửa một kiện bảo vật chính như phật môn có bảo sắc hoa bực này tự nhiên có thể làm pháp khí chi dụng dị vật đạo môn cũng có cùng loại đồ vật mọi người đều biết đạo môn cựu phong cảnh sắc tất cả khác biệt đều thiên phong trên có thiên trì ngọc hành trên đỉnh có minh nguyệt thiên quyền trên đỉnh có ý hướng hà thiên su trên đỉnh lại có m ê n mang rừng trúc tại trong rừng trúc có một gốc năm đó ngọc thanh đại đạo quân tự tay t r ư n g thanh trúc đến nay đã có mấy ngàn năm đoạt thiên địa chi linh, tú, linh khí c h u y ề n thuyết gốc dễ mạn trải rộng hơn phân nửa thiên su ngọn núi lúc này mộ dung huyên trong tay cảnh trúc bắt đầu từ gốc này linh trúc thượng chết bên d ư ớ i có các loại huyền diệu tác dụng thanh trúc thẳng mà không cong cao cao đứng lên đằng sau tại mộ dung huyên đỉnh đầu c h ố n g đỡ lấy một ngày xanh ngắt m à n trời cơ hồ ngay tại thanh trúc đứng lên đồng thời trên trời kiếm ảnh chỗ hội tụ treo ngực vòi rồng đã quán đỉnh rơi xuống khí thế rộng r ã i k h i ế p người chỉ là đạo kiếm khí này vòi rồng rơi vào trên thanh trúc lúc đều không ngoại lệ tan thành mấy khói đúng là không có khả năng dung chuyển mảy may đứng ở trúc hạng phu đạo môn chân ôn dưới ch thanh trúc nhẹ nhàng lay động rơi xuống lá trúc vô số bay đ ầ y trời lá như lao một thân áo bảo trắng từ bắc du mặt không thay đổi thân hình tiến về phía trước hai cái tay áo phiêu d i ê u phản phất giống như người trong trốn thần tiên hai tay áo chấn động trực tiếp chấn vỡ mấy chục phiến bắn về phía tự thân lá xanh thẳng hướng mộ dung huyên mà đi mộ dung huyên thần sắc giếng cổ không g ậ n sóng không thấy nàng có động tác gì nguyên bản t ứ tán mà bay lá trúc cùng nhau quay đầu chỉ hướng từ bắc du sau một khắc xanh tươi lá trúc cơ hồ hội tụ thành một hàng dài khiến cho từ bắc du không thể không dừng bước lại dội ra xong trường động tác miên n u như nữ tử trong lòng bàn tay kiếm khí hội tụ. Đầu tiên là một chút. sau đó hai điểm ba điểm cuối cùng liền chút thành tuyến một đường kiếm từ bác du v â ở đạo này mảnh như cành liễu một đường kiếm nhẹ nhàng một quyển liền đem l á t r ú c hội tụ thành trường lòng chặn ngang chặn đức sau đó một đường này kiếm khí trực chỉ mộ dung viên tốc tốc kéo dài cùng lúc đó từ bác du lại là vung lên tay háo tùy theo lại có rất nhiều kiếm khí chống rông sinh ra nếu như nói một đường này kiếm là dẫn đầu lang vương như vậy những kiếm khí này chính là đi theo tại lang vương sau lưng đàn sói cả hai tụ tập cùng một chỗ toàn bộ tuân hướng mộ dung viên Vị này nhiều năm trước tới nay xuất thủ tới xuất trước sau ố lần có thể đếm được trên đầu trên ngón có được thể t đếm y mộ d n nhân phất ống tay háo một cái. ống g phu phất háo tay một tay cái, háo đó ô n nhiên biến lớn vô số lần, phản phất muốn dung nạp toàn g phất thiên bộ vô số Sau điệp. đ chỉ thấy đông đảo kiếm khí tiến vào tay háo đằng sau tựa như cùng c h â u đất xuống biển vô tung vô ảnh không có kích thích nửa điểm vợn sóng đây là đạo môn bên trong không chút nào kém hơn thái cực kim tiểu cùng thái âm nguyệt tính thần t h ô n g c à n k h ô n tay háo tay háo quyển c à n khôn lấy ống tay háo tự thành một phương hàng ngàn tiểu thế giới cùng phật môn trong lòng bàn tay phật quốc có dị khúc đồng công tri diệu mộ dung huyên nhẹ nhàng run lên ống tay háo tán đi trong đó kiếm khí sau đó nhẹ giọng mở miệng nói từ bắc du người n g h ĩ không ra kiếm liền thắng qua ta rất khó từ bắc du không nói gì chỉ là với tay thiên lam xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn sau đó hắn bước về phía trước một bước một kiếm mang ra một đạo lăn như t r ư ờ n g lòng kiếm khí chém thẳng vào mộ dung huyên mặt mộ dung huyên không tránh không nẽ lấy đôi bàn tay trực tiếp xuyên thấu qua kiếm khí đặt tại thiên lam trên mũi kiếm mà bàn tay của nàng lại là mảy may không tổn hao gì đây là đạo môn vô cấu c h i thân cùng võ phu cực hạn không lọt c r i thân đạt song song nổi danh thanh liên mở mộ dung huyên khép cười một tiếng trên thân kiếm lăn như dòng kiếm khí bỗng nhiên tiêu tán ngay sau đó có ki cùng lúc đó một đoá thanh niên ngạo nghễ nở rộ bốn cánh cánh hoa chính là bốn đạo lăng lệ cực kỳ kiếm khí đạo môn tuyệt học thanh niên kiếm khí từ bác du sắc mặt biến hóa chỉ gặp hắn tay phải đã hoàn toàn bị lan tràn nở rộ ra thanh niên kiếm khí bao phủ toàn bộ ống tay háo phá t o á i không chịu nổi từ bác du tiện tay thoát đi còn muốn tiếp tục đi lên lan tràn thanh l i ê n kiếm khí đem viên lam đâm vào trước người mặt đất túi đầu nhìn ống tay háo sau đó đem nó một chút xíu kéo lên nói khẽ thêm kiến thức không biết mộ dung phu nhân còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng r a tốt nhất là đạo môn kim đan ngọc dịch cũng cho ta cái này lòng h ổ đan đạo người chậm tiến van bối mở mang tầm mắt mộ dung huyên cười cười chúng đan điền trong nội viện một chút kim mang dâng lên quanh thân thanh khí phun trào hai người không hẹn mà cùng chạy về trước thân hình cấp tốc tiếp cận mộ dung huyên thân hình đột nhiên nhất chuyển tay áo thuận thế quét qua trực tiếp đem từ bắc du cả người quang bay ra đi từ bắc du mang ra một đạo t à ảnh đâm vào một tòa nhà sàn bên trên mà tòa này nhà sàn đúng là ngoài dữ liệu lông tóc không tổn ha từ bắc du thân hình cùng mặt đất song song nằm ngang đứng tại nhà sán trên vách tường hai đầu gối một khuất tại trên mặt tường không nhẹ không nặng r ấ t mạnh khiến cho cả tòa nhà sàn có chút lay động sau đó cả người bắn ngược mà quay về mộ dung huyên lần nữa liên tiếp hai đạo áo trắng ảnh giữa đường gặp nhau mộ dung huyên miên n u một trường đặt tại từ bắc du trên ngực mà từ bắc du thì lại lấy chỉ đại kiếm điểm tại mi tâm của nàng chính giữa từ bắc du thân hình đ ỗ n g nhiên lay động một cái thân hình bên trên xuất hiện từng đạo bóng trồng mộ dung huyên trắng non trên da mặt dâng lên một cỗ huyết hồng mi tâm một chút màu son đặc biệt chướng mắt áo trắng tương sát